t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba bức tượng thần bí hai chuyện này trước đó ta có được nghe nói hóa ra người bị thái thượng trưởng l á o của huyền cơ tông đổi rét chính là hắn sao đối thoại như vậy đều đang phát sinh ở các ngõ ngách của học viện làm quang diệp huyền bọn họ tất nhiên không biết những điều này ở dưới sự hướng dẫn của thanh phong một đám người đi vào bên trong học viện làm quang hơn một trăm người thông qua sát hạch tất cả đều hưng phấn không thôi mỗi một người quan sát xung quanh tra xét những lời đồn đại về học viện đứng đầu bình nguyên mộng cảnh này nơi này chính là học viện lan quang sao quá đơn giản đi đúng vậy ngươi xem kiến trúc nơi này đi tuy rằng vô cùng tăng thương nhưng luận về xa hoa vẫn kém hơn so với một ít cửa hàng ở hoàng thành chúng ta không ít người nhìn kiến trúc ở trong học viện lam quang trên mặt đều có chút thất vọng theo bọn họ nghĩ học viện lam quang thân là học viện đứng đầu bình nguyên một cảnh kiến trúc bên trong chắc phải xa hoa đại khí hồng tráng uy vũ nhưng sự thực là bốn phía xung quanh khắp nơi đều là một ít kiến trúc bằng đá còn có chút phong cách cổ xưa tương h tăng nhưng so với xa hoa đại khí dù thế nào cũng đáp không lại mau nhìn đi trước mặt đó là bức tượng gì vậy đột nhiên có học viên đi ở phía trước khét lên một tiếng mọi người đều nhìn về phía trước bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng này thân thể tất cả đều chấn động chỉ thấy phía trước là một quảng trường cực lớn ở giữa quảng trường có một bức tượng cao tới trăm thước bức tượng kia là một nam tử khí phách không tầm thường một mái tóc đài đen đôi mắt lóe sáng như sao hắn cầm trường kiếm trong tay phía sau có một binh khí rườm ra hình dạng giống như con thoi hai mắt hắn nhìn về phía phương xa khoe miệng con lên lộ ra một ý cười đầy bình thản bức tượng kia lại l ặ n g lặng đứng vững ở chỗ này liền có một loại u y nghiêm phát ra khiến các đệ tử ở đây sắc mặt đều tái nhận có một loại cảm giác mình đang nhìn không phải một bầu trời vô tận diễm huyên nhìn thấy khuôn mặt của bức tượng thân thể đột nhiên chấn động trên mặt hắn lộ ra ánh sáng k i ế p sợ làm sao có thể trong lòng của hắn giống như có sóng đào kinh sợ c u ầ n c u ộ n nổi lên mọi người tất cả đều quay về phía bức tượng kia thi lễ một cái thanh phong đi ở đằng trước là người đầu tiên cung kính con lưng các học viên không dám chậm trễ đều hành lễ đạo đạo sư bức tượng kia là người sáng lập ra học viện chúng ta sao hành lễ kết thúc tất cả học viên đều bị khí tức của bức tượng kia chấn áp một người trong đó cầm theo lá gắn hỏi thanh phong lắc đầu nói bức tượng kia không phải là người sáng lập ra học viện lam quang chúng ta cũng không phải là học viên của học viện lam quang chúng ta tên của hắn gọi là diệp tiêu g i a o diệp tiêu g i a o rất nhiều học viên đều cảm thấy nghi hoặc một ít học viên mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc đạo sư diệp tiêu g i a o này là ai vậy vì sao bức tượng của hắn lại phải ở trên quảng trường của học viện lam quang chúng ta trên mặt thanh phong mang theo một chút cung kính nói diệp tiêu g i a o đại sư chính là luyện hồn sư hoàng cấp bát phẩm vô cùng nổi tiếng ở đại lục thiên huyền chúng ta còn có danh hiệu là tiêu dao hôn hoàng thực lực của hắn siêu quần ở trên con đường luyện hồn niệm càng vô cùng ý tiên mặc dù chỉ là hồn hoàng b á t phẩm nhưng khoảng cách đế cấp cửu phẩm chỉ có một bước xa toàn bộ đại lục thiên huyền ở trên con đường vũ hồn luyện hồn sư mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay không chỉ có như vậy người này danh tiếng cực lớn thực lực mạnh mẽ từ cổ trí kim đều không có hắn không chỉ phá tan kỷ lục là hồn hoàng trẻ tuổi nhất trong vạn năm của đại lục thiên huyền còn là luyện d ư ợ c sư cửu phẩm trận văn sư và luyện khí sư cao cấp nhất của đại lục ở trên con đường võ học hắn cũng lịch thiên vô cùng bởi vậy ở trên đại lục danh tiếng của hắn thậm chí còn kinh người hơn so với mấy đại hồn đế đ lặng lặng không, không sai bức tượng ở trong học viện lam quang này đúng là bản thân hắn chỉ là hắn cũng hết sức tò mò vì sao bức tượng của mình lại xuất hiện ở trong học viện lam quang này ở trong trí nhớ của hắn căn bản không nhớ mình và học viện lam quang này có từng cùng xuất hiện ở đâu thậm chí bản thân mình kiếp trước ngay cả bình nguyên mộng cảnh cũng chưa từng tới ta nhớ ra ta người biên soạn quyển sách này cũng tên là diệp tiêu diêu người biên soạn quyển sách quy tắc luyện hồn sư đầu tiên cũng tên là diệp tiêu diêu trong khoảng thời gian ngắn tất cả các học viên ở đây gần như đều nhớ tới cái tên diệp tiêu diêu này sau khi bọn họ giao lưu với nhau một hồi mọi người không khỏi trận mắt há h ố c mồm bởi vì bọn họ chấn động kinh ngạc phát hiện gần như ở mỗi một lĩnh vực trong thư tịch quyền duy nhất đều có thể nhìn thấy được cái tên diệp tiêu diêu này đây quả thực cũng quá người tiên bất kỳ một cường giả nào tinh lực đều có hạn đến một chút về một ít cường giả đ ỉ n h phong nhất đại lục hiện tại rất nhiều người trong đó đều có nghề phụ nhưng có người là luyện hồ n sư có người là luyện dược sư có người là phù văn sư cũng có người là t r ậ n văn sư v v nhưng giống như tiêu diêu hồn hoàng diệp tiêu diêu vậy ở mỗi một lĩnh vực đều kinh người như vậy cũng chỉ có một mình hắn độc nhất vô nhị nhân vật như vậy nếu như có thể để cho ta liếc mắt nhìn một cái chết cũng không hối tiếc vô số nữ học viên đều ái mộ nhìn bức tượng diệp tiêu diêu trước mặt trái tim lưu chuyển mạnh chương tám trăm hai mươi bốn giao nguyệt vũ đế một mỹ nhân yêu anh hùng nhân vật như diệp tiêu diêu vậy không có nữ nhân nào không ngưỡng mộ không động tâm tiêu diêu hồn hoàng sao diệp tiêu diêu này mới là đối tượng lý tưởng nhất trong lòng ta phu quân của ta nhất định phải giống như diệp tiêu diêu vậy cường giả định phong sừng sững ở trong đại lục hai tay chu khinh vi k h o n h ở trước ngực toàn thân nóng lên trong lòng ái mộ không chỉ là nàng gần như tất cả nữ học viên đều có tâm tình giống như nàng mà các nam học viên lại khác nhìn bức tượng trước mặt máu trong ngực của bọn họ sôi trào hào khí và trượng cuộc đời sẽ phải giống như tiêu diêu hồn hoàng vậy đỉnh thiên lập địa được vạn vạn người truyền tụng chỉ là bọn họ cũng biết tuy rằng bọn họ là một nhóm thiên tài cao cấp nhất trên bình nguyên mộc cảnh nhưng so sánh với yêu n g h ệ t của đại lục giống như tiêu diêu hồn hoàng vậy bọn họ còn kém quá xa nhân vật phong vân như vậy có thể khiến cho bọn họ đi theo cũng đã là phúc khí tiếp chức đã tu luyện thanh phong đạo sư vì sao bức tượng của tiêu diêu hồn hoàng lại ở chỗ này lẽ nào học viện chúng ta và tiêu diêu hồn hoàng này có quan hệ gì sâu xa hay sao đột nhiên có học viên mở miệng hỏi lời nói thế vừa thoát ra gần như tất cả học viên đều kích động đúng vậy vì sao bức tượng của tiêu diêu hồn hoàng lại ở chỗ này trên đại lục này cường giả thiên tài nhiều đến h ô n g x u ể học viện đặt bức tượng của tiêu diêu hồn hoàng ở chỗ đó nói không chừng chính là có quan hệ gì sâu xa với tiêu diêu hồn hoàng này nếu thực sự là như vậy nói không chừng bọn họ còn có cơ hội được nhìn thấy tiêu diêu hồn hoàng này thanh phong đạo sư mỉm cười nói nói đến nguồn gốc sâu xa tiêu diêu hồn hoàng này quả thực cùng học viện chúng ta có một chút liên hệ như vậy nhìn ánh mắt hiếu kỳ kích động của mọi người thanh phong đạo sư vừa cười vừa nói viện trưởng của học viện chúng ta hiện nay hoàng phủ tú minh đã từng được diệp tiêu diêu đại sư chỉ điểm vì thể hiện sự hoài niệm cho nên mới lập ra một bức tượng này hoàng phủ tú minh chân mày diệp huyền hơi n h í u lại một cái cái tên này hắn hình như không có ấn tượng gì mà tất cả học viên lại đều nín thở chơi ạ viện trưởng hoàng phủ tú minh lại có thể được tiêu diêu hồn hoàng chỉ điểm như vậy cũng quá lợi hại đi thanh phong đạo sư chẳng lẽ viện trưởng hoàng phụ tú minh của học viện chúng ta là đệ tử của tiêu diêu hồn h o à n sao có học viên kích động hỏi thanh phong lắc đầu đệ tử thì chắc hẳn không tính là đúng viện trưởng hoàng phụ tú minh là viện trưởng của học viện lam quang chúng ta hiện tại cũng là một trong những người kiệt xuất nhất ở trong lịch sử học viện lam quang chúng ta hơn nghìn năm qua chính vì hắn học viện lam quang chúng ta mới có khả năng tiếp tục huy hoàng từ nhỏ viện trưởng hoàng phụ tú minh đã sùng bái diệp tiêu diêu đại sư năm đó hắn ở học viện lam quang chúng ta chỉ có thể xem như là đệ tử bình thường thiên phú cũng không chắc viện thậm chí còn xem như là kém lúc tốt nghiệp hắn chỉ là một vũ tôn lục gia i nhất trọng vũ tôn lục gia i nhất trọng tất cả mọi người đều trận tròn mắt học viện lang quang làm học viện đứng đầu bình nguyên m ộ t cảnh tất nhiên là không thể tầm thường lấy tu vi vũ tôn lục gia i nhất trọng tốt nghiệp đây quả thực không thể xem như là bình thường căn bản là l ọ p đáy đường đường viện trưởng kiệt xuất nhất trong lịch sử của học viện lang quang năm đó lại có thể kém như vậy sao hình như biết được ý nghĩ của mọi người thanh phong mỉm cười nói các ngươi n g h ĩ không sai năm đó thiên phú của viện trưởng hoàng phủ tú minh ở trong học viện chúng ta gần như là một trong mấy người tệ nhất nhưng hắn cũng không cam lòng sau khi tốt nghiệp viện trưởng hoàng phủ tú minh một mình đi tới huyền vực nhận hết đau khổ nhìn thấy tiêu diêu hồn hoàng cuối cùng nhận được sự chỉ điểm của hắn nên mới có được thành tựu sau này trong lòng viện trưởng hoàng phủ tú minh vẫn xem tiêu diêu hồn hoàng là sư phụ của mình nhưng diệp tiêu diêu đại sư cũng không thu hắn làm đệ tử hắn chỉ là được diệp tiêu diêu đại sư chỉ điểm một lần tất cả mọi người đều sợ ngây người sợ hay nói một lần đúng thanh phong gật đầu mặc dù chỉ là một lần nhưng khiến cho viện trưởng hoàng phủ tú minh phát sinh biến hóa long trời l ớ đất hơn nữa cơ hội một lần này cũng là do viện trưởng hoàng phủ tú minh dùng tính mạng đổi lấy vì cơ hội lần này viện trưởng hoàng phủ tú minh xông qua cấm địa tên là cấm tuyệt lĩnh trong huyền vực cấm tuyệt lĩnh toàn thân d i ệ p huyền chấn động thì thấm nói cuối cùng hắn đã nhớ ra hoàng phủ tú minh là ai giờ phút này ánh mắt hắn s á n g trói giống như là xuyên qua thời không nhìn về phía hồi ức ở xa vô thận trôn giấu ở tận đáy lỏng đột nhiên hiện lên ở trong đầu một năm kia tại tiêu diêu cung của huyền vực ngày bốn tháng riêng tuyết lớn bay tán loạn đêm khuya trên bậc thang bên ngoài tiêu diêu cùng một thiếu niên hai đầu gối quỳ xuống đất toàn thân bị bằng tuyết bao trùm giống như một bức tượng đá vẫn không nút đ í c hắn quỷ ở chỗ này đã bảy ngày bảy đêm rồi từ ngày đầu tiên hắn quỷ xuống huyền vực đã có tuyết lớn giống như lông nóng rơi xuống khí hậu lạnh giá thật khiến cho máu trong người cũng muốn đông cứng trên lông mày của hắn ngưng kết một t ầ n g băng mỏng đôi môi lạnh tới mức tím đen toàn thân hắn không tìm thấy được nửa phần hơi nóng giống như một t h â y băng hắn lại lẳng lặng quỷ ở chỗ này như thế dường như muốn lệ đến địa lao thiên hoang ở đình đài trên đỉnh tiêu diêu cung cùng lúc bên ngoài lạnh giá ở đây lại là một cảnh tình cảm ấm áp hỏa thuận vui vẻ vụ ánh đến chập trợn hồng tụ thêm hương một nữ tử mặc y phục màu tím tay ph môi anh đào mỉm cười nàng lộ ra phong thái tuyệt đẹp giống như tiên nữ hạ phàm khuynh quốc khuynh thành trên dao cầm ngón tay trắng non giống như c ọ n g hành bằng ngọc phủ lên di chuyển chuyển ra nhạc tiên lay động giống như nơi đây không phải là ở nhân g i a n một khúc nhạc hoàn tất toàn thế giới dường như đều dung h ò a ở trong tiên nhạc này yên lành ôn u tiêu diêu một khúc này của ta như thế nào một khúc nhạc kết thúc nữ tử mặc y phục màu tím nhẹ nhàng đứng lên ôn u hỏi ấm thanh động lòng người giống như ưu lan trong cốc như tiếng chim hoàng oanh hót vang chương tám trăm hai mươi lăm giao nguyện vũ đế hai thế gian này trên đạo nhạc cúc nếu bàn về đứng đầu chỉ có giao n g u y ệ t vũ đế nàng diệp tiêu diêu than nhẹ nói đầy vẻ tán thưởng giao n g u y ệ t vũ đế doanh đại n g u y ệ t cung chủ của n g u y ệ t thần cung một trong những vũ đế cao cấp nhất ở đại lục là đối tượng theo đuổi của vô số vũ đế cường đại của đại lục nàng diện mạo tuyển mỹ khuynh quốc khinh thành thực lực kinh người huyền nguyên thông thiên nàng sáng lập g i a o n g u y ệ t thần cung trở thành một trong những thế lực đ ỉ n h phong nhất của đại lục dẫn tới vô số thanh niên tài tuấn cường giả vũ đế của huyền vực ái mộ nàng đã từng có bao nhiêu người mang theo hậu lễ đi tới nguyện thần cung cầu hôn trong bọn họ có thiếu chủ tông môn đứng đầu đại lục có vũ đế anh tuấn ngao du đại lục cũng có con trai thành chủ thánh thành của huyền vực nhưng bọn họ ngay cả cửa cung nguyện thần cung cũng không có thể đi vào liền bị cự tuyệt giao n g u y ệ t vũ đế bắt tiếng nàng đã có người trong lòng lời này lập tức dẫn tới huyền vực chấn động vô số thiếu chủ vũ đế đều đang tìm hiểu xem người này đến tột cùng là ai sau đó cuối cùng có người đón ra người giao n g u y ệ t vũ đế ái mộ chính là tiêu diêu hồn hoàng diệp tiêu diêu chỉ có đối mặt với tiêu diêu hồn hoàng giao nguyện vũ đế mới có thể lộ ra vẹ tươi cười cũng chỉ có đối mặt diệp tiêu diêu nàng mới có thể khẽ đàn một khúc mỗi khi tiêu diêu hồn hoàng xuất hiện giao nguyệt vũ đế đều sẽ làm bạn với hắn tất cả mọi người đều hâm mộ bọn họ thần tiên quyến lữ nhưng chỉ có giao nguyệt vũ đế biết một lần kia tiêu diêu hồn hoàng đã từ chối nàng ta d i ệ p tiêu diêu một lòng hướng tới võ đạo trung cực không vào thánh cảnh không lén nhìn thiên giới không nói chuyện tư tình nhi nữ nam đó hắn là nói như vậy tim hắn bị võ đạo mênh mông chiếm lấy không thể nào chứa được nhiều hơn nhưng giao nguyệt vũ đế cũng không vì thế mà bông tha hồng tụ thêm hương nàng thường làm bạn bên cạnh diệm tiêu diêu long hành phật thủy uyên ương làm bạn nàng nói đã như vậy ta liền cùng ngươi bước vào võ đạo trung cực con đường này không có người bên cạnh sẽ tịch mịch vô biên có ta làm bạn có lẽ có thể khiến cho ngươi không cảm thấy cô đơn nàng nói như vậy cũng làm như thế nàng một mực yên lặng làm bạn với diệp tiêu diêu đó là thời điểm tâm của diệp tiêu diêu cũng bị lặng lẽ mở ra một khe nhỏ tao nhã như ngọc có nữ nhân làm bạn nhân sinh còn cầu gì nữa chỉ là lời thề đã hạ lấy tính cách của diệp tiêu diêu tất nhiên tuyệt đối sẽ không đổi ý mà hai người vẫn như thần tiên quyến nữ này lang thang thiên a i mỗi ngày làm bạn tiêu diêu người này đã quỵ ở chỗ này bảy ngày bảy đêm rồi xem ra ngươi không thu hắn làm đồ đệ hắn liền muốn quỷ đến địa lao thiên hoang tiếng h anh thanh thót k h ẽ chuyển đến ánh mắt g i a o cầm vũ đế xuyên qua thời không nhìn về phía thiếu niên trên bậc thang có người nói người thiếu niên này đến từ nơi đại lục hẻo lánh tên là hoàng p h ụ tú minh trải qua nghìn khó vạn hiểm chỉ vì bái diệp tiêu diêu làm sư phụ ánh mắt diệp tiêu diêu lạnh lùng mắt tập trung ở trên người thiếu niên này thản nhiên nói ta đã sớm nói diệp tiêu diêu ta kiếp này không thu đồ đệ người này cho dù là quỳ đến chết cũng không làm được chuyện gì hướng gì vũ tôn lục giai hai mươi năm tuổi ngay cả võ vương cũng chưa từng đạt được hắn có tư cách gì làm đệ tử của diệp tiêu diêu ta âm thanh của diệp tiêu diêu cũng không lớn nhưng đủ để chuyển vào rõ ràng trong thai hoàng phủ tú minh hoàng phủ tú minh vẫn không n ú c đ í c h dường như không nghe được lời diệp tiêu diêu nói thần sắc kiên định nhìn thấy được hoàng phủ tú minh như vậy doanh đại nguyệt lại giống như thấy được chính mình lấy tu vi vũ đế của nàng tất nhiên có thể cảm giác được còn q u ỳ xuống như vậy chưa đầy nửa khác hoàng phủ tú minh sẽ bởi vì tâm mạch đông cứng lại mà chết nàng ôn nu nói người này nếu lại quy nữa chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi không bằng cho hắn một lần cơ hội thản nhiên nói được nếu doanh đài nàng đã lên tiếng vậy ta liền cho hắn một lần cơ hội người trẻ tuổi n g ư ơ i nếu như có thể bình yên xông qua cấm tuyệt lĩnh bên ngoài thánh thành của huyền vực không chết ta liền cho ngươi một lần cơ hội chỉ điểm cấm tuyệt lĩnh sắc mặt giao n g u y ệ t vũ đế biến đổi rất nhỏ cấm tuyệt lĩnh một trong những cấm địa của huyền vực là tuyệt điểm mà vô số cường giả vũ đế cũng không dám tùy tiện xông vào có thể nói là mười phần phải chết hắn đi cấm tuyệt lĩnh không phải là chịu chết sao không sai chính là chịu chết nhưng hắn muốn được ta chỉ điểm nhất định phải làm như vậy hoặc là trở lại hoặc là xông qua cấm tuyệt lĩnh thiên phú của hắn không tốt nếu ngay cả chết cũng sợ lại làm thế nào có tư cách được ta chỉ điểm cơ hội đã cho hắn lựa chọn như thế nào vậy phải xem chính hắn diệp tiêu diêu lạnh lùng mở miệng q u y bảy ngày bảy đêm người thiếu niên giống như tượng băng vậy không nhúc nhích chút nào giờ phút này cuối cùng hắn cũng động thú minh hiểu rõ diệp đại sư ta nhất định sẽ xông qua cấm tuyệt lĩnh b á i đại sư làm thầy thiếu niên nặng nghề dập đầu một cái ánh mắt loay sáng sau đó chật vật đứng lên một bước một tập tễm chậm rãi rời đi ba ngày sau bên ngoài cấm địa cấm tuyệt lĩnh của huyền vực xuất hiện một người thiếu niên hắn hoàn toàn không quay đầu lại đi vào tuyệt địa tử vong đó chính là hoàng p h ụ tú minh một ít võ giả tu luyện ở gần đây nhìn thấy đều rêu cợt lắc đầu nói hắn đi chịu chết mười ngày sau một người thiếu niên toàn thân máu tươi đ ồ n g địa thương tích đầy mình đi ra khỏi cấm tuyệt lĩnh chấn động toàn bộ thanh thành bên ngoài tiêu diêu cung sư phụ tú minh đã hoàn thành nhiệm vụ người thiếu niên toàn thân đầy máu tươi quỳ gối trên bậc thang lạnh như băng ánh mắt sáng như sao diệp tiêu diêu thoáng lộ ra sự xúc động hắn không nghĩ tới người thiếu niên này lại thật sự sẽ đi tới cấm tuyệt lĩnh còn có thể sống sót trở về mà thôi hắn vung tay lên một miếng ngọc giản rơi vào trong tay thiếu niên bên trong này có một ít cảm lộ và bút ký của ta ngươi cầm lấy thiên phú của ngươi không tốt nhưng có ngọc giản này chỉ cần chăm chỉ khắc khổ sau này bước vào hoàng vũ cảnh bắt dai không phải là không đạt được chương tám trăm hai mươi sáu hoàng phủ tú minh nếu như sinh thời ngươi có thể bước vào hoàng võ cảnh bắt dai liền tới tiêu diêu cung ở h u y ề n vực đến lúc đó ta sẽ đích thân giáo dục ngươi đi đi diệp tiêu diêu lạnh lùng nói tạ sư phụ hoàng phủ tú minh nặng nề dập đầu lại ba cái cũng không nói gì khác xoay người rời khỏi tiêu diêu cung người này ở vũ tôn lục giai liền có thể xông qua cấm t u y ệ t lĩnh thiên phú mặc dù không tốt nhưng nếu thật sự bồi dưỡng tốt tương lai thành tựu nhất định không tầm thường ngươi vì sao không muốn thu hắn làm đệ tử giao nguyệt vũ đế nhìn diệp tiêu diêu nghi ngờ nói diệp tiêu diêu lắc đầu không phải ta không muốn thu hắn làm đệ tử con đường võ đạo này phải là con đường từ từ hắn tu l u y ệ n ra chúng ta vốn là người đang tìm kiếm lại dạy người khác như thế nào hiện tại ta chỉ cho hắn một con đường có thể đi tới một bước kia hay không lại phải xem tạo hóa của chính hắn nếu hắn sinh thời thật sự có thể thành vũ hoàng giáo dục hắn một hồi có cười, bách cuốn xác. Đài, nàng cười cái gì? Ta đang cười, khốc thể thế Nguyệt tinh thất Ta Tiêu Diêu hồn hoàng trong truyền thuyết lạnh lùng tàn như nghe, khẽ như Doanh hồn hoàng lạnh lại lùng Giao giống đài, Diêu nào? nở nàng đang Đế gì? Vũ v mị rộ, ông t ì h hóa ra c ũ n r ấ trời nhân Ông tử. t có đức yêu sinh không quan tâm đối mặt với loại tuyệt cảnh nào ông trời trung quy vẫn lưu lại một đường sống không phải sao Giao Nguyệt Vũ đế cười rất vui vẻ. Giờ phút này, nàng nghĩ đến mình. Người cười vui thiếu niên kia mới này, đến mình. Tôn rất phút Vũ vẻ. Vũ Đế chỉ Lục là kéo giao n g u y ệ t vũ đế vào ôm ấp khanh khách lúc đó trăng sáng ở trên trời trong đình đ ạ i chuyên đến từng tiếng cười nói hoan hỉ trước bức tượng d i ệ p huyền nhớ lại cảnh tượng kia toàn thân không khỏi ngây dại doanh đ ạ i bây giờ nàng vẫn khỏe chứ d i ệ p huyền thì thào tự nói năm đó hắn bất ngờ ngã xuống sau khi sống lại đã qua trăm năm lấy tuổi thọ của vũ đế thời gian trăm năm có thể không tính là gì cả nhưng q u a y đầu lại từ lâu cảnh còn người mất nàng còn ở nguyện thần cung nhìn về nhìn phương xa hay không biết được tin tức mình ngã xuống lấy tính cách của giao nguyễn vũ đế sẽ bị thương Im、diệp huyền không hiểu sao cảm thiếu ấ y đau xót. d ệ p huyền hắn u vậy? y tượng, vấn ngạo làm sao、vậy? Trước t bức t thất tịch cảm nhận được tâm tình và hạ nhận h cảm được của Diệp y ề ngươi t r o n lòng không hiểu sao cũng giác hiểu h đau sao có cảm t n g d ệ p thiếu, ngươi không sao chứ ngay cả la thành cũng cảm giác được sự khác thường của diệp huyền vô vai hắn hỏi diệp huyền mới từ trong ký ức giật mình tỉnh lại lắc đầu nói ta không sao nhìn bức tượng trước mặt tâm tình của hắn đột nhiên lại trở nên tốt hơn lấy thực lực của doanh này năm tháng trăm năm căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với nàng chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở lại huyền vực tới lúc đó ta lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng không biết sẽ là cảnh tướng như thế nào đây trên mặt diệp huyền lộ ra nụ cười mỉm đầy hiểu ý mà vô số học viên lại nghe thanh phong kể chuyện hưng phấn không thôi thanh phong đạo sư nếu hư học viện lam quang chúng ta và tiêu diêu hồn hoàng có một tầng quan hệ như thế đạo sư nói xem tiêu diêu hồn hoàng này có thể lúc nào đó xuất hiện ở học viện lam quang chúng ta hay không có một ít học viên mong đợi nói không thể nào thanh phong lắc đầu thở dài nói rất đáng tiếc trăm năm trước tiêu diêu hồn hoàng đi vào một chỗ cấm địa thám hiểm từ đó về sau cũng không có tin tức gì nữa cường giả trên đại lục đều chắc chắn hắn đã nga xuống trăm năm qua hắn không còn có xuất hiện qua ở trên đại lục cái gì ngã xuống làm sao có thể trong nháy mắt tất cả học viên đều sợ ngây người tuy rằng bọn họ chưa thấy qua diệp tiêu diêu nhưng nghe được sự tích của hắn liền biết người này nịch thiên vô cùng hắn làm sao có thể ngã xuống được đây không phải là sự thật có nữ học viên lắc đầu không thể tin được thanh phong cười khổ một cái đây là do viện trưởng hoàng phụ tú minh tự mình nói thậm chí vì phân rõ chuyện này là thật hay giả mấy năm nay viện trưởng hoàng phụ tú minh vẫn luôn ở h u y ề n vực tìm kiếm tung tích tiêu diêu hồn hoàng theo sau vết chân mờ ả o được rồi lai lịch của bức tượng kia các người đã biết rồi các vị học viên đi với ta làm thủ tục thôi thanh phong dẫn theo các học viên rời khỏi q u ả n g trường đáng tiếc đường đường là tiêu diêu hồn hoàng không ngờ ngã xuống nếu như hắn không chết hiện tại chắc hẳn đã sớm là cựu thiên vũ đế từng học viên đều cảm khái nói cái gì mà ta ngã xuống không phải lúc này đây ta vẫn đứng ở chỗ này sao d i ệ p huyền nghe không khỏi liếc mím miệng nghĩ hoàng phủ tú minh này thật đúng là giỏi lại có thể xây cho ta một bức tượng ừ không hưởng công trước đây ta cho hắn một lần cơ hội diệm huyền có chút đắc ý thầm nghĩ hóa ra viện t r ư ở n g không có ở trong học viện ban đầu ra ra cho ta một tấm lệnh bài nói có thể trực tiếp tìm viện trưởng của học viện l a m quang nhưng bây giờ ta đã gia nhập học viện l a m quang tạm thời cũng không cần trong tay hạ thất tịch nắm chặt một khối ngọc bài nhìn thanh phong trước mặt do dự một chút vẫn không có lấy ra ở dưới sự hướng dẫn của thanh phong các học viên của khóa này rất nhanh liền hoàn thành việc đăng ký lấy được lệnh bài học viên của mình chìa khóa ký túc xá và sổ tay các loại hiện tại ta dẫn các ngươi đi ký túc xá trước ký túc xá của học viện làm quang là một dãy kiến trúc cực lớn bằng đá nhiều như dừng dựng đứng cùng một chỗ ở đây cũng không phân biệt khu vực nam nữ mà là mỗi người một gian phòng các loại đồ bên trong cũng đã sớm chuẩn bị xong được rồi suốt một ngày sát hạch các ngươi cũng mệt mỏi tất cả đều đi nghỉ ngơi đi thanh phong nói xong liền một mình rời đi diệp thiếu phòng của ta số là bốn trăm năm mươi bảy còn của diệp thiếu thì sao la thành nhìn về phía diệp h u y ê n hỏi diệp h u y ê n liếc nhìn bốn trăm mười một xem ra chúng ta không ở cùng một chỗ la thành rất buồn b ự c n ó i ngươi đi cất đồ trước đi quay đầu lại ta sẽ đi tìm ngươi diệp huyền cười k h a nói hai người lúc này mỗi người đi một ngả mặc dù ở ký túc xá học viện l a m quang là mỗi người một gian nhưng cứ giữa mấy gian ký túc xá sẽ làm thành một viện chương tám trăm hai mươi sáu hoàng phủ tú minh nếu như sinh thời ngươi có thể bước vào h o à n g võ cảnh bắt i a i liền tới tiêu diêu cung ở hề vực đến lúc đó ta sẽ đích thân giáo dục ngươi đi đi diệp tiêu diêu lạnh lùng nói tạ sư phụ hoàng phủ tú minh nặng nề g h dập đầu l ệ ba cái cũng không nói gì khác xoay người rời khỏi tiêu diêu cung người này ở vũ tôn lục g i a i liền có thể xông qua cấm tuyển lĩnh thiên phú mặc dù không tốt nhưng nếu thật sự bồi dưỡng tốt tương lai thành tựu nhất định không tầm thường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 tiêu diêu hồn hoàng trong truyền thuyết lạnh lùng tàn khốc vô tình hóa ra cũng rất nhân tử ông trời có đức yêu sinh không quan tâm đối mặt với loại tuyệt cảnh nào ông trời trung quy vẫn lưu lại một đường sống không phải sao giao nguyệt vũ đế cười rất vui vẻ giờ phút này nàng nghĩ đến mình người thiếu niên kia mới chỉ là vũ tôn lục giai cũng có thể xông qua cấm t u y ệ t lĩnh vậy nàng cũng có thể mở ra trái tim của tiêu diêu không phải sao ha h a dám pha cho ta d i ệ p tiêu diêu đưa tay kéo giao nguyệt vũ đế vào ôm、um、ấp k h a n khách lúc đó trăng sáng ở trên trời trong đình đại chuyến đến từng tiếng cười nói hoan hỉ trước bức tượng diệp huyền nhớ lại cảnh tượng kia toàn thân không khỏi ngây dại doanh đại, bây giờ nàng vẫn k h ỏ e chứ diệp huyền thì thào tự nói năm đó hắn bất ngờ ngã xuống sau khi sống lại đã qua trăm năm lấy tuổi thọ của vũ đế thời gian trăm năm có thể không tính là gì cả nhưng quay đầu lại từ lâu cảnh còn người mất nàng còn ở nguyện thần cung nhìn v ề nhìn phương xa hay không biết được tin tức mình ngã xuống lấy tính cách của giao nguyện vũ đế sẽ bị thương tim diệp huyền không hiểu sao cảm thấy đau xót diệp huyền hắn làm sao vậy trước bức tượng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 nhưng cứ giữa mấy gian ký túc xá sẽ làm thành một viện t r ư ờ n g 827, t ì m kiếm chỗ dựa vững chắc một dọc theo bảng hiệu chỉ dẫn diệp huyền rất nhanh liền tìm được gian phòng của mình diệp huyền vốn cho rằng học viên mới nhập học đều sẽ ở cùng một chỗ nhưng chờ sau khi đi tới cửa viện nhìn hắn mới phát hiện cũng không phải là như vậy cái viện này có khoảng t r ư ờ n g 7-8 gian phòng nhưng trong đó bốn gian rõ ràng đều có ở người ba gian còn lại là để chống người ở nơi này sao một giọng nói đầy kinh ngạc đột nhiên vang lên ở bên t a i diệp huyền diệp huyền quay đầu đã nhìn thấy mộ dung vân tiêu đang lộ ra biểu tình cổ quái nhìn hắn chân mày n h u lại người cũng ở đây sao diệp huyền sơ sở m ú i cũng nhữ mày ta là gian số bốn trăm mười hai nhìn thấy diệp huyền n h u mày mộ dung vân tiêu hờ hững nói một câu sau đó liền không tiếp tục để ý tới diệp huyền nữa ưu hai học viên mới tới ở thời điểm hai người đang tìm gian phòng của mình một giọng nói thoáng hiện ra vẻ khinh bạc đột nhiên vang lên ngay sau đó có tiếng bước chân chuyển đến hai người quay đầu nhìn lại liền thấy mấy người thanh niên khí thế không tầm thường từ trong phòng của từng người chậm rãi đi ra trên k h ỏ miệng bọn họ mang theo nụ cười khinh thường à, không n g ờ có một mỹ n ữ tới một người thanh niên trong đó chỗ cằm có một vết sẹo sau khi nhìn thấy được mộ dung vân tiêu mắt hắn nhất thời sáng lên ha h a không nghĩ tới vật khí của chúng ta thật đúng là tốt mấy nam sinh liếc mắt nhìn nhau nam thanh niên có vết sẹo đao kia lập tức bước nhanh tới lộ ra dáng vẻ tươi cởi mà tự cho là tiêu sái nói với mộ dung vân tiêu tự giới thiệu bản thân một chút ta là các tiết là học trưởng của nàng hoan n ê n nghiên mộ gia nhập học viện làm quang chúng ta mới đến chắc hẳn nàng đối với rất nhiều thứ của học viện đều không biết nào để ta tới giới thiệu cho nàng đúng rồi mới đến nàng khẳng định có rất nhiều thứ không biết được rõ ràng đi trên mặt ba người khác cũng lộ ra vẻ tươi cười hưng ơ phấn phải biết rằng tỷ lệ nam nữ trong học viện l a m quang vốn là vô cùng không cân bằng hú gì cũng không phải mỗi một nữ học viên đều xinh đẹp như vậy bởi vậy mấy người này nhìn thấy mộ dung vân tiêu lập tức lại kích động thật ngại quá ta không có hứng thú mộ dung vân tiêu thẳng như nói m ặ t không đổi sắc ha h a nàng không cần khẩn trương chúng ta không có ác ý gì mọi người đều là học viên của học viện l a n quang lấy giúp người làm niềm vui là truyền thống của chúng ta đúng đúng không cần khẩn trương nàng tên là gì nói cho chúng ta biết trước một chút đi mấy người thanh niên lộ ra dáng vẻ tươi cười tự cho là tiêu sái nhiệt tình nói nhìn mấy người vô cùng đáng ghét căn bản không muốn rời đi trong lòng mộ dung vân tiêu thoáng động thản nhiên nói ta là mộ dung vân tiêu đến từ đế đô của đế quốc hạ thiên mộ dung vân tiêu tên thực sự rất hay hóa ra là thiên tài của đế quốc hạ thiên ha ha tự giới thiệu bản thân một chút tại hạ đến từ đế quốc minh nguyệt thật trùng hợp chúng ta đều là học viên của ba đại đế quốc thật là có duyên ha ha ha c ậ đại ca nói đúng có khả năng đây là duyên phận trong truyền thuyết mấy học viên cũ vừa cười vừa nói Diệm duyên đại gọi mọi người vẫn đều là đến từ đại lục thiên huyền. phận hay Đều quốc, đều đây Vậy cũng vẫn đến đế là là là ba sao? trong ừ đại đơn đám đần đột. Đế đế đô. hạo thiên người giản Chiêu số tán gái thiên lục là cũng có chút quá cũ. Mộ dung, đế quốc một tán huyền. này Dung. quá Mấy Mộ số lúc đang mỉm cười người thiếu niên được gọi là cận thiết giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì toàn thân hắn không khỏi chấn động bất chợt nghi ngờ nói học viện chúng ta có một học viên gọi là mộ dung vân vũ nàng có quen không mộ dung vân tiêu mỉm cười mộ dung vân vũ là đại ca của ta cái gì thân thể bốn gã học viên này đều chấn động Bọn họ bất mấy người hoảng loạn nói ánh mắt lói lên trên chắn đều xuất hiện mồ hôi mỗi người đều bị khiếp sợ không nhẹ ta nói này nếu đã sắp kết thúc mấy người có thể để nhường đường một chút hay không diệp huyền đột nhiên thản như nói mấy người cận thiết đứng ở trong hành lang vừa lúc ở vị trí ngăn cản hắn đi vào trong gian phòng ký túc của mình không nhìn thấy được chúng ta đang cùng niên m ộ i mộ dung vân tiêu nói chuyện sao ngươi là một học viên mới thế nào ngay cả một chút ánh mắt cũng không có vậy hiện tại lẽ nào ngay cả phẩm hạnh tốt đẹp tôn kính học t r ư ở n g học viên mới cũng đánh mất sao người tên là gì xem ra chúng ta phải dạy dấu ngươi một chút nên tôn kính học t r ư ở n g như thế nào mấy người cận thiết vốn thấy có thấy một mỹ nữ học viên tới trong v i ệ n trong lòng rất hưng phấn nhưng kết quả sau khi biết được nàng là mội mội của mộ dung vân vũ lại khiếp sợ đến mức h ồn cũng thiếu chút nữa thì bay mất trong lòng mỗi một người đều đang vắt hết ó c suy nghĩ nên cứu chữa như thế nào lúc này diệm huyền mở miệng nhất thời khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu mỗi một người đều lớn tiếng quát mắng giao hấn huyền diệp cuối cùng đã nhìn thấy ngươi lại có thể được phối đến cùng một viện với ngươi thực sự là vật khí. đúng lúc này một â m thanh hưng ơ phấn chuyển đến diệp huyền quay đầu lại liền thấy một thiếu niên đi về phía mình trên mặt hắn đầy vẻ tươi cười diệp huyền nhớ lại người này chắc tên là trương liệt hình như là người học viên đầu tiên thông qua vòng sát hạch thứ ba trên mặt trương liệt này mơ hồ mang theo vẻ kích động bước nhanh tới tự giới thiệu bản thân mình ta là trương liệt đến từ vương quốc thiên thái năm nay hai mươi tuổi tu vi là ngũ gia nhất trọng n g ư ơ i ở trong lúc sát hoạch nhập học biểu hiện quả thực quá n g ư ờ tiên cha cha trương liệt ta nếu n có một nửa thành tích của ngươi đã đủ hài lòng trương liệt hưng phấn vô cùng tuy rằng cùng là học viên mới lần này nhưng biểu hiện của diệp huyền ở thời điểm sát hoạch nhập học lại khiến cho hắn sùng bái không thôi huyền diệp chính là học viên mới lưu lại tên ở vị trí tám mươi tám thức trên bia lưu danh sao t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám tìm kiếm chỗ r ử a vững chắc hai ông trời của ta mấy người cận thiết nghe được cái tên của diệp huyền biểu tình ban đầu vốn muốn diêu vo dương oai trong nháy mắt cứng đờ lại trên trán bọn họ lại một lần nữa xuất hiện mồ hôi lạnh mấy này vị đúng, đúng, l ở trên đại lục thiên huyền bình thường trong học viện giữa học viên cũ và học viên mới đều có quan hệ cạnh tranh nếu như ở trong một cái viện ký túc xá đừng nói là nhiệt tình không để một hạ vi cho ngươi xem như là tốt rồi biểu hiện của cận thiết bọn họ trong nháy mắt lật đổ ấn tượng của trương liệt đối với học viện lam quang k h u k h ú đó là chuyện tất nhiên học viên cũ của học viện lam quang chúng ta luôn luôn cực kỳ hòa ái dễ gần ba người các ngươi mới vừa vào học khẳng định m ệ n h chết đi các ngươi nhanh chóng quay về phòng ký túc nghỉ ngơi đi đúng đúng các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi có chuyện gì không biết được rõ ràng có thể lại tới hỏi chúng ta chúng ta không quáy dày các ngươi nghỉ ngơi nữa cáo từ trước bốn người cận thiết vội vàng nói một hồi nói sau đó giống như một làn khói chạy trở về gian phòng ký túc ẩm trong ký túc xá bốn người lau mồ hôi lạnh trên c h á n vẻ mặt khiếp sợ không thôi con bà nó viện chúng ta lại có thể có mấy người này tới thật may chúng ta phản ứng đúng lúc mỹ nữ kia không ngờ là mội mội của mộ dung vân vũ học t r ư ở n g may mà chúng ta không làm ra chuyện gì quá giới hạn bằng không đến lúc đó ngay cả chết cũng không biết viết như thế nào còn có huyền diệp này nữa không ngờ là danh hiệu đứng đầu sát hạch nhập học lần này cấp bậc tồn tại tám mươi tám thước trên bia lưu danh nghe nói cùng chiến thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông ở trong lúc sát hạch đã điên cuồng mánh l ệ t ra tay với hắn lại giết không thể nào giết chết được hắn. Thôi đi. chúng ế t Thôi được đi. c hắn. h ta vẫn thấp điệu mặc ộ một nội t ít thì tốt hơn. Lấy thiên phú của gia hỏa kia, trong tuyển. Ta thấy túc ta chính hơn. phú hỏa hai nhập chuyện phòng Chúng vòng năm viện, ván đóng vẫn nên xin đổi gian Lấy là gia kia, gia đổi đi. của ký m đã dù là học viên cũ nhưng mới nhập học một năm cùng hai gia hỏa biến thái này ở trong cùng một viện dù thế nào chúng quy vẫn cảm giác trong lòng có chút hoang mang dối loạn mấy người cận thiết lẩm bẩm nói lúc này d i ệ p huyền lại thu thập xong đồ đang quan sát gian phòng ký túc của mình gian phòng ký túc xá này thật sự không tệ phía dưới mỗi một ký túc xá còn có phòng tu luyện gian phòng ký túc của học viện l a n quang tuy rằng cũng không xa hoa nhưng thiết lập bên trong lại hết sức quy phạm mỗi người đều có phòng tu luyện riêng của bản thân mình đồng thời các loại khí giới đều có đầy đủ mọi thứ đi tới chỗ la thành trước đã sửa sang xong gian phòng diệp huyền không ở lại lâu đã xoay người rời khỏi ký túc xá huyền diệp ngươi là đi nơi nào vậy hắn còn chưa đi quá xa trương liệt lại là vội vã đuổi theo đi gặp một người bạn trương liệt lập tức cười nói v ừ a lúc ta cũng không có việc gì làm ta lại đi chung với ngươi, ngươi không ngại chứ diệp huyền khen nhứ mày liếc mắt nhìn trương liệt ta lại là người bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã ngươi còn dám đi cùng với ta chuyện hắn bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã trong những học viên mới nhập học không có một người nào không biết gần như tất cả mọi người đều cách hắn thật xa từ phía xa thấy hắn liền trốn b i ệ t nhưng trương liệt này trái lại luôn ở gần mình mình cực kỳ cổ quái trương liệt không để ý cười ha h a bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã thì lại như thế nào ngươi bây giờ là học viên của học viện l a n quang chỉ cần học viện không mở miệng huyền cơ tông cũng không có cách nào bắt được ngươi diệm huyền thản như nói vậy thì không nhất định nói đi ngươi theo ta có mục c á gì trương liệt vội vàng xua tay ngươi đừng hiểu lầm ta đến từ thiên vương quốc thái không có khả năng là người của huyền cơ tông ta đi theo ngươi tất nhiên là muốn cùng ngươi lan lộn theo ta lan lộn trương liệt gật đầu nói học viện l a n quang mặc dù chỉ là một học viện nhưng bởi vì chính sách của học viện buông lỏng thiên tài của các thế lực lớn đều có thể đi vào trong đó bởi vậy bên trong cạnh tranh vô cùng kịch liệt học viên bình thường đều phải tìm một chỗ dựa vững chắc và không rất khó sinh tồn ta là một học viên mới không có khả năng có chỗ dựa vững chắc gì t ú gì theo ta ngươi sẽ không sợ huyền cơ tông gây phiền phức cho ngươi đi diệp huyên cười mà như không cười nói t r ư ơ n g liệt lắc đầu nói ngươi mặc dù là học viên mới nhưng so với học viên mới bình thường lại không giống nhau bởi vì độ cao của ngươi ở trên bia lưu danh đạt tới tám mươi tám thước trước khi vào học viện ta đã tìm hiểu cặp kẽ ở trong lịch sử học viện lang quang trên bia lưu danh đạt tới bảy mươi thước tổng cộng có chín người trong đó mỗi một người sau khi nhập học một năm liền trở thành đệ tử nội viện của học viện đồng thời trong năm người bọn họ người thực lực thấp nhất cuối cùng đều là trở thành võ vương thất gia nhị trọng thân phận hiến hách cho nên ta tin tưởng tương lai của ngươi tuyệt đối phải trói mắt hơn so với năm người bọn họ cho nên theo ngươi cũng là kết quả ta nghĩ sâu tính kỹ n g ư ơ i yên tâm ta tuy rằng thiên phú không cao nhưng tìm hiểu tin tức thu thập tin tức tình báo vẫn có thủ đoạn n g ư ơ i mới vừa vào học khẳng định phải cần hạ thủ chỉ cần để cho ta theo ngươi đến lúc đó chạy chân gì đó dĩ nhiên là không thiếu người diệp huyền liếc mắt nhìn hắn một cái ngươi nói xong chưa t r ư ơ n g liệt sửng sốt nói xong vậy đi đi huyền diệp ta không cần người đi cùng còn nữa không cần lại đi theo ta nếu không hậu quả sẽ rất thế thảm diệp huyền lạnh lùng ném lại câu nói tiếp theo hắn xoay người rời khỏi đó chỉ để lại một chương liệt mặt đã đỏ lên t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín giá vai phủ đầu một nhìn bóng lương diệp h u y ề n dần dần biến mất mặt trương liệt đ ỏ lên cũng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh thật có t i n h cách không hổ danh là người đứng đầu sát hạch lần này ánh mắt trương liệt có hào quang nói lên trải qua ta phân tích nhiều phương diện độ cao của bia lưu danh học viện tại lam quang có quan hệ vô cùng quan trọng bao năm qua tới nay võ giả đạt tới sáu ngoài mươi thước chỉ cần nửa đường không nga xuống cuối cùng đều có tám mươi trở thành võ vương thất giai đạt tới bảy mươi thước lại có tám mươi sẽ trở thành vị võ vương thất giai đình phong thậm chí có ba phần tỷ lệ chúng kích tới hoàng vũ cảnh bắt giai nói như vậy đạt được ngoài tám mươi thước chỉ cần không nga xuống có hơn tám phần một ư ơ i tỷ lệ sẽ trở thành vũ hoàng bát giai huyền diệp đạt được vị trí tám mươi tám thước thậm chí đại biểu cho thành tựu cuối cùng của hắn ở trong vũ hoàng cũng chưa chắc là người yếu tám phần một mươi xác suất trở thành vũ hoàng bát giai cho dù hắn đắc tội huyền cơ tông cái s á t suất này cũng đáng giá để ta theo cơ hội như vậy mỗi một khóa cũng không có khả năng đều có thể gặp được hết lần này tới lần khác ở thời điểm trương liệt ta nhập học lại gặp phải điều này nói rõ đây là cơ hội lao thiên gia cho ta không quan tâm như thế nào ta đều phải theo huyền diệp này thiên phú của người này cao như thế tất nhiên là hạng người tâm trí kiên định phải chứng minh một chút chương liệt ta đối với hắn là hữu dụng trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định chương liệt xoay người nhanh chóng biến mất d i ệ p huyền rất nhanh liền sắp đến gian phong ký túc xá số 457 của la thành ha h a tất cả đều ngồi vững cho ta l ư ợ n g cho phép có một chút nước nào sóng ra ngoài nếu có ai ngồi không vững người này lại là tấm gương của các ngươi còn dám điên cuồng với mấy người chúng ta sao học viên mới chính là học viên mới nhớ kỹ các ngươi tới nơi này phải học tập trước hết chính là phục tùng như thế nào ha ha ha lan ca nhìn đám tiểu t ử này ở địa bàn của mình quen t i ê u ngạo tiến học viện lam quang thật sự còn cho rằng mình là nhân vật lớn hiện tại vừa lúc để cho bọn họ biết một chút tiến vào học viện lam quang cũng không tính là gì cả tiểu t ử này ngươi còn dám trừng mắt có phải trong lòng vẫn dự định đi tới học viện tố cáo chúng ta hay không tố cáo đ ấ cho dù ngươi có tố cáo học viện tuy rằng không cho phép đệ tử lén đánh nhau nhưng chỉ cần không phải gây ra chuyện gì lớn trên cơ bản cũng sẽ không trừng phạt gì cả chỉ có điều tiếp theo chuyện ngươi phải đối mặt lại chỉ có kết cục càng bi thương hơn thôi ha ha, ha. diệp viên còn chưa có tiến vào trong viện của lã thành liền nghe được từng âm thanh truyền r a một giọng nói trong đó đặc biệt kiêu ngạo ác thanh ác khí cười hắc hắc dương dương đắc ý nói không nghĩ tới trong lần này còn có một kẻ k h n g phục bị chúng ta giao hấn đủ thảm có khả năng hắn cho rằng mình đến từ đại đế quốc lại nổi bật như thế nào hắn cũng không suy nghĩ một chút có thể đi vào học viện lam quan g có người nào sẽ là người bình thường đừng nói đến từ một đế quốc cho dù là thế lực lớn đứng đầu cũng không đáng kể chút nào nhìn dáng vẻ của hắng như rất khâm phục cho hắn thêm chút màu sắc một cái ầm ầm ầm trong nhà truyền gia tiếng công kích rất nhỏ càng có vài tiếng kêu rên vang lên nghe được tiếng kêu rên này sắp mặt diệp huyền nhất thời biến đổi tiếng kêu này giống như là tiếng của la thành a ẩm ban đầu diệp huyền chuẩn bị gõ cửa tiến bảo nhưng lúc này hắn lại không có chú ý được nhiều như vậy hắn trực tiếp một cước đá văng cửa lớn của viện này chỉ thấy trong đ ì n h viện ba gã thiếu niên đang ngồi s ồ n trong góc trên đầu đội một c h ậ u rửa mặt bên trong c h ậ u rửa mặt đầy nước trên gương mặt bọn họ đầy vẻ khuất đ ụ diệp huyền liếc mắt một cái liền nhận ra ba người này đều là học viên mới mới nhập học lần này mà ở một góc khác một người thanh niên toàn thân chật vật đang nằm trên mặt đất hai người thanh niên quyền đấm cước đá ở trên người hắn khiến toàn thân hắn máu tươi đầm đĩa nhưng trên gương mặt hắn trước sau vẫn vô cùng u ậ t cường hai t r ò n g mắt lộ ra sự phẫn nộ người thanh niên này không phải l à thành thì còn là ai dừng tay cho ta diệp huyền t h ấ y thế đột nhiên quát lạnh một tiếng trong con ngươi của hắn bắn ra vẻ giận dữ hai võ giả đang động thủ t r ợ t ngừng tay lại nhìn qua trong đình viện ở còn có hai vẫn chưa động thủ võ giả ánh mắt sắp bén cũng giống như kiếm giống nhau bắn tới ngươi là ai vì sao tự tiện xông vào chỗ ở của chúng ta giọng nói này c ộ n chính là người trước đó được gọi là lan ca diệp t i ế u hai t h người h ở t n các ngươi chật lại có thể quen biết xem ra ngươi là tìm đến người đi lang ca này lưng hùm vai gấu nhìn qua cao lớn thô kệch nhưng con ngươi của hắn lại lóe ra ánh sáng vô cùng hắn quan sát diệp huyền từ trên số giới thoáng hiện ra vẻ nghi ngờ hỏi tiểu tử này ngươi lại có thể không có việc gì lẽ nào ký túc xá của ngươi cũng không có học viên cũ ở hay sao diệp huyên quét mắt nhìn hiện trường liền biết có chuyện gì đã xảy ra hắn thản nhiên nói bọn họ đều ở đó chỉ có điều bọn họ tương đối hòa ái dễ gần ha ha ha hòa ái dễ gần tiểu từ này ngươi là tới kể chuyện khôi hay sao lang ca nói t h ử a với hắn làm cái gì nhìn bộ dạng của hắn cũng là học viên mới trong lần này nếu như hắn đã tới nơi này lại cùng nhau giáo hấn là được đoán chừng đám học viên cũ ở chỗ ký túc xá của hắn là đám phế vật vậy để cho chúng ta tới giúp bọn họ giáo hấn học viên mới một chút đi hai học viên cũng động thủ đối với la thành trước đó nội giận gầm lên một tiếng lập tức lại nào tới hai người này một trái một phải toàn thân tản ra sát khí dao động thu vi trên người bọn họ đều là ngũ dai nhị trọng trong lúc bọn họ giơ tay nhấc chân lại có một khí tức vô cùng kinh người lộ ra n g o à i ảm chương tám trăm ba mươi g i á ai phủ đầu hai đối mặt với hai người này tấn công thân hình d i ệ p huyền vẫn không n ú c đ í c h trong nháy mắt khi hai tay của hai người này tới gần hắn đột nhiên trở tay nhấc lên ẩm ẩm âm thanh nặng nề giống như c h u n g lớn được g ó lên hai người chỉ cảm thấy mình đụng phải một ngọn núi lớn lực lượng khổng lồ làm cho bọn họ không tự chủ được lui lại phía sau mấy bước gương mặt đỏ lên khí huyết c u ầ n c u ộ n hoa sau một lát hai người mới thốt ra một tiếng q u á t to trong một hơi thở thong thả lấy lại sức chỉ là trong lúc nhất thời bọn họ cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bọn họ vội vàng tức giận nói lang ca mới vừa rồi là do hai chúng ta sơ xuất lang ca chờ một chút chúng ta sẽ lập tức bắt giữ hắn lại khoan đã lang ca này vung tay lên ngăn cản hai người trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc lạnh lùng nhìn diều huyền nói tiểu từ tốt thật sự có tài thảo n à o bộ dạng nhìn có vẻ không có sợ hãi người tên là gì diệp h u y ê n lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái lạnh giọng nói ngươi còn không xứng để biết h u y ê n thức của hắn quẹt sức la thành một chút phát hiện la thành chỉ là bị thương ngoài ra cũng không có gì đáng ngại lúc này hắn mới yên lòng sắc mặt của lang ca này nhất thời trở nên khó coi tiểu tử nơi này là học viện lam quang nhìn thực lực của ngươi chắc cũng là mấy người đứng đầu trong đám tân tinh nhập học lần này chỉ có điều ta khuyên cáo ngươi học viên mới chính là học viên mới đừng tưởng rằng mình có chút thực lực là có thể gây ra sóng gió gì ở trong học viện lam quang các ngươi dám cũng không phải đâu tiểu tử hãy ngoan ngoãn xưng tên ra nhận sai thật tốt ta có thể suy nghĩ cho các ngươi thêm một lần cơ hội d i ệ p huyền cười lạnh nói vậy ta có phải còn nên cảm ơn ngươi hay không ánh mắt của lang ca đột nhiên ngưng trọng nói xem ra tiểu tử này ngươi là diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vừa dứt lời hắn đột nhiên nhảy tới trước một bước trong nháy mắt uy áp khủng khiếp bao phủ ở trên người d i ệ p huyền lang ca tiểu tử này giao cho hai chúng ta là được đừng khinh thường hắn bốn người chúng ta đồng loạt ra tay cần phải mau chóng giải quyết tiểu tử này lang ca âm thầm truyền đ ô n ó i h ắ n cũng là học viên cũ trong học viện l a n quang tuy rằng hắn chỉ gia nhập học viện làm quang mới một năm nhưng là tu vi vũ tông ngũ giai tam trọng hắn biết trong học viện có rất nhiều thiên tài và cường giả tầm mắt cũng coi như rộng lớn nhưng lúc trước diệp huyền ra tay không ngờ cho hắn một loại cảm giác nhìn không thấu khiến cho trong lòng hắn vô cùng cảnh giác bởi vậy đừng thấy hắn tùy tiện nhưng thật sự thời điểm động thủ căn bản sẽ không có bất kỳ khinh thường nào trong khoảnh khắc bốn ca học viên cũ trong viện lập tức lại bao vây xung quanh diệp huyền mỗi một người đều khóa kín phương hướng vị trí trong đó ta còn không có động thủ các ngươi lại có thể động thủ trước diệp huyền cười dễu cận một tiếng cũng được để ta chứng kiến một chút cái gọi là học viên cũ của học viện lang quang rốt cuộc có năng lực gì diệp huyền lộ ra vẻ mặt phong đạm vân khinh hy vọng ngươi sau đó cũng có thể bình tĩnh giống như bây giờ lang ca vừa dứt lời vù vù vù vù trong nháy mắt bốn bóng người giống như con báo săn hung hăng tấn công về phía diệp huyền không thể không nói những người học viên này xuất thân từ học viện lang quang đều vô cùng ý thiên bốn gã học viên cũ này tuy rằng đều là đệ tử cấp bậc vũ tông ngũ giai chính là lang ca này cũng chỉ là vũ tông ngũ giai tam trọng nhưng khí thế n h o qua tấn công này lại làm cho diệp huyền có một loại cảm giác giống như đối mặt với b i ể n rộng mênh mông dường như giờ phút này nào tới không phải là bốn vũ tông mà là bốn gã vũ tôn loại khí thế này làm cho người ta kinh hãi nếu như là võ giả bình thường đứng ở chỗ này cho dù là một vũ tôn lục giai đều sẽ bị loại khí thế này c h ấ n n hiếp thậm chí rơi xuống hạ phong chỉ tiếc người mà bốn gã học viên cũ này gặp phải lại chính là diệp huyền tới rất hay ở trong nháy mắt khi bốn người này vừa nhỏ tới diệp huyền đột nhiên quát khẽ một tiếng thân hình hắn lập tức hóa thành một huyết ảnh từ phía xa nhìn lại thân thể diệp huyền lại giống như một chiếc thuyền nhỏ lay động ở trong sóng biển cồn u phong của bốn người nhưng mặc cho bốn người ra tay như thế nào diệp huyền biến thành thuyền nhỏ trước sau không ngã từng lực lượng cồn mánh không ngừng chút xuống về phía diệp huyền lực lượng không tầm thường diệp huyền khẽ gật đầu cũng khó trách la thành sẽ bị mấy người này khi dễ như vậy luận thực lực một đấu một la thành cũng chưa chắc có thể chiến thắng được chúng gì là bốn người ở trong sự điên cuồng tấn công của bốn người thân hình diệp huyền giống như tia điện biến hóa kỳ hảo mấy người tấn công đừng nói là đánh trúng diệp huyền ngay cả chéo áo của hắn cũng sợ không tới tiểu từ này có chút vướng tay chân mọi người đừng nương tay ban đầu còn n g ạ i quy củ của học viện bốn gã học viên cũ này chỉ là muốn ở trước mặt học viên mới diệp huyền trước mắt này xác nhận một chút quyền uy cho hắn một lần ra vai phủ đầu nhưng giờ phút này lang ca trực giác nhạy bén lập tức lại hiểu được bọn họ hình như gặp phải đối thủ vèo vèo vèo ở dưới một tiếng gầm t h é t phẫn nộ của hắn bốn gã học viên cũ toàn thân bạo phát ra huyền lực t r ủ n g kích càng cường hắn hơn ánh sáng đại biểu các loại thuộc tính huyền lực lưu truyền ở trên người bốn người thế tấn công của bốn người trong nháy mắt cũng trở nên sắc bén hơn thật sự có tài đáng tiếc còn kèn quá xa phá d i ệ p huyền chỉ muốn nghiệm chứng một chút tu vi học viên của học viện làm quang sau khi giao đấu một hồi hắn đã có một chút hiểu rõ thân hình hắn đột nhiên bay lên cao hai chân trong nháy mắt xuất ra liên tục mấy cước ầm ầm ầm ầm bốn tiếng ầm ầm nặng nề văng lên bốn gác học viên cũng giống như d i ề u đứt dây bay ra ngoài đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi ba người trong đó chật vật ngã xuống đất chỉ có bị học viên c ũ g ọ i là lang c á kia hai chân ở trên mặt đất tạo thành một vết tích dài gần m ư ơ i thước khó có thể đứng vững lao đi vết máu tươi bên vệ miệng trên mặt bốn người đều có vẻ hoảng sợ Mà t r o nhưng đối phương mặc dù chỉ là tiến vào học viện sớm hơn so với bọn họ một năm nhưng thực lực lại khiến cho bọn họ chỉ có thể ngước mắt nhìn theo đối phương đã dễ dàng chấn áp được ba người bọn họ vì không ăn thua thiệt trước mắt ba người không thể không tạm thời thần phục đám người đó làm học viên mới Ba người bọn biết Bọn biết người Huỳnh. cũng Huỳnh Diệp Diệp họ họ đều ở dưới sự bao vây tấn công của bốn gã học viên cũ hắn căn bản không có khả năng cũng như cơ hội chiến thắng nhưng bọn họ không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ mà càng cảm thấy khiếp sợ vẫn là bốn gã học viên cũ này đáng chết bốn người chúng ta thậm chí ngay cả một học viên mới cũng không thể làm gì được một khi truyền ra ngoài sau này chúng ta làm sao có thể còn lăn lộn được ở trong học viện được nữa trên mặt lang ca lộ ra vẻ dữ tợn ai cũng không được giữ lại thực lực cho ta hắn đột nhiên gầm lên giận dữ hai t r ò n g mắt hắn trong nháy mắt trở nên đỏ đậm ông nóng nóng nóng nóng trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra bóng dáng của một con sói lớn lông màu bạc đó chính là ngân lang vũ hồn của hắn đồng thời trên thân thể ngân lang cũng không ngừng xuất hiện từng luồng ánh sáng một đạo hai nói ba đạo bốn đạo năm đạo đủ năm vòng ngôi sao xuất hiện ở trên thân của con sói lớn màu bạc đáng chết tiểu tử ngươi nhất định phải chết ngươi đã thành công trọc giận được chúng ta ông n n g n n g n n g n n g cùng lúc đó ba người khác cũng xoay người lao lên sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ dữ tợn từng người phóng ra vũ hồn của mình đồng thời vòng ngôi sao trên vũ hồn cũng thể hiện ra tất cả trên mặt diệp huyền lần đầu tiên lộ ra một vẻ kinh ngạc năm đạo tất cả đều năm đạo bốn ca học viên cũ trên vũ hồn của mỗi một người đều có năm vòng ngôi sao đại biểu tất cả vũ hồn của bọn họ đều là cảnh giới ngũ tinh học viện lam quang này thật đúng là người t i ê n mỗi một người học viên lại có thể đều là vòng ngôi sao tối đa thảo nào nhiều thiên tài như vậy đều muốn tiến vào nơi đây vũ tông ngũ giai vũ hồn có thể đạt được cảnh giới cao nhất đó là cảnh giới ngũ tinh mà bốn ga học viên cũ này mỗi một người đều là vũ hồn ngũ tinh cực hạ n điều này tuyệt đối không thể nào là bất ngờ được điều này hiển nhiên đại biểu cho trong học viện l a m quang có luyện hồn sư cực kỳ cường đại lên vũ hồn phóng ra bốn ga học viên cũ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng ở dưới sự hướng dẫn của lan ca bọn họ đột ngột lao đến một vũ hồn sói bạc một vũ hồn gấu lớn một vũ hồn diệu chiến còn có một vũ hồn hóa diễm bốn lực lượng vũ hồn ngũ tinh nhanh chóng hoàn toàn bao vây xung quanh diệm huyền dưới lực lượng vũ hồn khủng khiếp diệm huyền lại giống như ánh nến trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt đi ở dưới lực lượng vũ hồn gia tăng, ở trong nháy mắt thực lực của tất cả bốn gã học viên c ũ đều tăng mạnh gần như tương đương với bốn gã vũ tôn lục giai phát động tấn công về phía diệp huyền không thể phủ nhận học viên có thể đi vào học viện lang quang mỗi một người đều có năng lực chiến đấu với cấp lúc này cho dù là một vũ tôn lục giai nhị trọng ở chỗ này sợ rằng cũng khó tránh được nguy cơ bị chấn áp đáng tiếc người bọn họ gặp phải lại chính là diệp huyền tổn thương bằng hữu của ta cũng sẽ không đơn giản trò qua như vậy được khoe miệng diệp huyền đột nhiên cong lên hiện ra một nụ cười lạnh đại địa vũ hồn phóng ra ong bốn vòng ngôi sao màu vàng đại biểu cho sự cực hạn xuất hiện trong nháy mắt sáng mù đôi mắt của bốn gã học viên cũ trên người diệp huyền nhanh chóng bao trùm lên một tầng áo giáp nhang thạch đồng thời cựu c h u y ể n thánh thể tứ chuyển lặng lẽ vận chuyển vòng ngôi sao màu vàng lại còn là một cái bốn người lang ca đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng sau một khắc công kích của bọn họ dĩ nhiên rơi vào trên người diệp huyền chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn vang lên diệp huyền nhận một đòn toàn lực của bốn gã học viên cũ không ngờ lại hoàn toàn không bị chút thương tích nào thân thể không chút sức mẻ chuyện này trong nháy mắt biểu tình của tất cả bốn người đều lộ vẻ bối rối. Sau một khắc, lan tiếng diệp huyền q u á t lên giống như tiếng sấm giữa mùa xuân hắn lạnh giọng gầm lên phẫn nộ một trường ảnh sương mù sẽ qua phút phút phút phút bốn ca học viên cũ lấy lang ca dẫn đầu tất cả đều bị đánh bay ra ngoài hám i ệ n g phun ra rất nhiều máu tươi thậm chí còn có một vài người r ă n g bị vỡ lẫn vào trong máu tươi bay ra gương mặt của mỗi người đều sưng lên thậm chí còn lớn hơn so với bánh màn đầu tất cả bọn họ đều n g ã n h à o trên đất bộ dạng chật vật không chịu nổi ngươi Ngươi. bốn người hoảng sợ nhìn về phía diệp huyền trong đầu đã hoàn toàn cho váng la thành chúng ta đi diệp huyền cũng không liếc mắt nhìn bốn người này lấy một cái hắn dẫn theo la thành rời khỏi việc đó nhìn bóng l ư n g diệp huyền rời đi trên mặt ba gã học viên mới lại đầy vẻ chấn động cùng là học viên mới nhưng tranh lệch giữa bọn họ cùng người này khó tránh khỏi cũng quá lớn đi cho đến giờ phút này bọn họ mới tỉnh táo lại thành tích tám mươi tám thức của diệp huyền khoảng cách cùng bọn họ rốt cuộc có xa l ắ m không người học viên mới này đến tột cùng là ai vậy sau một lát qua đi lan ca là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần hắn quay đầu nhìn về phía ba gã học viên mới tức giận hỏi đồng thời hắn chật vật đứng lên hắn cảm giác toàn thân trên dưới khắp nơi đều đau đớn giống như muốn vỡ ra từng mảnh mặc dù diệp huyền hung hăng dạy dỗ bốn gã học viên cũ một trận nhưng ba gã học viên mới này đối với bốn người làng ca vẫn hết sức e ngại người học viên mới này tên là huyền diệp hắn là người đạt danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch nhập học này một học viên mới nơm nớp lo sợ nói là hắn hắn chính là huyền diệp ánh mắt của bốn người làng ca trợt dại ra bọn họ liếc nhìn nhau trong con ngươi lộ ra sự sợ hãi và khủng hoảng chương tám b ị giáo h ấ n hai tin tức diệp huyền lưu lại tên ở vị trí tám thước trên bia lưu danh đồng thời trốn thoát ở trên tay của thái thượng trưởng lão của h u y ề n cơ tông c ù n g chiến đã sớm chuyển khắp toàn bộ học viện có lẽ có ít võ giả đang b ế q u a n cũng không biết nhưng bọn họ những học viên cũ sẽ chờ học viên mới tới báo cáo tuyệt đối không có người nào không từng nghe nói qua ba người các ngươi thu thập đồ đạc của mình đi đi chuyện vừa phát sinh ở nơi đây ba người các ngươi nếu như dám ở bên ngoài loạn truyền một câu ta bảo đảm cuộc sống tiếp theo của các ngươi ở trong học viện sẽ rất thê thảm hung hăng cảnh cáo một câu bốn người lan ca cũng lại không có tâm tư muốn tiếp tục giáo hấn ba người này nữa mỗi một người mang theo bộ dạng chật vật trở lại gian phòng ký túc của mình Làm học viên cũ viên n t r o gia học v ệ n bốn người bọn họ cũng quen biết không ít cường giả và thiền biết giả tài họ c ít và o hòa ơ n trong、khóa. Ban bốn người bọn khóa. họ đầu, c n muốn mời người tìm về đòi lại món lợi này. Nhưng mời tìm đòi lại lợi về s u khi vừa này g h huyền e được cái tên Diệp tên n b ố ngay n ư ờ i lại phải bỏ đi i bọn bỏ họ đành định này. ý g hòa n à ngay cả trưởng lão huyền cơ tông cũng dám giết ở dưới sự đuổi giết của thái thượng trưởng lão cấp võ vương của huyền cơ tông hắn còn có thể sống sót hắn làm sao có thể sợ h ã i trước sự đè ép của bọn họ thú gì diệp huyền lưu lại kỷ lục ở trên bia lưu danh quá mức đáng sợ đáng sợ đến mức bốn người lang ca căn bản không dám trêu chọc tới hắn nếu như sớm biết g i a hỏa này có lai lịch đáng sợ như vậy vừa rồi chúng ta không nên độc thủ hiện tại chuyện này truyền đi bốn người chúng ta xem như là mang thai mang tiếng lang ca nắm chặt hai tay hận đến mức nghiến chặt răng chỉ là ngoại trừ hung tợn kêu gào vài câu ra hắn căn bản không có khả năng làm gì được diệp huyền ngươi đi tới phòng của ta ngồi một lát sau đó ta lại đi tìm ngươi sau cờ hờ diệp huyền dẫn theo la thành ra khỏi viện lập tức lại giao chìa khóa của mình cho la thành đồng thời hắn vội vàng muốn rời khỏi đó diệp t i ế u ngươi chuẩn bị đi nơi nào vậy la thành nhận chìa khóa vẻ mặt lộ vẻ ngạc nhiên Bước biết bị bài ngươi nước, chân của câu của chóng có túc Huyền đột nhiên dừng lại. Hắn không trả lời câu hỏi của Thành. hắn nhanh hỏi, hai minh phòng hay không? đâu dừng đúng nữ đến liên an quay Diệp lại. lời Trái lại, lại rồi, giả đầu đột trả từ Lã ký võ ở sau khi thấy được tình hình ký túc xá của la thành diệp huyền lập tức lo lắng tới sự an nguy của hai người vân ngạo tuyết và hạ thất tịch để cho học viên cũ và học viên mới cùng ở một chỗ đây tuyệt đối là do học viện làm quang cố ý gây nên hơn nữa an bài học viên cũ cũng chỉ là học viên cũ gia nhập học viện mới một năm mục đích của học viện chính là để cho các học viên cạnh tranh với nhau vừa rồi lang ca này đã nói rất rõ ràng tuy rằng học viện nghiêm cấm lén đánh nhau nhưng chỉ cần không phải dẫn tới tàn phế và dẫn đến tử vong học viện bình thường cũng chỉ là thoáng lộ ra chút trừng phạt cái này rất có thể nói rõ tin tưởng là học viện làm quang cổ vũ cho học viên cũng làm hành động ra vai phủ đầu đối với những học sinh mới dù sao học viên mới có thể đi vào học viện làm quang ở địa bàn của từng người tuyệt đối là t h i ê n tri tiêu tử có chút ngạo nghệ quen được nung triều cũng chỉ là bình thường chỉ có khiến cho thiên tài mạnh hơn cho bọn họ một bài học mới có thể làm cho bọn họ ở trong học viện thu lại việc quen được nung triều biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân cái gì là t h i ê này n g o ạ ta thật i Bởi n v ra không có lưu ý thôi đi người đi tới phòng ký túc xá của ta trước sau đó ta sẽ quay lại diệp huyền nói xong lời này vội vã lại đi về phía viện đằng trước hy vọng vân ngạo tuyết và hạ thất tịch có thể chống đỡ được cục diện sau khi trải qua hơn một năm được giáo dục thực lực của bọn họ tuyệt đối vượt xa so với thiên tài bình thường giống như lang ca vừa rồi mặc dù hắn chỉ là vũ tông ngũ giai tam trọng nhưng thật sự muốn độc thủ một ít vũ tôn lục giai nhất trọng bên ngoài cũng không cần thiết có thể là đối thủ của hắn cũng chính là tồn tại yêu nghiệp giống như diệp huyền vậy mới có khả năng chấn áp được hắn chỉ có điều tuy rằng trong lòng diệp huyền lo lắng nhưng hắn lại không biết chỗ định viện của vân ngạo tuyết và hạ thất tịch ở đâu không có biện pháp xem ra chỉ có thể đi tới từng định viện một để tìm kiếm vậy cốc cốc cốc. dường như là một tr nhưng trên đầu đội một c h ậ u rửa mặt chứa đầy nước như vậy đồng thời không thể dùng tay đi đỡ lấy còn không thể để bắn ra một giọt nước nào chuyện này ngược lại thật sự không phải là một chuyện dễ dàng tiểu tử n g ư ơ i tìm a i một học viên cũ ra mở cửa hắn liếc mắt quan sát diệp huyền vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc diệp huyền hờ hững ánh mắt nhẹ nhàng đào qua hắn liền phát hiện ở đây căn bản không có vân ngạo tuyết và hạ thất tịch hắn liền xoay người muốn rời khỏi đó hắc muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao tiểu tử người xem ở đây thành cái gì đứng lại cho ta học viên cũ này lộ ra vẻ mặt phách lối nói lan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 hung hăng cảnh cáo một câu bốn người lan g ca cũng lại không có tâm tư muốn tiếp tục giáo hấn ba người này nữa mỗi một người mang theo bộ dạng t r ậ t vật trở lại gian phòng ký túc của mình làm học viên cũ trong học viện bốn người bọn họ cũng quen biết không ít cường giả và thiên tài cao hơn trong khóa ban đầu bốn người bọn họ còn muốn mời người tìm về đòi lại món nợ này nhưng sau khi vừa nghe được cái tên diệp về này bốn người bọn họ lại đành phải bỏ đi ý định này g i a hòa này ngay cả trưởng lão huyền cơ tông cũng dám giết ở dưới sự đuổi giết của thái thượng trưởng lão cấp võ vương của huyền cơ tông hắn còn có thể sống sót hắn làm sao có thể sợ hãi trước sự đẻ ép của bọn họ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 đồng thời hắn vội vàng muốn rời khỏi đó diệp thiếu ngươi chuẩn bị đi nơi nào vậy la thành nhận chìa khóa vẻ mặt lộ vẻ ngạc nhiên bước chân của diệp huyền đột nhiên dừng lại hắn không trả lời câu hỏi của la thành trái lại hắn quay đầu lại nhanh chóng hỏi đúng rồi ngươi có biết hai nữ võ giả đến từ liên minh m ộ ư ơ i ba nước bị an bài phòng ký túc ở đâu hay không sau khi thấy được tình hình ký túc xá của la thành diệp huyền lập tức lo lắng tới sự an nguy của hai người vân ngạo tuyết và hạ thất tịch để cho học viên cũ và học viên mới cùng ở một chỗ đây tuyệt đối là do học viện làm quản cố ý gây nên hơn nữa an bài học viên cũ cái ũ cũ n viên nhập viện năm. viện, chính g gia chỉ học học Mục đích của học viên, chính là để cho c là là mới một để c học v ê này cạnh ca tranh nhau. lang n Thú rồi vừa với gì, đã nói rất rõ ràng. Tuy rằng Tuy h ọ có viện và vong, viện nghiêm phải tới Cái lén đánh nhau, nhưng chỉ cần không phải dẫn tới tàn phế và dẫn đến tử vong. Học bình thường, cũng chỉ là thoáng trừng này chỉ phế học chỉ chút phạt. cấm c rất là lộ ra tử thể nói rõ tin tưởng là học viện làm quang cổ vũ cho học viên c ũ làm hành động ra vai phủ đầu đối với những học sinh mới dù sao học viên mới có thể đi vào học viện làm quang ở địa bàn của từng người tuyệt đối là thiên tri tiêu tử có chút n ạ o nghệ quen được nông triều cũng chỉ là bình thường chỉ có khiến cho thiên tài mạnh hơn cho bọn họ một bài học mới có thể làm cho bọn họ ở trong học viện thu lại việc quen được n u n g c h i ề u biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân cái gì là thiên ngoại hữu thiên bởi vậy trong lòng diệp huyền lập tức lo lắng cho đám người vân ngạo tuyết các nàng hai nữ võ giả của liên minh mười ba nước ngươi là nói tới vân ngạo tuyết và hạ thất tịch sao diệp thiếu ngươi sẽ không coi trọng hai người bọn họ chứ la thành trợn t r ừ n g hai mắt hốc mùng nói diệp huyền không có thời gian nói t h ử a với hắn lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc có biết hay không ách cái này ta thật ra không có lưu ý thôi đi ngươi đi tới phòng ký túc xá của ta trước sau đó ta sẽ quay lại diệp huyền nói xong lời này vội vã lại đi về phía viện đằng trước hy vọng vân ngạo tuyết và hạ thất tịch có thể chống đỡ được cục diện trong lòng của hắn âm thầm lo lắng tuy rằng thực lực của vân ngạo tuyết và hạ thất tịch không tệ cả hai người đều đạt tới trình độ ngũ giai nhị trọng hơn nữa là từ trong sinh tử đi ra nhưng trải qua giao đấu cùng với bốn người lang ca khiến cho diệp huyền hiểu rõ thiên tài có thể tiến vào học viện lang quang mỗi người đều không tầm thường sau khi trải qua hơn một năm được giáo dục thực lực của bọn họ tuyệt đối vượt xa so với thiên tài bình thường giống như lang ca vừa rồi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 mấy học viên vừa mới nhập học mỗi một người đều sưng mặt sưng mũi ngồi xổm ở nơi nào trên đầu đội c h ậ u rửa mặt chứa nước điều này dường như là một truyền thống của học viện l a m quang võ giả tuy rằng rất dễ dàng duy trì sự cân bằng nhưng trên đầu đội một c h ậ u rửa mặt chứa đầy nước như vậy đồng thời không thể dùng tay đi đỡ lấy còn không thể để bắn ra một giọt nước nào chuyện này ngược lại thật sự không phải là một chuyện dễ dàng tiểu tử người tìm ai một học viên cũ ra mở cửa hắn liếc mắt quan sát diệm huyền vẻ mặt lộ ra sự nghĩ hoặc diệm huyền hờ hững ánh mắt nhẹ nhàng đào qua hắn liền phát hiện ở đây căn bản không có vân ngạo tuyết và hạ thất t hắn liền xoay người muốn rời khỏi đó hắc muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao tiểu tử ngươi xem ở đây thành cái gì đứng lại cho ta học viên cũ này lộ ra vẻ mắt phách lối nói lan diệp huyền lười nói thửa quay về phía hắn quắt lạnh một tiếng chương 833, t h i ê n tài về tin tức tình báo một tiểu tử ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết thân xác của học viên cũ này đầu tiên thoáng gây ra hình như không nghe rõ được lời diệp h u về nói nhưng sau một khắc hắn đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ hắn nhảy tới trước một bước vươn tay lớn ra huyền lực mạnh mẽ phóng ra ở trong thủ trả hình thành một vòng gió xoáy m á h liệt bắt đầu c u ố n về phía đầu vai của diệp huyền đã bảo ngươi lăn ngươi còn không nghe được hay sao thân hình diệp huyền bất động hắn quay đầu lại trong đôi mắt hắn một tia ánh sáng màu xanh đầy lạnh lùng lặng lẽ hệ i n lên a học viên cũ này lập tức liền cảm giác được một khí tức khiến hắn gần như hít thở không thông phút chốc đã lao tới trước mặt khí tức kia khủng khiếp lại giống như có một ngọn núi lớn trong nháy mắt đẻ ép ở trên người của hắn khiến cho hơi thở của hắn đột nhiên ngừng lại huyền hải trong thân thể của hắn lại giống như một quả khí cầu bị đẻ ép bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị ép nổ sắc mặt của hắn đ ạ i biến trên chặn hắn t ừ n g g i ọ t mồ hôi lớn chừng hạt đ ậ u g i ố n g như mưa h ẹ chảy xuống động tác trên tay hắn cũng dừng lại ở nửa đường lúc này tiến cũng không được lui cũng không được hừ diệp huyền hư lạnh một tiếng xoay người đi về phía một viện tiếp theo học viên cũ này trợn mắt nhìn trừng trừng theo bóng dáng diệp huyền xoay người rời đi nhưng hắn đã hoàn toàn không dám ngăn cản ữ a tiếp theo diệp huyền tìm liên tiếp năm sáu viện cũng không tìm được vân ngạo tuyết và hạ thất tịch nhưng ở bên trong mỗi một cái viện gần như đều là cảnh tượng các học viên cũ đang dạy dỗ học viên mới nếu như ngoan ngoán phục tùng con tốt có vài người cương quyết phản kháng kết quả lại càng thê thảm mỗi một người mặt mũi đều bầm dập lúc này chắc hẳn cha mẹ bọn họ cũng không thể nhận ra được bọn họ điều này làm cho trái tim của diệp huyền càng thêm nặng nề vân n ạ o tuyết và hạ thất tịch mặc dù là nữ tử nhưng tính cách của các nàng tuyệt đối không phải loại người sẽ ngoan ngoan chịu thua đến lúc đó kết cục sẽ càng thêm t h ê thảm chỉ có điều trong lần này có một trăm sáu mươi tám người học viên mới gần như được phân đến gần sáu mươi viện nếu như diệp huyền đi tới từng viện một để tìm kiếm còn không biết phải đi tới lúc nào mới có thể tìm được trong lúc diệp huyền đang cảm thấy mình hết đường xoay sở la thành đột nhiên vội vàng chạy tới chạy tới cùng với hắn còn có t r ư ơ n g liệt diệp thiếu nghe nói ngươi đang tìm vân ngạo tuyết và hạ thất tịch của liên minh m ộ ư ơ i ba nước vừa bắt đầu t r ư ơ n g liệt chính là mở miệng hỏi người biết diệp huyền liếc nhìn la thành biết chắc là do hắn tiết lộ ra ngoài chỉ có điều lúc này hắn cũng lười quản những điều này hắn chỉ lạnh lùng nhìn t r ư ơ n g liệt trên mặt t r ư ơ n g liệt lộ ra vẻ t ư ơ i cười tự tin nói thật ra ta biết chỗ ký túc xá của hai người bọn họ hơn nữa bọn họ còn ở cùng trong một viện theo thứ tự là năm trăm hai mươi và năm trăm hai mươi một diệp thiếu nếu như ngươi muốn tìm các nàng ta có thể dẫn ngươi qua đó vậy thì ngươi đi phía trước dẫn đường đi được rồi diệp thiếu la huynh các ngươi đi theo ta trương liệt vừa đi ở phía trước dẫn đường vừa nói chỗ chúng ta nơi này là khu bốn chỗ của vân ngạo tuyết và hạ thất tịch các nàng là khu năm cách phía tây khu bốn của chúng ta một đoạn ở dưới sự hướng dẫn của trương liệt đoàn người xuyên qua một mảnh khu vực s i n h hóa xông tới ký túc xá phía trước quả nhiên tất cả đều bắt đầu bằng chữ số năm làm sao ngươi biết hai người bọn họ ở khu năm còn quen thuộc về các vị trí như vậy có phải là ngươi có ý định không an phận đối với hai người bọn họ hay không đi tới nửa đường la thành đột nhiên h í p mắt nói t r ư n g liệt vội vàng q u á t tay liếc mắt nhìn d i ệ p huyền liền nói la huynh ngươi đừng nói đùa vân n ạ o tuyết và hạ thất tịch là mỹ nữ cao cấp nhất trong các nữ học viên nhập học k hóa chúng ta lần này ta làm sao dám có suy nghĩ không an phận được cho nên ta biết là bởi vì ở thời điểm thanh phong đạo sư phân phối nhiệm vụ lại lặng lẽ nhớ kỹ số phòng ký túc của mọi người về phần vị trí của khu năm sao ta đến ký túc xá việc trước tiên chính là lật xem sổ tay ký túc xá do học việt pháp bên trong đều có những điều này trương liệt vội vàng giải thích diệp huyền vội vã tìm vân ngạo tuyết và hạ thất tịch như vậy không phải là coi trọng hai người thì chính là hắn và hai người này có liên hệ gì đó hắn nào dám động đến điểm mấu chốt của diệp huyền loại chuyện này vẫn đúng lúc ném sạch là tốt nhất la thành lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên ngươi là nói thời điểm ngươi ở đây nhận sổ tay nhập học lại ghi nhớ kỹ số phòng ký túc của mỗi người sao lần này nhập học tổng cộng có một trăm sáu mươi tám người thời điểm đăng ký cũng chỉ có một hồi lượng ký ức này không có khả năng là một số lượng nhỏ trương liệt tự tin nói cái này không tính là gì cả không chỉ là số phòng ký túc của mỗi một học viên bao gồm tuổi tác q u ê quán tu vi của bọn họ ta đều nhớ ở trong lòng trong lòng diệp huyền thoáng động trước đây thời điểm trương liệt ở khu túc xá nhìn thấy mình cũng không có vẻ gì là kinh ngạc hiển nhiên hắn đã sớm biết được số phòng ký túc xá của mình nhìn như vậy tiểu tử này ở phương diện khác thật sự có bản lĩnh người thật lợi hại la thành dơ ngón tay cái lên đều biểu thị không l ờ i nào có thể nói được loại năng lực này nếu để cho hắn tới thực hiện nhất định là không làm xong trương liệt cười hắc h ắ c khiêm tốn nói thật ra không tính là gì cả t r ư ơ n g liệt ta ở trên phương diện võ đạo thiên phú không tốt nhưng về phương diện điều tra tin tức tình báo tìm hiểu tin tức vậy tuyệt đối là đứng hàng đầu ở vương quốc thiên thái chúng ta người khác đặt cho ta danh hiệu là giang hồ lại nói ta muốn theo d i ệ p thiếu dù sao cũng phải có chút tác dụng không phải sao hắn mặc dù mở miệng khiêm tốn nhưng trong giọng nói đầy tự tin cũng nồng đậm mạnh mẽ không gì sánh bằng không bao lâu ba người đã đến viện ký túc xá của phòng năm trăm hai mươi và năm trăm hai mươi mốt cốc cốc cốc la thành bước nhanh lên trước gõ lên cánh cửa két két cánh cửa lớn mở ra một người thanh niên tướng mạo có chút khôi ngô xuất hiện ở trước mặt ba người hầu nghi nhìn bọn họ các ngươi tìm a i chương 834, t h i ê n tài về tin tức tình báo 2. diệp huyền nhìn lướt vào trong viện chỉ thấy một học viên mới sưng mặt sưng mũi ngồi sồn trong góc dáng vẻ rất t h ê thảm ở trước mặt hắn là ba gã học viên cũ khí thế không tầm thường nhưng trong đó không có bong dáng của vân nạo g tuyết và hạ thất tịch chúng ta tới tìm vân nạo g tuyết và hạ thất tịch la thành liền nói trực tiếp đầu tiên người thanh niên khôi ngô này liếc nhìn ba người diệp huyền bất trợn hắn cười lạnh nói thì vân nạo tuyết và hạ thất tịch sao nhìn dáng vẻ của các ngươi chắc là học viên mới trong đợt lần này nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi sao xem ra các ngươi rất quan tâm đối với vân nạo tuyết và hạ thất tịch chỉ có điều ta cảnh cáo các ngươi vân nạo tuyết và hạ thất tịch không phải là người mà đám cóc ghẹ các ngươi có thể ăn được đâu cúc cho ta trên mặt người thanh niên khôi ngô lộ ra vẻ khinh bỉ rất rõ ràng muốn mạch trần vừa dứt lời hắn liền tính đóng cửa lại vị niên trưởng này khoan đã t r ư ơ n g liệt bước nhanh lên trước ngăn cản hành động của đối phương sau đó trên mặt hắn nợ nụ cười nói vị niên trưởng này còn chưa có tự giới thiệu bản thân một chút đi ta là chương liệt hắn gọi là la thành vị này chính là đại ca của chúng ta huyền diệp chính là vị đạt danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch nhập học này tồn tại ở vị trí tám mươi tám thước trên bia lưu danh bởi vì đánh chết trưởng lão của huyền cơ tông bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã kia chúng ta tới nơi đây thật ra cũng không có ác ý gì chỉ là có chuyện muốn thương lượng cùng vân ngạo tuyết và cả hạ thất tịch vẫn mong vị niên trưởng này đi g i ú p một lần mọi người đều là học viên của học viện lam quang thuận tiện cho người cũng chính là thuận tiện cho mình không phải sao trương liệt trầm dai nói nở nụ cười hắn chính là huyền diệp trên mặt người thanh niên khôi ngô lộ ra một vẻ kinh ngạc các ngươi chờ đấy Ta một chút sẽ trở đi lại. sẽ người thanh niên khôi ngô lại lập tức xoay người rời đi diệp huyền vốn chuẩn bị xông vào khi nhìn thấy chuyện này hình như có khả năng xoay chuyển hắn cũng không vội vàng động tủ h nữa chỉ thấy người thanh niên khôi ngôn à y và ba gã học viên cũ khác trong viện trao đổi một chút trong đó học sinh cũ kia rõ ràng là người đứng đầu liếc nhìn ba người diệp huyền đứng ngoài cửa gật đầu các ngươi vào đi người thanh niên khôi ngô dẫn ba người diệp huyền tiến vào trong học viên cũ đầu lĩnh kia lại là dẫn theo bọn họ đi tới phía trước hai gian phòng ký túc vân tiểu thư hạ tiểu thư có người tới tìm nàng chỉ thấy học viên cũ này mỉm cười lớn tiếng nói vân tiểu thư hạ tiểu thư diệp huyền trận tròn mắt hình như vân nạo tuyết và hạ thất tịch ở chỗ này lan lộn cũng không tệ lắm cách két cánh cửa phòng ký túc mở ra diệp huyền liền thấy vân nạo tuyết và hạ thất tịch bình yên vô sự đi ra sau khi thấy diệp huyền tới cửa trong mắt của hai người đều lộ ra một vẻ vui mừng tại hạ là huyền diệp mạng mội tìm đến hai vị là có chuyện thương lượng diệp huyền tuy rằng quen biết với hai người nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể giả vờ không biết đã như vậy mời ba vị lại vào trong đã vân nạo tuyết t h ẳ n như nói nhưng trong lòng thật muốn cười lớn chính kiến học trường cảm ơn học trường vân nạo g tuyết và hạ thất tịch bay về phía người học viên cũ này mỉm cười ha h a chuyện nhỏ thôi t r ì n h kiến mỉm cười xoay người bỏ đi nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nghi ngờ huyền diệp này và đám người vân nạo g tuyết bọn họ rốt cuộc có chuyện gì cần thương lượng không biết có phải là huyền diệp nhìn chúng hai nàng hay không mà vân nạo g tuyết và hạ thất tịch lại có thể thật sự để cho ba người tin ế vào không hề nghi ngờ điều này nhất định nể mặt mũi của huyền diệp chơi ạ tiểu t ử này cũng thật có phúc phẩn trong lòng trình kiến âm thầm cảm thấy khó chịu không phải chỉ là một kẻ đạt được danh hiệu đứng đầu của lần sát hạch nhập học này thôi sao có gì tính là nổi bật chứ nhớ năm đó ca k h u c k h ú năm đó cả lưu danh ở trên bia lưu danh đã ở vị trí bốn mươi c h í thước so với huyền diệp này tám mươi tám thước trên lệnh cũng không xa đi mỗi một gian phòng ký túc xá ở học viện làm quang đều có một phòng khách loại nhỏ vẫn nạo tuyết và hạ thất tịch dẫn ba người tới bên trong phòng khách đồng thời pha một c h é n trà ta có chút việc muốn nói chuyện riêng cùng hai vị diệp huyền đứng lên sau đó quay về phá la thành trương l i ệ t nói hai người các ngươi ở lại chỗ này không có việc gì diệp thiếu cứ đi, đi. Đúng, đúng trà này hình như cũng không tệ là rất thơm cha này tên là gì vậy ngũ lương thuần ngũ lương thuần đó không phải là rượu sao khu khu thành thật mà nói ta đối với chả cũng không hiểu lắm ta cũng vậy la thành và trương liệt hai người tự mình trò chuyện nhưng ánh mắt lại len lén liếc nhìn về phía diệp huyền và vân ngạo tuyết các nàng đang đi vào bên trong phòng ngủ bọn họ liền âm thầm truyền âm nói con b à n ó diệp thiếu đây cũng thật có bản lanh đi đúng vậy lúc này mới bao lâu mấy giây thôi lại giải quyết xong hai mỹ nữ vân ngạo tuyết và hạ thất tịch này cha chả diệp thiếu chính là diệp thiếu đơn giản là thần tượng của chúng ta cái đó còn cần phải nói nữa sao ta nếu có một nửa không chỉ cần một phần ba công lực của diệt thiếu ta cũng cảm thấy đủ hài lòng một con rồng hai con phượng a ngươi nói ba người bọn họ ở bên trong sẽ không phát sinh vấn đề gì chứ ngươi cứ nói thử xem cô nam q u ả nữ hhh ắ ắ ắ hai người lộ ra thần sắc bị ổ i liếc mắt n h ì nhau n đều lộ ra một biểu tình ngươi hiểu đấy d i ệ p huyền ngươi thế nào lại tới nơi này trong phòng ngủ vẻ mặt vân nạo tuyết và hạ thất tịch đầy vui mừng bất ngờ nói còn không phải là vì lo lắng hai người các nàng sao diễm huyền bất đắc dĩ mí mui một cái nói ngươi là nói tới đám học sinh cũ trình kiến kia sao vân đạo tuyết hé miệng cười đám gia hỏa bọn họ làm sao dám động thủ đối với chúng ta chứ ta làm sao biết được diệp huyền đạo mắt nói trước đây diệp huyền cũng bởi vì quá mức lo lắng cho nên không cẩn thận suy nghĩ sâu xa những học sinh cũ kia đối mặt với nữ học viên bình thường bọn họ còn có thể giáo hấn một chút cho dù là xinh đẹp một chút cũng không có gì nhưng với loại cấp bậc mỹ nữ giống như vân đạo tuyết và hạ thất tịch bọn họ cũng không dám chương tám đệ tử nội viện một loại cấp bậc mỹ nữ này tuyệt đối là thiên chi tiêu tử trong học viện người theo đổi các nàng sẽ nhiều đến k h ô n g suệ bọn họ chẳng qua là học viên cũ mới nhập học một năm bọn họ có lẽ ở trước mặt học viên mới còn có thể phách lối một chút nhưng ở trước mặt các học viên cũ khóa cao hơn vẫn giống như tôn t ử vậy vân đạo tuyết bọn họ là học viên mới điều này không sai nhưng lấy diện mạo của các nàng bình thường hẳn là không được bao lâu sẽ có thể thăng chức rất nhanh ấ t thời Nếu như bọn họ ở loại chuyện này ở trong lịch sử học viện làm quang trước kia cũng không phải là chưa từng phát sinh qua ngoại trừ mỹ nữ học viên cao cấp nhất r a còn có một loại người là đối tượng rất nhiều học viên cũ không muốn g i á o hấn đó chính là loại thiên tài xếp hạng hàng đầu nhất trong sát hoạch nhập học giống như là d i ệ p huyền loại người này tiềm lực vô cùng lớn rất có thể hiện tại hắn không bằng được ngươi nhưng một năm sau thực lực của hắn lại có thể vượt qua ngươi ngươi bây giờ dạy dỗ hắn chờ tới khi đó người có kết cục bị thảm lại chính là ngươi học viên cũ có thể đi vào học viện làm quang không có một người nào là người ngu người nào có thể dạy hấn người nào không thể giao hấn bọn họ đều hiểu rất rõ ràng nếu không học viên cũ ở chỗ viện diệp huyền ở sau khi biết tên và thân phận của diệp huyền cùng m ộ dung vân tiêu sẽ không biến thành bộ dáng như vậy đúng rồi vân lão sư các nàng làm sao lại có thể đi tới học viện l ạ m quan g diệp huyền nghi ngờ hỏi nghe được tiếng xưng hô vân lão sư này vân lão tuyết không khỏi cười khổ một cái sau này ngươi vẫn gọi ta là ngạo tuyết đi ngươi gọi ta là vân lão sư trung quy khiến ta có cảm giác mình rất già nàng tuy rằng nói như vậy trong đầu lại không tự kiềm chế được hồi tưởng đến lúc đó khi còn ở l à n u y thành khi đó nàng vẫn là một lao sư của học viện diệm h u y n chỉ là một người học viên không nghĩ tới mấy năm trôi qua hôm nay diệp huyền đã trưởng thành lên giống như nàng là một vũ tông ngũ giai nhị trọng ở trên phương diện thực lực hắn thậm chí vượt xa nàng khiến cho nàng không có cách nào so sánh được vân n ạ o tuyết chân thành nói trước đây ngươi đánh chết của phong vì sợ mang tới nguy hiểm cho liên minh mười ba nước cho nên một thân một mình rời khỏi đó đông phương ngôn ngữ đại sư và chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi cho nên cũng âm thầm điều tra một ít tin tức ở bình nguyên m ộ u cảnh lúc đó chúng ta ở dưới sự trợ giúp của đan dực và công pháp ngươi cho thực lực tất cả đều có sự đột phá ta vừa trở lại lưu vân quốc cũng đột phá đến ngũ giai sau lại chúng ta nghe được tin tức học viện l a m quang là học viện đứng đầu bình nguyên mộ cảnh đồng thời không hạn chế về lai lịch của học viên chúng ta nghĩ nếu như có thể gia nhập học viện l a m quang có lẽ có thể khiến cho liên minh m ộ ư ơ i ba nước an toàn hơn một chút hơn nữa đồng thời cũng có thể hỏi thăm một chút tin tức của ngươi cho nên ta lại xuất phát không nghĩ tới về sau ở trên đường đi ta gặp được hạ thất tịch hai chúng ta lại một đường kết bạn đi đến đây hạ thất tịch gật đầu ta cũng giống như vậy ra ra ta nói cho ta biết muốn bảo vệ được liên minh m ộ ư ơ i ba nước chỉ dựa vào chính mình là không được nếu như gia nhập học viện lang quang có lẽ có thể khiến cho huyền cơ tông k i ê n kỵ cho nên sau khi ta đột phá cũng lập tức rời khỏi thiên kim quốc diệp huyền g ậ t đầu hóa ra mọi chuyện là như vậy đúng rồi diệp huyền vì sao chúng ta một đường đi qua thấy được rất nhiều lệnh truy nã của huyền cơ tông ở cửa học viện cùng chiến thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông lại có thể ngang nhiên ra tay với ngươi lẽ nào hắn đã biết trưởng lão cùng phong là ngã xuống ở liên minh m ộ ư ơ i ba nước chúng ta sao vân ngạo tuyết khẩn trước hỏi diệp huyền lắc đầu lúc đó ta rời đi là bởi vì trên người huyền cơ tông có một loại bí thuật truy tìm tung tích ta bất đắc dĩ mới phải rời đi vừa tới bình nguyên mộng cảnh này một thời gian c u n g chiến vẫn luôn thông qua bí thuật truy tìm tung tích của ta chỉ có điều hắn cũng chưa từng tìm được tung tích của ta sau đó có thể là bởi vì một ít manh mối hắn đã xác định hung thủ chính là ta chỉ có điều trước mắt hắn chỉ mới hoài nghi ta là người đã giết chết cuồng phong nhưng cũng không biết cuồng phong lại ngã ở liên minh mười ba nước hắn càng không biết xuất thân của ta là từ liên minh mười ba nước cho nên ngày hôm nay gặp mặt các nàng vẫn có mạo hiểm nhất định còn nữa ở bình nguyên mộng cảnh tên của ta là huyền diệp sau này các nàng cũng gọi ta như vậy đi Lúc này Vân Ngạo tiếp u theo hai m t h bên lại hàn huyền g thời một lát thống nhất một chút về cách giải quyết vấn đề mặc dù không nỡ rời xa nhưng vì phòng ngựa bị người khác nghi ngờ diệp huyền rất nhanh liền rời khỏi phòng ngủ của các nàng chúng ta đi thôi đi t ớ i p h ò n g khách la thành và trương liệt đang lấm la lấm lét trò chuyện cái gì đó diệp thiếu lúc này mới có thời gian một khắc đồng hồ nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao nhìn thấy diệp huyền lại đi ra nhanh như vậy la thành và trương liệt đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nếu không các ngươi tiếp tục ở tại chỗ này uống trà đi diệp huyền thản nhiên liếc mắt nhìn hai người khu khu tôi h quên đi hai người không dám nói thêm cái gì trái lại đi theo diệp huyền rời khỏi ký túc xá này trước khi rời đi diệp huyền cảm giác được rõ ràng huyền thức của mấy học viên cũ ở trong viện vẫn luôn luôn chú ý tới mình dù sao vân ngạo tuyết và hạ thất tịch đến từ liên minh mười ba nước tùy tiện cùng các nàng gặp mặt rất dễ dàng bị lộ diệp huyền âm thầm đau đầu chương tám trăm ba mươi sáu đệ tử nội viện hai chỉ có điều chuyện ngày hôm nay cũng chuyện bất đắc dĩ không có cách nào khác trên đường trở về vẻ mặt la thành và trương liệt đầy hưng p h ấ n diệp thiếu ta quả thực quá bội phục diệp thiếu nhanh như vậy lại giải quyết xong vân ngạo tuyết và hạ thất tịch hh ắ c ắ c diệp thiếu đúng là diệp thiếu là tấm gương sang cho thế hệ chúng ta quan hệ đến tình yêu nam nữ cho dù là người thành thật giống như la thành này lúc này cũng trở nên đáng khinh cái đó còn cần phải nói sao nếu không lão đại làm sao có thể làm lão đại được lấy tướng mạo anh tuấn và thực lực cường hãn của lão đại chỉ cần vừa phóng ra khí tức ba vương mỹ nữ gì cũng đều sẽ bị hắn thuyết phục trương liệt cười hắc hắc sau đó lấy từ trên người ra hai món đồ khác lão đại trương liệt ta theo lão đại cũng không có lễ vật gì nơi này có một chút tâm ý nhỏ nhỏ vẫn mong hai người vui lòng n h ậ n cho diệp h u y ê n liếc mắt nhìn vật trong tay trương liệt một cái, là một, bình xứ, một cái khác lại bị giấy đen bọc kín hắn không khỏi nhữ mày một cái đây là thứ gì trương liệt thần thần bí bị nói lão đại trong bình xứ này là dầu long hồ thuốc tráng dương vô cùng nổi tiếng ở vương quốc thiên thái ta sau khi bôi vào bảo đảm lão đại long tinh hổ mãnh kim thương không ngã tối thiểu có thể cứng rắn được nửa canh giờ còn có cái được bọc giấy đen này lại càng lợi hại hơn đây là tinh tiên dâm l a n g vương một loại huyền thú ở vương quốc thiên thái chúng ta cha chả có tiền cũng không có cách nào mua được từ trên căn bản nó có thể tăng âm bộ dương nâng cao lực giữ lâu dài khu khu lão đại không phải ta nghi ngờ lực chiến đấu của lão đại chỉ có điều vừa rồi đối mặt với hai vị tổ tử chỉ là trong thời gian một khắc đồng hồ lại giải quyết xong điều này dường như có chút không phù hợp với thân phận của lão đại hiện tại lão đại yên tâm có hai thứ bảo vật này của ta cái khác không dám nói lần sau thời gian một canh giờ ta dám vỗ ngực bảo đảm tất cả đều tránh sang một bên cho ta gương mặt diệp huyền lộ ra vài vệt đen hai người này đều là loại người nào vậy chứ hắn mặc kệ hai người túi đầu châm tư sau này làm thế nào gặp mặt các nàng vân ngạo tuyết mà không bị nghi ngờ đây lão đại ngươi đang đau đầu vì chuyện không ở cùng một khu ký túc xá với hai vị t ẩ u t ử sao trương liệt ở một bên lấm la lấm lét nói thế nào ngươi có biện pháp gì sao diệp huyền liếc mắt nhìn hắn một cái lão đại nếu như là vấn đề này Vậy thì cũng rất thôi. Trương Liệt khẽ, chỉ cũng cười cần dễ xử lý khẽ, Lao đệ ạ i trở thành đ tử nội viện c sao h ọ trong con ngươi diệp viền có tinh quang trước hiện hắn do hỏi vậy cần như thế nào mới có thể trở thành đệ tử nội viện của học viện Muốn t r ở thành đệ tử thật rất học nội viện của học viện, đệ của ra đ ơ n g i ả n chính Đó liệt à thông qua sát hoạch của học qua của v n Chỉ có điều h cho e o ta biết, được dù lộ à đệ tử n i v i ệ n yếu liệt lộ vẻ ngưng h ấ t trọng nói đệ tử nội viện chính là đại biểu cho thân phận tinh anh của học viện lam quang bọn họ không chỉ ở phương diện điều kiện sinh hoạt vượt xa so với những đệ tử bình thường chúng ta ở trên điều kiện tu luyện cũng vượt xa chúng ta không nói gì khác trong học viện lam quang nắm giữ các loại công pháp nhưng công pháp mà học viên bình thường có thể lựa chọn đều bị hạn chế đối với đệ tử nội viện căn bản lại không có hạn chế còn nữa trong học viện l a m quang có một mảnh đại điện tu luyện thời gian học viên bình thường tiến vào trong đó vô cùng có hạn đồng thời địa vực có thể đi vào cũng có hạn chế nhưng đệ tử nội viện lại không có hạn chế này Trừ những điều đó ra trong học viện l a m quang còn có các loại hạng mục ưu đãi nhằm vào đệ tử nội viện ví dụ như học viên bình thường một khi đột phá sau đó được xin luyện hồn đạo sư của học viện nâng cao tinh cấp vũ hồn của mình lại cần phải tiêu hao rất nhiều nguyên liệu và tài nguyên còn đệ tử nội viện chỉ cần trả chi phí nguyên liệu là có thể còn có rất nhiều điều này thật sự là nhiều vô số nhưng tổng thể mà nói ta đơn giản liệt kê một chút tài nguyên và đãi ngộ đệ tử nội viện hưởng thụ ước chừng là gấp m ộ ư ơ i lần so với đệ tử bình thường trương liệt nghiêm túc nói gấp m ộ ư ơ i lần la thành ở bên cạnh nghe được không khỏi há hốc mồm mấy điều này ngươi là nghe được từ đ â u vậy d i ệ p huyên có chút nghi ngờ trương liệt cười nói những thứ này đều là do ta nhìn thấy được từ trong sổ tay do học viện p h á t đương nhiên trước khi tiến vào học viện ta cũng tìm hiểu qua rất nhiều tin tức có liên quan đến học viện làm quang rất lợi hại la thành không thể không giơ ngón tay cái lên khen ngợi trương liệt lúc này mới vừa tiến vào học viện một ngày hắn lại có thể hiểu rõ được nhiều điều như vậy đây tuyệt đối không phải là chuyện đệ tử bình thường có thể làm được t r ư ơ n g liệt tiếp tục nói lão đại đệ tử bình thường xin trở thành đệ tử nội viện một năm chỉ có một lần cơ hội bình thường là thời điểm sau khi sát hoạch nhập học một tháng nói cách khác cơ hội xin trong năm nay lại diễn ra ở thời điểm một tháng sau thời gian một tháng sau d i ệ p huyền hơi trầm tư nếu như đệ tử nội viện thật sự được ưu đãi như vậy hắn cũng không ngại đi làm một tháng sau liền trở thành đệ tử nội viện của học viện làm con đi trở lại gian phòng tại ký túc xá của mình diệm huyền nhìn sổ tay nhập học một chút quả nhiên giống như lời trương liệt đã nói vậy đệ tử nội viện đều có đình v i ệ n riêng đồng thời vô cùng tư mật người lui tới cũng sẽ không bị người khác biết được Chứ điều đó ra đệ tử nội viện hưởng thụ đái nộ cũng vượt xa so với đệ tử bình thường nhìn như vậy cũng thật sự cần phải chuẩn bị một thân phận đệ tử nội viện để vui v ù a một chút d i ệ p huyên có chút c h ầ m t ư t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy thắp thí luyện một chỉ có điều theo như lời trương liệt nói mấy năm gần đây một đệ tử nội viện yếu nhất cũng là tu vi vũ tôn lục gia nhất trọng như vậy căn cứ vào trình độ đệ tử nội viện của học viện l ă n quang chí ít cũng tương đương với vũ tôn lục gia nhị trọng đình phong bên ngoài đây là tính toán thận trọng của diệp huyền học viên của học viện lam quang bọn họ đều là thiên tài đứng đầu nhất có thể gia nhập nội viện càng là thiên tài trong thiên tài một khi bọn họ đối chiến với võ giả bình thường khiêu chiến bất cấp cũng đơn giản giống như ăn cơm uống nước đương nhiên hiện tại ta đủ khả năng đối chiến với võ vương thất giai một lát thực lực như vậy gia nhập nội viện cũng không phải là vấn đề hóc búa nhưng đẳng cấp của bản thân ta dù sao mới là ngũ giai nhị trọng nếu như thật sự lấy thực lực ngũ giai nhị trọng gia nhập nội viện vậy cũng quá biến thái chân mày diệp huyền hơi nhữ lại thân phận của hắn bây giờ đã bị huyền cơ tông biết được Cái Cùng lúc, phá. gọi gió gỗ rừng, là tốt nhất ở định hắn một u khi n cho học viện lam Quang trọc n phương diện g Về h á lại không tới h n huyền cơ tông đối phương nói không chừng sẽ trực tiếp phái cường già đứng đầu đến học viện lam quang ám sát hắn đến lúc đó có lẽ không thể giống như thái thượng trưởng lão cùng chín mươi b ả hiện tại hắn có thể trốn thoát được từ trong tay võ vương thất gia i nhất trọng nhưng nếu như huyền cơ tông phái gia chính là võ vương thất gia i tam trọng kiếp trước diệp huyền là cự phách của đại lục ở trên phương diện chiến lược đối đầu với huyền cơ tông một trong những thế lực đứng đầu của bình nguyên m ộ n cảnh sẽ có tâm tính coi thường nhưng ở trên phương diện chiến thuật hắn lại vô cùng cẩn thận và coi trọng kiếp trước hắn là hạ người n g ư ờ tiên không phải sao kết quả còn không phải chính là ngã xuống sao một cơn ư giả g chân chính giết chết chết hắn vĩnh viễn không phải là người khác mà là sự kiêu căng của chính hắn vẫn còn thời gian một tháng ở trong một tháng này phải cố gắng hết mức đột phá ngũ giai tam trọng lấy thực lực ngũ dai tam trọng tiến vào nội viện cũng coi như là thông qua d i ệ p huyền lập ra kế hoạch ra cho mình xem thử gia nhập nội viện còn có điều kiện gì d i ệ p huyền lập xem sổ tay từng điều khoản một rơi vào trong mắt của hắn học viện l a m quang đối với chuyện gia nhập nội viện không chỉ có yêu cầu trên phương diện thực lực ở những phương diện khác cũng có hạn chế những hạn chế này tổng cộng có ba điều điều thứ nhất tuổi không được vượt quá hai mươi năm tuổi d i ệ p huyền lắc đầu xem ra la thành đời này không có hy vọng gia nhập nội viện điều thứ hai xông qua tháp thí luyện tầng thứ hai điều thứ ba xông qua phòng n u y ễ n cảnh cửa thứ hai diệp huyên gật đầu tháp thí luyện và phòng huyễn cảnh này chắc là chỗ sát hạch nào đó của học viện lăng quang đã như vậy đi xem thử diệp h u y ê n cũng không phải là người chịu ngồi yên sau khi nghỉ ngơi một đêm vừa dạng sáng ngày hôm sau hắn lại gọi hai người trương liệt và la thành trương liệt ngươi nên biết tháp thí luyện ở nơi nào dẫn ta qua đó tháp thí luyện diệp thiếu ngươi muốn tiến hành sát hạch tháp thí luyện sao trương liệt ngay vậy có chút ngạc nhiên bất trợt hắn vội và nói g n diệp thiếu ngươi nhìn tiêu chuẩn gia nhập nội viện xong mới chuẩn bị đi đi nếu muốn gia nhập nội viện phải xông qua tháp thí l u y n tầng thứ hai chỉ có điều ngươi có khả năng không biết được rõ ràng bất kỳ học viên nào của học viện lam quang mỗi một tháng chỉ có một lần cơ hội x ô n g tháp thí luyện mà sát hạch nội viện lại bắt đầu ở một tháng sau nói cách khác lần này ngươi xông vào tháp thí luyện nếu như không thông qua t ầ n g thứ hai vậy ngay cả cơ hội tham gia sát hạch nội viện cũng không có cho nên ta khuyên ngươi hay là tìm hiểu rõ tháp thí luyện trước đã sau đó lại tiếp tục tu luyện trong thời gian một tháng đợi đến khi trước sát hạch một ngày lại đi thử xông qua tháp thí luyện như vậy sẽ càng có hy vọng hơn chương liệt thay diệp huyền p â n tích nói chân mày diệp huyền nhữ lại hắn ngược lại không biết học viện lam quan còn có một quy tắc như thế tháp thí luyện như vậy sát hạch là cái gì diệp h u y ê n hỏi trương liệt không nói thẳng trái lại lên tiếng nói diệp thiếu ngươi nên biết trong học viện lam quan cũng có rất nhiều đệ tử đến từ các thế lực lớn bọn họ mai danh nhận tích gia nhập học viện lam quan thật ra không phải là vì cái gì khác chính là vì tiến hành tu luyện ở hai nơi sát hạch lớn là tháp thí luyện và phòng huyễn cảnh này hai nơi sát hạch này chỉ riêng học viện lam quan có bất kỳ thế lực đứng đầu khác đều không có trong đó tháp thí luyện là sát hạch thiên phú chiến đấu của võ giả nghe nói là do người sáng lập học viện làm quang thu được từ trong một di tích viết cổ vô cùng n g ư ờ t i ê n toàn bộ bình nguyên m ộ t cảnh chỉ có một tòa này tác dụng của nó hết sức đặc biệt thân thể võ giả căn bản không có cách nào tiến vào có thể đi vào chỉ có ý thức ở bên trong tháp thí luyện sẽ căn cứ vào thực lực của võ giả tự động xuất hiện một thể tinh thần tương đương với thực lực của bản thân võ giả đánh bại thể tinh thần này liền có thể tiến vào tầng tiếp theo tầng tiếp theo gặp phải thể tinh thần gấp đôi so với một tầng tiếp đó lấy loại này suy diễn ra ở bên trong thử thách không đơn giản là thực lực của võ giả nhiều nhất là thiên phú chiến đấu của võ giả đồng thời bởi vì ở trong tháp thí luyện võ giả có thể chém giết cùng võ giả thực lực giống như mình mà không cần sợ tử vong một khi ý thức tử vong liền trực tiếp trở về bản thể tối đa tiêu hao rất nhiều tinh thần lực nhưng bản thể và linh hồn cũng sẽ không bị tổn thương hàm chương tám trăm ba mươi tám tháp thí luyện hai cho nên mỗi lần sát hoạch tháp thí luyện võ giả lại tương đương với từng trải một lần chém giết sinh tử hơn nữa đối tượng chiến đấu cùng vẫn là võ giả có thực lực công pháp và vũ kỹ tương đương với chính mình đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói điều này đều là một lần rèn luyện cực lớn trương liệt liền một hơi liền kể ra tất cả tin tức bản thân mình biết được về tháp thí luyện la thành ở bên cạnh lắng nghe đã nghe tới n g â y người mỗi một tầng đều có số lượng thể tinh thần gấp đôi so với tầng trước tầng thứ nhất là một tầng thứ hai là hai tầng thứ ba không phải là bốn sao đến tầng thứ tám chẳng phải là chính là một trăm hai mươi tám người sao như vậy tầng thứ chín cao nhất thì sao hắn thì thào mở miệng vẻ mặt d ạ i ra thật sự có người có thể xông đến tầng thứ chín này sao ngay cả biểu tình diệp huyền cũng có chút ngạc nhiên mỗi một tầng đều chiến đấu võ giả khác đồng cấp với mình kể từ đó không quan tâm thực lực của mỗi người mạnh hay yếu khởi bước đều là giống nhau thử thách như vậy thật sự là thiên phú chiến đấu của võ giả chỉ có điều chỉ có thể để ý thức tiến vào trong đó tháp thí luyện này cũng có phần của quái trước liệt lắc đầu theo ta được biết vẫn chưa có người nào có thể xông đến tầng thứ chín nghe nói trong lịch sử của học viện lang quang sông đến tầng cao nhất là một thiên tài học viên hơn ba trăm n ă m trước nhưng hắn cũng chỉ xông qua tầng thứ bảy chỉ thiếu chút nữa là có thể đến tầng thứ tám nhưng cuối cùng hắn vẫn bị thất bại la thành lộ ra vẻ mặt kinh hãi tầng thứ bảy vậy chẳng phải là hắn đối chiến với sáu mươi bốn thể tinh thần đồng cấp khác sao điều này cũng quá nghịch thiên đi. chỉ có điều thiên tài không làm được lẽ nào những cường giả kia và các đạo sư trong học viện cũng không làm được sao hoàng phủ tú minh viện trưởng hiện tại không phải trên lịch sử học viện là một trong những viện trưởng kiệt xuất nhất sao vậy hắn thì sao t r ư ơ n g liệt giải thích bởi vì tháp thí luyện này có một hạn chế đó chính là người dưới ba mươi tuổi mới có thể đi vào cho nên cường giả thành danh vẫn không có cách nào tiến vào trong đó cũng không có cách nào nhận được thí luyện chỉ có điều cũng chính bởi vì vậy tháp thí luyện có khả năng bình yên ở học viện lam quang vàng không bảo vật nghịch thiên như vậy đã sớm dẫn phát tới hôn chiến giữa các thế lực lớn đứng đầu bình nguyên m ộ t cảnh về phần viện trưởng hoàng phụ tú minh tư liệu có liên quan tới hắn rất ít nhưng có người nói thời gian hắn ở học viện lam quang thiên phú tương đối kém lúc hắn tốt nghiệp cũng chỉ là vũ tôn lục gia nhất trọng nhưng ở trên tháp thí luyện hắn coi như không tệ xông qua tầng thứ năm không kém gì một ít thiên tài nội viện trương liệt nói xong diệp huyền chìm vào suy nghĩ dưới ba mươi tuổi mới có thể đi vào tháp thí luyện hơn nữa chỉ có ý thức mới có thể đi vào trong đó đây tuyệt đối không phải bảo vật bình thường nghe giống như là bảo vật thời kỳ v i ế t cổ để một tông môn chuyên môn thử thách đệ tử bất chi bất giác diệp huyền đã phát sinh hứng thú nồng hậu đối với tháp thí luyện này đối chiến với thể tinh thần đồng cấp khác sao khoe miệng diệp huyền công lên hiện ra một nụ cười nhạt tuy rằng chỉ có một lần cơ hội nhưng ta vẫn nghĩ hiện tại tới thử một chút từ trong những lời trương liệt đã kể diệp huyền biết nội dung sát hạch tháp thí luyện và thực lực võ giả cũng không có bao nhiêu quan hệ đã như vậy hiện tại sát hạch và qua một tháng sát hạch trên cơ bản không có gì khác nhau nếu diệp thiếu ngươi vẫn muốn đi liền đi theo ta trương liệt thấy diệp huyền cố ý muốn kiểm tra hắn cũng không nói nhiều lời vô ích hắn lập tức liền mang theo diệp huyền đi về hướng tháp thí luyện đúng rồi trương liệt vừa rồi ngươi nói phòng huyễn cảnh và tháp thí luyện là hai sát hạch lớn nòng cốt nhất của học viện lam quang tháp thí l u y n là đối chiến cùng thể tinh thần đồng cấp khác vậy phòng huyễn cảnh thì sao nó sát hạch là cái gì thời gian đi trên đường la thành lại tò mò hỏi t r ư ơ n g liệt mỉm cười nói phòng h u y ễ n cảnh này có người nói cũng do vị viện trưởng sáng lập học viện làm con kia từ một trong di tích viễn cổ nhận được một khối viễn cảnh c h i tinh xây dựng thành t r ư ơ n g liệt vừa đi vừa tiếp tục giản giải g tháp thí luyện sát hạch là thiên phú chiến đấu của võ giả phòng h u y ễ n cảnh lại là sát hạch cường độ ý chí của võ giả ở trong phòng h u y ễ n cảnh này sẽ phát sinh trùng kích cực lớn đối với ý thức trong đầu võ giả tiến hành mê hoặc cực lớn võ giả có ý thức mạnh mẽ là có thể chống lại sự trùng kích tiến vào phòng viễn cảnh cách viễn cảnh tri tinh gần hơn cứ như vậy từng tầng một không ngừng về phía trong ngươi xông qua được số cửa hải càng nhiều dĩ nhiên là đại biểu cường độ ý chí của ngươi càng cao giống như tháp thí luyện phòng huyễn cảnh cũng phân chia ra thành chín cửa hải trong lịch sử của học viện lam quang đã từng có thiên tài học viên xông qua cửa thứ bảy vô cùng l ý t i ê n chỉ có điều bởi vì phòng huyễn cảnh không có hạn chế gì đối với độ tuổi các cường giả cũng có thể kiểm tra cho nên vẫn có một ít cường giả xông qua tất cả chín cửa hải ví dụ như người sáng lập ra học viện lam quang chúng ta còn có viện trưởng hoàng phủ tú minh hiện tại có người nói hắn còn công kích xông qua cửa hải cuối cùng c ý, ý, ý, ý chí nói đơn giản một chút chính là tinh thần lực là một loại huyền thức và hồn thức kéo dài thậm chí cũng đại biểu cho cường độ linh hồn người có ý chí mạnh mẽ khi đối mặt với bất kỳ trường hợp nào chương ũ n g sẽ k tám trăm ba ở i vì n mươi chín c g thấm địa đá xếp hạng một luyện dược sư cũng giống như vậy luyện dược sư có ý chí mạnh mẽ ở thời điểm luyện chế đan dược và khống chế lửa đều sẽ càng thuận buồn số gió thật ra ở trong thế lực cao cấp nhất của đại lục đối với rèn luyện ý chí vẫn có một bộ hệ thống phòng h u y ễ n cảnh này chắc hẳn cơ bản cũng giống vậy bởi vậy có thể thấy được năm đó cường giả sáng lập học viện lam quan g này tuyệt đối cũng không phải là một hạng người bình thường đương nhiên so sánh với phòng h u y ễ n cảnh h ư ớ n g thú của diệp huyền đối với tháp thí luyện rõ ràng cao hơn rất nhiều ở dưới sự hướng dẫn của c h ư ơ n g liệt không bao lâu ba người đi đến một tòa kiến trúc có chút hùng vĩ trước mặt tháp thí luyện ở bên trong tòa kiến trúc này diệp huyền đi vào lập tức liền cảm giác được một huyền thức bị mờ đảo qua ở trên người của hắn một cái vô cùng bí mật sóng giao động huyền thức thật là k h ủ n g k h i ế p trong lòng diệp huyền có chút kinh hãi xem ra trong học viện lam quang này tàng long n g o ạ hồ vừa rồi đạo huyền thức kia tuy rằng không rõ ràng nhưng bản chất lại hết sức đáng sợ gần như không yếu hơn so với các phó viện trưởng ra tay ở thời điểm trước sát hoạch nhập học không hề nghi ngờ nhất định là cường g i ả học viện lam quang phái tới c h ấ n thủ tháp thí luyện la thành và trương l i ệ t tất nhiên không cảm giác được những điều này đặc biệt la thành vẻ mặt hắn đ ầ y hưng phấn đi về phía trước xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một đại sành bên trong đại sành có không ít người vây quanh náo nhiệt khát thường xin hỏi ba vị là tới tham gia sát hạch tháp thí luyện sao nếu như phải vẫn mong lấy ra lệnh bài học viên của các ngươi đăng ký một chút sau đó sẽ tiến hành sắp xếp vị trí chờ một nhân viên công tác của học viện sau khi nhìn thấy ba người diệp huyền thoáng mở miệng cười la thành xưng sợ hỏi cái này còn cần sắp xếp vị trí nữa sao nhân viên công tác này mỉm cười nói ngày hôm qua sát hạch nhập học vừa kết thúc cho nên ngày hôm nay rất nhiều học viên mới đều sẽ đến tháp thí luyện tiến hành sát hạch bởi vì mỗi lần tháp thí luyện chỉ có thể để một người tiến hành sát hạch cho nên ba vị cần phải chờ đợi thêm một lát nhân viên công tác này hiển nhiên nhìn ra ba người diệp huyền đều là người mới nên giải thích cặn cái nói ba người lập tức bừng tỉnh ra không biết trong ba vị người nào muốn tiến hành kiểm tra sát hạch trước vẫn mong lấy ra lệnh bài học viên của các ngươi trước đã diệp huyền vừa mới chuẩn bị lấy ra lệnh bài la thành đã điên cùng chen lấn đi tới diệp thiếu hãy để cho ta tới trước đi ta tới thăm dò đường đi cho diệp thiếu một chút dứt lời la thành là người đầu tiên tiến hành đăng ký thôi đi đã như vậy ta cũng tới thử một chút ta cũng thăm dò đường đi cho diệp thiếu ngươi một chút ban đầu trước liệt vốn không chuẩn bị sát hạch nhưng vừa nghe được la thành nói như vậy hắn cũng lấy ra lệnh bài học viên bọn họ cảm thấy kinh nghiệm của mình có lẽ có thể mang đến cho diệp huyền một chút tham khảo dù sao lần này diệp huyền đi sát hạch liên quan đến chuyện sát hạch đệ tử nội viện tiếp theo diệp huyền ngược lại cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy nhưng hai người tích cực như vậy diệp huyền cũng không tiện b á c lòng tốt của bọn họ được ba vị nên nhớ cho kỹ số thứ tự của ba người là số hai mươi bảy hai mươi tám và hai mươi chín nhân viên công tác trả lại lệnh bài học viên cho ba người nhiều người như vậy sao diệp huyền vốn cho rằng mình tới đây đã đủ sớm nhưng thật không nghĩ tới ở trước mặt mình lại có thể có nhiều người xếp hàng như vậy ba người cất xong lệ n h bài đi về phía góc bên trong đại sành lúc này bọn họ mới phát hiện ra ở trước mặt mọi người lại có một tấm bia đá cực lớn trên mặt của tấm bia đá chi chít đầy những cái tên t r ư ơ n g liệt nhìn về phía hai người giải thích đây chính là tấm bia đá của tháp thí luyện nghe nói mỗi một người học viên xông đến tầng thứ mấy cũng sẽ biểu hiện ở phía trên tấm bia đá này đây cũng là do học viện khích lệ các học viên cố ý lấy ra diệm huyên ngẩng đầu nhìn lên người xếp thứ tự số một là một người tên là thiên luân xếp hạng thứ hai tên là cổ thanh huyền người thứ ba là hoa tú hồng phía sau tên những người này đều có số tầng tháp thí luyện bọn họ vượt qua tầng thứ sáu số lượng những người đạt tới tầng thứ sáu là chín người ở vị trí thứ tám d i ệ p huyền thấy được một cái tên quen thuộc mộ dung vân vũ các ngươi nhìn kìa tháng trước mộ dung vân vũ sư h i n h còn dừng ở tầng thứ năm của tháp thí luyện tháng này lại có thể vọt tới tầng thứ sáu thực sự đáng sợ hiện tại học viện chúng ta cũng có chín người vọt tới tầng thứ sáu tầng thứ năm còn có tới ba bốn mươi người hiện tại ta mới ở tầng thứ ba chơi ạ những gia hỏa này quả thực đều biến thái sao bọn họ là đệ tử nội viện chúng ta làm sao có thể so sánh được với bọn họ đúng vậy đệ tử nội viện mới tính là thiên tài chân chính đặc biệt là những người đứng đầu ở tháp thí luyện này hưởng thụ đ á i ngộ đơn giản là người thiên học viện l a m quan g cũng thật là đ á i ngộ khác nhau lớn như thế những đệ tử nội viện t ầ n g thứ sáu này gần như là muốn sát hạch thì có thể sát hạch căn bản không có bị hạn chế nhưng những đệ tử ngoại viện chúng ta một tháng mới có một lần cơ hội tiến vào tháp thí luyện nếu như ta có thể giống như bọn họ mỗi ngày đều có thể vào thí luyện chắc hẳn cũng vọt tới thứ tư tầm thứ năm ừ người ta cũng xông lên từng chút từng chút một không phải ngay từ lúc đầu là có thể không hạn chế sát hạch ngươi nói lời này cũng quá vô c h i đi lúc này ở trong đại s ả n h không ít các học viên đều đang bàn luận ở mỹ ta nhổ vào cửa thứ sáu những gia hỏa này còn là người sao la thành cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng t ầ n g thứ nhất là một thể tinh thần t ầ n g thứ hai là hai thể tinh thần t ầ n g thứ ba là bốn thể tinh thần t ầ n g thứ tư là tám t ầ n g thứ năm là mười sáu t ầ n g thứ sáu là ba mươi hai người nói cách khác chín người có thứ hạng cao nhất này ở trong tháp thí luyện có thể giết chết m ư ơ i sáu thể tinh thần có thực lực tương đương với bản thân đây còn là người nữa sao la thành đã hoàn toàn khiếp sợ tới mức lấy người hắn không có cách nào tưởng tượng được đây là một loại thiên phú t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi t ấ m đĩa đá xếp hạng hai còn có người đứng thứ tám lại là thiếu gia mộ dung vân vũ thiên phú của mộ dung thiếu gia quả nhiên kinh người la thành thì t h ả o tự nói trước đây la g i a chính là thuộc hạ của mộ dung gia la thành và mộ dung vân vũ tất nhiên cũng hết sức quen thuộc trên thực tế trước đây thiên tài khiến la thành sùng bái nhất chính là mộ dung vân vũ tuy rằng hiện tại la ra không còn là thuộc hạ mộ dung gia nhưng loại tâm tư sùng bái được nuôi dưỡng thành từ nhỏ dù thế nào cũng không có cách nào phai mờ nhìn xem lại có ba học viên mới tới thật là ngạc nhiên mẹ nó cũng bởi vì những học viên mới này mới khiến cho hôm nay ta sát hạch cần phải chờ lâu như vậy thực sự xui xẻo một ít học viên cũ bởi vì xếp hàng chờ đợi lâu vô cùng khó chịu nói ừ người kia giống như là huyền diệp nhỏ giọng một chút đi một học viên cũ tinh mắt nhìn thấy đám người diệp huyền t h ầ n s ắ c nhất thời kính sợ liền vội và nói g n huyền diệp huyền diệp là quảng n à n h nào học viên cũ này vừa nghe thấy được một cái tên xa lạ lúc này vô cùng khó chịu nói nhưng đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì giọng nói thoáng ngừng trên mặt phút chốc trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh hãi nghi ngờ nói ngươi là nói huyền diệp người đạt được danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch nhập học này lưu lại cái tên ở vị trí tám mươi tám thức trên bia lưu danh đồng thời bị huyền cơ tông truy sát kia sao nếu không ngươi nghĩ là ai chứ trước đây thời điểm học viên mới sát hạch ta đã ở tại hiện trường chính là người thiếu niên tóc đen đứng ở trong ba người kia người trẻ tuổi nhất kia học viên cũ đứng ở bên cạnh âm thầm chỉ điểm trong n h y mắt trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh khi nhìn thấy diệp huyền không chú ý tới nơi đây hắn vội vang ngượng ngùng lui sàn một bên hắn chỉ lo diệp huyền chú ý tới hắn mà những người đang ở gần diệp huyền nghe được hai người này nói chuyện với nhau cũng đ ộ i vàng tránh ra giống như trốn tránh gián giết diệp thiếu chính là diệp thiếu khí phách không tầm thường ngay cả học viên cũng đều phải sợ chúng ta la thành thở dài nói t r ư n g liệt ở một bên lau mồ hôi lạnh la thành bọn họ không phải sợ chúng ta mà là sợ gây phiền phái trên thân ách là như vậy sao ha h a như nhau như nhau la thành có chút l u n g t u n g nói diệp huyền thật ra không có biểu tình gì hắn vẫn thích sự yên tĩnh nhưng hắn thật sự không nghĩ tới c u ồ n chiến truy sát mình sẽ khiến cho danh tiếng của mình trở nên lớn như vậy hắn ngầm đầu nhìn về xếp hạng phía trước ở phía dưới cùng hắn thấy được không ít tên của học viên mới trong khóa lần này trong đó có chỉ có mấy người xông qua tầng thứ hai tất cả những người khác đều ở cùng tầng thứ nhất vô cùng dễ khiến cho người khác chú ý huyền diệp ngươi cũng tới so với lúc chúng ta ở tháp thí luyện này lại so tại một hồi ngươi thấy như thế nào một âm thanh với ý chí chiến đấu giạt rào chuyển đến diệp huyền quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy hậu phi vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu nhìn mình chằm chằm diệp huyền sờ sờ núi lòng hiếu thắng của gia hòa này thế nào lại mãnh liệt như vậy không có hứng thú diệp huyền lắc đầu. loại so tài này có ý nghĩa gì chứ đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa nhưng đối với ta mà nói vô cùng có ý nghĩa ban đầu mục tiêu ta gia nhập học viện lăng quang là trở thành thiên tài kiệt xuất nhất ở đây nhưng bây giờ mục tiêu của ta đã thay đổi biến thành đ á n h bại ngươi trước ánh mắt hầu phi lạnh lùng nói ngươi không cần trả lời ngươi cũng có thể không đáp ứng nhưng mục tiêu của ta là trong sát hoạch đệ tử nội viện tháng sau hy vọng ở nơi đó ta có thể nhìn thấy ngươi hầu phi nói xong cũng không chờ diệp huyền nói gì đã xoay người đi trở lại chỗ của mình lúc ban đầu hắn ngồi xuống xếp bằng không coi ai ra gì ra hòa này thật điên cuồng sát hạch đệ tử nội viện tháng sau tiểu t ử này là đang nói đ ù a sao một học viên vừa mới nhập học thật đúng là dám nói người này tên là hầu phi nghe nói là người đứng thứ hai trong lần sát hạch nhập học khóa này độ cao của hắn ở trên bia lưu danh là sáu mươi chín thước a độ cao này thật k i n h người cho dù là ở trong nội viện cao hơn hắn cũng l ắ c đắc không có mấy người đâu đáng tiếc mới tháng thứ nhất hắn đ ã muốn gia nhập nội viện ý nghĩ cũng quá kỳ lạ nếu như nội viện thật sự đơn giản như vậy đã không phải là nội viện nữa ngay vào lúc này một học viên mới sát hạch thất bại từ trong đó lui đi ra tên của hắn lập tức xuất hiện ở vị trí tầng thứ nhất cũng thuộc về một trong mấy người cuối cùng a ở tầng thứ nhất của tháp thí luyện chỉ kiên trì chưa tới mười lần t hít thở người như vậy lại có thể gia nhập vào học viện lam quang chúng ta thật giả l ẫ n lộn không ít học viên cũ cười dễu cợt một tiếng vẻ mặt lộ vẻ khinh thường người này tuy rằng thông qua sát hạch nhập học nhưng hiển nhiên cũng không phải là một thiên tài trên mặt của người học viên mới này đỏ bừng trở lại trong đám bằng h ư u chuyện gì xảy ra vậy bằng h ư u của hắn hỏi ta cũng không biết s á t mặt của học viên mới này hết sức khó coi xấu hổ nói ở bên ngoài ta cũng khiêu chiến thiên tài vượt cấp nhưng ở trong tháp thí luyện rõ ràng người đối diện kia có tu vi thực lực giống của ta như đúc nhưng chiêu thức của hắn quá tinh diệu ta mới đánh mấy hiệp đã bị hắn chém i ế t vẻ mặt hắn vẫn không thể tin được hắn không rõ tại sao mình thất bại nhanh thế nào ở bên ngoài hắn ngay cả cường giả cao hơn một cấp cũng có thể đánh bại ha h a khiêu chiến vượt cấp khiêu chiến vượt cấp đã cho rằng mình là thiên tại sao tháp thí luyện sát hạch là thiên phú chiến đấu không phải ở bên ngoài có thể chiến đấu vượt cấp lại nhất định có thể đánh bại đối thủ trên mặt không ít học viên cũ đầy vẻ trào phúng khiến cho đầu của học viên mới này càng tối xuống thấp hơn chương tám trăm bốn mươi mốt là rồng hay là sâu d i ệ p h u y ê n lắc đầu những học sinh cũ kia nói không sai học sinh mới này quả thực không để tìm hiểu quy tắc của tháp thí luyện đúng Có có vài thiên tài là thiên thể kể h chiến Nhưng họ h i ê u cấp. có bọn vượt vì t sao khiêu chiến v ư ợ từ cấp? chính công cùng có chỗ pháp, phải Nguyên nhân hồn bọn luyện, không nào không người bình thường. tu qua họ là là mà vũ với vũ vượt ký, Kể t đó có thể không khiêu chiến vượt cấp sao thật giống như một người cầm thiết kiếm một người khác cầm kiếm giấy không hề nghi ngờ người cầm thiết kiếm nhất định phải mạnh mẽ hơn so với người cầm giấy kiếm mà ở trong tháp thí luyện tất cả mọi thứ đều vứt bỏ tất cả mọi người đứng ở trên cùng một khởi điểm nắm giữ tu vi như nhau thân thể công pháp vũ kỹ so đấu t h u ầ túy là tính toán chiến đấu và thiên phú của từng người là rồng hay là trùng liếc mắt một liền nhìn thấy rõ ràng một nhóm học viên mới này đã có không ít người tham gia sát hạch tháp thí luyện tổng thể mà nói coi như không tệ nhưng bên trong cũng không có thiếu rắt rưởi nghe nói người đạt danh hiệu đầu đầu và đứng thứ hai của lần sát hạch nhập học khóa này cũng ở đây không biết hai người bọn họ có thể đi tới một bước kia hay không ha h a là rồng hay là trùng rất nhanh là có thể nhìn ra không ít học viên cũ thoáng hiện ra v ẻ chờ mong và nghi vấn nhìn về phía chỗ diệp huyền và hậu phi diệp huyền không để ý đến ánh mắt bọn họ bình luận và đánh giá của bọn họ hắn tiếp tục quan sát sát hạch tiếp theo từng học viên mới đi vào sát hạch tốc độ của bọn họ đều rất nhanh một vài người nhanh tới mức chỉ mới mười mấy hơi thở đã kết thúc có người chậm khoảng chừng thời gian một nén nhang mà một ít học sinh cũ hiển nhiên lại kiên trì được trong thời gian dài hơn nhiều có người thậm chí kiên trì tới nửa cách giờ nhìn kia vương cường sư huynh lần này lại có thể xông qua tầng thứ ba vương cường sư huynh nửa năm trước đã xông qua tầng thứ hai trải qua thời gian dài tu luyện và học tập như vậy xông qua cửa thứ ba thực sự là chuyện bình thường thời gian đã hơn một năm lại xông qua tầng thứ ba thiên phú của vương cường sư huynh thật là tốt một học viên cũ ở tháp thí luyện kiên trì chừng nửa canh giờ mới ra ngoài mà tên của hắn cũng xuất hiện ở tầng thứ ba đưa tới không ít người ủng hộ vương cường này nạo nghễ liếc nhìn về phía chỗ của học viên mới trên mặt có vẻ đ ắ c ý tiêu càng đứng ở m ộ t bên kế tiếp đúng lúc là hầu phi trước khi tiến vào tháp thí luyện hầu phi liếc nhìn d i ậ t huyền trong con mắt hắn lộ ra ánh sáng của ý chí chiến đấu lúc này hắn mới xoay người tiến vào trong đó g i a hỏa này là tồn tại xếp hạng thứ hai trong học viên mới lần này độ cao trên bia lưu danh của hắn là ở sáu mươi c h í thước chúng ta nhìn kỹ đi không ít học viên cũ lộ ra thân sắc quan tâm qua m ộ ư ơ i lần hít thở tháp thí luyện không có động tính gì thời gian một nén nhang trôi qua tháp thí luyện vẫn không có động tính gì một nén hương dưới tình huống bình thường hầu phi này chắc hẳn là xông vào tầng thứ hai lấy thành tích đứng thứ hai xông vào tầng thứ hai cũng không phải là chuyện gì khó khăn hiện tại lại phải xem hắn có thể ở tầng thứ hai duy trì trong thời gian dài bao lâu không ít học viên cũng nhìn chằm chằm không hề chớp mắt cùng tồn tại ở tầng thứ hai thời gian ở bên trong dài ngắn khác nhau đại biểu cho thiên phú cao thấp cũng hoàn toàn không giống nhau chỉ là lại qua thời gian một nén nhang trong tháp thí luyện vẫn không có động tính gì không ít học viên cũ đã trở nên hỗn loạn tiếng b à n luận giống như con rồi o n g o n g vâng lên cái thành tích này không được chỉ là lại qua thời gian một n é n n h a n g hầu phi còn chưa có đi ra tất cả mọi người ở đó không thể kìm chế được nữa trong n g á y mắt hoàn toàn trở nên ầm ĩ hiện tại cũng đã sắp nửa canh giờ hầu phi này thế nào còn chưa ra đây không phải là muốn trùng kích tầng thứ ba chứ tầng thứ ba nói đùa sao cho dù một ít học viên cũ có thiên phú bình thường cũng cần phải huấn luyện một năm sau đó mới có thể có hy vọng hắn chỉ là một học viên mới làm sao có thể nhưng mà bây giờ rất nhiều học viên cũ căn bản không duy trì được sự bình tĩnh đúng lúc này ẩm một tiếng động vang lên trên tấm địa đá xếp hạng trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện tên của hầu phi đồng thời cái tên này nhanh chóng bay lên cuối cùng cũng có động tĩnh g i a hỏa này chắc hẳn là đi ra cũng không biết hắn sẽ ở trình độ nào vô số học viên cũ cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào tấm địa đá đang lúc này trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người tên hầu phi nhanh chóng tăng lên một tầng hai tầng ba tầng cuối cùng thời điểm ở tầng thứ ba tên của hắn mới dừng lại đồng thời thứ hạng còn vượt qua cả vương cường mới sát hạch vương lúc trước cái gì tầng thứ ba sao tiểu tử này không ngờ mới chỉ lần đầu tiên sát hạch liền vọt tới tầng thứ ba rồi ông trời của ta hơi trong các đệ tử nhập học k hóa lần này lại có một yêu nghiệt như thế tồn tại đoàn người nhất thời xôi t r à o chuyển ra từng tiếng kêu kinh ngạc ngay cả nhân viên công tác đứng ở một bên của tháp thí luyện cũng bị kinh động khi nhìn thấy được thành tích này bọn họ nhất thời bị dọa cho giật mình học viên này tên là gì hầu phi đăng ký một chút sẽ lập tức thông báo qua cho cao tầng của học viện lần này xuất hiện một thiên tài có tư chất đứng đầu nhanh nhanh m ấ y nhân viên công tác lộ ra thần sắc nghiêm túc lập tức ghi chép tin tức xuống ở học viện lan quang độ trọng yếu của thứ hạng trong tháp thí luyện không thua gì bia lưu danh một học viên vừa mới nhập học ở trong vòng sát hạch o thứ nhất liền đặt tới tầng thứ ba không thể không nói đây là một thành tích n g u y i tiên dựa theo quy tắc một khi xuất hiện loại tình huống này bọn họ cần phải lập tức truyền lại tin tức này cho cao tầng của học viện diệp thiếu hầu phi này lợi hại như vậy sao la thành và trương liệt cũng t r ọ n tròn mắt diệp huyên sơ sơ cảm lẩm bẩm nói hầu phi này thiên phú không tệ bồi giữa một chút sẽ là một hạt giống tốt lần đầu tiên sát hạch liền bước vào tầng thứ ba thật sự là một hạt giống tốt lúc này một âm thanh đêm thai giống như đoá rũ lan trong cố vắng đột nhiên vang lên ở bên thai của d i ệ p huyền chương 842, d i ệ p huyền sát hạch một mọi người quay đầu lại liền thấy một thiếu nữ toàn thân mặc áo lụa màu trắng đoan trang nhã nhặn chân thành đi tới thắt lưng của nàng buộc dải lụa màu xanh mái tóc đen được vấn lên thật cao nhẹ nhàng hình thành một búi tóc tinh xảo gương mặt nàng vô cùng mịn màng trắng đón động lòng người đặc biệt là đôi chòng mắt kia càng trong suốt xinh đẹp có một loại mùi vị của sự xuất trần chính là đồng phương từ tư diệm tại sao nàng lại ở chỗ này ta vì sao không thể ở chỗ này đông phương tử tư khẽ cười liếc mắt nhìn diệp huyền nói ta lại là học viên cũ của học viện l a n quang luận bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng sư tỷ cái này d i ệ p huyền toát mồ hôi lạnh tất cả mọi người đều rất quen thuộc không cần thiết đi xem ngươi sợ đến mức nào kìa thế nào gọi một tiếng sư tỷ có kinh khủng như vậy sao đông phương tử tư hé miệng c ư ờ i khẽ trong nháy mắt bách hoa thất sắc quần tinh ngảm đạo giá hỏa này lại có thể quen biết với đông phương tử tư đông phương tử tư là nữ thần trong lòng ta Nữ tuy h thể h ầ n làm sao có c ở n người cùng hung g một chỗ cực các hạ h với u bị ề n tông phát lệnh cơ phát t rằng u quá tàn khốc, hay là ta quá hiệu Nguyên Tuy y Đây hay nã hiện tàn Đông Phương tử Tư, có danh hiệu một trong 10 đại mỹ nữ tại Bình Mộng được? đại Tư, thực khốc, chi? có là là tại ta Tử một vô Mỹ r Cảnh. Tuy rằng nàng mới gia nhập học viện lam quan một năm còn không phải là đệ tử nội viện nhưng bất luận là một ư ơ i chín tuổi đặt vũ tông ngũ giai tam trọng hay dung nhan tuyệt mỹ này của nàng đều khiến cho danh tiếng ở học viện lam quan g không có người nào không biết không người nào không hiểu sự xuất hiện của nàng thậm chí khiến cho chấn động vì hầu phi đưa tới đều bị đè ép xuống trái lại diệp thiếu đây cũng quá lợi hại đi ở bên cạnh trương liệt đã hoàn toàn trận tròn mắt đông phương tử tư nữ hội trưởng thương hội thần hành một ư ơ i tám tuổi gia nhập học viện lam quang trong thời gian một năm hiện tại nàng đã là ngũ giai tam trọng đình phong được khen ngợi là một trong m ộ ư ơ i đại mỹ nữ của bình nguyên mộc cảnh đối với tin tức về đông phương tử tư trương liệt là thuộc lầu lầu hắn khó có thể tin nổi nói chỉ là nữ thần như vậy diệp thiếu tán đổ nàng từ khi nào vậy từ khi gia nhập học viện đến bây giờ tổng cộng cũng chỉ mới hai ngày trương liệt gần như đều đi cùng với diệp huyền hắn chính mắt nhìn thấy diệp huyền dễ dàng tán được đám mỹ nữ mộ dung vân tiêu vân nạo tuyết hạ thất tịch đông phương tử、tư. điều này làm cho sự bội phục của hắn đối với diệp huyền trong n g á y mắt giống như nước sông quần c u ộ n kéo dài không dứt lại giống như hoàng hà tràn lan càng không thể cứu vãn hắn chưa bao giờ biết có người t h n g gái lại có thể đơn giản giống như ăn c ơ m uống nước vậy hơn nữa đối phương còn đều là mỹ nữ ừ hiện tại ngươi đã biết diệp thiếu lợi hại chưa la thành tất nhiên đã sớm biết mối quan hệ giữa đông phương tử tư và diệp huyền lúc này sắc mặt hắn yên tính không dao động khinh bị nói với chương liệt lúc này hầu phi cũng từ trong tháp thí luyện đi ra nhìn thấy được thứ hạng của mình trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra chút dao động nào t ầ n thứ ba sao Tạm tạm. Hắn đi tới trước mặt Hắn đi dứt i chiến đấu chầm chầm Diệp ngươi ngươi nội viện ệ p ngập Huyền, chí nhìn chằm chằm Huyền, chờ sát hoạch kết thúc. Hy vọng, không để cho ta thất tháng hoạch, không đấu sau muốn quá tràn vọng, vọng. Còn nữa, đơn. ta sát kết ta một sát ta vào ý cô để d sẽ lời hắn xoay người lại đi đến trong góc ngồi xuống quanh chân xem tất cả mọi người xung quanh như không có lời nói như vậy trước đó hầu phi đã nói qua nhưng thời gian lúc trước có không ít học viên cũ còn dễ cợt hắn có ý nghĩ kỳ lạ mà bây giờ lại không có một người nào nghĩ như vậy bởi vì tất cả mọi người thừa nhận hầu phi có tư cách để nói ra lời như vậy tiếp theo cuộc sát hạch tiếp tục có hầu phi làm tấm gương đệ tử trong hàng tiếp theo cho dù lại có hai người sống qua tầng thứ hai cũng có vẻ không chút dao động sợ hãi rất nhanh lại đến phiên la thành ánh mắt hắn kiên định đi vào sau một nén n h a n g tên la thành xuất hiện ở tầng thứ hai thiếu một chút chỉ thiếu chút x í u nữa ta sẽ thất bại thật may giây phút cuối cùng vẫn là kỹ thuật của ta cao hơn một bậc chém giết đối phương sau khi đi ra trong lòng la thành vẫn còn sợ hãi liên tục nói đồng thời hắn cũng giảng giải cho diệp huyền nghe những gì mình từng trải qua ở bên trong kế tiếp là trương liệt hình như bị la thành kích thích t r ư ơ n g liệt lại có thể kiên trì tới tầng thứ hai tên của hai người song song động ở nơi cuối cùng của tầng thứ hai ha ha ha diệp thiếu la huỳnh quên nói cho các người biết tuy rằng thứ hạng nhập học của ta không cao nhưng ta thực sự là một thiên tài đúng một thiên tài bị mai một ha ha ha t r ư ơ n g liệt hưng phấn đến mức không thể tăng thêm được nữa quên hết tất cả t r ư ơ n g liệt sát hạch xong trong nháy mắt ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên người diệp huyền ban đầu mọi người đối với chuyện diệp huyền sát hạch chỉ là có chút quan tâm mà thôi nhưng trước đó có hầu phi vừa xuất hiện khiến cho trở mong của mọi người đối với diệp huyền đột nhiên gia tăng mánh liệt lên ngay cả hầu phi xếp hạng thứ hai cũng có thể xông đến tầng thứ ba vậy diệp huyền xếp hạng thứ nhất này thì sao đương nhiên sát hạch tháp thí luyện không phải nhập học xếp hạng càng cao thì khẳng định sẽ càng tốt nhưng ít ra đủ để cho mọi người chờ mong không phải sao đến ta sao diệp huyền mỉm cười đi vào khu vực sát hạch xuất hiện ở trước mặt hắn là một cánh cửa lớn bằng đá nối liền với một tòa kiến trúc bằng đá đây là thân thể diệp huyền đột nhiên chấn động ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ trên cả tòa kiến trúc này chạm khắc từng huyền văn phức tạp thần bí loại kết cấu huyền văn này mang theo phong cách cổ xưa tăng thương chỉ mới xem qua một chút lại có một loại khí tức hồng hoang v ạ n cổ xuyên qua cơ thể lao ra huyền bảo chẳng lẽ tháp thí luyện này là một huyền bảo hay sao trong lòng diệp huyền giống như có sóng to gió lớn c u ầ n c u ộ n nổi lên lúc trước hắn còn chưa nhìn thấy được tháp thí luyện không có cách nào phán đoán nhưng vừa thấy được tháp thí luyện trong lòng lập tức không hiểu sao lại xuất hiện ý niệm này đây không phải là đáp án sau khi hắn trải qua phân tích mới cho ra mà là một loại trực giác một loại trực giác của cường giả 843, diệp huyền hoạch, trước khi khi hắn đã từng là hồn hoàng bát phẩm có huyền bảo nhiều đến công xuệ trong đó huyền bảo cựu phẩm thiên văn toái t i n h toa luôn được hắn mang theo bên người còn đứng trên bảng xếp hạng huyền bảo trước mười tại huyền vực nhưng so sánh với tháp thí luyện này lại có cảm giác giống như chỉ là đồ c h ơ i của trẻ con điều càng làm cho hắn chấn động kinh ngạc chính là những huyền văn trên kiến trúc bằng đá này hắn đã từng là trận văn sư cựu giai không ngờ hoàn toàn xem không hiểu tháp thí luyện này thật sự là huyền bảo sao nhưng huyền bảo gì có thể để cho ý thức của võ giả tiến hành chém giết ở bên trong đó đồng thời còn thiết lập ra quy tắc như vậy trong lòng diệp huyền lại có một phần không dám khẳng định người trẻ tuổi muốn sát hạch để tay ngươi ở trên cửa chính là được đột nhiên một giọng nói giả d ặ n uy nghiêm đột nhiên ở vang lên bên thai diệp huyền diệp huyền bị h o ạ i cho giật mình lúc này hắn mới phát hiện ra trong gian phòng đó lại còn có một người khác người này khoanh chân ở chỗ gấp tối toàn thân bị áo choàng che kín trên thân thể người này tản ra khí tức khủng khiếp m ê n h mông h i ệ n nhiên đó là một cường giả đứng đầu của học viện lam quang c h ấ n thủ tháp thí luyện này trước đó ở thời điểm diệp huyền tiến vào bởi vì chấn động kinh ngạc trước tháp thí luyện này cho nên hắn hoàn toàn không chú ý tới trong gian phòng đó vẫn còn có người khác hắn vội vàng thu lại tâm tình gật đầu nói vâng ngươi nhìn thấy tháp thí luyện này hình như rất giật mình người mặc áo chàng này nghĩ hoặc dùng giọng nói khàn khàn hỏi diệp huyền thoáng hiện ra vẻ cung kính nói đệ tử chỉ là bị sự to lớn của tháp thí luyện này dọa cho có chút khiếp sợ thật không người mặc áo chàng này nhẹ hỏi một câu nhưng lại không nói thêm lời nào nữa trước cửa đá tay diệp huyền nhẹ nhàng đưa tới một loại cảm xúc có khuynh hướng ôn nhuận kiên cố truyền lại đến hai tay của hắn đây vẫn là lần đầu tiên diệp huyền phát hiện kiến trúc bằng đá không ngờ có thể cho người ta một loại cảm giác cấm áp như vậy diệp huyền đang nghĩ ngợi đột một có một lực hút khổng lồ bất trợt từ bên trong cánh cửa đá này truyền đi ra lực h khiến cho diệp huyền căn bản không có cách nào chống lại hắn chỉ cảm thấy trong đầu chợ t cho váng toàn thân đã xuất hiện ở trong một mảnh không gian hư vô đây là một mảnh thế giới tính mịch xung quanh xám x ị t một mảnh thật giống như một quảng trường lớn t r ố n g t r ả i như vậy bốn phía xung quanh không có một chút khí tức sinh mạng nơi này chính là bên trong tháp thí luyện sao diệp huyền ngắm nhìn bốn phía toàn bộ thiên địa có một mảnh trắng xóa vô biên vô hạn căn bản không nhìn thấy được điểm cuối trong lòng diệp huyền âm thầm tinh hãi tháp thí luyện này tự hình thành một giới đến tột cùng nó là bảo vật gì may mắn là kiến thức của hắn không tầm thường cũng không khỏi được chấn động vì tháp thí luyện này. sau khi giật mình qua đi tâm tư của hắn trầm xuống bắt đầu quan sát bản thân rất nhanh hắn liền có một phần hiểu biết rõ ràng đối với tình trạng thân thể của mình bởi vì tiến vào tháp thí luyện chỉ là ý niệm cho nên vũ hồn trong thân thể hắn vẫn không có cách nào hiện ra toàn bộ trừ điều đó ra ngoại vật giống như thiên h ỏ a vậy cũng không có cách nào hiện rõ ở trong tháp thí luyện nhưng mười đạo huyền mạch thậm chí còn cựu c h u y ể n thánh thể công pháp nịch thiên cựu huyền ngạo thế quyết lại từng cái một hiện ra ở trong cảm nhận của hắn điều này làm cho hắn đối với sự đáng sợ của tháp thí luyện có một tầng hiểu biết sâu hơn người trẻ tuổi hoan nên đi tới sát hạch tháp thí luyện đúng lúc này một âm thanh cổ xưa đột nhiên vang lên ở trong không gian t r ố n g t r ả i diệp huyền ngắm nhìn bốn phía nhưng căn bản không phân biệt ra được phương hướng âm thanh truyền tới người trẻ tuổi điều ngươi phải làm chính là chiến thắng kẻ địch trước mắt ngươi tiến thẳng không lùi hiện tại sát hạch bắt đầu âm thanh cổ xưa dần dần đi xa vụ ngay vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ chăm thức trước người diệp huyền đây là một bóng dáng thân mặc võ bào màu đen trong tay cầm một thanh trừ kiếm thân cao h ì n thể huyền khí lực khí tức trên người hắn lại giống hệt với diệp huyền điều khác biệt duy nhất chính là khuôn mặt người mặc áo đen này mơ hồ không nhìn rõ ràng được ngũ quan v ẹ o bóng dáng của người mặc áo đen này vừa xuất hiện ánh mắt nhất thời tập trung vào trên người diệp huyền thân hình hắn trợ thoáng đ ộ n trong trước mắt khoảng trăm thức đã thu nhỏ trong nháy mắt bóng người màu đen đi tới trước mặt diệp huyền trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra v ẹ o giống như độc x à thẻ lưỡi kiếm quan g sắp bén trong nháy mắt trợt bạo phát ra một điểm hà tinh phút c h ố c xẹt qua đầu của diệp huyền vù vù vù trong hư không từng sợi tóc bay xuống trên mặt diệp huyền có vết máu hắn kinh hãi nhìn cảnh tượng như vậy chỉ là một chiêu hắn lại bị thương nhanh quá nhanh Một t đòn vừa rồi, quả hắn ự c quá nhanh. h t h lấy cảnh h thậm chí không kịp tránh.、Nếu、như không h t xịu Nếu nữa, nẹ kịp p giới vũ hoàng bắt dai là có thể cùng cựu thiên vũ đế tranh phòng trải qua gian khổ chiến đấu không g ư ớ i văn trợ theo hắn nghĩ thông qua cửa thứ nhất nhất định là chuyện vô cùng dễ dàng đừng nói là cửa thứ nhất lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cho dù là một hơi thở vọt tới tầng sáu tầng bảy diệp huyền cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao thể tinh thần mô phỏng ra chỉ là tương đương với thực lực bản thân hắn nhưng mà tầng thứ nhất này lần đầu tiên giao đấu lại cho hắn một đòn cảnh cáo mà ở thời điểm hắn đang kinh hãi bóng người màu đen kia dĩ nhiên lại một lần nữa phát động tấn công vèo vèo vèo kiếm quang s ắ c bén mạnh mẽ giống như sóng lớn ngập trời mênh n ô n g không dứt sóng sau nối tiếp với sóng trước liên miên bất tận đây là kiếm ý nước chảy diệp huyền trứng mắt trong lúc vội vàng thân hình vội vàng lùi về phía sau thân hình của hắn mở ảo giống như một con chim i ế n đang bay lượn ở trong báo tô p h o n g ba mặc cho sóng lớn chủng kích nhanh chóng né tránh chương 8 4 m t n h i ệ t huyết sôi trào một chính là thân pháp phi yến nhưng hắn nhanh tốc độ của bóng người màu đen còn nhanh hơn v ù v ù v ù trường kiếm tinh tế lấy một loại góc độ xảo quyệt cực kỳ xuất hiện ở trước n g ự c diệp huyền không tốt diệp huyền giật mình kinh ngạc ở thời khắp mấu chốt n g c hắn chợt co lại đồng thời trở tay đánh ra một trường ẩm vu vu vu kiếm quang hiện lên trên ngực diệp huyền xuất hiện một vết thương dài đến gần nước áo bào bị cắt rách máu tươi từ trong phun ra tung tóe nếu như không phải cựu truyền thánh thể có lực phòng ngự đáng sợ cùng với hắn phản ứng đúng lúc một kiếm này chỉ sợ cũng có thể đã lấy mạng của hắn diệp huyền ngẩng đầu nhìn lên trên áo bào của bóng người màu đen đối diện cũng xuất hiện lỗ thủng hình một bàn tay chỉ là da thịt ở phía dưới lỗ thủng lại là bình yên vô sự ta hiểu được rồi trong đầu diệp huyền giống như có tia chớp sáng lên giật mình tìm ra khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ cho tới nay diệp huyền vẫn đứng ở độ cao của kết trước tới phân tích cái tháp thí lượt này hắn có một loại cảm giác cao cao tại thượng hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu rõ mình sai hơn nữa còn sai thái quá quả thực nếu như đời này diệp huyền giống như kiếp trước tu luyện công pháp giống nhau vũ kỹ đồng dạng như vậy không hề nghi ngờ ở trong tháp thí luyện này hắn đủ để dễ dàng giết chết đối thủ xông đến tầng thứ sáu tầng thứ bảy căn bản không thành vấn đề thậm chí hắn có thể thử trùng kích tới tầng thứ chín bởi vì những công pháp này những vũ kỹ này những kỹ xảo này kiếp trước hắn gần như đã tu luyện đến cực h ạ n tháp thí luyện mô phỏng ra thể tinh thần căn bản không có khả năng mạnh mẽ hơn hắn nhưng trên thực tế đ ờ i này hắn tu luyện lại là công pháp lịch tiên h kiếp trước chưa từng tu luyện cựu huyền ngạo thế quyết cựu chuyển thánh thể thần linh đồng nhãn những công pháp này vũ khí này đối hắn hiện tại mà nói cũng chỉ là xuất phát từ trong sự lục l ộ i mà tháp thí luyện mô phỏng ra thể tinh thần còn muốn thành thạo hơn so với hắn kể từ đó khi vừa bắt đầu giao đấu diệp huyền tự nhiên mà lại rơi vào thế hạ phong một chiến ý mạnh mẽ thứ trong tròng mắt hắn trợn bắn ra trước đó ta lao thẳng đến tháp thí luyện này cho rằng là một lần chơi trò chơi nhưng bây giờ ta sai rồi n g ư ơ i có tư cách làm đối thủ của ta trường kiếm ở trong tay trên người diệp huyền đột nhiên phát ra một khí thế kinh người chiến chiến chiến trong lòng diệp huyền phát ra tiếng gào thét đầy sự hưng phấn giờ này phút này bóng người màu đen kia lại một lần nữa lao tới công kích vèo một đạo kiếm quang sáng chói giống như một ngân hà treo trên cao từ trên trời rơi xuống tinh thần kiếm pháp diệp huyền vừa mừng vừa sợ tinh thần kiếm pháp này là một môn kiếm pháp vô cùng cường đại hắn nắm giữ ở kiếp trước nhưng đời này hãn tử trước đến nay cũng chưa từng thi trải qua nhưng thể tinh thần do tháp thí luyện này mô phỏng ra đơn giản lại thì t r i ể n đi ra hiện nhiên nó là có thể mô phỏng hoàn mỹ tất cả chiêu số hắn nắm giữ không quan tâm của kiếp trước hay kiếp này đây là một một bảo vật gì vậy ha ha tới rất hay ở trên phương diện tinh thần kiếm pháp ta còn phải sợ ngươi sao d i ệ p huyền hào khí vật chơi cười to hắn cầm trường kiếm trong tay cũng thi t r i ể n ra một chiêu tinh thần kiếm pháp kiếm khí trung thiên huyền lực lưu c h u y ể n giống như ngân hà trên bầu trời từ trên trời hạ xuống rơi xuống nhân gian ẩm hai ngân hà treo lơ lửng m ê n mông quần quần va chạm ở trong hư không phát ra tiếng nổ lớn đinh thai như góc huyền lực mang theo tất cả cuốn vào trong diệp huyền và bóng người màu đen kia đồng thời lui về phía sau chỉ là diệp huyền chỉ lui về phía sau có ba bước nhưng bóng người màu đen kia lại lui về phía sau đủ năm sáu bước lực lượng huyền lực tốc độ đều giống với ta như lũ chỉ có điều ở trên phương diện lĩnh nội ý cảnh tinh thần kiếm pháp so với ta vẫn có một chút c h ê n lệch diệp huyền nhanh chóng phân biệt ra được sự khác nhau giữa hắn và bóng người màu đen kia đồng thời hắn cũng xác minh được suy nghĩ của hắn trước đó tinh thần kiếm pháp là kiếm pháp của hắn trước đối với lĩnh nội ý cảnh của nó diệp huyền đã đạt đến đình phòng căn bản không yếu hơn bất kỳ kẻ nào nếu như ta muốn giết chết hắn cố gắng hết mức thi triển ra nhiều chiêu thức của k i ế p trước lại có thể tạo ra được hiệu quả ngoài dự đoán chỉ có điều một cơ hội tốt như vậy sao không chơi thêm một chút tới đi diệp huyền không nghĩ tìm mọi biện pháp đi chém giết t h ể tinh thần đầu tiên này mà là cùng hắn không ngừng chiến đấu dây dưa thậm chí ở trong quá trình giao đấu hắn tận lực thi triển công pháp và vũ kỹ mà đời này mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ b è o b è o b è o thường công kích t ử trong tay diệp huyền không ngừng thi triển ra huyền lực sáng trói ở trong hư không đánh ra thông qua không ngừng chém giết diệp huyền đối với người áo đen kia đã hiểu cực kỳ rõ ràng nhanh giống như sấm sét c h ấ t h i ệ n nhanh giống như tia sét đánh qua hai bên trong chớp mắt lại giao đấu trên t r ă m chiêu từng chiêu đều đầy nguy hiểm vèo vèo kiếm quan g lại hiện lên diệp huyền và người áo đen đồng thời bay ra ngoài trên người của mỗi người đều xuất hiện một vết thương máu chảy rầm rề ha ha thoải mái quá sung sướng diệp huyền hào khí cười to một vết máu tươi tràn ra bên khỏi miệng nhưng hắn vẫn kích động không thôi hắn có thể không kích động được sao sau khi sống lại diệp huyền gặp được không ít cuộc chiến đấu nhưng mỗi lần giao đấu hoặc là gặp phải cường giả trên phương diện cảnh giới vượt xa mình ở trên phương diện cảnh giới lực ép chính mình hoặc chính là gặp phải người có cảnh giới không t r ê n lệch lắm so với mình bị mình dễ dàng nhiệt ép không có loại khả năng thứ ba những trận chiến đấu này hoàn toàn không có một loại cảm giác nhiệt huyết khiến cho kiếp trước diệp huyền nhiệt tình yêu thương chiến đấu hiện tại khổ não không thôi nhưng hôm nay ở trong tháp thí luyện này diệp huyền lại được hưởng thụ loại nhiệt huyết này tháp thí luyện mô phỏng r a người áo đen ở các phương diện lực lượng tốc độ huyền lực giống hắn như đúc ở trên một vài phương diện vũ kỹ không bằng hắn nhưng ở một ít phương diện vũ kỹ khác lại vượt qua hắn Cái này căn này bản là một t hai ế lực n g n nhau. Trên g đ ờ này cũng khó cầu khó đối ư ợ c đ thủ tốt như vậy. Trưng 845, nhiệt huyết sôi trào, 2. Đối thủ Đối như vậy. xôi khó cầu anh hùng tình m ị n h thật vất vả mới tìm được như thế một đối thủ có thể dốc toàn lực n h i ệ t huyết chiến đấu khiến cho hắn có thể không kích động được sao ha ha ha tới đi trong tiếng cười lớn diệp huyền cùng người á o đen điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ khắp bầu trời huyền lực lưu chuyển hình thành bức tranh sáng lạn tuyệt mỹ nếu như lúc này có cường giả nhìn thấy diệp huyền và người á o đen chiến đấu tuyệt đối sẽ chấn động kinh ngạc đến mức tròng mắt cũng trận chừng tới mức muốn rơi ra ngoài chiêu thức tinh diệu đến mức đ ỉ n h phong hiểu thấu đối với ý cảnh lại hoàn mỹ tốc độ được phát huy đến cực hạ lực lượng và huyền lực dáng vẻ này còn là một vũ tông ngũ giai đang chiến đấu sao trái lại giống như là hai cường giả tuyệt thế ở trong tranh phong tương đối một bước cũng không đường trong chiến đấu trong lòng diệp huyền dần dần rõ ràng trên người của hắn không ngừng có thêm rất nhiều vết thương máu tơi ư đầm địa nhìn thấy m à giật mình nhưng hắn không muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu trái lại hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào không ngừng vận chuyển cựu huyền ngạo thế quyết và cựu chuyển thánh thể và đối thủ chiến đấu giờ này phút này, mục đích của diệp huyền đã không đơn thuần là đánh bại người áo đen xông vào tầng thứ hai nữa mà hắn muốn thông qua giao đấu cùng người áo đen tới xác minh sơ hở và nhược điểm trong công pháp và vũ kỹ của mình từ từ nâng cao chính mình hắn còn muốn nhận được một trận chiến đấu thoải mái nễ ngại vui vẻ một nén hương hai nén hương nửa canh giờ diệp huyền hoàn toàn chìm đắm ở trong loại chiến đấu này càng chiến đấu ánh mắt hắn càng lúc càng sáng tư thế chiến đấu cũng càng lúc càng sắp bén người áo đen giống như một đạo sư mà không phải là một kẻ địch đang t h n g chút một xác minh một ít nghi ngờ của hắn ở trên phương diện võ học nhìn người áo đen diệp huyền dường như nhìn thấy được chính bản thân mình qua hơn nửa cách giờ diệp huyền mới từ loại cảm giác chiến đấu thoải mái vui vẻ nhễ nhại này phục hồi lại tinh thần lúc này thân thể hắn đã không có một chỗ nào còn lành lặn toàn thân hắn đều là máu tươi chảy đ ầ m địa áo bào rách nát huyền lực trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao bảy tám phần mười đại huyền mạch đã bị tàn phá không dừng còn đối với mặt người áo đen cũng không khá hơn so với hắn chút nào cuộc chiến đấu này hai bên thế lực ngang nhau cứng đôi cứng không có một chút sức tưởng tượng nào vèo người áo đen kia chỉ là thể tinh thần do tháp thí luyện mô phẩm ra không có một chút tình cảm nào cũng không biết đau đớn lại một lần nữa mạnh mẽ nhào tới về phía diệp huyền không giết chết chết hắn quyết không bỏ qua được rồi diệp huyền cũng lắc đầu tình trạng thân thể của hắn đã đến mức độ cực kém nếu lại tiếp tục đánh tiếp đã không có ý nghĩa gì nữa giết ở trong nháy mắt khi người á o đen công kích tới diệp huyền đột nhiên quát lớn một tiếng thân thể hắn rung lên thân thể của hắn lại có thể trở nên mơ hồ trong nháy mắt hóa thành hai huyến ảnh một trái một phải lướt qua thân thể của người á o đen kia đồng thời ở trong nháy mắt khi lướt qua diệp huyền đột nhiên xuất kiếm tinh thần kiếm pháp quần tinh tiền bạo giờ phút này t r ư ờ n g k i ế m t r o n g t a nói cổ xưa tăng thương lặng lẽ vang lên cùng lúc đó một ánh sáng trắng ôn hòa bao phủ ở trên thân thể diệp huyền chỉ là một lần hít thở vết thương trên người diệp huyền trong nháy mắt đã khỏi hẳn huyền lực vốn tiêu hao hầu như không còn hai người háo đen này giống hệt với thể tinh thần trước đó không có nửa phần khác nhau hai người háo đen này vừa xuất hiện lại chém hai đạo kiếm quang thật dài về phía diệp huyền đồng thời ánh mắt hai người xác định phong tỏa diệp huyền một người bên trái một người bên phải tạo thành góc vương lao tới phát động thế tấn công mạnh mẽ đối với diệp huyền trước thủ, tinh hạch bảo vệ trường kiếm của diệp huyền dựng đứng ở phía trước khắp bầu trời kiếm quang đột nhiên thu lại hình thành một cái vòng bảo hộ tinh hạch hình tròn bao phủ hắn vào bên trong ẩm hai đạo kiếm quang xé rách vòng bảo hộ hình tròn đem diệp huyền bổ bay ra ngoài hoàn hảo đối thủ ở trên phương diện thực lực không có tăng chỉ là đối tượng từ một biến thành hai mà thôi vận chuyển huyền lực xua tan số lượng trên mặt diệp huyền có sự vui sướng cũng có vẻ mất mát vui sướng chính là thực lực của đối thủ cũng không có tăng như vậy chắc hẳn là rất dễ dàng đối phó được mất mát chính là cứ như vậy hắn không thể ở trên người hai người học được nhiều thứ hơn thứ duy nhất có thể nâng cao chỉ là kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm mà thôi chỉ có điều quay đầu lại suy nghĩ một chút cũng được nếu như mỗi khi nâng cao một tầng tháp thí luyện không chỉ số lượng đối thủ tăng lên thực lực cũng tăng lên người đó còn có thể đạt được trình độ cao hơn so với tháp thí luyện này sao kiếp trước và kiếp này từ trước tới nay ta vẫn chưa từng giao phong với hai đối thủ thực lực ngang nhau v ớ i lúc để cho ta lĩnh hội một chút loại lạc thú sinh tồn trong tuyệt cảnh này、Z. sau khi suy nghĩ thông suốt diệm huyền không tránh không né trái lại chủ động xông tới n i n đón hai người áo đen vèo vèo hai người áo đen đồng thời điên cùng ra tay về phía diệp huyền mấy đạo kiếm quang giang kín khắp nơi diệp huyền trong lúc sốt ruột sông mạnh tới một cái lại xoay người né qua vài đạo kiếm quang hắn đi tới một bên của hai người áo đen sử dụng thân thể của một người áo đen ngăn cản tầm mắt của một người áo đen khác đi một tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên diệp huyền bổ ra một kiếm cùng một người áo đen trong đó giao đấu một chiêu đồng thời ở thời điểm trước khi một người áo đen khác đổi tới hắn đã tránh thoát chương tám liên tiếp thông qua một thật thú vị thật biết điều đồng thời chiến đấu cùng hai người áo đen này khiến cho diệp huyền càng thêm hưng phấn sự chú ý của hắn tập trung cao độ ở giữa hai người áo đen tìm kiếm cơ hội sinh tồn k e n k e n k e n liên tiếp có những kiếm quang sáng chói nhanh chóng và mánh liệt sáng lên ở trong không gian hư vô t r ò n g sáng lạn giống như trong giấc ngộng huyền diệp này đã đi vào bên trong hơn nửa canh giờ thế nào còn chưa đi ra bên ngoài nơi thí luyện không ít học viên đều đang đợi tên diệp huyền xuất hiện nhưng hiện tại cách thời điểm hắn tiến vào tháp thí luyện đã qua hơn nửa canh giờ nhưng cuộc sát h ạ c h của hắn lại còn chưa có kết thúc điều này làm cho không ít học viên ở đây đều bàn luận ở mỹ bắt đầu không nén được tức giận nửa canh giờ đây cũng không phải là một thời gian ngắn nói chung cũng phải có thể xông vào tầng thứ ba chứ rất có thể hầu phi xếp hạng thứ hai trước đó đã xông qua tầng thứ ba lẽ nào huyền diệp này cũng muốn xông đến tầng thứ ba hay sao cái này cũng không nhất định cũng có vài người sát hạch chậm còn đang ở tầng thứ hai đau khổ kiên trì nhưng dù như thế nào đi nữa nửa cách giờ đây tuyệt đối không phải là một khoảng thời gian ngắn có thể huyền diệp này trở ra không lập tức bắt đầu kiểm tra điều này là không có khả năng đi ai sẽ ngốc tới mức ở bên trong không ra chứ không gì bên trong cũng có người bảo vệ k h ô nếu như diệp huyền lần đầu tiên sát hạch thật sự có thể xông vào cửa thứ ba vậy chẳng những đối với những học viên mới mà ngay cả đối với rất nhiều học viên cũ mà nói cũng là một sự đả kích khổng lồ dù sao không ít học viên cũ cực cực k h ổ khổ học tập một năm cũng chưa chắc có thể xông đến tầng thứ ba diệp thiếu nhất định có thể xông đến tầng thứ ba đúng vậy diệp thiếu xông đến tầng thứ ba khiến cho bọn họ nhìn sáng ngủ mắt chó của bọn họ la thành và trương liệt ở một bên âm thầm khuyến khích nói nếu như lúc này mọi người biết hiện tại diệp huyền mới vừa tiến vào tầng thứ hai không biết bọn họ sẽ có biểu tình như thế nào trong tháp thí l u y ệ n diệp huyền đang cùng hai người áo đen đ i ê n cùng giao đấu thời gian một n é á n h n a n g hắn đối với thực lực và sự phối hợp của hai người áo đen đã có một sự hiểu rõ, rõ ràng ở trong tầng thứ hai này chỉ là hai người đối với ta mà nói không rèn luyện được bao nhiêu sớm kết thúc một chút đôi mắt của diệp huyền phát ra ánh sáng lạnh b è o đối mặt với thế tấn công mãnh liệt đến từ hai người thân hình hắn như mộng như ảo phút chốc né tránh được công kích của hai người t h i triển thân pháp k í c trước thân hình hắn m ở ảo đến mức tận cùng trong n g á y mắt đi tới bên cạnh một người áo đen một kiếm lại bổ ra ngoài kiếm quang s á n g chói giống như núi lớn sụp đổ ầm ầm chém xuống ầm người áo đen kia không chịu nổi miệng phun ra màu tươi bay ra ngoài thân hình diệp huyền thoáng lắp một cái nhanh như tia chớp truy kích vèo thời khác mấu chốt một người áo đen khác đổi tới cứu viện ánh mắt diệp huyền liếc nhìn về phía hắn trong nháy mắt khoe miệng hắn cong lên hiện ra một nụ cười nhạt mục tiêu chính là ngươi trong lúc truy đuổi thân hình hắn bất chợt dừng lại hắn trở tay đâm ra một kiếm biến h ó a kỳ hảo giống như r i ấ c ngọt vệ suy suy suy khắp bầu trời kiếm quang hóa thành từng đoá hoa máu nở rộ thê lương t u y ệ t mỹ giống như sinh mạng trước khi chết nở rộ ra ken, len k e n len k e n liên tiếp có những tiếng kim loại va và chạm vang lên người áo đen vội vàng chống đỡ trường kiếm run dày giống như khổng tức xoe đôi bao phủ bốn phía xung quanh rốt cuộc đỡ được tất cả kiếm quang do diệp huyền đâm ra. thật ra sát t h i ê u thật sự ở chỗ này tiêu diệu dù côn trưởng vậy vào lúc này d i ệ p huyền đã xông tới bên cạnh người áo đen ánh mắt lạnh lùng vô tình lấy công pháp cựu huyền ngạo thế quyết diễn biến côn trưởng của bắc minh huyền công một trưởng ấn ở trên lưng của người áo đen kia cho dù cựu chuyển thánh thể của người áo đen kia có lực phòng ngự kinh n g ư ờ i nhưng ở dưới một trường này hắn cũng bị chấn động tới mức tâm mạch nắp ấy trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi màu tím đen vẹo một đạo kiếm quang sáng lên theo đó bay vọt lên cao chính là cái đầu với ngũ quan mơ hồ của người áo đen ngay sau đó thân thể và đầu của hắn trong nháy mắt hóa thành hư vô tất cả những điều này nói ra thì dài dằng dặc nhưng thật ra tất cả đều đang diễn ra chỉ trong một chớp mắt một người áo đen chính là bị chém giết hiện tại chỉ còn lại ngươi hơn nữa ngươi lại còn đang bị thương quay đầu lại nhìn về phía người áo đen trước đó bị hắn đẩy lùi khoe miệng diệp huyền lộ ra nụ cười mịn mấy hơi thở sau một người áo đen khác cũng đầu thân tách rời hóa thành hư vô tầng thứ hai này vẫn tính là đơn giản cầm thanh kiếm đ ứ n g y ê n diệp huyền cười n h ạ t nói nếu như bảo thời điểm hắn vừa mới bắt đầu tiến vào tháp thí luyện liền trực tiếp đối mặt với hai người áo đen chỉ sợ hắn ngay cả mấy hiệp cũng không kiên trì nổi sẽ liền bị t h u ộ trợ nhưng ở trong tầng thứ nhất hơn nửa canh giờ diệp huyền đã ghi nhớ thực lực thói quen gia chiêu và đặc điểm của tất cả những thể tinh thần này ở trong lòng dù sao người áo đen cũng là thể tinh thần được mô phỏng ra cho dù phối hợp có hoàn mỹ đi mấy cũng không có ai tâm tư khó lường bởi vậy hắn chỉ cần sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ là có thể trong nháy mắt phân hóa sự tấn công của hai người một k í c h đột phá bởi vậy mặc dù tầng thứ hai này là hai người áo đen nhưng đối với diệp huyền mà nói mức độ khó khăn thậm chí còn không bằng tầng thứ nhất tầng thứ nhất tiêu hao hơn nửa canh giờ thông qua tầng thứ hai một nén hương thông qua ánh sáng trắng bao phủ xuống những vết thương và tiêu hao huyền lực của diệp huyền ở tầng thứ hai lại một lần nữa khôi phục v ù v ù v ù v ù cùng lúc đó bốn bóng người đã xuất hiện ở trước mặt diệp huyền c h ư n g tám trăm bốn mươi bảy liên tiếp thông qua hai v ù bốn bóng người đồng thời hung hăng lao thẳng về phía diệp huyền giết diệp huyền nổi giận gầm lên một tiếng hắn không ra chiêu với bốn người dẫn đầu nhắm ngay một người bên cạnh phát động công kích bốn người áo đen rõ ràng khó khăn hơn so với hai người áo đen rất nhiều hai người áo đen ngươi chỉ cần liệu mạng quân lấy chỉ một người không quan tâm tới một người khác hoặc sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ cách hai người này ra bất kể như thế nào ngươi đều có thể nghĩ ra biện pháp chỉ đối mặt với một người trong đó chỉ cần đánh chết một người trong đó một người khác còn lại sẽ xử lý dễ dàng nhưng bốn người lại khác cho dù ngươi dẫn dắt một người rời đi còn có thể có ba người khác xông về phía ngươi ngươi căn bản không có cách nào làm được một kích đột phá bởi vậy ở thời điểm đối mặt với bốn người điều diệp huyền phải làm được là kéo dài khoảng cách giữa bốn người khiến cho công kích của bốn người không có cách nào cùng lúc đánh tới được trừ điều đó ra mấu chốt nhất chính là tuyệt đối không thể bị bốn người bao vây lại một khi bị vây lại vậy thì xong rồi、Ấm. trong nháy mắt công kích sắc bén của diệp huyền va chạm cùng với một người trong đó không có bất kỳ sự do dự nào sau một chiêu ra tay cũng không để ý xem kết quả thế nào thân hình của diệp huyền hoàn toàn không dừng lại bất chợt né tránh ra vèo vèo vèo thân hình diệp huyền vừa rời đi ba đạo kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống vị trí lúc trước hắn còn đứng nếu không phải hắn rời đi nhanh hiện tại toàn thân hẳn đã sớm bị những kiếm quang nào cắt cho thành n á t b ấy tinh thần kiếm pháp quần tinh tiền bạo sau khi né tránh ra diệp huyền lại là thi c h u ể n ra một chiêu kiếm pháp công kích quần thể trong o à n bộ quá t ì n h lưu l á t s i h đ ộ n g i ố n g n h ư m â y bay nước chảy, căn bản chạy, nước căn n h k ô mắt một người áo đen bị chém giết cùng lúc đó ba đạo lưu quăng trong nháy mắt kéo tới ở trên người diệp huyền lưu lại một vết thương dài gần nước liếm liếm đầu lưới diệp huyền nhìn chằm chằm vào ba gã người áo đen đang nhanh chóng lao tới trong con người hắn mang theo vẻ đến cuồng còn lại ba người đến đây đi khoe miệng của hắn cong lên hiện ra một dáng vẻ tươi cười lạnh lẽo ầm ầm ầm trong hư không kiếm quang lóe lên khắp bầu trời từng huyền lực giống như mạng nhạy lan tràn ra chép kín nghe rợn cả người trọng hiện suy suy suy thân hình diệp huyền giống như điện quang ở trong không gian hư hảo này điên cuồng lóe lên tốc độ nhanh như t i ế chớp hắn căn bản không dừng lại ở cùng một chỗ cho dù chỉ là thời gian một chớp mắt、Dết. trong kiếm quang sáng chói diệp huyền nắm lấy cơ hội đột nhiên một kiếm đ â m ra ở trên thân của một người áo đen lưu lại một vết thương hắn cũng không h a m chiến sau một chiêu đánh trúng hắn lại lập tức nhanh chóng tránh ra chưa bao giờ tham luyền chiến công trong vài lần đột kích cuối cùng bị hắn nắm lấy cơ hội lại một lần nữa chém giết một người áo đen còn lại hai người không nội từ từ sẽ đến theo số lượng người dần dần giảm bớt ý cười trên mặt diệp huyền cũng càng sáng l ạ hơn hắn thở hôn hẹn đang trong lúc lao nhanh vắng điều chỉnh khí tức cho người hai võ giả đã khiến cho áp lực của hắn giảm mất đi rất nhiều sau một nén hương một người áo đen sau cùng bị diệp huyền một kiếm chém đổ xuống tầng thứ ba này cuối cùng thông qua diệp huyền thở hừng hộp trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi ánh sáng trắng hạ xuống thương thế trên người hắn nhanh chóng khôi phục giờ này phút này bên ngoài tháp thí luyện đã sớm nóng nảy và phần chuyện gì xảy ra vậy hiện tại cũng sắp tới một canh giờ huyền diệp này còn chưa có đi ra theo thời gian trôi qua sự quan tâm của mọi người đối với diệp huyền cũng càng lúc càng lớn một canh giờ còn chưa đi ra điều này cũng quá đáng sợ đi trong lịch sử từ trước tới nay vẫn chưa từng có học viên mới này trong lần đầu tiên sát hạch có thể kiên trì được khoảng thời gian dài như vậy chẳng lẽ huyền diệp này ở tầng thứ ba cũng có thể kiên trì lâu như vậy sao tầng thứ ba lại phải đối mặt với bốn gã cường giả đồng cấp khác ngươi cảm thấy một học viên mới như huyền diệp này có thể kiên trì được lâu như vậy sao thành thật mà nói hiện tại ta ngược lại tình nguyện tin tưởng là diệp huyền này lưu lại thời gian không lập tức tiến vào tháp thí luyện rất có thể chỉ có điều ngoại trừ điều đó ra còn có một khả năng đó chính là này diệp huyền vẫn luôn ở tầng thứ nhất chiến đấu trong thời gian lâu dài tầng thứ nhất là đối chiến với một võ giả có thực lực tương đương với chính bản thân mình nếu như nguyện ý những học viên cũ chúng ta mỗi người đều có thể kiên trì được không ít thời gian chẳng lẽ thực sự là như vậy sao vô số học viên cũ tất cả đều đảng ẩ m ý bàn luận đến lúc này bọn họ trái lại không tin diệp huyền có thể nhảy vào tầng thứ ba bởi vì tầng thứ ba đối mặt chính là bốn thể tinh thần người bình thường căn bản không kiên trì được bao nhiêu thời gian có thể nói như vậy càng đến tầng cao hơn thời gian kiên trì chỉ có thể càng ngắn hơn bởi vì ngươi phải nhanh gọn quyết đoán chém giết đối thủ hoặc chính bản thân ngươi bị bốn ga thể tinh thần giết chết trong nháy mắt sẽ không có khả năng khác mà diệp huyền ở bên trong đã một cách giờ như vậy chỉ có hai khả năng loại thứ nhất hắn không lập tức tiến hành kiểm tra loại thứ hai hắn ở tầng thứ nhất chỉ hoãn quá nhiều thời gian đương nhiên ngoại trừ hai loại này ra cũng có loại khả năng thứ ba đó chính là diệp huyền xông qua tầng cao hơn chỉ có điều mọi người căn bản liền không hề nghĩ ngợi tới khả năng này sát hạch o tháp thí luyện chỉ có học viện lam quan mới có một học viên mới cho dù thiên tài mấy đi nữa cũng cần thời gian t h í c ứng hầu phi đạt tới tầng thứ ba có thể nói là tình huống cực kỳ hiếm hoi bên trong lịch sử về phần tầng cao hơn mọi người cũng chỉ có thể cười ha hả trong không gian của tháp thí luyện diệp huyền bắt đầu đối mặt với sát hạch tầng thứ tư chương 848, xưa nay chưa từng có một vụ vụ vụ vụ vụ vụ vụ vụ vụ tám g ã người áo đen xếp thành một hàng trên người của mỗi một người đều có khí tức đáng sợ lưu động ánh mắt của tám g ã áo đen đồng loạt rơi vào trên người diệp huyền ánh mắt kia giống như muốn đâm rách hư không khiến cho da trên toàn thân diệp huyền đều cảm nhận được sự tê dại tám ga võ giả cùng đẳng cấp với khí tức bao quanh lao đến cho dù là thiên tài cường thịnh mấy đi nữa cũng sẽ cảm thấy đ è ép cực lớn loại uy áp này tác dụng trong tâm linh làm cho k h í tất cả không gian hư hảo cũng gần như đông cứng lại vù chân mày nhữ lại theo bản năng thân hình diệp huyền bất trợt lui về phía sau âm ở trong nháy mắt khi diệp huyền trợt lui lại tám gã người áo đen đồng thời ra tay kiếm quang sáng ngời hội tụ thành một chữ nhất hình thành một dòng nước lũ kiếm quang đáng sợ hung hăng b ổ vào chỗ diệp huyền trước đó toàn bộ mặt đất trong không gian hư vô ở dưới một đòn này đều giống như chấn động run lên một cái veo veo vèo một đòn không chúng tám gã người áo đen đồng thời truy kích đến bọn họ từ các phương hướng bao vây diệp huyền điên cùng tấn công đồng thời mỗi một người áo đen đều không chút lưu tình trong nháy mắt khi tiến vào phạm vi công kích bọn họ liền quay về phía diệp huyền đang nhanh chóng đang chạy thụ c mạng bổ ra kiếm quang đáng sợ vô số kiếm quang kín mít giống như thiên la địa vong rơi xuống bao phủ ở không gian có toàn thân diệp huyền trốn trốn trốn diệp huyền căn bản không có tâm tư phản kháng thân hình hắn giống như một đạo địa quang điên cùng chạy trốn tám ga cao thủ cùng cấp bậc căn bản không thể nào dễ dàng ngăn cản được một đòn liên thủ của bọn họ đủ khiến cho bất luận là kỹ năng gì cũng mất đi hiệu lực trong nháy mắt chém chỉ có thể tìm cơ hội trong quá trình chạy trốn diệp huyền không ngừng ra tay về phía sau ngăn cản người áo đen phía sau lưng truy kích cũng may không gian hư hảo này cũng đủ lớn căn bản không cần lo lắng vấn đề không gian không đủ một hồi truy đ ổ i diễn ra sau mười mấy hơi thở người áo đen ở sau lưng diệp huyền đã bị kéo thành một đường dài chính là cơ hội này veo diệp huyền đột nhiên xoay người một cái một kiếm chém về phía người áo đen ở cách mình gần nhất p h ụ t người áo đen kia trong lúc vội vàng trở tay không kịp một cánh tay bị chém bay ra ngoài hóa thành hư vô đi không kịp quan sát kết quả cuộc chiến diệp huyền xoay người lại một lần nữa bay vút đi sau một khắc vô số kế i m quang giống như cần mưa rào mùa hè nổ tung ở phía sau lưng hắn sóng công kích k h ủ n g khiếp thiếu chút nữa khiến hắn bị chấn đống tổn thương tới nội tạng nguy hiểm thật thiếu chút nữa lại bị thương trong lòng diệp huyền vẫn còn sợ hãi ở trong sự bao vây tấn công này bị thương là chuyện kiên kỷ nhất bởi vì một khi bị thương sau đó bất kể là tốc độ hay lực lượng đều sẽ giảm mạnh đến lúc đó n ê n đón diệp huyền chỉ có thể là kết cục chờ chết lại một hồi truy đuổi bắt đầu bởi vì bản thân người á o đen đi đầu truy đuổi trước đó bị trọng thương Bởi vậy ở đổi tiếp vậy truy trong lần chỉ e o h ắ là lần này hắn lại xuất hiện một lần sai lầm ẩm kiếm quang hiện ra khắp bầu trời giống như dòng nước lũ cọ rửa về phía thân thể của hắn đáng giận không kịp chém trong lúc diệp huyền bay ngược lại ra sức q u a y về phía nơi dòng nước lũ cường thịnh nhất kêu bổ ra một kiếm lực chiến đấu toàn thân hắn đã tăng lên tới cực h ạ n đồng thời tốc độ của hắn nhanh chóng tăng vọt âm rất nhiều kiếm quang tạo thành dòng nước lũ hung hăng và chạm vào trường kiếm của diệp huyền phát ra năng lượng thật lớn không gì s á n h kịp trong miệng hắn phun ra một búng máu lúc này diệp huyền giống như d i ề u đất dây bay ra ngoài kết thúc rồi diệp huyền lắc đầu hắn đã bị thương tốc độ và lực lượng của hắn giảm đi hắn căn bản không có cách nào còn sống x u t ở dưới sự bao vây tấn công của năm tên cường giả đồng tức khác quả nhiên sau mười mấy hơi thở diệp huyền bị kiến quang khắp bầu trời bao phủ tan thành mây khói tầng thứ tư thất bại bên ngoài tháp thí luyện bên cạnh cửa đá hai mắt nhắm nghiền ý thức rơi vào trong giấc ngủ mê thân thể diệp huyền t r ậ n chấn động mạnh một cái cả người nhất thời tỉnh lại tháp thí luyện này thật đúng là đáng sợ ý thức của ta ở bên trong bị chém liết nhưng ý thức của bản thân không những không có giảm bớt trái lại giống như là nhận được sự rèn luyện có tăng lên cảm nhận cường độ huyền thức trong đầu mình diệp huyền cảm khai nói sau một khắc hắn hồi tưởng lại cuộc chiến đấu lúc trước thật ra ta có cơ hội thông qua tầng thứ tư những thể tinh thần này tuy rằng mỗi một người có sức chiến đấu đều giống như ta nhưng về phương thức chiến đấu lại quá mức cứng nhắc dù sao bọn họ cũng không phải người sống linh hoạt thật sự ta chỉ cần cứ chém giết tiếp như vậy sớm hay muộn sẽ chém giết tất cả năm người còn lại đáng tiếc là ta lại có thể phạm vào một sai lầm trong đầu diệp huyền đang phân tích thay cho mình chỉ có điều hắn cũng không cảm giác quá đáng tiếc hắn phạm phải sai lầm kia cũng không phải vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn chưa đủ cũng không phải vì trong quá trình hắn có chỗ nào sơ xuất đây hoàn toàn là bởi vì hắn đối với công pháp cựu huyền ngạo thế quyết hiểu rõ không đủ t ấ u triệt cái này căn bản là chuyện không có biện pháp nào lần này ở chỗ này phạm sai lầm tiếp theo sẽ không như vậy nữa d i ệ p huyền lắc đầu hắn cũng không vội va đứng lên mà đứng ở nơi đó cẩn thận đánh giá cuộc chiến đấu lúc trước sửa lại một ít lệch lạc và sai lầm hắn muốn từ trong đó hấp thu ra càng nhiều kinh nghiệm hơn loại kinh nghiệm chiến đấu cùng với rất nhiều võ giả có thực lực tương đương với mình như vậy cực kỳ khó có được cũng chỉ ở bên trong học viện làm con này mới có cơ hội như vậy lần sát hạch tiếp theo ta nhất định có thể thông qua tầng thứ tư chỉ là qua một lần sát hạch này diệm huyền đột nhiên phát hiện mình lại có thể lên nơi đây chương tám trăm bốn mươi chín xưa nay chưa từng có、hai. n g ư ơ i trẻ tuổi không nghĩ tới n g ư ơ i ở bên trong lâu như vậy không biết ngươi xông qua tầng thứ mấy người mặc áo khoác c h ấ n thủ tháp thí luyện này cũng cảm thấy vạn phần chấn động kinh ngạc đối với thời gian diệp huyền ở bên trong sau khi diệp huyền bi đào thải ra ngoài hắn cũng không có quái dày diệp huyền mà hắn chờ tới khi diệp huyền hoàn toàn phục hồi lại tinh thần không ngoan mang theo vẻ kinh ngạc nghi ngờ hỏi nghe được giọng của người áo cho nói n trong nháy mắt diệp huyền nhất thời kính sợ bất c h ợ t hắn vỗ đầu một cái vẻ mặt đầy bất đắc dĩ mình lại có thể quên mất ở đây vẫn có người ban đầu hắn vẫn lo lăng không yên sợ người mặc áo choàng này có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong th nếu như hắn phát hiện ra bí mật của mình vậy thì xong rồi chỉ có điều sau khi nghe thấy hắn hỏi ra vấn đề như trái tim diệp huyền nhất thời buông lỏng hắn suy nghĩ một chút cũng thấy đúng nếu như người của học viện làm quang có thể nhìn thấy được tất cả mọi chuyện phát sinh ở bên trong tháp thí luyện vậy người của thế lực khác làm sao còn dám âm thầm đưa con cháu của bọn họ qua đây nữa bởi vậy nếu vậy công pháp và vũ ký của các thế lực lớn bọn họ làm sao còn chỗ nào bí mật nữa chẳng phải tất cả đều bị học viện làm quang lén quan sát rồi sao hồi bẩm tiền bối xông tới tầm thứ tư chi tiết thất bại diệp huyền cung kính đáp lại tầm thứ tư trong giọng nói của người mặc áo choàng r ộ n g rõ ràng có một tia chấn động kinh ngạc được rồi sát hạch đã kết thúc người đi ra ngoài đi vâng diệp huyền xoay người rời đi chờ tới sau khi diệp huyền rời đi người mặc áo choàng không nhịn được lẩm bẩm nói tiểu tử này lại có thể ở trong lần đầu tiên tham gia sát hạch tháp thí luyện xông qua tới tầng thứ tư ta c h ấ n thủ ở trong này nhiều năm như vậy hắn vẫn là người đầu tiên không biết hắn có cơ hội trùng kích về phía tầng thứ chín hay không trong giọng nói của hắn mơ hồ có một tia kích động lúc này ở bên ngoài tháp thí luyện từ lâu đã là một mảnh chấn động tầng thứ tư huyền diệp này không ngờ đã vọt tới tầng thứ tư ông trời của ta ơi điều này quá kỳ d i ệ u đi thượng đế ạ ta đây là hoa mắt sao người bấm ta một chút xem ta có phải là đang nằm mơ hay không làm sao có thể huyền diệp này là một học viên mới làm sao hắn có thể vọt tới tầng thứ tư được sau khi phát hiện xếp hạng của diệp huyền dừng lại ở tầng thứ tư thậm chí vượt qua một ít học viên cũ ở tầng thứ tư tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ tới mức ngây người mỗi người bọn họ ánh mắt dại ra trong mắt chừng tròn xoe miệng mở dường như có thể bỏ vào dưới một cái trứng cả tầng thứ tư đây là khái niệp gì nói đơn giản một ít đệ tử nội viện ở trên tầng số tháp thí luyện cũng là ở cấp bậc này nhưng mà diệp huyền dừng ở tầng thứ tư còn không phải là tầng thứ tư bình thường xếp hạng của hắn thậm chí còn vượt qua không ít đệ tử nội viện ở đây điều này đại biểu cho cái gì đại biểu diệp huyền cũng không phải vừa tiến vào tầng thứ tư liền bị thất bại đào thải mà hắn đã ở tầng thứ tư trong thời gian rất lâu thậm chí đánh chết mấy thể tinh thần trong đó thành tích như vậy phát sinh ở trên người một ít học viên năm hai n g h ba cũng đủ để dẫn tới sự chấn động nhưng hôm nay không ngờ lại phát sinh ở trên người một học viên mới là thật sao không biết có phải là do tháp thí luyện phát sinh trục chặt gì đó hay không dối trá tiểu tử này nhất định là dối trá có học viên khó có thể tin nổi âm thầm ho hét trong lòng bọn họ tràn ngập sự ghen tị và hâm mộ nhưng bọn họ có kêu nữa cũng vậy thôi tất cả mọi người đều biết tháp thí luyện này căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề ở bên trong đó cũng không có khả năng dối trá được chỉ là bọn họ không muốn đi tin tưởng vào điều đó mà thôi một học viên mới lại có thể ở trong lần sát hạch đầu tiên sông đến tầng thứ tư vậy học viên cũng như bọn họ còn đang quanh quẩn ở tầng hai tầng ba tuổi đã cao lẽ nào tất cả đều sống trên thân chó hay sao trong thứ lòng hầu phi đang lặng lẽ gào thét ha ha diệp tiếu ngươi cũng quá nghịch thiên đi chương liệt và la thành còn kích động tới mức toàn thân run rẩy biểu tình trên mặt bọn họ q、so、một người trong đó phục hồi lại tinh thần vội vàng rời khỏi đại điện của tháp thí luyện dốc lòng chạy về phía sâu bên trong học viện sâu bên trong học viện lăng quang một căn tiểu lâu năm tầng căn tiểu lâu này hết sức bình thường căn bản không nhìn ra có cái gì đặc biệt mà ở trong mắt nhân viên công tác của học viện l a n quang căn tiểu lâu này lại đại biểu cho quyền uy và uy nghiêm của học viện lăng quang bởi vì nơi này là nơi tiến hành hội nghị của các đại cường giả trong học viện l a n quang giờ này phút này trong phòng hội nghị của tiểu lâu năm tầng không ít cường giả với khí tức không tầm thường lần lượt ngồi ở hai bên của một b à n hội nghị hình tròn các vị ta nghĩ các người đều biết chuyện xảy ra cồn phong của huyền cơ tông đã chết mặc dù chỉ là một trưởng lão bình thường của huyền cơ tông nhưng hắn lại là người con trai duy nhất của cổng chiến cho nên ta tin tưởng cổng chiến tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đ ồ về chuyện này không biết các vị đối với chuyện này có ý kiến gì không một lao nhân ở phía trước bàn tròn thản nhiên nói k h í tức trên người hắn ngưng tụ lại giống như trở thành thực chất mỗi lời nói mỗi hành động của hắn đều có một loại huy áp kỳ lạ lộ ra ở dưới tay hắn k h í tức trên người của mỗi một người đều không tầm thường Trưng tới dẫn chấn động, một. điều ộ một. n g đ này còn cần phải nói nữa sao gia hỏa c ù n g chiến kia hoàn toàn là người điên từ trên những chuyện hắn đã từng làm cũng có thể thấy được theo ta thấy không bằng âm thầm giao huyền diệp này cho huyền cơ tông dù sao hắn là tội phạm bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã học viện lam quang chúng ta ngược lại cũng không tính là phá hỏng quy củ một cường giả trung niên có mùi hưng tùy ý lạnh lùng nói t r ì n h quang lao sư cũng không thể nói như vậy được dù sao huyền diệp này cũng là học viên của học viện lam quang chúng ta nếu như tùy ý giao hắn cho huyền cơ tông sau đó các thế lực lớn trên bình nguyên mộng cảnh sẽ thấy học viện lam quang chúng ta như thế nào một lao sư mái tóc thả tự nhiên lạnh giọng nói vương phong lao sư học viện lam quang chúng ta làm việc làm sao còn phải nhìn sắc mặt của người khác thú gì huyền diệp này đã sớm bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã đó là sự thực không cần tranh cãi hắn một tội phạm bị phát lệnh truy nã lại có thể tới tham gia sát hạch của học viện lam quang ta nói không chừng hắn chính là ôm tâm tư trốn tránh t h i h o ạ nếu quả thật là như vậy sau này tất cả phạm nhân trên bình nguyên mộng cảnh đều chạy tới học viện l a m quang ta học viện l a m quang ta chẳng phải là thành nơi thu giữ những kẻ ác hay sao t r ì n h quang cười lạnh nói phạm nhân huyền diệp này chẳng qua là bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã cùng học viện l a m quang chúng ta có quan hệ gì ở trong mắt học viện l a m quang chúng ta hắn chỉ là một học viên căn bản không phải là phạm nhân nào đó vương phong vẫn n ộ quát ha h a t r ì n h quang lạnh lùng cười được rồi bất luận hắn rốt cuộc là có phải là phạm nhân hay không nhưng hắn mang đến phiền phức cho học viện lan quang chúng ta học viện lan quang chúng ta luôn luôn đứng ở bên ngoài không hỏi tới thế sự lẽ nào vì một người học viên nho nhỏ này chúng ta lại muốn cùng huyền cơ tông xé rách mặt sao một người học viên lẽ nào trong mắt của trình quang đạo sư ngươi diệp huyền người đứng đầu lần sát hoạch nhập học này lưu lại tên ở vị trí tám mươi tám thức trên bia lưu danh này chẳng qua chỉ là một học viên thôi sao sao trên mặt vương phong lộ ra vẻ trào phúng trình quang lắc đầu vương phong đạo sư không sai huyền diệp này lưu lại tên ở trên vị trí tám mươi tám thức trên bia lưu danh nhưng như vậy thì thế nào bia lưu danh chỉ là một thứ có tác dụng tham khảo cũng không phải tên càng cao tương lai thành tựu lại nhất định càng cao chỉ cần trưởng thành không nổi thiên tài vĩnh viễn chỉ là thiên tài mà không phải là cường giả thú gì học viện lam quang chúng ta chỉ là bồi dưỡng thiên tài đến lúc đó sau khi những thiên tài này trở thành cường giả đều sẽ trở lại thế lực của từng người lại có bao nhiêu người sẽ ở lại học viện lam quang chúng ta hơn nữa tình hình của học viện gần đây ta nghĩ các vị đều hiểu rất rõ đối địch với huyền cơ tông đúng là không khôn ngoan không ít đạo sư nghe lời này lặng lẽ gật đầu thời gian gần đấy nhất tình cảnh của học viện lam quang quả thực có chút không ổ được rồi các ngươi không nên tranh cãi nữa lao nhân dẫn đầu khoát tay á o hắn nhìn về phía một lão nhân bên tay trái đông lão ngươi thấy thế nào lão nhân kia bộ dạng tuổi già sức yếu nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây giả hiện lên ngang dọc hai mắt hắn vần đục k h o á t tay một cái nói c ắ t phó viện trưởng hiện tại chuyện lớn của học viện đều do ngươi tới chủ trì ta hệ luyện hồn luôn luôn không tham dự vào sự vụ bên trong học viện vẫn do c ắ t phó viện trưởng ngươi tới định đoạt đi không quan tâm kết quả là thế nào hệ luyện hồn ta đều ủng hộ quyết định của ngươi các phó viện trưởng vừa nhìn về phía một lão nhân bên tay phải dường lão ngươi thấy thế nào ha hả lão nhân kia một đầu tóc bạc sát mặt hồng luận khẽ cười nói các phó viện trưởng cái nhìn của ta giống như lông lão không quan tâm ngươi làm ra quyết định gì hệ luyện dược chúng ta đều giơ hai tay ủng hộ hai người này các phó viện trưởng biết hai người bọn họ luôn luôn thích vùi đầu khổ công ở trên lĩnh vực của mình đối với chuyện của học viện từ trước đến nay đều n mảnh mặt làm ngơ bởi vậy hắn chỉ có thể lắc đầu thanh phong ngươi là quan chủ khảo của khóa lần này ngươi cảm thấy thế nào cuối cùng hắn nhìn về phía thanh phong ta cảm thấy diệp về này nhất định thành người tài thanh phong trầm tư một lát nói ra lời lẽ kinh người nếu như hắn không chết tương lai nhất định có thể trở thành nhân vật quan trọng quyết định thế lực của bình nguyên mộng cảnh ta thanh phong lời này của ngươi cũng khó tránh khỏi quá khoa trương đi trình quang mướn g mày những người khác cũng tập trung tinh thần nhìn lại làm cao tầng của học viện lang quang bọn họ đều hiểu rất rõ cái gọi là nhân vật quan trọng có thể quyết định thế lực bình nguyên mộng cảnh võ vương thất giai tuyệt đối không thể làm được vậy phải là vũ hoàng bắt giai một thiếu niên hiện tại mới là vũ tông ngũ giai cho dù là thiên tài đi nữa thanh phong hiện tại lại kết luận sau này hắn có thể trở thành vũ hoàng bắt giai điều này khiến cho tất cả mọi người vẫn có chút khó có thể tin nổi không quan tâm các ngươi tin hay không đây là cảm giác của ta t h a n h phong lắc đầu không nói thêm gì nữa cắt phó viện trưởng ngươi tới định đoạt đi cuối cùng tất cả mọi người đưa mắt rơi vào trên người cắt phó viện trưởng ta chỉ muốn nói có một câu tuy rằng học viện lam quang chúng ta gần đây có chút tình hình nhưng ở trong lịch sử học viện lam quang ta cũng từng gặp phải rất nhiều khó khăn thậm chí từng xuống dốc nhưng chỉ có duy nhất một điều chưa bao giờ gặp là khuất phục hiện tại cũng vậy cốc cốc cốc vừa lúc đó cửa lớn của phòng hội nghị đột nhiên vang lên tiếng gõ lúc này các phó viện trưởng nhỏ giọng hô lên một nhân viên công tác vội vã đi đến không ngừng nói các phó viện trưởng các vị đạo sư tại hạ mạo nội đến đây là có chuyện quan trọng muốn bằng báo vừa rồi có không ít học viên mới ở tháp thí luyện tiến hành sát hạch kết quả lại xuất hiện hai thành tích vô cùng n tiên chương tám trăm năm mươi m ộ t dẫn tới chấn động hai sát hạch tháp thí luyện sao chân mày của mọi người đều nhữ lại một cái bọn họ còn tưởng rằng học viện sẽ ra chuyện gì lớn hóa ra chỉ là học viên mới sát hạch tháp thí luyện nhân viên công tác này lại có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này tới quay dậy hội nghị trọng yếu của bọn họ điều này lập tức khiến trong lòng không ít người ở đây cảm thấy khó chịu nhân viên công tác này cúi đầu không nhìn thấy được vẻ mặt của mọi người tiếp tục nói một người trong đó là hầu phi hắn ở lần đầu tiên tham gia sát hạch tháp thí luyện lại xông qua tầng thứ ba người thứ hai là huyền diệp hắn nhân viên công tác này còn chưa có nói hết lời đã có người không nhịn được nói chuyện này ta đã biết ngươi lui xuống trước đi còn nữa học viện đã truyền đạt mệnh lệnh qua nếu như ở trong sát hạch tháp thí luyện phát hiện có thiên tài gì cần phải lập tức báo cáo nhưng bây giờ là thời gian trọng yếu học viện đang tổ chức hội nghị loại chuyện một học viên mới lần đầu tiên sát hạch tháp thí luyện xông đến tầng thứ ba này ngươi cảm thấy còn trọng yếu hơn so với hội nghị trọng đại của học viện hay sao n g ư ơ i lên tiếng nói chính là một người võ vương trung n i ê n đó chính là lỗ tuấn được phân công quản lý các loại công tác sát hạch trong học viện hắn nhìn thấy đạo sư các hệ ở đây đều cao mày lập tức lên tiếng phê bình nhân viên công tác này ra hòa này đầu góc bị lửa đá rồi sao báo cáo công tác chẳng lẽ không biết phân biệt trường hợp hạ nhân viên công tác này bị lỗ tuấn phê bình như vậy lời tiếp theo muốn nói lập tức bị chẹn ở cổ hàm miệng hắn nói cũng không phải không nói cũng không phải trong n á y mắt trên trán hắn lại xuất hiện mồ hôi lạnh được rồi c ắ t phó viện trưởng mỉm cười nói ngươi không cần khẩn trương học viện là có quy định này ngươi không có làm sai chỉ là lần sau cần phải chú ý trường hợp hầu phi và huyền diệp lần đầu tiên sát hạch o tháp thí luyện lại x ô n g đến tầng thứ ba chuyện này chúng ta biết ngươi lui xuống trước đi các phó viện trưởng k h á c tay giải vây cho hắn không phải các phó viện trưởng huyền diệp này nhân viên công tác này cũng không đội vã rời đi trái lại tiếp tục nói c ắ t phó viện trưởng cho ngươi lui xuống ngươi lẽ nào không nghe được sao hay là muốn chúng ta nói tới lần thứ hai mới được sao lỗ tuấn thật sự nổi giận giá hỏa này thế nào lại không có nhãn giới như thế đầu góc hắn bị phân lấp hết hay sao không phải nhân viên công tác này sốt u ruột nói lỗ tuấn cả giận nói không phải cái gì mà không phải câm miệng lại cho ta sau đó đi ra ngoài nhân viên công tác này sốt u ruột đầu đầy mồ hôi lại không thể tránh được hắn chỉ đành phải đứng lên đi ra ngoài vào thời khắc mấu chốt các phó viện trưởng gọi hắn lại thôi đi để cho hắn nói hết lời ngươi vừa nói không phải không phải cái gì vậy nhân viên công tác này lúc này mới nói cắt phó viện trưởng ta nói không phải là vì huyền diệp này không phải xông đến tầng thứ ba hắn còn xông tới tháp thí luyện tầng thứ tư hơn nữa hắn còn vượt qua không ít đệ tử nội viện suy nghĩ một hồi lâu nhân viên công tác này cuối cùng nói cho hết tất cả những lời muốn nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đó trong nháy mắt chợt trở nên yên tĩnh lại cái gì tầng thứ tư các phó viện trưởng trợ đứng p h á t dậy vẻ mặt đầy kinh hãi ngươi là nói huyền diệp này ở trong lần đầu tiên sát hạch o tháp thí luyện lại x ô n g tới tầng thứ tư ánh mắt của hắn kinh hãi lộ ra tinh quang sắp bén những người khác cũng có thần sắc giống như vậy ngay cả hai lão nhân hệ luyện hồn và hệ luyện dược từ trước đến nay không hỏi tới thế sự đôi mặt vẩn đục cũng đột nhiên trong suốt ở dưới ánh mắt của mọi người nhân viên công tác này lập tức lại nói ra đầu đôi u tất cả mọi chuyện phát sinh ở bên trong tháp thí luyện ông trời của ta ơi lần sát hạch tháp thí luyện đầu tiên lại sống đến tầng thứ tư trong lịch sử gần nghìn năm qua của học viện l a n quang chúng ta vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đi. tất cả mọi người chấn động kinh ngạc và phần tháp thí luyện không giống với bia lưu danh bia lưu danh là do viện trưởng hoàng phủ tú minh trong trăm năm gần đây mới thiết lập ra bởi vậy xếp hạng phía trên này có đạo sư vô cùng coi trọng có đạo sư lại cũng không quá để ý nhưng tháp thí luyện là viện trưởng đầu tiên của học viện lam quang đảm nhận thiết lập đã có nghìn năm lịch sử sớm đã trở thành một cọc tiêu gần như tất cả mọi người ở đây ở thời điểm còn trẻ đều đã từng xông qua tháp thí luyện này tất nhiên bọn họ biết được trong đó khó khăn lớn tới mức nào hoàn toàn không tầm thường hơn nữa sát hạch tuyệt đối là thiên phú chiến đấu mấu chốt nhất của võ giả không cho phép có n có thể nói người bình thường có thể ở trong tháp thí luyện sông ra thành tích tốt chỉ cần trên đường không n g ã xuống tương lai tuyệt đối là nhân vật phong v â n có thể quát tháo bình nguyên m ộ t cảnh không có bất kỳ bất ngờ nào diệp huyền chỉ trong lần đầu tiên sát hoạch lại sông đến tầng thứ tư đã phá tan kỷ lục của tháp thí luyện trong nghìn năm qua tất cả mọi người đều chấn động kinh ngạc ha h a các vị hiện tại các vị còn muốn b u ô n g tha huyền diệp này nữa sao giờ phút này vương phong đạo sư cuối cùng không nhị n được bắt đầu cười ha ha k h o e miệng thanh phong cũng cong lên hiện ra nụ cười mịn huyền diệp sao ngươi bao giờ cũng sẽ khiến cho người ta phải giật mình kinh ngạc có chút thú vị hai đại lao nhân của hệ luyện hồn và hệ luyện dược cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường người này phải bảo vệ tới cùng trong phòng hợp các phó viện trưởng đột nhiên dùng lời lẽ kiên định nói mục đích học viện l a m quan g của bọn họ thành lập chính là để bồi dưỡng thiên tài nếu như ngay cả thiên tài như vậy cũng không bảo vệ được vậy học viện l a m quan g bọn họ còn có ý nghĩa tồn tại nữa sao diệp huyền tất nhiên không biết cảnh tượng đã phát sinh ở trong phòng hợp của học viện kia giờ này phút này hắn đã trở lại chỗ ở của mình bắt đầu bế quan sau khi trải qua sát hạch tháp thí luyện hiểu rõ của diệp huyền đối với chiến đấu đối với cựu huyền não thế quyết và các loại công pháp vũ kỹ Lại chương ó đột p á và tám trăm năm mươi hai trung tâm tu luyện một ở trong đầu của hắn bắn ra các loại linh cảm khiến hắn không dám có, có chút ó c phân tâm nào hắn không ngừng hoàn thiện và cảm nộ g khiến chúng trở thành một phần của chính mình mà thành tích của diệp huyền ở tháp thí luyện cũng giống như một trận gió trong nháy mắt c u ố n tới toàn bộ học viện không có người nào biết một lá thư đồng thời từ trong học viện lam quang truyền ra đầu tiên là tiến vào trụ điểm của huyền cơ tông tại lam q u a n h à n h sau đó đưa tới chỗ tông môn của h u y ề n cơ tông rất nhiều học viên mới biết được tin tức về tháp thí luyện mỗi một người cũng hưng phấn đi vào thử luyện thật ra điều này đã dẫn phát một làn sóng khảo nghiệm tháp thí luyện thời điểm tới lúc trời s ầ m tối một trăm sáu tám học viên mới của lần nhập học này đều đã hoàn thành sát hạch tháp thí luyện trong đó đạt được tầng thứ hai ước chừng có hơn ba mươi người còn lại tất cả đều ở tầng thứ nhất vân n ạ o tuyết và hạ thất tịch đều chém giết ở tầng thứ hai cuối cùng bị đào thải các nàng còn cách tầng thứ ba có một chút khoảng cách đồng thời không ít học viên cũ sau khi nhận được tin tức bản thân cũng bị đả kích mỗi một người đều đến đây kiểm tra trải qua thí luyện thật ra lại xuất hiện bao nhiêu nhân tài trong đó khiến cho người chấn động kinh ngạc vẫn là đông phương tử tư nàng lấy thành tích vô cùng kinh n g ợ i cũng đột phá đến tầng thứ tư đồng thời xếp hạng còn vượt qua cả diệp huyền điều này dẫn phát tới học viên cũ chấn động một hồi dù sao đông phương tử tư mặc dù là học viên cũ nhưng chỉ gia nhập học viện l a m quang mới một năm năm ấy nàng mười chín tuổi qua thời gian một năm nàng lại nhảy vào tầng thứ tư điều này ở trong lịch sử học viện l a n quang cũng ít khi thấy được không thua kém gì một ít thiên tài đứng đầu nội viện trong lúc nhất thời bởi vì học viên mới gia nhập khiến cho bầu không khí tu luyện trong toàn bộ học viện lam quan g cũng có phần sôi động các học viên cũ tất nhiên là tức giận p h â n đấu sợ bị những học sinh mới vượt qua mà những học sinh mới cũng lấy diệp huyền và hầu phi làm mục tiêu mỗi một gian khổ không ngừng ba ngày sau diệp huyền cuối cùng từ trong cảm lộ tỉnh táo lại thật không ngờ ta ở trên phương diện chiến đấu còn có nhiều chỗ thiếu hụt như vậy trong ba ngày bế con này hắn lần lượt suy nghĩ lại lần đầu tiên hắn phát hiện ra mình còn có nhiều vấn đề tồn tại như vậy tiếp trước hắn đứng ở đỉnh phong của đại lục bởi vì nguyên nhân phế vũ hồn tu vi không thể tiến thêm ở trên phương diện chiến đấu hắn tự cho rằng mình đã đạt đến mức tuyệt hảo đặc biệt ở cấp bậc vũ hoàng này kỹ xảo chiến đấu đã không phải là quan trọng như vậy nữa phần nhiều hơn chính là so đấu giữa bảo vật cùng với cảnh giới cùng khống chế đối với v ự c giới một lần nữa tu luyện lại từ đầu khiến cho hắn đối với võ giả tu luyện có cảm nộ g sâu hơn một tầng sau khi xuất quan từ trong miệng trương liệt và la thành diệp huyền cũng nghe được sau khi mình sát hạch ở tháp thí luyện đưa tới chấn động thế nào hắn thật sự thật không ngờ được mình tùy tiện một lần sát hạch sẽ dẫn phát tới hậu quả như thế đồng thời hắn cũng từ trong miệng la thành biết được thành tích của vân ngạo tuyết và hạ thất tịch cuối cùng của tầng thứ hai sao coi như không tệ d i ệ p huyền mỉm cười nói suy nghĩ đến hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với tháp thí luyện cái thành tích này ngược lại không có gì đáng trách hắn tin tưởng trải qua một khoảng thời gian làm quen và thử luyện các nàng xông đến tầng thứ ba chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đúng rồi chương liệt ngươi biết phòng tu luyện của học viện làm quang ở nơi nào hay không sau khi nghe được một ít tin tức d i ệ p huyền lại mở miệng hỏi phòng tu luyện d i ệ p thiếu ngươi là chuẩn bị bế con sao la thành ở một bên nghi ngờ mở miệng hỏi diệm huyền gật đầu hiện tại còn cách thời gian sát hạch đệ tử nội viện là một tháng nữa t a nhìn thấy được nét mặt hưng phấn này của la thành diệp huyền thật ra tò mò không bao lâu ba người tới trung tâm tu luyện của học viện phòng tu luyện của học viện phân ra thành ba đẳng cấp hạ đẳng trung đẳng cao đẳng trong đó phòng tu luyện hạ đẳng một ngày mời khối huyền thạch hạ phẩm phòng tu luyện trung đẳng một ngày năm mươi khối huyền thạch hạ phẩm phòng tu luyện cao đẳng một ngày một trăm khối huyền thạch hạ phẩm nhân viên công tác ở trung tâm tu luyện giải thích c á n cái nói đây chính là điều giật mình kinh ngạc mà các ngươi nói tới sao d i ệ p huyền không nói gì chảy môi giá cả này thật ra quả thực khiến cho hắn lấy làm kinh hãi phòng tu luyện gần như là thứ mỗi một học viện cũng sẽ có bình thường thu lệ phí cũng là chuyện rất bình thường nhưng học viện l a m quang này thu lệ phí cũng quá đắt đi chỉ riêng thu lệ phí còn không tính hơn nữa còn chỉ lấy huyền thạch như phòng tu luyện cao đẳng này một ngày một trăm khối huyền thạch hạ phẩm đội thanh huyền tệ chính là một trăm vạn mười ngày chính là một ngàn vạn một tháng chính là ba ngàn vạn võ giả bình thường làm sao tu luyện được cho dù là loại con em thế gia của đế quốc như la thành này chắc hẳn cũng chỉ có thể tu luyện một chút ở phòng tu luyện hạ đẳng la thành bất đắc dĩ nói diệp thiếu chúng ta nói giật mình kinh ngạc tất nhiên không phải là giá cả diệp thiếu đi vào sẽ biết được rồi cho ta một gian phòng tu luyện diệp huyền thản nhiên nói không biết các hạ cần là gian phòng tu luyện cấp bậc gì còn nữa các hạ cần trong thời gian bao lâu nhân viên công tác mỉm cười hỏi nói cái đó còn cần phải nói nữa sao diệp thiếu chúng ta là thân phận gì chứ tất nhiên là cao đẳng la thành gào to nói về phần thời gian sao hắn nhìn về phía diệp huyền phòng tu luyện cao đẳng thời gian một tháng diệp huyền trực tiếp nói nhân viên công tác này nhất thời lấy làm kinh hãi thậm chí những học viên khác ở xung quanh để ý tới phòng tu luyện cũng giật mình nhìn về phía diệp huyền phòng tu luyện cao đẳng thời gian một tháng đây chẳng phải là ba khối huyền thạch hạ phẩm chương tám trăm năm mươi ba trung tâm tu luyện hai phải biết rằng huyền thạch hạ phẩm không có khả năng là huyền tệ không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể lấy ra quả thực t h ba nghìn t i v à khối ọ c huyền thạch hạ phẩm nói tiêu lại tiêu xoa diệm huyền mới lười để ý tới suy nghĩ của người khác hắn trực tiếp lấy ra một tấm thẻ màu đen nhẹ nhàng cả cái nhân viên công tác này lập tức lại lấy ra một khối ngọc bài giao cho diệp huyền trên gương mặt hắn đẩy l ú n đồng tiền la thành nếu như ngươi có thời gian ranh rỗi giúp ta đưa hai tấm thẻ màu đen này giao cho vân ngạo tuyết và hạ thất tịch đến trung tâm tu luyện diệp huyền mới nhớ tới vân ngạo tuyết và hạ thất tịch từ liên minh m ộ ư ơ i ba nước đi ra trên người chắc chắn sẽ không có bao nhiêu huyền thạch lúc này hắn lấy ra hai tấm thẻ màu đen không ghi tên giao cho la thành hh hắc hắc là cho tậu tử diệp thiếu ngươi yên tâm ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ diệp huyền đã lười đi nói thêm với hắn đối d i ệ p thiếu nếu như ngươi ở trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề gì có thể đi hệ võ giả của học viện nghe giảng bài nơi đó mỗi ngày đều có đạo sư đang giảng bài mỗi tuần sẽ có một lần đạo sư cấp võ vương giảng giải cho mọi người vấn đề ở trên phương diện tu hành t r ư n g liệt ở một bên nhắc nhở d i ệ p huyên gật đầu có cơ hội ta sẽ đi tuy rằng hắn nói như vậy nhưng lại căn bản không có ý nghĩ sẽ đi nghe giảng bài sở dĩ hắn tới học viện lam quang một là thay liên minh mười ba nước thăm dò đường đi một chút thứ hai đều chỉ là vì tài nguyên tu luyện bên trong mà thôi về phần cái gọi là đạo sư giảng bài vậy vẫn là thôi đi sau khi từ biệt diệp huyền một mình tiến vào phòng tu luyện sau khi tiến vào diệp huyền rốt cuộc đã hiểu rõ la thành bọn họ nói niềm vui bất ngờ là cái gì huyền khí thiên địa thật là nồng đậm huyền khí thiên địa trong phòng tu luyện cao đẳng nồng đậm khiến cho diệp huyền xem thế là đủ mỗi lần hít thở đều có thể cảm nhận được lỗ chân lông trên toàn thân đang tham lam hấp thu huyền khí thiên địa xung quanh phía dưới trung tâm tu luyện của học viện lam q u a n g này tuyệt đối có một đạo huyền mạch trung phẩm diệp huyền âm thầm kinh hãi trên đại lục huyền mạch phân chia ra làm bốn cấp bậc huyền mạch hạ phẩm huyền mạch trung phẩm huyền mạch thực phẩm cùng với huyền mạch thực ph Bình trong h có lòng p diệp huyền âm thầm vui mừng bất ngờ ban đầu trong thời gian một tháng từ ngũ giai nhị trọng đột phá đến ngũ giai tam trọng thật ra cũng không phải là một chuyện đặc biệt dễ dàng nhưng bây giờ diệp huyền lại tràn ngập lòng tin đồng thời hắn cũng cảm thấy mình tới học viện lam quang là đúng rồi tháp thí luyện phòng tu luyện mấy thứ này ở thời điểm hắn ở bên ngoài một mình trưởng thành căn bản không có cách nào hưởng thụ được không lãng phí thời gian sau khi điều chỉnh tốt tâm cảnh d i ệ p huyền nhanh chóng khoanh chân tu luyện trong thân thể hắn mười đ ạ o huyền mạch liên hệ với nhau từng huyền lực nồng đậm hùng hậu điên cuồng vận chuyển mỗi lần vận chuyển thân thể hắn đều giống như phát sinh một lần lột xác m ộ t tiêu năng lượng lặng lẽ tản mát đến mỗi một vị trí trên thân thể hắn hình thành một kết hợp hòa mỹ huyền khí thiên địa trung phẩm cực kỳ n g tiên khiến cho mỗi một tế bào trên toàn thân hắn đều đang dần d một ngày hai ngày mười ngày thời gian giống như nước chạy lặng lẽ trôi qua bất chi bất giác hơn hai mươi ngày đã trôi qua m ư ờ i đ ạ o huyền mạch trong cơ thể diệp huyền tất cả đều tràn ngập huyền lực nồng đậm huyền lực màu trắng tinh thần u đang điên cuồng vận chuyển rốt cuộc có một loại uy thế cắn n u ố t thiên địa tỏa ra khắp nơi xung quanh nhưng hắn vẫn đang điên cuồng vận chuyển huyền lực điên cuồng hấp thu huyền khí thiên địa một chu thiên hai chu thiên ba chu thiên cuối cùng đến thời gian một trăm l i tám chu thiên giang g á c trong thân thể diệp huyền dường như có thứ gì bị xông phá khí tức trên người hắn trong lúc bất trợt đã tăng g ọ cuối cùng trước ừ từ đó ọ n huyền thức và hồn thức của diệp huyền vẫn dừng lại ở ngũ giai đình phong hiện tại cuối cùng song song đột phá trên thực tế nếu như diệp huyền mẫn ý hắn chỉ cần phối chế thêm một ít đan dược tuyệt đối có thể làm cho tốc độ thăng cấp của mình tăng lên gấp đôi nhưng dù sao đan dược cũng là ngoại vật ở dưới tình huống có thể không cần sử dụng hắn cũng không sẽ sử dụng mà hắn sẽ từng chút một chậm rãi nâng cao tu vi của mình hai mươi tám ngày tu vi của ta cuối cùng cũng đột phá chỉ có điều sát hạch nội viện chắc hẳn là diễn ra sau hai ngày nữa trước lúc đó ta phải xông qua phòng h u y ễ n cảnh cửa thứ hai muốn trở thành đệ tử nội viện tham gia sát hạch đệ tử nội viện có ba điều kiện cơ bản nhất điều kiện đầu tiên nhỏ hơn hai mươi năm tuổi điều kiện thứ hai xông qua tháp thí luyện tầng thứ hai điều kiện thứ ba xông qua phòng huyễn cảnh cửa thứ hai hai điều kiện đầu d i ệ p huyền đều đã thỏa mãn hiện tại hắn còn thiếu phòng huyễn cảnh chưa đã tới chương tám trăm năm mươi bốn phòng huyễn cảnh một phòng huyễn cảnh ở kiến trúc phong cách cổ xưa tại phía bắc của học viện l a n quang ông vừa đi vào trong đó d i ệ p huyền lại cảm giác được rõ ràng trong toàn bộ đại sảnh có một loại huy áp vô cùng mịt m ở bao phủ ở trên người mình lúc này bên trong đại sảnh đã một số người đang đứng xếp hàng a là huyền diệp này lẽ nào hắn là tới xông qua phòng huyễn cảnh thật thú vị sau khi nhìn thấy diệp huyền trong các học viên đứng xếp hàng phía trước trong nháy mắt vang lên những tiếng têu kinh ngạc bất chi bất giác diệp huyền đã trở thành nhân vật phong vân của ngoại viện học viện lam quang không có người nào không biết không có người nào không hiểu đối mặt với tiếng bàn luận của mọi người diệp huyền không để ý đến hắn ngẩng đầu nhìn về phía tấm địa đá trước mặt phòng huyễn cảnh này giống như tháp thí luyện đều có tấm địa đá xếp hạng trong đó người có xếp hạng cao nhất đã vọt tới cửa thứ bảy đồng thời ở phía trên nơi này diệp huyền cũng thấy được tên của rất nhiều học viên mới hiển nhiên là ở trong lúc hắn mê quan rất nhiều học viên mới đều đã tới xông qua phòng huyễn cảnh này b ê ngoài ra đám người mộ dung vân tiêu cũng là ở cửa thứ hai mà tương đối khoa trương chính là hầu phi ở trong cửa thứ tư cũng có thể nói là biến thái toàn bộ cửa thứ tư gần như không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn hầu phi này vừa nhìn chính là hạng người có ý chí kiên định không đạt mục đích quyết không bỏ qua khi đối mặt với khó khăn quyết không thỏa hiệp người như vậy ý chí cũng rất kiên định có thể xông đến cửa thứ tư đúng là bình thường về phần vân ngạo tuyết các nàng trải qua sinh tử rèn luyện so với thiên tài của các thế lực lớn trên bình nguyên m ộ n cảnh ý chí tất nhiên phải kiên định hơn rất nhiều trong lúc chờ đợi cuối cùng đến phiên diệp huyền hắn đi vào chỗ sát hạch đó là một cánh cửa sau cánh cửa chính là phòng huyễn cảnh cửa thứ nhất diệp huyền nhẹ nhàng đẩy cửa ra cất bước đi vào ầm ầm ầm phía sau cánh cửa lớn không ngờ là một mảnh biện rộng màu đen đang gầm lên giận dữ sóng biển dâng lên sóng lớn tới mấy chục thức hết lần này tới lần khác trùng kích ở trên vách đá mà giờ khác này diệp huyền đang đứng ở trên vách đá n g h i ê n g đầu nhìn b i ể n rộng màu đen vô tận này ở trước mặt b i ể n rộng mênh ngung này diệp huyền lại giống như một con kiến nhỏ đối mặt với thần lòng h è n mọn đến mức giống như một hạt bụi một gọn sóng u y áp bao phủ ở trên người hắn ẩm đột nhiên thiên công tức giận b i ể n rộng dít ảo sóng biển vô tận mang theo tất cả của tới phía xa một đợt sóng lớn cao tới ngoài trăm thước đột nhiên hình thành giống như một con thú lớn kình thiên tới từ viễn cổ hồng h o n g khí thế ép xuống giường như muốn hủy diện tất cả cột trào mãnh liệt ngào về phía diệp huyền sóng lớn đáng sợ như thế dưới một đòn kim loại đều phải nát trong nháy mắt biện t rộng màu đen biến mất giống như một tấm gương vỡ ra thành từng mảnh nhỏ một gian phòng tối đen xuất hiện ở trước mặt diệp huyền vắng vẻ im ắng ở cuối gian phòng lại là một cánh cửa xem ra ta đã phá được cửa thứ nhất huyễn cảnh cánh cửa kia là đi thông tới cửa thứ hai sao diệp huyền thì thào tự nói hắn mở cánh cửa đó ra cất bước tiến vào chỉ là uy áp này khủng khiếp hơn rất nhiều đồng thời trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn ép cho người ta không thờ nổi trước mắt bắt đầu có cảnh tượng mơ hồ xuất hiện một mảnh thảo nguyên mông lung dần dần xuất hiện trên thảo nguyên một con yêu thú vương cấp thất giai gầm thét lao về phía diệp huyền cái miệng lớn canh hôi giống như chậu máu của nó mở ra t ừ n g giọt nước bọt màu xanh xấp nhỏ xuống một mùi khiến cho người ta buồn nôn phả vào mặt diệp huyền đây cũng chỉ là trò chơi của trẻ con phá cho ta diệp huyền gầm khẽ một tiếng hình ảnh phía trước theo tiếng động mà vỡ ra lại một lần nữa xuất hiện gian phòng tối tăm yên tĩnh nhìn trên vách tường phía trước mặt xuất hiện cánh cửa lớn thứ ba diệp huyền c ử i nhạt cương giả ngoại trừ thiên phú cố gắng kỳ ngộ cùng với công pháp bí tịch tài nguyên gia quan trọng hơn là có một trái tim của cường giả một người hèn yếu căn bản không xứng đi lên trên con đường tu luyện bởi vì tu hành vốn chính là một con đường n g ư ờ tiên t r a n cùng trời tranh c n g đất tranh c n g người đây là một thế giới người ăn thì người cá lớn nuốt cá bé tất cả cường g i ả chúa tể người yếu đều phải nhẫn nhục chịu đựng nhưng chỉ cần có một trái tim kiên định trái tim nhìn ra tất cả trái tim tiến thẳng không lùi liền có thể phá tan tất cả những ngăn cản nhìn ra tất cả mọi thứ trên thế gian hắn thì thào nói đi vào người gian phòng thứ ba vụ gió mát thổi vào mặt tư thế hào hùng đây là một chiến trường đẫm máu có tiếng têu thẳng thiết kéo dài không dứt trước mắt là một thành thị đang bị thiêu đốt từng nhóm kỵ binh với khuôn mặt dữ tợn đang ở bên trong đốt nhà rét người cướp của ha, ha, ha. cô nàng n à y không tệ một đám kỵ binh kéo một thiếu nữ yếu đuối ở trước mặt mọi người đi làm chuyện cầm thú bốn phía xung quanh ngọn lửa thiêu đốt số người bị chém ngã nhào khắp mặt đất khắp nơi đều là thi thể máu chạy thành sông x u ấ t sinh thả tôn nữ của ta ra các ngươi thả tôn nữ của ta ra một lao nhân dâu tóc hoa rầm lảo đảo chạy tới muốn cứu tôn nữ của mình về lao g i a kia cút sang một bên một kỵ binh vung lên thanh yêu đao trong tay lên cười gần chém lao nhân kia thành hai khúc máu tươi lẫn với nội tạng phun tùng tói ra chương tám trăm năm mươi lăm phòng huyễn cảnh hai không ra ra thiếu nữ khóc lớn đầy thê thảm hai hàng máu và nước mắt từ trên mặt chảy xuống ta l i ề u mạng với các ngươi nàng quát to một tiếng lao về phía kỵ binh phía trước ở trên mặt hắn lưu lại một vết cao tiểu tiện nhân kỵ binh này đau đớn kêu lên một tiếng ở dưới ngọn lửa bên cạnh chiều sáng gương mặt của hắn có phần càng thêm dữ tợn khủng khiếp hắn nắm lấy cổ của người thiếu nữ lại giang rác một tiếng trong nháy mắt liền bẻ gãy cổ của nàng sau đó kỵ sĩ nhấc trưởng thương lên khiến thi thể của người thiếu nữ treo ở trên trường t ư ơ n g mặc cho máu tươi tùy ý chảy sôi cười ha, ha tàn nhẫn tanh mùi máu cảnh tượng như、vậy. khiến cho chân mày diệp huyền hơi nhăn lại nhưng tim hắn lại không có một chút dao động nào không phải hắn lạnh lùng mà thế giới này chính là lạnh lùng tàn khốc như vậy vỡ hắn k h ẽ thốt ra một tiếng lại giống như tiếng t r u n g lớn chấn n át cảnh tượng phía trước sau đó ánh mắt hắn kiên định đi vào cửa thứ tư với trái tim lạnh như băng nhập cảnh đây là cảnh giới một tâm linh kiếp trước diệp huyền đã sớm đạt được kiếp trước bất cứ lúc nào diệp huyền cũng có thể duy trì trạng thái lạnh lùng bình tĩnh tuyệt đối thậm chí có thể nói là lạnh như băng giống như trước đây khi hoàng phụ tú minh mãi sư mặc cho đối phương quỷ chết ở trên thềm đá hắn cũng có thể hoàn toàn không có chút xúc động nào. tu luyện ở trên phương diện ý chí và tâm cảnh kiếp trước diệp huyền đã đạt đến một trình độ vô cùng kinh người cái đó và thân phận cô nhi của hắn kiếp trước có quan hệ cực lớn bởi vì mặc dù hắn có thể trưởng thành lên hoàn toàn chính là dựa vào cố gắng của mình không có bất kỳ ngoại lực nào giúp đỡ cho nên hắn cao ngạo giống như vì sao dậy đặc rất sáng trong trời đêm lạnh như băng mà sau khi ngã xuống tâm cảnh của diệp huyền lại có biến hóa rất lớn có người nhà có bằng h ư u tâm tính của hắn cũng biến thành càng thêm hiền hòa nhưng đó cũng không phải nói tu vi của hắn ở trên phương diện tâm cảnh thấp trái lại hắn đã đạt tới một cảnh giới âm dương t u n g hợp hiện tại tâm cảnh của diệp huyền nhìn như bình thường nhưng ở trong sự bình thường lại tiết lộ ra trí tuệ lớn so với kiếp trước cũng cường đại hơn kiếp trước cao ngạo đ ờ i này hiền hòa khiến cho hắn cuối cùng nhìn thấy rõ bản thân mình ý chí giống như một làm được trình độ không bị ngoại vật tác động cửa thứ tư ẩm một sóng g i a o động vô hình lặng lẽ tiến vào trong đầu diệp huyền diệp huyền diệp phách thiên già ra, ra ngươi bị ảnh sát môn ám sát phụ thân ngươi cũng bị bọn họ bắt được cảnh tượng biến hóa sóng chấn động vô hình này ở trong nháy mắt xâm nhập vào trong đầu diệp huyền huyễn cảnh đã hạ xuống đông p ư ơ n g ngôn ngữ với vẻ mặt vẻ lo lắng nói với diệp huyền diệp huyền là ta không có làm tốt đáng chết sớm biết rằng ảnh s á t môn đê tiện như vậy ta không nên để cho hai người bọn họ đi đều là lỗi của ta đại ba diệp triển hùng bức tóc nước mắt không ngừng rơi gia chủ diệp triển hùng ngươi cũng đừng tự trác hiện tại đáng lẽ nên suy nghĩ biện pháp xem làm thế nào mới có khả năng cứu được triển vân huynh trở về đông phương n ô n ngữ nhắc nhở đúng đúng mọi người đều nhìn về phía diệp huyền sử dụng một mặt mềm yếu nhất trong lòng ta để đối phó với ta sao diệp huyền nhìn mọi người bình thản nói đều vỡ ra ý chí của hắn kiên định thế nào huyên tuy h hồn thức ứ mức c cường và nào. tới t đại rằng trong n g y mắt huyễn cảnh này lại xâm nhập vào bên trong đầu của hắn nhưng d i ệ p huyền lại biết rõ ràng tất cả những điều này căn bản chỉ là huyễn cảnh tất cả mọi thứ trước mắt tiêu tan thành mây khói d i ệ p huyền xuất hiện ở cửa thứ tư trong gian phòng gần như không có bất kỳ do dự nào hắn bước chân tiến vào cửa thứ năm len k e n tiếng cầm sắt tiêu điều xuân ý giặt rào đây là một mảnh thế giới biển hoa tiếng g i a o tiếng đàn động lòng người văn vọng một n ữ tử giống như thiên tin vậy ngồi ngay ngăn ở trung tâm của biển hoa khoe miệng nàng mỉm cười trăm hoa ở bốn phía xung quanh đều giống như là mất đi màu sắc đó chính là giao nguyệt vũ đế thiêu diêu ta đàn thế nào giọng nói động lòng người truyền đến lặng lẽ động tới dây cung trong trái tim của diệp huyền doanh đ à i trái tim của diệp huyền thoáng động hắn nhìn nữ từ trước mặt giống như tranh vẽ vậy kiếp trước nàng nhiều năm như vậy lặng lẽ làm bạn ở bên cạnh mình phần tình cảm này rất nặng đến mức hắn không có cách nào tiếp nhận có vài người có một số việc chờ tới khi hiểu được lại hồng âm nhỏ nhỏ không biết đã ở nơi nào trong đôi mắt diệp huyền lộ ra một tia thương cảm không hiểu nổi cửa thứ năm sao lại dừng ở trong này cũng rất tốt lấy hiện tại tâm cảnh và ý chí của hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu hình ảnh trước mặt đột nhiên trở nên dao động chờ tới thời điểm diệp huyền phục hồi lại tinh thần hắn đã trở lại cửa sát hoạch của phòng huyết cảnh cửa thứ năm sao gần được rồi ta vốn ở tháp thí luyện đã tạo thành chấn động quá lớn nếu là ở trong phòng huyễn cảnh này cũng thoáng cái sông một hơi qua bảy tám cửa ải chỉ là diệp huyền không biết cái hắn gọi là chủ động bị đào thải ở bên ngoài vẫn dẫn tới chấn động cửa thứ năm huyền diệp này trong lần sát hạch đầu tiên không ngờ lại sông tới cửa thứ năm Ông trời c ủ a ta, ý c h í của h ắ n rốt r tới mức nào vậy? Hiện tại t cuộc mức phải định Hiện kiên nào n o vậy? g tám ấ t cả c c học viên của học viên viện a l Quang chúng trăm a n g ư năm mươi sáu sát hạch nội viện 1. t ấ t cả học viên đều chấn động nhìn thứ hạng của diệp huyền biểu tình mỗi người đều d ạ i ra ánh mắt chấn động ra khỏi phòng sát hạch diệp huyền nhìn thấy được rất nhiều học viên cũ này lộ ra biểu tình kính nể và hoảng sợ hắn lại có chút bất đắc dĩ Nếu để c hơn o b họ nữa còn ở phòng huyễn cảnh xông qua cửa thứ năm la thành và trương liệt có chút đờ đẫn nhìn diệp huyền nói một tháng đột phá đến ngũ giai tam trọng liền một tháng đột phá loại hành vi này của diệp huyền khiến cho hai người đều cảm thấy mình kèm quá xa quả thật võ giả có thể đoán biết thời cơ mình đột phá nhưng thời cơ này cũng không phải nói lại một khi hình thành thì không thay đổi loại đột phá hoàn toàn chính xác giống như diệp huyền này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy diệp huyền không giải thích mà mở miệng hỏi trương liệt ngươi có biết nội dung sát hạch nội viện bình thường là cái gì hay không sát hạch nội viện bình thường được phân ra hai phương diện để tiến hành thứ nhất là thi viết thứ hai là thí luyện chỉ có người thống qua cả hai cửa hải này mới có thể đi vào nội viện thi viết diệp huyền có chút ngạc như nói đúng là thi viết trương liệt gật đầu nói nội dung sát hạch o thi viết này bình thường sẽ thay đổi hơn nữa học viện cũng sẽ không ban bố đại cương đôi khi sát hạch o học viên lĩnh nộ ở trên phương diện cảnh giới đôi khi sát hạch o học nhận thức của viên đối với yêu thú và huyền thú cũng có đôi khi sát hạch o học viên đối với nhận biết linh dược không phải là trường hợp cá biệt chỉ có điều về thi viết diệp thiếu ngươi không cần lo lắng quá mức thông thường đều rất đơn giản bình thường không có tác dụng sàng lọc học viên phần nhiều chỉ dùng để để phân rõ phương diện tương đối ưu tú của người sát hạch diệp thiếu ngươi phải chú ý là đợt thí luyện thứ hai Thí luyện này lại là chỗ thật sự mấu chốt của sát hạch nội viện hoàn toàn thử thách năng lực sinh tồn của học viên bình thường không phải là thiên tài và cao thủ chân chính căn bản không thông qua được sát hạch hơn nữa nghe nói trong quá trình thí luyện trước kia đều sẽ có chuyện học viên ngã xuống phát sinh đương nhiên cái xác suất này thật ra rất nhỏ nghe trương liệt nói xong d i ệ p huyền gật đầu nói như vậy sát hạch nội viện thật ra cũng không phải đặc biệt khó khăn đầu tiên thi viết cũng không sàng lọc người thí luyện thứ hai diệm huyền đối với thực lực của mình chính là tràn ngập sự tự tin ngày hôm sau sau khi báo tin xong diệm huyền an tâm chờ sát hạch nội viện bắt đầu hai ngày sau sát hạch nội viện đúng hạn đã đến sát hạch nội viện mỗi năm học viện lam quang lại tổ chức một lần đây là một ngày long trọng nhất lực ảnh hưởng của nó to lớn thậm chí còn muốn chấn động hơn so với sát hạch nhập học của học viên mới bởi vì gia nhập học viện lam quang chỉ đại biểu ngươi là một thiên tài mà một khi trở thành đệ tử nội viện của học viện lam quang lại đại biểu tương lai ngươi rất có thể là nhân vật thống lĩnh đội quân ở toàn bộ bình nguyên một cảnh trở thành cường giả đứng đầu thật sự sáng sớm khắp nơi trong toàn bộ học viện đều là người đến người đi trên mặt mỗi người đều hưng phấn khắc thường trước đại điện sát hạch thi viết rất nhiều học viên đều tập trung lại Phóng t thiếu thiếu cũ đây cũng là ạ i nơi khắp đều l lần thứ ba lâm sư huynh tham gia sát hạch nội viện nếu như năm nay hắn lại không thi nổi chắc hẳn cũng không có cơ hội tiến vào nội viện nữa lâm nguyên sư huynh từ thời điểm năm kia đã đột phá đến lục giai nhất trọng chỉ tiếp vận khí không tốt không có thể nào thông qua sát hạch năm ngoái thời điểm sư huynh tham gia lại bị người hãng hại đây cũng là năm thứ ba lần này sát xuất lâm sư huynh trở thành đệ tử nội viện chắc hẳn là rất lớn nghe nói nửa năm trước hắn đã đột phá đến lục gia i nhị trọng thiên phú như vậy quả thực kinh người đáng tiếc lấy thiên phú của lâm nguyên sư huynh nếu như năm thứ nhất hắn lại gia nhập nội viện bây giờ nói không ngừng cũng đã là vũ tôn lục giai tam trọng không ít học viên cũng nhìn người thanh niên mặc áo bảo màu xanh này âm thầm bàn luận ở mỹ diệp huyền theo đưa mắt nhìn lại quả nhiên khí tức trên thân của người thanh niên này nội liếm hạng xúc nhưng ẩn chứa có loại lực lượng giống như muốn nổ mạnh vậy không thể nghi ngờ đây là vũ tôn lục gia nhị trọng điều này làm cho diệp huyền âm thầm kinh hãi người này liên tục hai lần còn không thể thi qua được sát hạch nội viện của học viện lam quang sát hạch này đến tột cùng là có bao nhiêu khó khăn đồng thời hắn roi mắt nhìn lại toàn bộ phía trước đại điện lại có không ít vũ tôn lục giai phần lớn ở lục giai nhất trọng h i ệ n nhiên bọn họ đều tới tham gia sát hạch nội viện diệp huyền gia nhập học viện lam quang cũng đã có thời gian một tháng hắn nhìn thấy nhiều nhất cũng chỉ là vũ tông ngũ g i a tam trọng nhiều vũ tôn lục g i a như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình như biết được ý nghĩ của diệp huyền trương liệt ở một bên giải thích d i ệ p t i ế u ở trong học viện khu cư trú của học viên vũ tông và vũ tôn đều cách xa nhau trừ điều đó ra sau khi học viên đạt được tu vi vũ tôn là có thể nhận nhiệm vụ do học viện làm quang ban bố đi ra ngoài rèn luyện kiếm lấy điểm tích phân cho nên chính như vậy ở trong học viện rất khó nhìn thấy được học viên cấp vũ tôn khác chỉ có thời điểm học viện xảy ra chuyện lớn bọn họ mới phải xuất hiện chứ những điều đó ra chỗ ở của đệ tử nội viện và đệ tử ngoại viện cũng hoàn toàn cô lập chẳng những là nơi ở ngay cả địa phương tu luyện nghe giảng bài cũng không giống nhau ảm chương tám trăm năm mươi bảy sát hạch nội viện hai thì ra là thế d i ệ p huyên có chút bừng tỉnh quả thực cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy được đệ tử nội viện trong lúc hai người đang bàn luận đột ngột vụ một khí tức khủng khiếp hạ xuống một nam tử thân mặc đồng phục đạo sư hạ xuống ở trước đại điện các vị ta là l ô tuấn đạo sư chịu trách nhiệm sát hạch nội viện lần này tiến hành sát hạch nội viện số người báo danh đạt tới một trăm linh ba người nhiều nhất là thuộc về khóa trước hiện tại lập tức bắt đầu vòng thứ nhất thi viết vẫn mong các vị học viên tham gia sát hạch tiến vào đại điện vào vị trí ngồi xuống một khác đồng hồ sau thi viết sẽ đúng giờ bắt đầu lỗ tuấn nói xong vung tay lên mấy nhân viên công tác lập tức liền mở ra đại điện thi viết bên trong là một đại s ả n h rộng rãi trong đại s ả n h đã bày rất nhiều bàn và ghế từng học viên đi lên phía trước giao lệnh bài học viên của từng người cho nhân viên công tác dùng để n g h i ệ p chứng ta tiến v à o chỗ diệp huyền đứng tương đối sát đầu sau khi từ biệt đám người la thành bọn họ hắn tiến vài bước đi đến trước đại điện sau đó thông qua n g h i ệ p chứng tiến vào đại điện hắn quét mắt nhìn các vị trí còn trống ở bên trong đại s ả n h sau đó ở một chỗ tương đối rộng rãi chính giữa hắn ngồi xuống nhìn kia người kia chính là huyền diệp danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch học viên mới nhập học khóa này thực sự quá lợi hại lúc này mới nhập học hơn một tháng hắn lại có thể tham gia sát hạch nội viện không quan tâm hắn có thể thông qua hay không đều là một c h u y ệ n kỳ đúng vậy cánh cửa tham gia sát hạch nội viện rất cao yêu cầu tháp thí luyện và phòng h u y ễ n cảnh đều xông tới tầng thứ hai phần lớn mọi người đều chỉ có thể ở năm thứ hai hoặc năm thứ ba mới đ ạ tới t nhưng diệp huyền này mới vừa vào học lại đ ạ tới t quả thực biến thái nghe nói trong đám học viên mới này còn một người khác gọi là hậu phi cũng đạt tới tiêu chuẩn sát hạch nội viện m o n nhìn kia người này chính là hậu phi bên ngoài đại điện không ít các học viên bàn luận ở mỹ dẫn tới không ít học viên vũ tôn lục giai cấp khác đều nhìn lại tuy rằng bọn họ đều nghe nói về sự tích của diệp huyền và hầu phi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy người thật trước mắt bao nhiêu người hầu phi đi tới bên cạnh một cái bàn cách diệp huyền không xa sau đó ngồi xuống ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng ý chí chiến đấu của hầu phi giạt rào nhìn chằm chằm vào diệp huyền lạnh lùng nói ta nhất định sẽ thông qua sát hạch nội viện chính là không biết ở bên trong nội viện còn có thể nhìn thấy ngươi hay không diệp huyền mỉm cười không nói gì tiểu tử c ù n vọng một học viên cũ nghe nói như thế lại không khỏi hừ lạnh một tiếng vũ tông ngũ giai tam trọng cũng muốn tới tham gia sát hạch nội viện ngươi cho rằng tiến vào nội viện là trở về nhà gặp gia ra, ra sao đừng có khiến người khác chết cười ta năm trước đã đã tham gia sát hạch nội viện lấy thực lực lục giai nhất trọng lại chưa từng có thể thông qua ta thấy hai người các ngươi vẫn ngoan ngoan đi ra ngoài đi đừng biến mình trở thành trò cười cho người khác không ít các học viên cũ đã tiến vào đại điện bọn họ đều liếc mắt nhìn diệp huyền và hầu phi không khỏi rêu c cười qua nhiều năm như vậy tiêu chuẩn tiến vào nội viện thấp nhất đều là vũ tôn lục g a i nhất trọng diệp huyền và hầu phi hai võ giả vũ tông ngũ g a i tam trọng cũng muốn tới sát hạch điều này nhất thời khiến cho những học viên cũ cấp bậc vũ tôn cảm thấy vô cùng khó chịu hầu phi cười lạnh một tiếng cũng không nói gì về phần d i ệ p huyền hắn càng không nhìn tới ta ngồi ở đây n g ư ờ i không ngại chứ ngay vào lúc này đột nhiên một âm thanh ê m thai chuyển đến d i ệ p huyền n g n g đầu liền thấy đông phương tử tư trong bộ trang phục màu trắng hắn khẽ cười nói đông phương tử tư a không ít nam học viên hai mắt đều sáng lên nhìn sang trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía d i ệ p huyền mơ hồ mang theo một tia không tốt nếu như ánh mắt có thể giết người hiện tại diệm huyền tuyệt đối đã bị cắt ra thành tấm ảnh nàng muốn ngồi sẽ không có người nào ngăn cản được nàng đi d i ệ p h u y ê n mỉm cười sau đó vô vô bắt bùi nói thật ra cho dù nàng muốn ngồi ở đây cũng không có vấn đề gì thật không hồng nhan c h i kỷ của ngươi quá nhiều ta sợ bị người ta g h é tị t đông phương tử tư khẽ cười ngồi xuống một mùi thơm thoang thoảng truyền vào trong m ũ i d i ệ p huyền d i ệ p h u y ê n cười nói ngươi cũng nói ta có rất nhiều hồng nhan c h i kỷ thêm hay b ấ t một người thật ra không có gì khác nhau gia hòa này không ít nam học viên trong mắt gần như sắp phun ra lửa tiểu từ này cũng dám đùa dỡ nữ thần đông phương tử tư hắn quả thực quá cản dỡ chỉ là nghĩ đến lời đồn đại về diệp huyền bọn họ chỉ có thể nhịn đ ầ y một bụng l ử a giận lúc này thường nhân viên sát hạch dần dần tiến vào đại điện chữ kiếm sư h i n h là chữ kiếm sư h i n h ở bên cạnh hắn là phùng quang sư h i n h bên ngoài đại điện vốn có chút tiến tĩnh lại một lần nữa truyền đến từng tiếng ồn ào náo động chọc cho diệp huyền cũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai người thanh niên chậm rãi đi tới một người trong đó có mũi hứng thân cao chừng hơn một thước tám diện mạo có chút tuân tú cũng được tính là một mỹ nam tử chỉ là ánh mắt thoáng hiện ra dấu hiệu của một con chim ưng mà người thanh niên bên cạnh hắn lại có vẻ có chút đáng không được quan sát bốn phía xung quanh khí tức của hai người này đều không tầm thường mặc dù chỉ là lục gia nhất trọng nhưng so với vũ tôn lục gia nhất trọng bình thường bọn họ lại muốn sắc bén rất nhiều phùng quang này lập tức liền nhìn thấy được đông phương tử tư đang ở giữa đại sảnh đôi mắt tam giác của hắn nhất thời sáng lên xuất hiện ánh sáng màu xanh lục chữ kiếm sư m i n h ngồi bên này đi phùng quang khuôn mặt g ầ y gò trực tiếp đi về phía chỗ ngồi bên cạnh đông phương tử tư được giọng nói trầm thấp tâm ú lạnh lẽo từ trong miệng chữ kiếm chuyển ra đông phương tử tư sư muội thật đúng là khéo phùng quang đi vài bước đã đến bên cạnh đông phương tử tư hắn đặt mông ngồi xuống trên mặt m ị m cười nói đông phương tử tư nhữ mày một cái không để ý đến phùng quang này nàng lại đứng lên đi tới một góc khác của diệp huyền ngồi xuống huyền diệp không ngại ta ngồi ở bên này chứ đông phương tử tư áy náy nói với diệp huyền đảm chương tám trăm năm mươi tám để thi người tiên trên gương mặt phùng quang vốn lộ ra nụ cười mịn trong nháy mắt t r ợ t cứng đ ở có vẻ hết sức khó xử hắn nhìn về phía diệp huyền người giọng nói của hắn âm m lạnh lẽo ngồi qua chỗ khác đi ta không thích có người ngồi ở bên cạnh ta đầu góc có bệnh diệp huyền liếc mắt nhìn phùng quang lạnh giọng nói sau đó hắn lập tức nhắm mắt lại nhìn cũng không liếc mắt nhìn phùng quang nữa ừ trong đôi mắt đầy lạnh lẽo của phùng quang nhất thời dường như có hỏa diễm t h i ê u đốt nhìn chằm chằm vào diệp huyền một lát giống như sói ác đang nói g chừng con mồi ta nhận ra ngươi huyền diệp đứng đầu trong sát hạch học viên mới khóa lần này thiên phú của ngươi thật sự không tệ chỉ có điều học viên mới chính là học viên mới vĩnh viễn đừng mong đối đầu được với học viên cũ hú gì ngươi còn là một học viên mới không có tương lai phùng quang h i mắt một lời hai nghĩa thốt ra ngươi không chỉ có đầu góc có bệnh hơn nữa bệnh tình đã phát triển đến giai đoạn cuối diệp huyên thản như nói ngươi, trong đôi mắt phùng quang đột nhiên nhữ lại t ừ trong đó tản ra sát cơ nồng đầm mạnh mẽ hừ hắn hừ lạnh một tiếng đầy vẻ tàn bạo liếc mắt nhìn d i ệ p huyền hắn không nói gì nữa nơi này là đại điện sát hạch căn bản không cho phép đậu thủ được rồi nếu như các vị học viên đều đã tới đủ vậy hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất thi viết ở dưới sự theo dõi của l ô tuấn đạo sư rất nhanh từng tờ giấy thi được phát xuống đến trong tay mỗi người sau khi l ô tuấn hô khẽ một tiếng cuộc thi viết chính thức bắt đầu giờ khắp này ở phía sau đại điện mấy cường giả đang ngồi ở chỗ đó chắn muốn chết tán gâu với nhau bọn họ chính là giám khảo ra đề mục cho vòng thứ nhất thi viết này bọn họ đến từ nhân vật đứng đầu của các hệ trong học viện sau đó bọn họ sẽ lập tức phát giấy tuyên bố nhân viên thông qua thi viết đây cũng là một trong những lệ cũ hàng năm dược lao hệ luyện dược các ngươi lần này ra đề thi hình như có chút khó khăn một lao nhân mỉm cười nói dược lao của hệ luyện dược bình thản nói khó khăn sao ta cảm thấy rất bình thường mục đích thi viết khi sát hạch nội viện chính là để thử thách tố tổ chất tổng hợp lại của một học viên loại tố chất này không chỉ có bao gồm thực lực còn đối với việc phân biệt rõ sự vật tránh lẽ đối với nguy hiểm thật a ra đề t o n bộ là ra chúng ta ra đề mục căn bản không khó khăn chỉ cần là võ giả cố tình đều có thể giải đáp án đi ra còn nữa cho dù là đề mục của chúng ta khó khăn một chút còn không có dối tinh dối mụ giống như đề thi của các ngươi hàng năm các ngươi ra đề thi đều đơn giản nếu như không có đề thi của chúng ta làm sao có thể đi phân biệt ra được tư chất tổng hợp lại cao thấp của các học viên nghe được dược lão và đông lão nói vậy mấy khắc giám khảo nhất thời không nói gì mỗi một người lại liên tục cười khổ thật ra dược lão và đông lão đưa ra đề mục có thể đơn giản một chút đề mục của bọn họ tất nhiên sẽ có chút khó khăn nhưng sát hạch thi viết của đệ tử nội viện hàng năm hệ luyện dược và hệ luyện hồn ra đề mục đều vô cùng xảo quyệt học viên có thể trả lời đi ra gần như mười người không tồn tại một người thậm chí cho dù là những đạo sư cấp võ vương như bọn họ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trả lời được điều này khiến bọn họ phải độ khó của đề thi mình giảm xuống nếu không vòng thứ nhất sát hạch o thi viết này chắc hẳn một người học viên cũng không thông qua được sát hạch o này còn có ý nghĩa gì hết lần này tới lần khác mỗi lần cùng dự l a o đông lão thương lượng hai người vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ các hệ viết khác đối với hai người đều không thể tránh được nghe nói sát hạch o nội viện lần này có hai học viên mới vừa gia nhập cũng ở bên trong đây chính là kỳ quan của học viện làm quang chúng ta bao nhiêu năm chưa từng g ặ p qua ngươi nói là huyền diệp này và hầu phi đi chuyện về hai người này ta đã nghe nói qua hắn có thiên phu thật sự không tệ ở trong học viện đang huyên náo sôi sùng sục chỉ có điều người trẻ tuổi vẫn thực sự tương đối kiên định mới vừa vào học lại xin sát hạch nội viện khó tránh khỏi có chút quá tham vọng chút ha h a điều này lại không nhất định Thanh phong đạo sư ở một nhạt Thanh rất tin một thấy, thật thể thông qua sát hoạch sao? Gia nhập nội viện sao? Thanh nhạt thể thông qua sát Phong Phong, hình như họ. kinh hai họ hoạch nhập Phong họ qua sao? Gia sao? qua bên, nói. ngươi lòng bọn bên ngạc nói, nào ngươi người bọn nội viện nói, bọn đạo đạo đối sư sư sự cười cười ở Ở cảm có có có có với À, lẽ Bọn họ có giờ n h h t này như phút này bên ngoài đại điện trong đại sảnh tiếng ngòi bút chạy nhanh ở trên giấy sản sạt vang lên mỗi một người học viên đều múa bút thành văn diệp h u y ê n nghe trương liệt giới thiệu vốn tưởng rằng thi viết này thật sự sẽ rất đơn giản nhưng chờ cho tới khi hắn nhìn thấy được đề thi trong lòng hắn nhất thời lo lắng chỉ thấy đề mục thứ nhất là xin hỏi tục danh của người đảm nhận viện trưởng của học viện lam quang đầu tiên là gì gia tộc là gì d i ệ p huyền lại trực tiếp trận tròn mắt tên của viện trưởng đệ nhất học viện lam quang đảm nhận hắn làm sao biết được hắn vội vàng nhìn về phía đề thứ hai viện trưởng thứ bảy đảm nhiệm học viện lam quang là tương triệu châu là trên một trong những viện trưởng kiến xuất nhất lịch sử học viện lịch huyền vũ năm 1576, h ắ n ở thời điểm học viện lam quang đang trong cục diện đáng buồn tiến hành một hồi cải cách khiến cho học viện lam quang đang dần dần xuống dốc lại một lần nữa bạo phát ra sức sống. nên đón huy hoàng xin hỏi viện trưởng tương triệu châu ở lịch huyền vũ năm 1576 t i ế n hành cải cách tên là cái gì nội dung cụ thể là cái gì chương tám r ư ơ chín giám khảo không còn lời nào để nói một ông trời của ta ơi d i ệ p huyền thiếu chút nữa ngay cả những lời thô tục đều bạo phát ra học viện l a m quang trải qua cải cách gì hắn làm sao biết được sẽ không phải tất cả đều là loại đề mục này chứ d i ệ p huyền vội vàng nhìn về phía đề thứ ba bình nguyên một cảnh ở vào phía đông bắc đại lục đã từng xuất hiện qua vô số võ giả k i t xuất thậm chí có đủ cường giả hoàng vũ cảnh bắt dai lịch việt năm m ộ n n ă m 1890, bình nguyên mộng cảnh có ba cường giả đại vũ hoàng bắt dai bạo phát một trận đại chiến trực tiếp đưa đến của đế quốc cổ hấn trên bình nguyên mộng cảnh bị hủy diệt xin hỏi thuộc danh của ba đại cường giả này là gì vì sao bạo phát chiến đấu vậy đề thứ tư xin hỏi người sáng lập mười thế lực lớn đứng đầu trên bình nguyên mộng cảnh theo thứ tự là như ai đề thứ năm lịch việt năm hai n ă m 2010, bình nguyên mộng cảnh từng phát sinh qua ba chuyện lớn xin hỏi là ba chuyện gì đề thứ sáu chiến nhất vũ hoàng là cường giả đứng đầu bộ lạc chiến thần xuất hiện ba trăm n ă m trước xin hỏi binh khí của hắn là gì vật cưới là gì c ô nhưng g p á p tu u l y Lạch cạch! đối với xuống bàn. mặt diệp huyền đến từ liên minh mười ba nước mà nói những đề mục này căn bản là khó đến bạo phát luôn như đề thứ sáu này chiến nhất vũ hoàng có binh khí là gì vật cưới là gì công pháp là gì hắn ngay cả chiến nhất vũ hoàng là nam hay nữ cũng không biết làm sao sẽ biết được binh khí vật cưỡi và công pháp của hắn nếu như nội dung đề thi là đại sử ký của đại lục thiên l y ề n hoặc tư liệu cường giả vậy hắn tuyệt đối biết rõ ràng hơn so với bất cứ người nào trên bình nguyên mộng cảnh nhưng muốn hỏi bình nguyên mộng cảnh một địa phương nhỏ như thế phát sinh qua chuyện gì có cường giả nào đánh chết hắn cũng không biết sát hạch nội viện này ta không ngay cả thi viết cũng sẽ không thông qua được d i ệ p huyền dạy ra thật sự có khả năng này yêu cầu thi viết của sát hạch nội viện là đạt được năm mươi điểm nhưng hiện tại hắn một đề cũng không biết đừng nói tới năm mươi điểm chắc hẳn năm điểm cũng lấy không được nghĩ đến sau đó mình phải nộp giấy trắng toàn thân diệp huyền nhất thời cảm thấy không tốt không được ta cũng không tin ta thật sự ngay cả một đề cũng không biết hắn khẽ cắn môi nhanh chóng nhìn đề mục phía dưới sau khi quét qua mấy hàng ánh mắt hắn nhất thời sáng lên dựa vào đề mục này là ai ra vậy cái này cũng có sao chỉ thấy đề mục này là hiện tại mười đại mỹ nữ bình nguyên mộng cảnh theo thứ tự là ai mặt sau theo thứ tự là mười chỗ không đề này ta sẽ không để trống diệp huyền trực tiếp viết lên ô trống đầu tiên đông phương tử tư đây là người duy nhất h ắ n biết Trong lòng hơn nữa g m căm phẫn h k thi viết của sát hạch nội viện lại có thể thi tới một mươi đại mỹ nữ là ai cái đó và gia nhập nội viện có quan hệ gì sao diệp huyền thật tức giận hắn không biết sát mục đích của hạch nội viện chính là vì kiểm tra đo lường năng lực tổng hợp lại của võ giả trên thế giới này thực lực ngươi yếu có thể chỉ cần ngươi a n phận bình thường cũng không sẽ gặp phải chuyện gì lớn sợ thì sợ ngươi còn không có trưởng thành lên lại tự cho rằng mình nổi bật kết quả đắc tội với người không thể đắc tội cuối cùng phơi thây ngoài đồng hoang loại chuyện này ở trong ghi chép thật sự quá nhiều căn cứ vào công tác thống kê bên trong một trăm thiên tài thông thường chỉ có thể có mười người trưởng thành lên thậm chí còn ít hơn trong đó có một phần nhỏ là bởi vì có vài nguyên nhân dẫn đến không có thể một đường hát vang dừng lại ở một cảnh giới cuối cùng không có tiếng tăm gì còn có một phần lớn lại là bởi vì giữa đường ngã xuống mà những người trong bộ phận ngã xuống này không ít thiên tài đều là bởi vì trong lúc vô ý đắc tội với người chết không rõ không ràng cho nên thi viết của sát hạch o nội viện nhìn như đơn giản kỳ thực bao gồm phần lớn tin tức về các thế lực trên bình nguyên nội cảnh bình thường thiên tài trả lời càng nhiều hiểu rõ đối với các thế lực lớn cũng càng nhiều sau này sát xuất đắc tội với người tất nhiên sẽ càng nhỏ hơn một chút chỉ là kiểm tra như vậy lại hoàn toàn làm khổ diệp huyền a i a hòa này thế nào lại không động b ấ c vậy mà tình trạng dị thường của diệp huyền cũng khiến cho phùng quang và đông phương tử tư ở gần đó chú ý mỗi một người đều nhìn lại chỗ ngồi trong đại điện này tuy rằng là tương đối gần nhưng thực sự giữa mỗi một vị trí đó đều có cái chắn đặc biệt dựa vào huyền thức và ánh mắt căn bản không nhìn thấy rõ nội dung đối phương viết trên bài thi chỉ có điều mặc dù như thế một tuyển thủ rốt cuộc có bài thi hay không người bên cạnh vẫn nhìn rõ ràng trên bài thi của gia hỏa này lại có thể đều để trống nhìn thấy được trên bài thi của diệp huyền trống chân một mảnh phùng quang không nhịn được muốn phỉ cười huyền diệp hắn thế nào lại không trả lời để đi chân mày đông phương tử tư nhữ lại lo lắng cho diệp huyền các vị thí sinh vẫn mong các vị không cần hết nhìn đông tới nhìn tây bằng không lấy dối trá luận sự thủ tiêu tư cách sát hạch quan chủ khảo lỗ tuấn phát hiện ở đây có sự khác thường mặc dù biết giữa bọn họ rất khó có thể nhìn thấy rõ được bài thi của người bên cạnh nhưng vẫn lớn tiếng nhắc nhở trong lòng phùng quang cười lạnh một tiếng hắn sốt ruột vội vàng xoay đầu lại không tiếp tục quan tâm tới diệp huyền nữa lỗ tuấn từ phía xa liếc mắt nhìn bài thi của diệp huyền khe n h ư mày lắc đầu lại không nói gì thêm lẽ nào ta thật sự phải nộp giấy t r ă n g sao ở thời điểm diệp huyền hết đường xoay sở t ù y ý lật tới mặt trái của bài thi hai mắt hắn đột nhiên nhất thời sáng lên chương tám trăm sáu mươi giám khảo không còn lời nào để nói、hai. a chỉ thấy mặt trái đề mục bài thi không còn là những đề lịch sử đề tư liệu này nữa mà là nội dung có liên quan đến các loại linh dược yêu thú luyện hồn chỉ là những đề mục này cũng vô cùng thú vị trong đó có một đề ngươi là một vũ tôn lục giai đang ở trong núi rừng đi đột nhiên nghe thấy được phía trước chuyển đến một mùi thơm t h o n g t h ả n g khiến lỗ chân lông toàn thân ngươi đều trở nên thư giãn ngươi ngầm đầu phát hiện trên vách đá cao t r ă m t h ư ớ c phía trước lại có một gốc cây long tiên hương lục giai mà ở trong phạm vi vài dặm ngươi nhận biết được căn bản không có một con yêu thú nào ngươi sẽ làm như thế nào nguyên nhân làm như thế là vì cái gì chơi ạ đề mục như vậy cũng có người ra đề mục này cũng quá xảo quyệt đi diệp huyền không nhịn được vì người ra đề mục này mà giơ lên ngón tay giữa nếu như là học viên bình thường nhất định sẽ lựa chọn hái xuống long tiên hương học viên thông minh một chút lại sẽ viết cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh kiểm tra rốt cuộc có nguy hiểm hay không vờ vờ nhưng diệp huyền lại trực tiếp viết đến đương nhiên là lập tức dùng phá huyền đan sau đó xoay người chạy long tiên hương và huyện la thú gần như là tồn tại với nhau mùi thơm của long tiên hương tối đa chỉ có thể truyền lại năm mươi thước ngươi có thể ngửi thấy được mùi thương át nói rõ ngươi đã ở trong sự mê hoặc của huyện la thú biện pháp duy nhất chính là lập tức dùng phá huyền đan sau đó xoay người chạy sau khi đắp xong đề này diệp huyền lại nhìn về phía một đề bên dưới ngươi là một vũ tôn lục giai thời gian ở bên ngoài g i ã ngoại săn giết huyền thú địa ma hạt ngũ giai bị hồn niệm và độc tố của địa ma hạt thương tổn tới vũ hồn vũ hồn của ngươi đang không ngừng bị ăn mòn mà trong lúc này luyện hồn sư ở cách ngươi gần nhất là bên trong thành trì cách đó ngàn dặm ngươi sẽ làm như thế nào vì sao làm như vậy ta sẽ nghiền nát hồn tinh của đ i ệ ma hạt dung hợp với máu của nó đồng thời tìm được đ ị a ma thảo ở gần đó cùng sử dụng bởi vì bản thân máu của đ ị a ma hạt lại có tác dụng làm vững chắc vũ hồn nơi nào có đ ị a ma hạt nơi đó nhất định sẽ có đ ị a ma thảo đ ị a ma thảo và hồn tinh của đ ị a ma hạt dung hợp lại thêm máu của đ ị a ma hạt có thể làm chậm lại chín phần chín tốc độ ăn mòn vũ hồn kể từ đó cho dù là luyện hồn sư ở ngoài và dặm cũng có thể đi vào trị liệu một mặt phía sau tất cả đều là những đề mục như thế điều này rốt c u c khiến cho diệm huyền thở vào một cái l o t soạt l o t soạt ngói bút lướt nhanh diệm huyền nhanh chóng viết xuống từng bạt án sau nửa cách giờ gen gen gen. ở trong tiếng trung thanh thúy tất cả mọi người ngừng bút từng bài thi một được đưa tới chuyển vào bên trong đại điện phía sau mà ở thời điểm thu bài thi phùng quang vẫn t ậ n lực quay đầu lại liếc nhìn bài thi của diệp huyền chỉ thấy mặt chính bài thi của diệp huyền là một mảnh t r ố n g không gần như không viết được mấy chữ các vị cho dù một vòng thi viết này kết thúc sau nửa canh giờ nữa sẽ công bố kết quả thi viết vẫn mong các vị học viên ở bên ngoài quảng trường kiên chỉ chờ lưu m i n h vừa rồi thi viết ngươi thi như thế nào tạm tạm chỉ có điều để qua cửa hải này là không có vấn đề đúng vậy để tổng hợp phía trước quả thực quá đơn giản ta nhắm mắt lại cũng có thể đạt được nhưng để mục phía sau lại có khó khăn một chút ta thật ra không có gì nắm chắc đương nhiên năm mươi điểm vẫn dễ dàng như trở bàn tay từng học viên đều thảo luận với nhau tiểu tử thi viết cũng bỏ trống còn tới tham gia sát hoạch nội viện sao thời điểm đi ra khỏi đại điện phùng quang không khỏi cười lạnh nói với diệp huyền bệnh tâm thần diệp huyền liếc mắt nhìn hắn sau đó xoay người rời đi ngươi ánh mắt phùng quang đầy phẫn nộ lộ ra sát cơ kinh người hai tay hắn siết chặt chỉ là hắn biết ở chỗ này hắn căn bản không thể độc thủ diệp thiếu thế nào thi viết đơn giản chứ sau khi trương liệt và la thành nhìn thấy được d i ệ p huyền ra ngoài vội vàng tiến lên cười hỏi đơn giản d i ệ p huyền liếc mắt nhìn trương liệt thản nhiên nói trương liệt tin tức này của ngươi cũng thật giỏi ánh mắt d i ệ p huyền khiến trương liệt trong lòng không biết tại sao lại run lên chẳng lẽ lần này rất khó sao trương liệt vội vàng hỏi bất chợt hắn lẩm bẩm nói không có lý do à không phải lần này rất khó mà là đối với ta mà nói là rất khó d i ệ p huyền không nhiều lời thật may hắn ở mặt thứ hai đã phát huy tương đối khá nếu không lần này thật sự sẽ bị chê cười chỉ có điều cho dù như vậy trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng không yên b luyện luyện giờ t h này phút này ở trong đại điện một đoàn quan chủ khảo đang nhanh chóng phê duyệt bài thi năm sáu gã quan chủ khảo phê duyệt một trăm linh ba phần bài thi cái tốc độ này vẫn rất nhanh ừ tuyển thủ này không tệ để tổng hợp chọn điểm cái này cũng tạm được bốn mươi chín điểm cái này lại bình thường mới bốn mươi một điểm hắn phải ở phần của dược lão và đông lão lấy được chín điểm mới có thể khó khăn đây dược lão và đông lão đưa ra đề mục đều rất biến thái có thể lấy được chọn điểm cũng xem như là có thiên phú kinh người ở trên phương diện luyện dược và luyện hồn từng người giám khảo vừa phê duyệt bài thi vừa cười nói ừ ra họa kia để tổng hợp lại có thể chỉ lấy được một điểm đột nhiên một giọng điệu đầy kinh ngạc chuyển đến một đạo sư biểu tình đờ đẫn nhìn bài thi trước mặt lẩm bẩm nói một điểm ngươi đang nói đùa sao ha ha để tổng hợp đơn giản như vậy có ai lời của đạo sư này nhất thời thu hút sự chú ý của các giám khảo còn lại mỗi một người đều dừng quá trình phê duyệt lại đều quay đầu nhìn lại không phải chứ thật sự một điểm sao sau một khắc tất biểu tình của cả giám khảo đều d ạ ả i ra mỗi một người đều trận mắt há hớp mồm bọn họ nhìn thấy được là một bài thi trống chỉ có ở một chỗ điền vào một khoảng trống những chỗ còn lại tất cả đều không viết thực phẩm thực sự thực phẩm ớ i rồi còn rất xem hắn. Người xem hắn lần đầu tiên thi vừa rất trọng trống. còn cả hắn. hắn lần tổng tổng tất xem xem hợp, h là đầu đề đều đề Đề diệp huyền và hầu phi mới vừa vào học lại tham gia sát hạch nội viện không ít đạo sư vẫn cảm thấy vui mừng chỉ là sau khi nhìn thấy được bài thi của diệp huyền ấn tượng của những người này đối với diệp huyền đột nhiên rơi xuống đây quả thực là hồ đồ sao dê tổng hợp lại chỉ đạt được một điểm người này xem thi viết của sát hạch nội viện trở thành cái gì ở trong lịch sử sát hạch nội viện của học viện lan quang chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh nếu đều đã phê duyệt vậy chúng ta xem thử trang thứ hai này huyền diệp có viết hay không ngay cả để tổng hợp còn để trống trang thứ hai còn cần phải xem nữa sao ha, ha. có thể tiểu tử này có thể lập ra kỷ lục mới cho kỳ thi viết sát hạch của đệ tử nội viện thành tích trang đầu tiên của diệp huyền khiến cho ấn tượng của không ít đạo sư đối với hắn đột nhiên kém đi rất nhiều bọn họ cũng lời chờ tới lượt phê duyệt trang thứ hai mà là trực tiếp lật xem qua chỉ là sau khi nhìn thấy được tình hình của trang thứ hai không ít đạo sư lại ngây ngẩn cả người a trang thứ hai này lại có thể viết trần đầy kỳ quái tiểu tử này thật đúng là kỳ lạ để cho ta đến xem đề thứ nhất a không ít đạo sư phát hiện diệp huyền viết trang thứ hai nhiều như vậy đầu tiên là sửng s t sau đó bọn họ chính là tỉ mỉ quan sát nội dung viết ra cái này vừa nhìn bọn họ không khỏi nhất thời kinh sợ trang thứ hai mặc dù là có liên quan đến luyện dược và luyện hồn nhưng một đáp án là đúng hay sai những đạo sư như bọn họ vẫn có hiểu biết nội dung diệp huyền điền bảo cũng không phải là hầu ngôn luận ngữ mà hoàn toàn đứng ở trên góc độ luyện dược và luyện hồn đi phân tích giải thích mà diệp huyền giải thích vô cùng kỹ càng tỉ mỉ có một vài chỗ thậm chí ngay cả những đạo sư như bọn họ cũng không biết là đúng là sai đề mục luyện dược và luyện hồn này đều là do dược lao và đông lão phê duyệt chúng ta vẫn giao cho hai người bọn họ xem một chút đi một đám người giao bài thi diệp huyền lại cho hai người để cho chúng ta tới nhìn dược lao và đông lão cũng hết sức tò mò đối với bàn luận của mấy người bọn họ cẩn thận xem xét đáp án trên bài thi của diệp huyền mới vừa nhìn chân mày hai người đều n h u lại một cái ánh mắt bọn họ cũng trở nên sắc bén đáp án này ánh mắt của hai người thoáng hiện ra vẻ kích động xem hết sức chăm chú sau một lát một dược lao vô lùi hay h a gặp phải hỏa diễm hùng sư lại còn có biện pháp này để thoát thân phương pháp này thời điểm ta lạp ra đề mục này cũng không nghĩ tới so với phương pháp ta địch ra lại muốn dễ dàng hơn rất nhiều còn có đề mục này sử dụng đồ lan hoa đi hóa giải độc tố của ngân câu xả hắn làm sao suy nghĩ ra được vậy dược lão hoàn toàn chấn động trước đáp án của diệp huyền thân s ắ c đầy vẻ kích động hắn thật ra không viết ra đề mục trong lòng vẫn có câu trả lời cố định đáp án cố định này cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất trong nhận thức của hắn nhưng chờ tới sau khi hắn nhìn thấy được đáp án diệp huyền đưa ra hắn mới phát hiện trong đề mục mình viết ra lại có người lấy phương pháp tốt hơn giải quyết vấn đề khó khăn do hắn đưa ra điều này làm cho dược lão vốn đang ủ rũ mặt mày hoàn toàn giật mình mà đông lão ở bên cạnh lúc này cũng hết sức kích động giống như dược lão diệp huyền ở trên một vài đề mục trên phương diện luyện hồn do hắn đưa ra cũng cho ra giải đáp hoàn mỹ thậm chí có vài giải đáp ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh diễm huyền diệp này chẳng lẽ là một luyện dược sư cường đại hay sao lẽ nào huyền diệp này còn là một luyện hồn sư gần như cũng trong lúc đó dược lão và đông lão nhìn về phía thanh phong chịu trách nhiệm sát hạch nhập học thanh phong sửng sốt bất chợt cười khổ một cái ta đây lại không rõ lắm không cần hỏi thanh cựu của người này ở trên phương diện luyện dược cao như thế phân tích tác dụng và độc lý của các loại thảo dược yêu thú và huyền thú thấu triệt như vậy không phải là luyện dược sư căn bản là không có khả năng hơn nữa chí ít cũng phải là luyện dược sư ngũ phẩm dược lao chắc chắn nói căn cứ vào giải đáp của hắn đối với đề thi thành tựu của người này ở trên phương diện luyện hồn cũng vô cùng cao tối thiểu là luyện hồn sư ngũ phẩm đông lão cũng như mày nói lời của hai người khiến cho đạo sư còn lại có mặt ở đây đều trận mắt há hấp ổn một vũ tông ngũ giai tam trọng mới nhập học tham gia sát hạch nội viện vốn là vô cùng khoa trương nếu như còn là luyện dược sư và luyện hồn sư đây còn là người sao chỉ là những người khác nói bọn họ có lẽ sẽ nghi ngờ nhưng thành tiệu của dược lão và đông lão ở trên hai lĩnh vực này nói ra bọn họ căn bản không có cách nào nghi vấn tiểu từ này chẳng lẽ lại thật sự nghịch thiên như thế ban đầu ấn tượng của bọn họ đối với diệp huyền đều giảm lớn nhưng không nghĩ tới lại có thể sẽ khiến cho mọi chuyện thay đổi không sao có thể đoán trước được như vậy nếu như diệp huyền này tiên phu thật sự mạnh như vậy nhưng vì sao để tổng hợp trang đầu tiên hắn lại để chống như vậy một đạo sư tự l ầ m bẩm cái này còn phải hỏi nữa sao chương tám trăm sáu mươi hai công bố thành tích hai dược lão liếc mắt nhìn người kia k i n h bị nói nói không chừng huyền diệp này cảm thấy được để tổng hợp do các ngươi đưa ra quá mức gấu trí đơn giản cho nên lười trả lời mà thôi đông lão gật đầu nói ta cũng cảm thấy là như vậy nhất thời đạo sư vừa nói chuyện kia mặt đỏ tới mang thai ha h a huyền diệp này hệ luyện dược ta m ớ n dược lão nhìn bài thi trước mặt mỉm cười nói ánh mắt kia lại giống như phát hiện ra đồ quý tuyệt thế gì đó dược lão huyền diệp này hệ luyện hồn ta cũng rất có hứng thú đông lão cũng hiếp mắt nói hai vị huyền diệp này mới chuẩn bị gia nhập nội viện dược lão mỉm cười gia nhập hệ luyện dược ta lại không xung đột gì với nội viện cả đúng vậy lẽ nào sau khi hắn gia nhập nội viện còn không thể đến hệ luyện hồn ta học tập được sao dược lão và đông lão đều tự đ ắ cười trước kia mỗi một lần phê duyệt thi viết đều không chút dao động sợ hãi nhưng lần này bởi vì diệp huyền xuất hiện lại mang đến không ít bất ngờ Tiếp theo, phê duyệt tiếp tục. Khi phê duyệt đến bài thi của đồng phương tử tư, ánh mắt dược lao lại một lần nữa nhất thời sáng lên. Thiên t Khi bài lại đến phê phê phương phú phương ánh lao lên. dược của của đồng đồng lần nữa sáng dĩ nhiên đối với chấn động do diệp huyền mang đến cho hắn lại còn kém hơn rất nhiều rất nhanh sau nửa c a n h giờ tất cả bài thi đều đã phê duyệt xong lỗ tuấn cầm phiếu điểm đi tới bên ngoài đại điện trải qua các vị đạo sư trong học viện phê duyệt hiện tại tiến hành công bố thành tích thi viết của sát hạch đệ tử nội viện như sau danh hiệu đứng đầu đông phương tử tư tám mươi ba điểm đứng thứ hai lâm nguyên tám mươi điểm đứng thứ ba đứng thứ chín mươi chín huyền diệp năm mươi một điểm danh sách thứ một trăm một chân năm mươi điểm ba người còn lại không báo tên thành tích không đạt tiêu chuẩn không qua được kỳ thi một trăm linh ba người tham gia sát hạch đến cuối cùng đúng lúc là một trăm n g ư ờ i thông qua sát hạch năm mươi mốt điểm thật đúng là nguy hiểm nói như vậy trang thứ hai ta được tròn năm mươi điểm nhận được chắc là tròn điểm đi trái tim diệp huyền dâng lên cuối cùng đã được để xuống xem ra mấy vị đạo sư học viện làm con này vẫn thật sự rất tính mắt tiểu t ử này lại có thể thông qua sao có thể như vậy được thật ra phùng quang lạnh lùng đưa mắt nhìn diệp huyền trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó tin thời điểm diệp huyền nộp bài thi hắn tận mắt nhìn thấy được trang đầu tiên của đối phương gần như tất cả đều là để trống trang thứ hai tổng cộng mới được năm mươi điểm như vậy chẳng phải là nói tiểu tử này ở trang thứ hai đề mục luyện dược và luyện hồn tất cả đều trả lời đúng đề mục luyện dược và luyện hồn luôn luôn là phần khó nhất của sát hạch nội viện ở trong lịch sử học viện lam quang vẫn chưa có người nào có thể lấy được ngoài bốn mươi điểm giống như đông phương tử tư đề tổng hợp tuyệt đối là lấy chọn phần hơn nữa nàng còn là luyện dược sư tứ phẩm đình phong đối phương đối với đề m ụ c luyện dược khẳng định thuận buồm xuôi gió nhưng dù vậy điểm cuối cùng của nàng cũng chỉ là tám mươi ba điểm mà thôi ngay lập tức phùng quang không nhịn được nói lỗ tuấn đạo sư thành tích của huyền dược này có phải là sai rồi hay không thời điểm người này nộp bài thi trang đầu tiên gần như là để chống lỗ tuấn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói thành tích thi viết của mỗi người đều là do đạo sư các hệ trong học viện phê duyệt nghiêm ngặt sẽ không xuất hiện chuyện tính sai tiếp theo ta sẽ tuyên bố quy tắc đào thải trong vòng võ tuyển thứ hai lần này võ tuyển sát hạch nội viện tiến hành phân ra hai hiệp. hiệp thứ nhất là đào thải lớn tất cả một trăm n g ư ờ i sẽ chia làm hai tổ mỗi tổ năm mươi người ở một trên lôi đài tiến hành chép viết không có thời gian hạn chế mười lăm người cuối cùng còn lại của mỗi tổ sẽ thu được tư cách tiến vào hiệp tiếp theo các vị học viên có thể nghỉ ngơi một chút sau một lát nữa sẽ tiến hành hiệp thứ nhất đào thải võ tuyển l ô tuấn nói xong xoay người đi vào đại điện phía dưới từ lâu đã bàn luận ở mỹ nội dung sát hạch nội viện hàng năm đều sẽ thay đổi nhưng mọi người thật sự không ngờ được sẽ lấy phương thức tiến hành như vậy năm mươi người ở một trên lôi đài cùng nhau c h é m giết cuối cùng lựa chọn sử dụng m ộ ư ơ i năm người chuyện như vậy biến số thật sự quá lớn bởi vì phần lớn người tham gia sát hạch nội viện đều có cấp bậc không t r ê n l ệ nhiều giữa bọn họ sẽ không t r ê n lệch quá nhiều nhưng một cường giản ế u như lọt vào sự bao vây tấn công hai học viên đồng cấp khác cho dù thực lực của hắn mạnh hơn so với hai người khác nhưng rất dễ dàng bị đào thải Bởi ở ải vậy, này thử thách ở cửa ải này không chỉ là thực lực, còn có vật khí. Người trong danh sách sát hoạch, tất cả khí. danh thở tập trung tinh thần, là vật Một trăm trong sát tất tập trung người nín ngồi đều xếp bao ằ n trên quảng trường điện. Không g ở trước đại、điện. Vụ. b lâu đột nhiên từ trong đại điện bay ra sáu bảy bóng người trên người sáu bảy bóng người này mỗi một đều tản ra khí tức làm người ta sợ hãi tất cả bọn họ tuyệt đối đều là cường giả cấp võ vương xem ra nội tình của học viện lam quan này không kém ánh mắt diệp huyền thoáng tập trung bảy tám bóng người này bay ra ngoài tuy rằng tất cả đều là võ vương nhưng cũng không phải đều là võ vương nhất trọng có ba người khí tức trên người rõ ràng mạnh hơn so với mấy người khác hiển nhiên đã đạt đến thất gia i nhị trọng ở trong đám người này d i ệ p huyền còn thấy được một người quen đó chính là thanh phong đạo sư tiến hành sát hạch nhập học cho bọn họ m a u nhìn kia lao nhân ở giữa kia là dược lão hệ luyện dược của học viện lam quang chúng ta luyện dược sư vương cấp t h ấ t phẩm lao nhân bên cạnh h ắ n kia là đông lão hệ luyện hồn của học viện luyện hồn sư tôn cấp lục phẩm đ ỉ n h phong còn có thanh phong đạo sư của võ viện lỗ tuấn đạo sư hệ sát hạch không ít học viên đều kích động nói những đạo sư tất cả đều là nhân vật đứng đầu của các hệ trong học viện cũng không phải là người học viên bình thường có thể dễ dàng gặp được Các giờ này phút này trên toàn bộ trường đấu võ đã có rất nhiều các học viên ngồi vây quanh mỗi một lần sát hạch nội viện gần như đại biểu sát hạch cao cấp nhất của ngoại viện bởi vậy bất kể là học viên mới hay học viên cũ đều sẽ không bỏ qua chuyện trọng đại như vậy trên ghế trọng tài của trường đấu võ mấy đại cường giả đã sớm ngồi ở chỗ đó mà một trăm h ọ c viên trong danh sách thông qua thi viết cũng từng người xếp hàng ở trước trường đấu võ căn cứ vào mấy người chúng ta thương nghị phân tổ hiệp thứ nhất của võ tuyển sát hạch o nội viện lần này đã hoàn thành trên ghế trọng tài lỗ tuấn đứng lên sau đó vung tay lên một đạo huyền lực vô hình nhanh chóng tràn ngập ở trên người một trăm h ọ c viên ông long long long long vào giờ phút này lệnh bài học viên trên người mỗi một người học viên đều sáng lên chỉ là có người sáng lên ánh sáng màu đỏ có người sáng lên ánh sáng màu xanh lục hiện tại mời năm mươi tuyển thủ có lệnh bài học viên sáng lên ánh sáng màu đỏ lên trường đấu võ theo lỗ tuấn vừa r ứ t lời vút vút vút từng bóng người tản ra ánh sáng huyền lực các màu đều lao lên lôi đài lâm nguyên sư h i n h nhìn kia là lâm nguyên sư h i n h còn có đông phương tử tư hầu phi xếp hạng thứ hai trong học viên mới cũng ở đó cả đám người lập tức quay sang bàn luận về nhóm năm mươi người đầu tiên ừ trong đám người phía dưới ánh mắt phùng quang đột nhiên liếc nhìn về phía chỗ của diệp huyền khoe miệng nết lên hiện ra một tên ụ cười dữ t ợ không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể cùng một tổ với ta thực sự là lao thiên gia cho ta cơ hội nhóm năm mươi người đầu tiên vừa đi lên nhóm năm mươi người thứ hai tất nhiên cũng lại phân ra hiện tại ta tới tuyên bố một chút về quy tắc võ tuyển hiệp thứ nhất năm mươi người ở trên lôi đài tiến hành chém giết quy tắc chính là đào thải những người khác ra khỏi phạm vi của trường đấu võ một khi rơi xuống khỏi trường đấu võ liền tính là thất bại thứ hai mất đi lực chiến đấu coi như là thất bại mãi đến khi trên trường đấu võ cuối cùng chỉ còn lại có m ộ ư ơ i năm người sát hạch kết thúc m ộ ư ơ i năm người còn lại cũng thuận lợi tiến vào hiệp sát hạch tiếp theo nhưng có điều hy vọng mọi người nhớ kỹ đó chính là ở trong quá trình chiến đấu tuyệt đối không cho phép hạ sát thủ một khi phát hiện bất kỳ một học viên nào tận lực hạ sát thủ căn cứ theo hậu quả hắn tạo thành nhẹ thì cướp đoạt tư cách sát hạch nặng thì lập tức tiêu diệt hiện tại các vị chuẩn bị vụ theo lời vừa nói xong năm mươi học viên gần như tất cả đều phân tán ra, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh bên trong trường đấu võ trong tay hầu phi cầm một thanh chiến ao ánh mắt cẩn thận nhìn lướt qua bốn phía xung quanh chiều dài và độ rộng của trường đấu võ này khoảng chừng mấy trăm thước năm mươi người ở phía trên đó căn bản sẽ không có vẻ gì là chật trội nhưng hầu phi lại hiểu rất rõ vũ tôn lục gia tạo thành lực phá hoại sẽ kinh người tới mức nào một khi bắt đầu h ô n chiến lôi đài mấy trăm t h ứ c này căn bản không đủ nhìn luận về tu vi hầu phi mới là ngũ giai tam trọng là một trong mấy người có tu vi thấp nhất trong sát hạch cho nên đ ầ u góc hắn lại đang lập tức suy nghĩ phương pháp chẳng những là hắn cách đó không xa trong đầu đông phương tử tư cũng nhanh chóng vận chuyển trong năm mươi người này mạnh nhất chắc là lâm nguyên trừ hắn ra còn có năm người cũng rất mạnh mấy người bọn họ rõ ràng vượt qua những học viên khác một đoạn đông phương tử tư làm học viên cũ gia nhập học viện một năm đối với tư liệu các một số cao thủ trong học viện nàng tất nhiên hiểu rất rõ nàng biết người nào là sức cứng người nào là trái hồng mềm hôn chiến bắt đầu hôn chiến với người yếu trước tạm thời giữ được tính mạng chờ sau khi đào thải một số người sau đó lại liều mạng ở thời điểm đông phương tử tư nghĩ như vậy hầu phi cũng định ra kế sách tương tự bọn họ những võ giả ngũ dai tam trọng nếu như ngay từ lúc đầu t r á n h né từ phía xa rất dễ dàng trở thành bia ngắm cho những người khác phương pháp duy nhất chính là lập tức cùng người khác c h é m giết hiện tại sát hạch bắt đầu ầm ầm hùng hậu trong nháy mắt chuyển tới bên thai mỗi người trong khắp trường đấu võ ẩm giết khí lưu của huyền khí quần bạo xê mang theo tất cả quân a bên trong trường đấu võ năm mươi cao thủ thiên tài bắt đầu nhanh chóng sung phong liều chết giao chiến c ú t ra ngoài một người thanh niên thân hình khôi ngô trong đó rít gào một tiếng dưới tiếng gầm t h é t giận dữ hắn lại trực tiếp xông ra mấy chục thước một quyền đánh về phía một học viên quá hình thể gầy yếu hai tròng mắt của học viên hình thể gầy yếu này giống như hai hỏa d i ễ m t i ê u đốt nghe răng trận mắt thân hình hắn đột nhiên thoáng lách một cái sau đó một trường phản kích ra、Ấm、ẩm ẩm t r ư ờ n g quyền của hai người va chạm học viên gầy yếu này lập tức bay ra ngoài gần m ư ơ i thước chỉ là vị trí kia có một học viên tóc ngắn đang đứng nhìn thấy tình cảnh này hắn đột nhiên dơ một chân đá ra ngoài cứ ảnh hùng hậu hóa thành sóng đào dâng lên khắp bầu trời bao phủ lấy học viên gầy yếu này chỉ nghe p h ủ một tiếng học viên gầy yếu này phun ra máu tươi bị đánh bay sang một bên ha ha lại tiếp ta một q u y ề n người thanh niên khôi ngô này vốn lại xông tới phía trước mặt trong tiếng gầm thét giận dữ thiết quyền giống như lưu tinh rơi xuống đất nhanh như tia chớp đánh ra người thanh niên gầy yếu này vốn đã bị thương căn bản không nghĩ tới công kích của đối phương sẽ hung mánh như vậy trong lúc kinh sợ hắn muốn né tránh đồng thời cũng một quyền đánh ra ẩm từng quyền va chạm vào nhau thế không thể đỡ giống như một chiếc xe tải lớn nhanh như tên bắn xông tới người thanh niên gầy yếu này trực tiếp bị đập bay ra bên cạnh lôi đài mất đi tư cách sát hạch ha ha ha tới đi tới đi người thanh niên khôi ngô cười lớn ánh mắt xác định phong tỏa học viên tóc ngắn đã ra tay trước đó hắn bước dài một bước ầm ầm lao đến hùng thiên ta chẳng lẽ lại sợ ngươi sao hai chân của học viên tóc ngắn này được huyền lực quân quanh từng đạo ánh sáng chói lòa lưu chuyển ở hai chân hắn chỗ đồng thời trên đỉnh đầu của hắn một đạo vũ hồn cũng lặng lẽ hiện rõ chương tám trăm sáu mươi b ố hôn chiến bắt đầu hai vũ hồn sao người thanh niên khôi ngô này n ế t m i ệ n g cười trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện một con gấu to gầm thét vung vẩy hai tay sau một khắc hai người giống như sao trổi thiên thạch hung hăng va và chạm vào nhau giờ này phút này chẳng những là hai người bọn họ gần như mỗi một người học viên đều lập tức phóng ra vũ hồn của từng người toàn lực chém giết đào thải học viên mới này trước đó trong lúc hậu chiến hầu phi tất nhiên dẫn đầu bị người người nhìn chăm chú thu vi của hắn là vũ tông ngũ giai tam trọng hơn nữa còn là học viên mới gia nhập học viện năm thứ nhất tất nhiên chọc cho vô số học viên cũ quan tâm gần như ở trong nháy mắt khi cuộc thi đấu bắt đầu xung quanh lại có ba gã học viên cũ tập kích bất ngờ đến muốn bắt hắn khai đ ạ o ở đây không phải là nơi cho học viên mới như người nên tới cút xuống cho ta một tên học viên cũ trong đó giữ tợn cười to dẫn đầu đi tới trước người hầu phi trường kiếm trong tay hắn rung lên kiếm khí bén nhọn hóa thành một mảnh thiên la địa võng bao vây hầu phi ở trong đó kiếm khí kia vô cùng sắp bén đồng thời có chứa từng đạo thuộc tính hòa diễm trường kiếm đi qua nơi nào nhiệt độ không khí xung quanh nơi đó liền tăng cao kịch liệt hầu phi cười khổ một cái dự định ban đầu của hắn trong nháy mắt đã trở thành vô nghĩa chẳng qua là khi kiếm khí của học viên cũ gần như mang theo tất cả quân tới hắn trong nháy mắt ánh mắt khổ sở của hầu phi lại đột nhiên trở nên sắp bén đã như vậy vậy thì chiến v è o một đạo ánh sáng rực rỡ kinh thiên từ trên chiến đao trong tay hầu phi hung bạo lao ra khi tức đáng sợ này làm cho da thịt của mọi người ở đây đều nổi lên một tầng da gà trên đỉnh đầu của hắn một thanh chiến đao màu đen hiện lên khi tức đao ý sắp bén giống như cầu vồng phóng lên cao đao ý đao ý đáng sợ như thế người này mới là ngũ giai tam trọng thế nào lại nắm giữ đao ý cường đại như vậy không thể tưởng tượng nổi đoàn người lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi đạo ý gần như là mỗi một đao khách đều có mỗi người có ý cảnh đao pháp khác nhau công pháp thuộc tính khác nhau tu luyện ra được đạo ý cũng không giống nhau những điều này đều không có gì đáng trách nhưng đạo ý của hầu phi lại quá mức đáng sợ hắn chém ra một đao trong thiên địa dường như thoáng cái bị tối xâm lại giống như ở trong trời đất này không có gì có thể ngăn cản được hắn đạo ý như vậy cho dù là một ít học viên cũ cấp bậc vũ tôn lục giai cũng chưa từng nắm giữ ẩm ẩm ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người một đao một kiếm ở trong hư không va và chạm vào nhau dao động năng lượng này mang theo tất cả quốc g a chấn động tới mức không khí ở gần hai người đều có chút rung động v ụ học viên cũ đâm về phía hầu phi một kiếm kia ở giữa lực lượng cuốn p h c h này thân hình bay ngược ra khoảng cách mấy thước trái lại thân thể hầu phi vẫn không nhúc đ í c h ánh mắt của đám người thoáng chậm lại học viên có thể ở học viện làm quang tiến tu ở bên ngoài đều thiên tài cực kỳ người tiên trước đây học viên cũ này mặc dù chỉ là lục giai nhất trọng nhưng thả tới bên ngoài cho dù là vũ tôn lục giai nhị trọng hắn cũng có thể chém giết nhưng hầu phi là một vũ tông ngũ giai tam trọng không ngờ ngăn cản được một đòn của đối phương đồng thời vẫn chiếm ưu thế điều này đã rất r thể có nói ừ một học viên mới cũng muốn gia nhập nội viện thực sự không biết tự lượng sức mình không quan tâm ngày hôm nay nơi g có thực lực như thế nào cũng phải đào thải bao vây tấn công hắn mọi người đào thải người này trước lại nói sau những học viên cũ tham gia sát hạch nội viện bình thường thường đều là ở trong học viện hai ba năm lúc này mới nắm giữ tư cách trùng kích đệ tử nội viện hầu phi một học viên mới vừa vào học lại thu được tư cách này điều này tất nhiên dẫn tới không ít học viên cũ đố kỵ muốn hắn bị đào thải trước tiên trong lúc nhất thời vô số công kích giống như đại dương minh mông quấn về phía hầu phi không tốt sắp mặt hầu phi nhất thời đại biến hắn có thiên tài mấy đi nữa cũng không có khả năng đồng thời giao đấu với mấy học viên cũ chỉ là nhiều học viên cũ như vậy đến bao vây tấn công lại ở trên lôi đài nhỏ hẹp như vậy hắn muốn tránh căn bản cũng không có chỗ đi tránh ừ đột nhiên ánh mắt hắn liếc về phía giữa lôi đài giờ này phút này toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều là hậu chiến nhưng duy nhất có một nơi lại là gió êm sóng lặng đó chính là giữa lôi đài này bởi vì nơi đó có một bóng người đang l ặ n g lặng đứng không có gia nhập chiến đoàn nhưng cũng không có người nào dám lên trước khiêu khích hắn chính là lâm nguyên đi vào trong đó hầu phi hạ quyết tâm h u n g bạo lao nhanh về phía chỗ của lâm nguyên đừng để cho hắn chạy thoát lên mấy học viên cũ gầm thép đuổi theo t h n g công kích giống như trận mưa chút xuống chờ tới khi bọn họ nhìn thấy được lâm nguyên nhưng căn bản đã không kịp ừ lâm nguyên vốn lẳng lặng đứng ở giữa lôi đài giờ phút này trong ánh mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng sắp bén lấy ta ra làm tấm lá chăn sao v ẹ o trường kiếm bên hông lâm nguyên trước sau để ở trong vỏ kiếm đột nhiên được rút ra khỏi vỏ một tiếng phá không chuyển ra một đạo hào quang rực rỡ ở trong không gian lõe lên sáng n ờ i một kiếm này dường như từ thiên ngoại đến một kiếm này nhanh như ánh sáng di chuyển rực rỡ giống như cấp ảnh kiếm quang sắp bén dường như thiên ngoại kéo tới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hầu phi một kiếm thật đáng sợ trên mặt hầu phi lộ g i vẻ hoáng sợ、Ấm. kiếm quang tiêu tan ngực hắn xuất hiện một vết kiếm đến gần nước trong lúc máu tơi ư điên cuồng phun ra toàn thân hắn đã ngã ra bên ngoài trường đấu võ không tốt là lâm nguyên sư huynh đi mau mấy truy kích h ổ u phi học viên cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy sợ đến vội vàng xoay người bỏ chạy t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm một khác nguy cơ một tới đây đừng đi chứ lâm nguyên cầm trường kiếm trong tay nhẹ giọng nói thân hình hắn đột nhiên lập tức biến mất phụt phụt phụt kiếm quang chất động giống như là pháo hoa sáng lạ từ trong không trúng phóng ra dưới pháo hoa lại là từng cảnh tượng thêm ỹ vài học viên cũng đặt truy kích hầu phi ở dưới cầu vồng kiếm mang theo tất cả cuộc tới tất cả đều vội vàng lui ra ngoài mỗi một người điên cuồng phun ra màu tươi tốc độ xuất kiếm của lâm nguyên thật sự quá nhanh nhanh đến mức mấy học viên cũ này muốn liên thủ cũng không thể chỉ có mấy hơi thở tất cả đều bị đánh ra bên ngoài sân đào thải ra khỏi cuộc chiến một cảnh tượng thảm khốc này khiến tất cả mọi người hoảng sợ bên trong phạm vi mấy c h ụ c t h ư ớ c xung quanh lâm nguyên gần như hình thành một g i ả i đất trống trong trận hôn chiến này lâm nguyên trực tiếp trở thành tồn tại trói mắt nhất thực lực người này không tầm thường tuyệt đối không kém gì một ít vũ tôn lục g i đình phong dưới lôi lại không ít học viên cũ không có tham gia tuyển chọn mỗi một người đều hưng phấn giống to hơn trong con ngươi diệp huyền cũng hiện lên một tia tinh quang thực lực của lâm nguyên quả thực khiến cho hắn chấn động kinh ngạc gần như không yếu hơn so với lam mẫn phụ thân la thành gia chủ thế gia đế quốc thiên tài như vậy ở trên trong lần tranh tài những lần trước không ngờ không thể xông vào nội viện nội viện này rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào diệp huyền không nhịn được phát sinh hiếu kỳ nồng đậm đối với nội viện giờ này phút này trận chiến đấu tiếp tục ngoại trừ lâm nguyên ra còn có một nữ học viên cũng thể hiện ra thực lực vô cùng cứng hãn đó là một người nữ tử mặc đặc giáp trong tay cầm một thanh trường kiếm đông phương tử tư ở trong một đám cao thủ tiến hành hỗn chiến luận về tu vi đông phương tử tư mới là ngũ giai tam trọng cũng thuộc về một trong mấy người yếu nhất nhưng nàng lại quỷ dị vẫn sống sót trong đó có một nguyên nhân là không ít học viên cũ cũng không muốn động thủ đối với nàng một trong m ộ ư ơ i đại mỹ nữ bình nguyên mộc cảnh nguyên nhân thứ hai là bởi vì nàng có thân pháp quá mức tinh diệu trong lúc hôn chiến thân thể đông phương tử tư giống như một con hồ điệp nhẹ nhàng không ngừng tung bay lặng lẽ tránh né từng công kích mỗi lần nàng ra tay động tác đều vô cùng nhỏ gần như khiến cho người ta căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nàng không thể không nói đây là một hành động vô cùng khôn khéo giấu mình chỉ có giấu mình mới có khả năng lưu lại ở trong hôn chiến như vậy thời gian trôi qua số người bị đào thải số không ngừng tăng lên bốn mươi lăm người ba mươi lăm người hai mươi lăm người khoảng cách mục tiêu m ộ ư ơ i lăm người càng lúc càng gần bởi vì số lượng người dần dần trở nên ít hơn người hôn chiến cũng ít đi trên trường đấu võ cũng có chút c h ố n g trải ừ đông phương tử tư nữ học viên bộ dáng tàn nhẫn kia liếc mắt đã nhìn chằm c h ầ m vào đông phương tử tư nữ tính đối với nữ tính vĩnh viễn không hề có cùng cảm quan với nam tính một vũ tông ngũ dai tam trọng như nàng cũng muốn tham gia sát hoạch nội viện hơn nữa còn lưu lại cho tới bây giờ dựa vào cái gì lẽ nào chỉ dựa vào danh hiệu một trong mười đại mỹ nữ của nàng thôi sao trong ánh mắt nữ học viên tàn nhẫn này lập tức lại bạo phát ra một đám lệ khí ta lưu lại đến bây giờ đều dựa vào thực lực cương đại nhưng còn nàng thì sao nàng dựa vào cái gì ngoại trừ túi da đẹp mắt một chút nàng dựa vào cái gì có thể cùng ta đứng trên cùng một xuất phát điểm được vu nghĩ tới đây lúc này nữ tử tàn nhẫn này múa loan đao trong tay đánh về phía sau lưng đồng phương tử tư không tốt đồng phương tử tư biến sắc trương nham để mắt tới ta ở trong lúc hậu chiến đồng thời nàng đã sớm âm thầm quan sát quyết định trong một tổ này trương nham tuyệt đối làm ấy tồn tại xếp hàng đầu không nghĩ tới trương nham này lại để ý tới mình một khi bị nàng để mắt tới kết quả tất nhiên sẽ rất nguy hiểm chỉ là nếu như đối phương đã đánh tới không có cách nào tranh n ẽ cũng chỉ có thể nên chiến vẻo kiếm nhỏ huyễn h o a ra một đoá hoa rực rỡ hình thành một màn ánh sáng màu tím ngăn cản ở trước người đồng phương tử tư muốn ngăn cản sao chống đỡ được sao trương nham cười dễ cợt một tiếng hai t r ò n g mắt nàng lộ ra một tia ánh sáng tàn nhẫn xung quanh thân thể nàng tràn ngập từng đạo khí lưu màu nâu xám trên đỉnh đầu của nàng trên lực lượng vũ hồn màu xám cho mang theo tất cả cuốn ra còn ở trên thanh loan đao có tạo hình quỵ dị trong tay nàng trong nháy mắt lực lượng trên thanh loan đao t ă n gọn hung hăng chém ở trên màn ánh sáng do đông phương tử tư biến hóa kỳ hảo thành chỉ nghe một tiếng động vang lên màn ánh sáng t r ợ t nát b ấy đông phương tử tư kêu lên một tiếng rên dỉ bay ra ngoài gần như ở sát mép trường đấu võ thân hình nàng mới dừng lại được lực lượng thật là c ư ờ n g đại ta không thể cùng nàng liều mạng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng nàng dây dưa đông phương tử tư cắn răng trong lòng lặng lẽ thì thầm đồng thời thân hình nàng vội vàng rời khỏi sát mép trường đấu võ ở trên trường đấu võ nhanh chóng di chuyển、ừ. lại có thể bị nàng ngăn cản được chỉ có điều lần sau nàng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu trương nham cười dễ ưu cợt một tiếng nàng nhanh chóng m u a n h ị đao điên cuồng đánh về phía đông phương tử tư đang nhanh chóng di chuyển hai người một đuổi một chạy lập tức thu hút sự chú ý của vô số các học viên cũ bên dưới trường đấu võ trương nham lại có thể đang đuổi g i ế t đông phương tử tư có cần phải như vậy không lấy thực lực của đông phương tử tư cho dù thông qua sát hạch hiệp thứ nhất cũng không có khả năng thông qua hiệp thứ hai trương nham khó tránh khỏi cũng quá độc cắt đi giữa các nữ nhân với nhau tất cả mọi người đều hiểu quả nhiên là kẻ xấu nhiều tắc quái đông phương tử tư làm nữ thần của học viện tất nhiên có một đám người bảo vệ nhìn thấy nàng bị đuổi giết từng tên học viên cũ ở phía dưới lập tức đều nói những lời khi dễ chương tám trăm sáu mươi sáu một khác nguy cơ hai những lời này để cho trương nham nghe được gương mặt vốn đã ngăm đen càng thêm âm trầm lệ khí trong ánh mắt nàng gần như hóa thành thực chất hung ác độc địa vô cùng nàng không hề nương tay chút nào ở dưới sự điên cuồng truy kích của nàng đông phương tử tư lập tức rơi vào trong h i ể m cảnh bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đào thải lại ở thời khắc mấu chốt khi đông phương tử tư gần không chống đỡ được trên ghế trọng tài lỗ tuấn đột nhiên đứng lên hắn vung tay lên ẩm lực lượng vô hình hạ xuống ngăn cản cuộc chém g i ế t trên trường đấu võ mười lăm tên học viên chiến thắng đã được chọn ra tuyển chọn tổ thứ nhất hiệp thứ nhất kết thúc âm thanh của l ô tuấn ẩm ẩm vang vọng ở trong thiên địa đông phương tử tư nhất thời thở ra một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm thân thể nàng mềm lún g toàn thân mệt mỏi gần như kiệt sức h ừ may cho ngươi tránh được một tiếp nhưng tiếp theo ngươi sẽ không có vận tốt như vậy đâu chương nham hử lạnh một tiếng thu hồi luôn n o nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi trường đấu võ hiện tại mời người của tổ thứ hai chuẩn bị gần như không nghỉ ngơi lỗ tuấn đã tuyên bố hiệu lệnh tuyển chọn tổ k Vù vù vù. trước u đều y ể n thủ của tổ thứ t phía của lao về ờ n không nghĩ g đấu võ. Ha ha, t i tiểu tử kia lại tử không ngờ ù n chúng Hắn g một tổ với chúng ta. thải Trước với đi. cứ chờ bị đào thải đi. Trước khi lên trường võ đấu ánh mắt phùng quang âm u lạnh lẽo lặng lẽ liếc mắt nhìn d ư p h u y ề n lộ ra một tia dữ tợn trên lôi đài năm mươi tuyển thủ đã đứng vững thời gian trước đó khi tổ thứ nhất tiến hành so tài mỗi người tuyển thủ của tổ thứ hai đều quan sát vô cùng cẩn thận có tổ thứ nhất làm tham khảo trong lòng mỗi một người bọn họ đều có định đoạt tổ một này chữ kiếm bọn họ mạnh nhất tốt nhất không nên phát sinh cùng xuất hiện với bọn họ trong vòng sát hạch trước học viên mới hầu phi thể hiện ra thực lực cũng không yếu huyền diệp này còn xếp hạng ở trên hầu phi nói không chừng còn mạnh hơn hắn hơn nữa huyền diệp này thân là vũ tông ngũ giai tam trọng lực hấp dẫn cũng quá lớn không nên cùng hắn phát sinh chiến đấu trong đầu từng học viên đều đang nhanh chóng phân tích sát hạch hiệp thứ nhất của tổ thứ hai bắt đầu giọng nói l ô tuấn trầm thấp vang lên ở trên không trung của trường đấu võ g i ế t đến đây đi ẩm ẩm ẩm ẩm bên trong trường đấu võ khí lưu huyền lực các mẫu trợt buộc phát ra từng tên võ giả tham gia thi đấu nhanh chóng tìm tới mục tiêu của mình điên cuồng chiến đấu bọn họ phải chiến đấu trước nếu như không đi tìm mục tiêu chỉ lo tránh né rất dễ dàng bị một ít cường giả để mắt tới trong đó có không ít học viên quen thuộc với nhau còn hợp thành từng liên minh tạm thời phụ trợ lẫn nhau đương nhiên đến cuối cùng bởi vì số lượng người quá nhiều bọn họ vẫn phải chiến đấu với nhau nhưng liên minh tạm thời lại có thể khiến cho mỗi người bọn họ đều có thể kiên trì đến cuối cùng đặc biệt người như chữ kiếm và phung quang còn liên hợp cùng một chỗ chiếu cố lẫn nhau đủ để cho tất cả đoàn thể cũng không dám có điều mơ ước đối với bọn họ p h u n quang ngươi cùng ta đứng chung một chỗ không nên rời đi quá xa hai người chúng ta liên hợp tuyệt đối có thể đi vào hiệp thứ hai chữ kiếm nói thẳng lạnh g i ọ quát không thành vấn đề chỉ có điều trước lúc đó ta phải đào thải một gia hỏa không vừa mắt đã phùng quang n ế t miệng cười ánh mắt dữ tợn nhìn về phía diệp huyền đang ở cách đó không xa giống như sói đói đang ngó chừng con mồi của nó muốn đùa dẫn ngược xem thường tốc chiến tốc thắng chữ kiếm lạnh lùng liếc mắt một cái không nói gì thêm lực chú ý quan tâm của hắn đặt ở trên người mấy học viên đang liên hợp lại với nhau những học viên kia một mình đi tới hắn còn không để ở trong lòng nhưng bọn họ liên hợp lại lại sẽ cản trở hắn tiến vào hiệp thứ hai yên tâm đi chỉ cần một l á t thôi phùng quang cười giữ tận một tiếng trong nháy mắt ép về phía diệp huyền giờ này phút này trên toàn bộ trường đấu võ đã là một mảnh hỗn loạn phần lớn các học viên đã bắt đầu h ô n chiến ha ha tiểu gia hỏa một học viên mới vừa mới nhập học cũng muốn gia nhập nội viện phương khuê ta ngày hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết đây là chuyện buồn cười tới mức nào một học viên hình thể khôi nô g khi cuộc chiến đấu bắt đầu lại nhìn chằm chằm vào diệp huyền trong tay hắn vung vẩy một thanh dịu chiến cực lớn màu đen d i ệ u chiến ở dưới sự tăng cường xọa vũ hồn thậm chí bốc cháy lên hỏa diễm hương n ự c giống như viêm ma tới từ địa ngục ánh mắt của hắn hung tàn vung vẩy bừa lớn bay thẳng đến chỗ diệp huyền bổ xuống phương quê này lại dám cướp con mồi của ta phùng quang ở phía xa đang hăng hái lao tới thấy vậy ánh mắt hắn t r ợ t trở nên lạnh lẽo nhưng điều khiến cho hắn buồn bực là tiếng nói của hắn còn chưa có dứt lời bên cạnh đột nhiên có một đạo lưu quang phong tới một thanh trường thương ẩn chứa có lực xuyên qua không k i ế p hung bạo mạnh mẽ cắm về phía ngực hắn đáng giận phùng quang chỉ có thể dừng lại giải quyết ra hoa trêu chữ kiếm cũng bị một đoàn thể nhỏ ba người chú ý ba người này lại có thể ở trong nháy mắt khi cuộc thi đấu bắt đầu âm thầm bao vây xung quanh chữ kiếm sau đó bọn họ cùng lúc phát động tấn công lan trên gương mặt chữ kiếm lộ ra sát khí cũng không thấy được động tác của hắn như thế nào trọng kiếm phía sau lưng đột nhiên đâm tới trọng kiếm này dài chừng bốn thước to dày vô cùng nhưng ở trước người chữ kiếm một thước tám lại có vẻ vô cùng nhỏ bé trọng kiếm không có mũi trực tiếp đập về phía một học viên dáng người gậy gò trong ba gã học viên ra tay với hắn bụi học viên kia căn bản không có cách nào chống đỡ trường kiếm trong tay rốt cuộc trực tiếp bị đập bay ra ngoài không đợi hắn kịp phản ứng kiếm thứ hai của chữ kiếm đã nện ở trên lồng ngực của hắn gian g i á c âm thanh xương cốt vỡ nát vang lên trong miệng học viên kêu phun ra máu tươi màu tím đen giống như bao cắt bị ném bay ra ngoài nặng nề g h rơi xuống ở phía dưới trường đấu võ ẩm chỉ là lúc này hai người công kích khác đã đi tới trước người chữ kiếm chữ kiếm lạnh lùng cười trường kiếm vừa đánh ra không biết từ lúc nào tự nhiên đã đi tới phía sau lưng hắn ngăn cản một người trong đó tấn công đồng thời tay phải của hắn nắm lại trên thiết quyền khí lư màu vàng đất vật quanh trong h h kích đánh à vào n sóng công kích cực lớn, một t cực cuối ê n chiến đ a của ư ờ i kia kia. đang vùng tiếng r ư là con Trong mồi, một ấm i t nổ lớn đinh thái như cóc lòng bàn tay của học viên kia bị đánh cho rách tạp tơi bán ra máu tươi chiến đao trong tay hắn thiếu chút nữa thì cầm không chắc bay ra ngoài toàn thân hắn bước vài bước lui ra phía sau trên mặt hắn hiện đầy vẻ hoảng sợ ha ha ha nếu đã tới tìm ta vậy phải có giác nộ g bị đào thải chữ kiếm nổi giận gầm lên một tiếng thân hình cao lớn của lại giống như một pho tượng chiến thần một tay hắn vung vẩy kiếm lớn cái tay còn lại hóa thành thiết quyền hoặc hóa thành lợi trảo nhảy vào trong chiến đoàn ầm ầm ầm trong nháy mắt trên toàn bộ trường đấu võ khắp nơi đều là tiếng huyền lực va chạm nổ vang chữ kiếm huyền lực hùng hậu là một trong mấy người thứ hạng đầu trong tất cả học viên tham gia sát hạch hắn vọt vào như thế quả thực như hổ xông vào bề dê chỉ cần là học viên bị hắn tới gần người vậy căn bản quả thực chính là một cơn ác n g ộ n chỉ sau mấy lần hít thở hai học viên còn lại bao vây tấn công hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài trong miệng bọn họ phun màu tươi rơi xuống ở bên ngoài trường đấu võ trong nháy mắt bị đào thải ba người liên thủ lại bị một mình chữ kiếm đánh bại cảnh tượng như vậy làm cho trong lòng không ít học viên cũ cảm thấy ớn lạnh mà lúc này phương khuê này tấn công cũng đi thẳng tới trước người diệp huyền đối mặt với phương khuê tấn công ánh mắt diệp huyền lạnh lùng bởi vì nguyên nhân tuổi tác thân thể của hắn ở trong rất nhiều học viên được cho rằng tương đối g ầ y yếu từ phía xa nhìn lại dưới b ữ a lớn của phương khuê vung vẩy diệp huyền quả thực yếu ớt giống như đứa trẻ sơ sinh ha ha ha đào thải cho ta phương khuê hưng phấn cười to trong lòng đã có thể dự đoán được kết quả sau khi một búa này đi xuống ở trong nháy mắt khi phương khuê tấn công sắp đánh trúng diệp huyền trong con người lạnh lùng của diệp huyền cuối cùng bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt kinh người từ khi gia nhập học viện làm quang đến bây giờ ta trải qua vô số sát hạch thiên phú kinh người sớm bị các đạo sư của học viện làm quang biết được nhưng ngoại trừ thiên phú ra thực lực của ta từ trước tới nay lại chưa từng thể hiện ra không có thiên phú không có thực lực vĩnh viễn chỉ là một con số không sát hạch nội viện này chính là bước đầu tiên ta thể hiện ra thực lực của mình phương khuyên này chính là chiến lợi phẩm đầu tiên của ta chiến d i ệ p huyên lạnh lùng ngạo nghệ đứng ở thời khắc cuối cùng này thanh kiếm độc tài ở phía sau lưng hắn đột nhiên rời ra khỏi vỏ kiếm của hắn như điện như mộng lại giống như huyết ảnh lại giống như một đầm nước sâu hoàn toàn sáng ngời ở trong thiên địa chỉ là đầm nước sâu này cũng không m ấ y to lớn giống như ngọn nến trong gió ha ha đây là thực lực của ngươi sao kiếm khí kém như vậy chẳng lẽ là muốn gãi ngứa cho ta sao phương khuê cười lớn vẻ mặt lộ ra sự trào phúng chỉ là sau một khắc ánh mắt hắn đang hưng phấn miệng cười to đột nhiên chợ chừng d i ệ p huyền bổ ra kiếm quang nhanh chóng và mánh liệt sáng biến thành nước chạy cũng bỗng nhiên tăng vọt nếu như nói ngay từ lúc đầu kiếm khí của diệm huyền giống như một dòng suối nhỏ như vậy ở trong nháy mắt ngắn ngủi con suối nhỏ này lại biến thành một con sông lớn rồi từ con sông lớn biến thành trường giang cuối cùng hình thành một mảnh đại dương mênh mông màu đen đại dương mênh mông vô tận giống như có thể nuốt hết tất cả sóng thần mang theo tất cả c u ố n về phía phương khuê kiếm ý nước chảy kiếm giống như nước chảy vèo vèo vèo h ỏ a d i ễ m trên búa lớn màu đen trong tay phương khuê tắt lực trung kích khủng khiếp trực tiếp đánh bay búa lớn trong tay hắn lực lượng đáng sợ này dọc theo thành búa lớn sau đó lại hung hăng tàn sát bừa bãi ở trong kinh mạch của hắn ầm ầm theo một tiếng động rất lớn vang lên cánh tay phương khuê đang cầm dịu chiến bị chấn động tới mức răng rắc, răng rắc gây ra lực lượng kinh người lại giống như l ố t ngồi dẫn lửa từ cánh tay hắn tiến vào ngực hắn làm sao có thể trong tròng mắt phương khuê có sự kinh hãi chỉ là không đợi cho đến khi t i ê u kinh hãi này phóng ra hắn đã bị lực lượng cực lớn này chấn động bay ra ngoài máu tươi vẩy ra trên trời cao thêm ý giống như ánh t à dương xương cốt toàn thân phương khuê vỡ nát toàn thân hắn giống như một cái rượu đ ấ a dây nặng nghề rơi xuống ở dưới lôi đài co quắp không dừng thế nào chuyện này các học viên cũ ở xung quanh một mảnh trong lòng đều thầm cả kinh sắc mặt đại biến một chiêu đánh bại phương khuê học viên cũ lục giai nhất trọng diệp huyền này còn là vũ tông ngũ g a i sao lúc trước hầu phi lấy tu vi ngũ g a i tam trọng đẩy lùi một học viên cũ lục g a i nhất trọng cũng đã dẫn tới mọi người giật mình mà hiện tại diệp huyền không chỉ có đẩy lùi mà là trực tiếp đánh bại cảnh tượng hai người chiến đấu với nhau dễ dàng dường như t r à đạt không phải ở cùng một tầng như vậy bảo mọi người làm thế nào có thể duy trì bình tĩnh được phải biết rằng học viên cũ tham gia sát hạch nội viện bọn họ đều là tinh anh trong các học viên có thể lấy đẳng cấp yếu hơn chiến đấu giống như ngang hàng cũng đủ để dẫn phát chấn động không gì diệp huyền nghiền ép như vậy huyền diệp này làm sao có thể mạnh mẽ đáng sợ như thế gia hỏa này sao lại mạnh như vậy mà phùng quang vừa mới giải quyết xong tên học viên sử dụng thương kia cũng đang chuẩn bị xông về phía diệp huyền hắn liền thấy một cảnh tượng như vậy cả người hắn nhất thời cả kinh lông tóc dựng đứng lên hắn ở trong tất cả học viên cũ trên trường đấu võ coi như là nhân vật có thể xếp trước m ộ ư ờ i nhưng cho dù là hắn cũng không dám nói lại một kiếm như thế liền có thể đào thải học viên giống như phương khuê diệp huyền thể hiện ra thực lực đủ để khiến cho hắn cũng phải kinh hãi đi giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống trong nháy mắt dập tắt ý nghĩ muốn đào thải diệp huyền của phùng quang hắn không có bất kỳ do dự nào xoay người muốn rời khỏi nơi đó ừ là phùng quang này sau khi diệp huyền đào thải phương k u ê ánh mắt đ b o qua trong nháy mắt hắn liền phát hiện ra bóng dáng của phùng quang ngươi ngồi chỗ khác đi ta không thích có người ngồi bên cạnh ta cảnh tượng trước đó khi phùng quang ở trong đại điện nói ra lời kia trong nháy mắt được hồi tưởng lại ở trong đầu diệp huyền t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám ai là con ngồi hai ra hỏa này là tới đào thải ta sao khoe miệng diệp huyền đột nhiên cong lên hiên ra một nụ cười lạnh với ánh mắt và nhận biết của hắn trước đó phùng quang đối với mình có sự thù địch hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng không ngờ là như vậy kế tiếp lại đào thải ngươi đi b ẻ o ý nghĩ vừa ra trong nháy mắt diệp huyền hóa thành một đạo lưu quang bất trợn hung hăng lao về phía phùng quang không tốt tiểu tử này đ ư ợ t qua sắc mặt phùng quang đại biến bất trợn ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn cho rằng đào thải phương khuê lại nhất định có thể đánh bại được ta sao dù sao phùng quang cũng là một người tương đối mạnh trong các học viên cũ đối mặt với một học viên mới như diệp huyền loại c h u y ệ n điên cùng chạy t h u c mạng này hắn vẫn làm không được vụ hắn giơ cao chiến đao màu vàng trong tay lên một ánh sáng cầu vồng màu vàng sáng chói từ trong chiến đao của hắn bắn m ạ n h ra huyền lực dân trảo ở trong hư không hình thành một ảo ảnh đao khí cực lớn c h n g thiên đ a o diện trong tiếng gầm g ừ chiến đao cực lớn cao trừng gần trượng ầm ầm nghiền ép xuống phản kháng vô nghĩa d i ệ p huyền cười dây ô c ợ t một tiếng trong ánh mắt hắn không có một tia dao động nào thanh kiếm độc tài màu đen trong tay hắn lại giống như nhẹ nhàng tung bay dường như không có lực lượng nào thoải mái đâm vào trung tâm của thanh chiến đao màu vàng gian giác hư không n ộ n ngạo xuất hiện một đạo chấn động vô hình tiếng vỡ vụn thanh thúy văng lên ảo ảnh chiến đao màu vàng do phùng quang đánh ra trong phùng quang chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng kinh người xuyên qua hư không chuyển tới tay phải hắn đang nắm chiến đao trực tiếp bị v ặ n vẹo gãy xương trong miệng hắn phun ra một búng máu làm sao có thể phùng quang cũng không kịp nhớ tới chuyện còn mặt mũi hay không nữa hắn vận dụng hết toàn lực ngăn cản công kích của diệp huyền sau đó điên cuồng chạy trốn hỗn đ à n tiểu tử này rõ ràng mới là ngũ giai tam trọng tại sao thực lực lại đáng sợ như vậy đáng chết trong lòng phùng quang thầm nghiến răng nghĩ lợi hận đến mức toàn thân run dày trốn không thoát đâu trong tròng mắt diệp huyền có sát khí bắn ra trận đổi đến cảnh tượng này so với vòng đấu loại lúc đầu có phần biến hóa phát sinh hy kịch ai mới là con mồi chữ kiếm cứu ta nhanh cứu ta phùng quang biết dựa vào lực lượng của chính mình căn bản không chống đỡ được diệp huyền cho nên hắn lại lập tức lao về phía chữ kiếm bởi vì hắn hiểu rõ ràng trên toàn bộ trường đấu võ chỉ có chữ kiếm mới có khả năng thay mình ngăn cản hắn phế vật ngay cả một học viên mới cũng không đối phó được chữ kiếm vẫn đang luôn điên c ù n g chiến đấu cũng phát giác ra cảnh tượng như vậy chân mày hắn nhất thời nhữ lại một cái tức giận nói hắn rất cáo ngạo đối với những chuyện phùng quang gây ra hắn cũng lười để ý tới thậm chí hắn còn có chút xem thưởng bởi vậy khi nhìn thấy được phùng quang bị diệp huyền truy đuổi càng làm cho trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng khó chịu thì khó chịu quan hệ giữa hắn và phùng quang vẫn luôn luôn rất tốt tất nhiên hắn không thể nào để cho phùng quang bị diệp huyền đào thải ẩm thân hình lắp một cái chữ kiếm giống như một người khổng lồ đứng ở trước mặt diệp huyền phùng quang trong con ngươi của hắn hiện lên ánh sáng lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào diệp huyền phía trước huyền diệp một mình học viên mới như ngươi vừa có chút danh tiếng như vậy cũng đủ rồi phùng quang này là người của ta lùi về cho ta chữ kiếm không chút khách khí quất lên diệp huyền dừ lạnh lùng nhìn chữ kiếm trước mặt trong tay hai người đều cầm trọng kiếm màu đen nhưng thân chữ kiếm cao lớn đứng ở trước mặt diệp huyền lại giống như một người khổng lồ ngươi muốn vì hắn ra mặt sao diệp huyền lạnh như băng nhìn chữ kiếm tránh ra cho ta xem ra ngươi là ngay cả mặt mũi của chữ kiếm ta cũng không chuẩn bị cho chỉ có điều ngươi cũng biết ngươi làm như vậy rốt cuộc sẽ có kết quả gì hay không chữ kiếm giận tím mặt nói hừ trong con ngươi diệp huyền có ánh sáng mãnh liệt lói lên hắn căn bản lười nói thêm cái gì nữa ẩm trong n á y mắt trọng kiếm màu đen trong tay hắn đâm ra ngoài trong khoảnh khắc không khí xung quanh thân kiếm giống như cánh hoa bị thổi tan mang theo tất cả cuốn r a phát ra những tiếng nổ kịch liệt điều này khiến cho chữ kiếm phải biến sắc nhưng mà trong lòng hắn hiện ra phần nhiều là cường giả bị khiêu chiến q u y ề n uy quá càn rỡ đã như vậy cút xuống cho ta chữ kiếm nổi giận gầm lên một tiếng trọng kiếm màu đen trong tay hắn cũng vung v ề ra hắn chém ra trọng kiếm màu đen lại giống như muốn một ngọn núi lớn nhìn như thong thả lại không ngờ trong nháy mắt lại chắn được trọng kiếm do diệp huyền đâm ra trước đó chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người diệ không chút sứt mẹ chữ kiếm lại điên cuồng lui về phía sau gần một ư ơ i thước sau đó hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào diệp huyền chữ kiếm này thực lực ngược lại không tệ lục giai nhất trọng đ ỉ n h phong chắc hẳn đủ để giao phong với một ít vũ tôn lục giai tam trọng trong lòng diệp huyền thoáng động chỉ là trong ánh mắt hắn chất động phần nhiều là xem thường thực lực như vậy cũng muốn ngăn cản hắn sao đó là tự tìm đường chết nếu như chữ kiếm này m lại đ ả o thải đi bất chợt thân hình diệp huyền giống như điện quang lao ra không chút do dự xông về phía t r ư kiếm mục tiêu của hắn đã từ phùng quang bắt đầu biến thành chữ kiếm trước hết đào thải chữ kiếm tiếp theo phùng quang căn bản cũng không cần nói nhiều n g ư ơ i nghĩ rằng ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi sao trong đôi mắt chim ưng hung ác của chữ kiếm trợt bắn ra ánh sáng âm lạnh hắn gầm khẽ một tiếng trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một con mãng xà cực lớn đôi mắt của con mãng xà lạnh như băng nhìn chằm chằm vào d i ệ p huyền ông nóng nóng nóng nóng năm vòng ngôi sao lập tức di chuyển lao lên ánh sáng vòng ngôi sao các màu sáng chói một đạo khí lưu màu xanh lục bao quanh chữ kiếm một khí tức lạnh như băng c u ố tới vũ hồn âm xà này của ta đã tu luyện đến trình độ ngũ tinh định phong chỉ kém một chút nữa là có thể bước vào cảnh giới lục tinh ta cũng không tin ngươi chỉ là một vũ tông ngũ dai lại có thể ngăn cản được công kích của ta t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín sát hạch sinh tồn lực lượng vũ hồn khủng khiếp mang theo tất cả quân ra trong kiếm màu đen trong tay trước kiếm lại bị hắn thi triển ra một tia âm tả giống như một con rắn dài mềm mại c u ố n về phía diệp huyền g i a n g buộc hành vi của hắn a so đấu về vũ hồn sao diệp huyền khẽ cười trên đỉnh đầu hắn đại địa vũ hồn màu vàng đất chấp hiện hảo quang bảy màu hiện lên đồng thời bốn vòng ngôi sao màu vàng đồng thời thả ra ngoài một khí tức vũ hồn hùng hậu đến mức ép cho người ta không thở nổi tràn ngập ra vòng ngôi sao màu vàng hơn nữa còn là bốn đạo bốn vòng ngôi sao màu vàng của diệp huyền vừa ra tất cả võ giả ở đó đều khiếp sợ tới mức gây người thậm chí ngay cả đông lão đang ngồi ở trên ghế trọng tài cũng chấn động kinh ngạc tới mức thân thể run lên bốn vòng ngôi sao màu vàng đại biểu mỗi lần diệp huyền nâng cao vũ hồn đều nhận được năng lực chịu được lực lượng vũ hồn vừa xa hắn mỗi lần vũ hồn nâng cao đều đi một vòng ở quỷ môn quan đào thải cho ta diệp huyền lạnh lùng cười cùng chữ kiếm điên cùng chiến đấu cùng một chỗ thật ra lấy thực lực của diệp huyền, nếu như toàn lực phát huy căn bản không cần phải phiền thoái như vậy nhưng con át chủ bài sở dĩ là con át chủ bài chính là ở những không lúc cần thiết căn bản không cần biểu diễn quá nhiều ầm ầm ầm hai thanh kiếm lớn màu đen không ngừng va chạm vào nhau ở trong hư không chữ kiếm ban đầu còn kiêu ngạo lúc này lại sắc mặt đã xăm xịt không ngừng lui về phía sau đại địa vũ hồn của diệp huyền chẳng những có thể khiến cho lực phòng ngự của hắn của tăng lớn còn làm cho lực lượng của hắn có sự nâng cao kinh người mà âm xạ vũ hồn của chữ kiếm lại chỉ có thể khiến cho kiếm pháp của hắn trở nên càng âm l u hơn càng q u dị hơn chỉ là ở trước mặt diệ bất kỳ chiêu thức âm nu quỷ gì nào đều không có bất kỳ tác dụng gì mỗi một kiếm hắn đâm ra đều có thể hoàn mỹ tìm được tuyến đường chữ kiếm công kích một lần hai lần năm lần sau năm lần tấn công chữ kiếm hai tay đã run dày lần lượt va chạm làm cho huyền lực trong cơ thể của hắn hoàn toàn hỗn loạn hai cánh tay hắn cũng có phần giống như nhốt da nếu tiếp tục như thế nữa hắn thật sự có khả năng sẽ bị đào thải giờ này phút này trên mặt hắn không còn có sự cao ngạo như lúc đầu nữa hắn vội vàng truyền âm nói huyền diệp mới vừa rồi là phùng quang không đúng chỉ có điều ngươi không cần phải chém giết với chúng ta hiện tại trên trường đấu võ đã không còn mấy người người tha cho phùng quang một mạng chúng ta cùng nhau thông qua hiệp thứ nhất tuyển chọn này tiếp theo ở hiệp thứ hai chúng ta thậm chí còn có thể liên thủ d i ệ p huyền liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh quả nhiên trên trường đấu võ số lượng người đã giảm xuống đến gần hai mươi người còn thiếu mấy người hiệp thứ nhất tuyển chọn sẽ kết thúc ta phải cảm ơn người nhắc nhở ta xem ra ta phải tốc chiến tốc thắng d i ệ p huyền cười dây ô cợt một tiếng hiện tại mới biết cầu xin tha làm gì có được chuyện tốt như vậy nếu như thực lực mình yếu hiện tại chắc hẳn cũng sớm đã bị đào thải Bạn, phút chốc diệp huyền một kiếm đâm ra ngoài nhanh quá nhanh một kiếm này đâm ra giống như kinh hồng thoáng qua chữ kiếm còn không có kịp phản ứng một kiếm này đã lại đến trước người của hắn người hắn gầm khẽ một tiếng chỉ kịp nâng trường kiếm tới ngăn cản ở trước ngực toàn thân hắn đã bị đánh bay ra ngoài Phút. một ngụm máu tươi phun ra trong cuộc chiến đấu lúc trước chữ kiếm vốn đã sức cùng l ư ợ c k i ệ t dưới một kiếm này hắn chính là trực tiếp bị đánh rơi xuống trường đấu võ xôn xao tất cả mọi người ở đó trong nháy mắt đều ổ lên chữ kiếm lại bị đào thải ở dưới trường đấu võ sau một lát chữ kiếm mới là hồi thần sau khi biết kết cục của mình hắn lập tức lại lộ ra vẻ không căm lòng Á á á. chữ kiếm rít gào phẫn nộ nắm đấm hung hăng đấm ở trên mặt đất phát tiết ra sự phẫn ớt trong lòng d i ệ p huyền đưa mắt nhìn một vòng trường đấu võ cuộc chiến đấu đến bây giờ trên sân chỉ còn lại có m ộ ư ơ i bảy người nói cách khác chỉ cần lại đào thải hai người lần hôn chiến này xem như là kết thúc hiện tại đến lượt ngươi d i ệ p huyền nhìn c h ầ m c h ầ m vào p h ù n g quang ngay cả chữ kiếm cũng bị đào thải trong lòng vùng quang cảm thấy ớ lạnh hỗn đản hắn tức giận mắng một tiếng vội vàng chạy trốn còn có hai người chỉ cần lại có hai người bị đào thải Ta sẽ an toàn. an sẽ lúc này phùng quang căn bản đã không có dũng khí chiến đấu với diệp huyền hắn ở trên trường đấu võ điên cùng chạy trốn trốn sao thân hình diệp huyền giống như lưu q u a n vậy lập tức đuổi theo nhanh như vậy sao sắc mặt phùng quang đại biến huyền diệp này cũng không biết là tu luyện thân p h á p gì tốc độ trong nháy mắt không ngờ t ă n g vọt lấy tốc độ cực nhanh tới gần hắn đáng giận mắt thấy mình sắp bị đ u ổ i kịp phùng quang quay đầu lại cắn răng rít gào một tiếng trên thanh chiến đao màu vàng bạo phát ra một đám đao quang sáng n g i ở trước người hắn hình thành một tấm lá chắn màu vàng ngăn cản chỉ cần ngăn cản nói không chừng ta có thể thông qua phùng quang vô cùng điên cuồng lúc này trên sân chỉ còn lại có mười sáu người đồng thời còn có vài đôi đang c h é m giết muốn lưu lại sao n a m mơ đi ánh mắt diệp huyền lạnh lẽo trọng kiếm màu đen lại giống như một chiếc xe lửa đ i ê n cùng chạy hung hăng xông tới tấm lá chắn màu vàng ở trước mặt phùng quang ẩm tấm lá chắn màu vàng nát b ấy chiến đao trực tiếp tuột khỏi tay hắn bay ra ngoài dưới tác dụng của lực lớn phùng quang phun ra màu tươi trên n g ự c hắn chuyển đến từng tiếng xương cốt vỡ vụn hắn nặng nề ngã rơi vào phía dưới trường đấu võ sắc mặt tái n h u ậ phùng quang đào thải vụ trên ghế trọng tài lỗ tuấn trợt đứng lên vung tay lên uy áp vô hình hạ xuống ngăn cản các học viên còn lại trên sân giao đấu mười lăm người xuất sắc đã được chọn lựa ra hiệp thứ nhất võ tuyển kết thúc tiếng hét lớn của lỗ tuấn ầm ầm vang lên yến tính trên sân hoàn toàn yến tính tất cả mọi người nhìn diệp huyền ở trên trường đấu võ tra kiếm vào vỏ c h ó i mắt người thiếu niên này mới gia nhập học viện trong thời gian một tháng thoạt nhìn vẫn thoáng hiện ra vẻ n g â y n g ô lại trở thành tồn tại trói mắt nhất trên trường đấu võ đáng sợ thật đáng sợ vũ tông ngũ g a i tam trọng không ngờ đánh bại chữ kiếm sư h u n h hắn nên tột cùng là tu luyện thế nào t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi nguy hiểm hạ xuống một đứng đầu trong các học viên mới sát hạch nhập học lần này tên xứng với người thực vô số các học viên bất luận là học viên cũ hay là học viên mới đều kinh ngạc nhìn bóng dáng đang ở trên đài thân kia nếu như là diệp huyền trước đây chỉ bởi vì huyền cơ tông truy sát hoặc là bởi vì thiền phu xung ra tên hắn chuyển toàn bộ học viện như vậy giờ phút này diệp huyền không thể nghi ngờ là sử dụng thực lực của hắn chinh phục mọi người ở đây có thể từ trong rất nhiều học viên cũ rất nhiều cường giả đối loại kiên trì đến cuối cùng thực lực của diệp huyền dĩ nhiên giành được sự tán thành tất cả mọi người, người này không được Ha, ha hệ a h luyện dược của ta nhất định nhận hắn không được dược lão ngươi cũng không thể cùng hệ luyện hồn ta c ư ớ p người được huyền d i ệ t này ta chuẩn bị để cho hắn làm đệ tử thân truyền của ta ta muốn đích thân giáo dục hắn về tri thức luyện hồn đông lão không phải ta c ư ớ p với ngươi huyền d i ệ t này ta cũng muốn để cho hắn làm đệ tử thân truyền của ta trên ghế trọng tài từng đạo sư học viện cũng kích động không thôi bọn họ đang tranh luận không ngừng mục đích tồn tại của học viện lam quang là cái gì chính là vì thay bình nguyên vọng cảnh bồi dưỡng cường giả người tiên thiên phú của diêm huyền dĩ nhiên thuyết phục được trái tim của tất cả đạo sư lấy thiên phú diệp h u y ề n hiện tại thể hiện ra m ộ ư ơ i năm sau hơn m ộ ư ơ i năm sau không có ai biết hắn rốt cuộc sẽ đi tới một bước nào trước hết chúc mừng ba mươi vị học viên giành thắng lợi các ngươi lấy thành tích khiến người ta kiêu ngạo xuất sắc thắng được trong võ tuyển hiệp thứ nhất hiện tại mời tất cả học viên đều đi về nghỉ ba ngày sau sẽ tiến hành tuyển chọn sát hạch nội viện cuối cùng nội dung sát hạch cuối cùng này đó là sinh tồn g i ã ngoại ở trong sát hạch sinh tồn g i ã ngoại này chẳng những có nguy cơ bị yêu thú ẩn nấp ở xung quanh còn có học viên nội viện ngăn cản các ngươi giành thắng lợi đây chính là một trận so đấu thật sự thử thách năng lực sinh tồn của các ngươi chỉ có học viên xuất sắc ở trong sát hạch sinh tồn mới có tư cách gia nhập nội viện của học viện l a m quang chúng ta trên ghế trọng tài lỗ tuấn ầm ầm ầm miệng hắn vừa nói ra những lời này tất cả học viên giành thắng lợi sắc trước đó mặt đều thay đổi sát hạch sinh tồn không nghĩ tới cửa hải cuối cùng của sát hạch đệ tử nội viện năm nay lại là sát hạch sinh tồn trong ba mươi học viên giành thắng lợi có không ít người trên mặt đều lộ ra sự hoảng sợ tuy rằng diệp huyền không rõ nội dung sát hạch sinh tồn này là cái gì nhưng chỉ từ trên mặt tất cả học viên cũ hắn liền nhìn ra được sát hạch sinh tồn này tuyệt đối là một sát hạch vô cùng khủng khiếp năm nay một vòng sát hạch nội viện cuối cùng lại là sát hạch sinh tồn diệp thiếu vật h í của ngươi thật đúng là tốt ngay cả trương liệt cũng bất đắc dĩ nói với diệp huyền sát hạch sinh tồn này chẳng lẽ có vấn đề gì sao diệp huyền t a o mày nói trương liệt cười khổ nói sát hạch nội viện của học viện lam quang tuy rằng nội dung cụ thể hàng năm đều có sự thay đổi nhưng đại thể trong đó không thay đổi trên cơ bản đều phân ra mấy hình thức mà sát hạch sinh tồn này không thể nghi ngờ là một loại hình thức khó khăn nhất trong mấy loại hình thức đó cái gọi là sát hạch sinh tồn phần lớn dưới tình huống chính là ném đám người sát hạch lần này vào bên trong một bí cảnh hoặc là trong một dãy núi nguy hiểm cho các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ cụ thể ở trong quá trình này không chỉ sẽ có nguy cơ đến từ bản thân núi rừng học viện lam quang còn có thể tuyển chọn ra một nhóm đệ tử nội viện ngăn cản và phá hủy nhiệm vụ của các ngươi đệ tử nội viện của học viện lam quang mỗi người đều vô cùng cường đại người yếu nhất cũng còn mạnh hơn chữ kiếm rất nhiều bản thân các ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng rất khó khăn lại thêm một đám người phá hủy như thế xác suất hoàn thành nhiệm vụ căn bản là mười người không tồn một người ta điều tra học viện lam q u a n trong vài chục năm gần đây một vòng sát hạch nội viện cuối cùng trong đó sát hạch sinh tồn có ba lần trong ba lần này vào học viên thuận lợi hoàn thành sát hạch đồng thời tiến nội viện cũng không quá số lượng năm ngón tay không vượt quá năm trương liệt nói khiến cho la thành ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm một lần tuyển chọn không vượt quá năm người gia nhập nội viện như vậy dạng tuyển chọn này còn có ý nghĩa gì nữa trương liệt lắc đầu cười khổ nói cái đó thì ngươi cứ đi hỏi học viện làm quang ta làm sao biết được bọn họ suy nghĩ như thế nào thật ra đổi lại thành loại hình sát hạch khác tuyển thủ thành công vẫn là rất nhiều ví dụ như tuyển chọn thi đấu một đấu một trên lôi đài tổng cộng có sáu lần trong đó ít nhất một lần cũng có m ư ơ i học viên gia nhập nội viện nhưng là sát hạch sinh tồn tối h đa một lần cũng chỉ có năm người không chỉ là như vậy các sát hạch khác đều không có nguy hiểm tới tính mạng nhưng sát hạch sinh tồn này lại có tồn tại nguy hiểm tới tính mạng ta từng làm công tác thống kê hơn mười năm gần đây trong tuyển chọn sát hạch nội viện có bốn người ngã xuống trong đó có ba người là ở trong tuyển chọn sát hạch sinh tồn cái gì la thành hoàn toàn khiếp sợ tới mức lấy người sát hạch sinh tồn này vẫn còn có người sẽ ngã xuống sao t r ư ơ n g liệt b u môi cái này có gì không có khả năng sát hạch sinh tồn là đặt tất cả học viên ở trong một dãy núi nguy hiểm mặc dù sẽ có đạo sư của học viện cùng đi nhưng ở trong dãy núi dù sao vẫn sẽ có bất ngờ phát sinh một khi bất ngờ phát sinh các đạo sư lại không kịp thời tới cứu viện tất nhiên sẽ có người ngã xuống la thành vẫn khó có thể tin nổi lẩm bẩm nói nhưng nếu như đây là sát hạch đạo sư của học viện làm quang chẳng lẽ sẽ không loại bỏ một ít tồn tại có thể uy hiếp tới sinh mạng của học viên sao ý nghĩ của la thành rất bình thường bởi vì đệ tử có thể được tuyển chọn tiến vào nội viện đều không phải là hạng người bình thường giống như ở trong dây núi lục gia yêu thú bình thường mặc dù sẽ khiến cho các học viên gặp phải khó khăn hoặc chật vật mà bỏ chạy nhưng khiến cho các học viên ngã xuống vẫn tương đối khó khăn đặc biệt là xung quanh còn có đạo sư bảo vệ cho các học viện t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi một nguy hiểm hạ xuống hai trừ phi là một ít yêu vương thất giai có khả năng ở dưới tình huống đạo sư của học viện không kịp cứu rút giết chết học viên tham gia sát hạch có lẽ với thực lực của học viện lam quang muốn thanh trừ nguy hiểm trong d ã y núi này cũng không phải là chuyện gì không thể làm được ta đây cũng đã cân nhắc qua t r ư ơ n g liệt n h ư mày nói căn cứ vào phân tích của ta đạo sư của học viện lam quang ở trước khi rèn luyện thật sự thanh trừ uy hiếp ở dòng phạm vi sát hạch nhưng ở giã ngoại ngoài ý muốn phát sinh vấn đề là chuyện rất bình thường cho dù học viện lam quang cường thịnh mấy đi nữa c yêu, yêu, yêu thú này hết lần này tới lần khác chỉ dùng độc học viên kia ở dưới tình huống trọng thương căn bản không kịp phản ứng lại đi đời nhà ma giết chết hắn chỉ là một con yêu thú ngũ dai mà ngươi cũng không thể để cho đạo sư của học viện thanh trừ hết tất cả yêu thú ngũ dai ở bên trong dây nuôi chứ nếu thật sự như vậy sát hạch sinh tồn này còn có ý nghĩa gì nữa có thể đây cũng là một truyền thống bồi dưỡng cường giả của học viện lam quang chương liệt nói nhất thời khiến cho la thành không còn lời gì có thể nói thông qua chương liệt g i ả n g thuật d i ệ p huyền cuối cùng cũng hiểu rõ độ khó của sát hạch sinh tồn này có nguy hiểm n g xuống đồng thời tỷ số thông qua cực thấp chỉ có điều mỗi lần chí ít còn có mấy người như vậy có thể thông qua năm sao hắn cười nhạt cho dù chỉ có một hắn cũng n ắ m chắc khiến mình giành được thắng lợi lúc này đám người ở gần trường đấu võ đang bắt đầu dần dần tàn đi ha hả lần sát hạch nội viện này thật đúng là thú vị hiện tại lại xem ba ngày sau kết quả sát hạch sinh tồn như thế nào ngồi ở trên ghế trọng tài đám người lỗ tuấn đứng dậy cùng nhau mỉm cười bàn luận tất cả đều chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này ánh mắt của mấy đạo sư lại thoáng cứng lại t r o n mày sau một khắc bọn họ đều n g n g đầu nhìn về phía chân trời ngoài xa phía dưới bước chân diệp huyền đang bước ra cũng dừng lại hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía bầu trời xa xa chân mày nhữ lên d i ệ p tiếu ngươi làm sao vậy đang nhìn cái gì vậy la thành và trương liệt nghi ngờ hỏi mỗi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu trên bầu trời tinh không vạn dặm s a m thảm giống như vừa được rửa giống như tấm gương làm bằng ngọc bích nhưng đ ộ t nhiên một mảnh trời phía xa đột nhiên trở nên c u ộ n c u ộ n một khí lưu mãnh liệt chấn động kịch liệt biển mây giống như sóng đ à o vậy c u ộ n c u ộ n s ờ sổ về phía trước ngay sau đó từng tiếng xe do trói thai vang vọng ở trong trời đất này vèo vèo vèo vèo vèo mấy đạo lưu quang ẩ n chứa có khí tức kinh người từ phía chân trời phía xa của tới cùng theo đó còn có một tiếng quát lớn học viện lan q u a n các vị đoàn mú của huyện cơ tông dắt theo các vị thái thượng trưởng lao huyện cơ tông tới trước bái phòng sóng âm quần quận lùn kéo đến vang vọng ở trên không trung học viện lạc quan g âm thanh rõ ràng không ngừng truyền vào trong thai mỗi một học viên chấn động lòng người thật công ư đại thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông trong lòng mọi người chợt run dày bọn họ ngẩng đầu lên liền thấy năm bóng người vút qua phía trên trời cao của học viện lạc quan năm bóng người giống như năm pho tượng c h í ế n thần mỗi người đều không chút kiên g kỵ nào phóng ra huy áp mạnh nhất của mình khí tức khủng khiếp này giống như là năm vị ma thần từ trong thái cổ đi ra chấn áp ở trong lòng mỗi người trong đó một người dẫn đầu thân mặc võ bào màu xanh viền rêu tơ vàng bảy màu đầu bụi tóc l ư n g đeo trưởng kiếm dáng vẻ r ấ trong tiêu sái. u h đó đứng hơi nghiêng một góc là một nam tử tháo bảo màu trắng lưng đeo trên ao khí chất tuyệt đối lạnh lùng ở quanh người hắn từng bóng hoa tuyết nhẹ nhàng tung bay hình thành từng lòng quyển hoa tuyết rất nhỏ không ngừng sinh diệt sắc mặt của hắn t r ắ n g n õ n thần thái lại lạnh vô cùng giống như là hàn băng và cổ đặc biệt con người của hắn căn bản không mang theo một tia tình cảm nào khiến cho người ta không dám k i n h thường mọi người chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn đã cảm thấy có một hơi lạnh thấu xương sinh ra ở đầu t i m của mỗi người lạnh leo tới tận xương thủy mà một người bên cạnh hắn lại hoàn toàn không giống với hắn người này thân mặc võ bào màu đen càng đội theo một cái mũ màu đen từng đạo lưu quang màu đen ở quanh người hắn tiêu tan giống như mây khói tiêu tan một khí tức tả khí khiến cho người ta buồn ôn, không ngừng tản mắt ra làm cho lòng người rất sợ hãi mà một góc khác của nam tử đầu l ĩ n h áo bào xanh là một con quái vật khổng lồ màu xanh đen cánh của nó v ũ nhẹ xung quanh hình thành từng vòng xoáy màu đen mãnh liệt quái vật khổng lồ màu xanh đen này dài đến hơn mười thước chiều rộng ba bốn thước dáng vẻ dữ tợn trên người của nó che kín một tầm n v y giáp nhưng trên cánh của nó hết lần này tới lần khác lại có từng sợi lông chim trông nó có vẻ vô cùng quái vật này có một nam tử áo bào xanh đang đứng trường bào trên người hắn đón gió phấp p ớ i yêu thú biến dị khôi địa đẳng cấp yêu thú này tuy rằng chỉ là lục gia đình phong nhưng khí thế trên người nó lại không thua kém gì so với yêu vương thất giai bình thường tương truyền tổ tiên của khôi địa có huyết mạch của ma chó địa ngục một khi huyết mạch bạo phát có thể hóa thành ma yêu t hủy diện sinh linh yêu thú thật khủng khiếp trong lòng đoàn người chấn động mãnh liệt kinh ngạc nhìn khôi địa biến dị này bao trùm mạng lớn bầu trời yêu khí của nó mang theo tất cả cuốn ra khiến cho người ta hít thở không thông mà ở bên cạnh khôi địa này lại là một lao nhân mặc võ bảo màu đen dung mạo của hắn giàn mua đôi mắt thâm trầm tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào trong đám người diều huyền trong con ngươi của hắn phóng ra sát cơ giống như đại dương mê n h m ô n g vậy c n g chiến sắp mặt diệp huyền thoáng n g ư n g trọng lạnh giọng khe nói cường giả áo bào đen này chính là thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông c n g chiến giờ này phút này ánh mắt của không ít học viên trong nháy mắt đều tập trung ở trên người diệp huyền tất cả mọi người nghe nói về chuyện của diệp huyền và huyền cơ tông hiện tại mấy đại cường giả của huyền cơ tông dắt tay nhau đến có thể có liên quan gì cùng huyền diệp này hay không năm đại cường giả võ vương ở bình nguyên mộng cảnh này đủ để quét ngang một p ư ơ n g điều này không thể không nói là một cục diện chấn động lòng người trong nháy mắt năm người, người, người, người này bình thường xuất hiện bất kỳ một đều trấn áp bình nguyên mộng cảnh lên một hào môn thế lực lớn hiện tại năm người này dắt tay nhau đến đồng thời mục tiêu trực tiếp lại xác định phong tỏa ở học viện làm quan bọn họ trong đó mục đích có thể tưởng tượng được các vị đạo sư của học viện lam quang đoàn mộ dẫn theo người của tông môn mạo mội đến đây mong rằng mấy vị đứng trách đoàn tiên lang trong bộ y phục màu xanh mỉm cười từ trên trời hạ xuống khoe miệng hắn quăng lên cười uy phong lẫm liệt theo hắn vừa dứt lời nam đại cường giả đồng thời đứng thẳng trên trường đấu võ khi thế không tầm thường hắn liếc nhìn rất nhiều học viên xung quanh khẽ cười nói xem ra đoàn mộ tới không phải đúng lúc hôm nay giống như là ngày thi đấu của quý v i ệ n học viện lam quang làm học viện đứng đầu của bình nguyên m ộ t cảnh đệ tử của ở đây nhất định là thiên phú dị bẩm thực lực k i n người đáng tiếc mấy người đoàn mỗ hình như tới muộn không thể nhìn thấy được trận quyết đấu kinh tiên động địa này thực là t i ế t nuối trên trường đấu võ đ o ạ n tiên lang mỉm cười nói ngoài mặt là đang tán thưởng nhưng lại không có tình cảm lộ ra hiện nhiên chỉ là những lời lẽ khách sáo mà xung quanh hắn mấy đại thái thượng trưởng lão của h u y ề n cơ tông lại lạnh lùng nhìn các học viên ở xung quanh giống như thần long bao quát đám kiến hôi cao cao tại thượng không coi ai ra gì ha h a hôm nay không biết cơn gió nào thổi mấy vị tới đây đ o ạ n phó tông chủ h u y ề n cơ tông tới học viện làm quan g ta làm khách học viện làm quan g ta tất nhiên là hoan nghênh đến cực điểm mấy đạo sư liếc mắt nhìn nhau sau đó lỗ tuấn lúc này cao dọ quát chỉ có điều h i ệ n tại học viện lam quang chúng ta chỉ là quản lý một học viện không biết mấy vị đến đây vì chuyện gì chúng ta cũng tiện báo cáo về phía cắt phó viện trưởng nếu mấy vị đều nói như vậy ta cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề đoạn tiên lang cờ ư i nhạt chúng ta lần này đến đây mục đích chỉ có một bắt tội phạm quan trọng bị huyền cơ tông ta phát lệnh truy nã trở về q u y án vẫn mong mấy vị đạo sư của học viện lam quang giúp đỡ một tay bất chợt gần như là trong nháy mắt ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung ở trên người diệp huyền tội phạm quan trọng bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã không phải là huyền diệp này sao ha, ha, ha. huyền diệp này không ngờ vừa khiến ta bị đào thải hiện tại kinh ngạc há h ố c mồn phó tông chủ huyền cơ tông tự mình đến đây bắt hắn lần này hắn không chết cũng khó dẫn huyền diệp này đi băng thây vạn đoạn chữ kiếm và phùng quang trốn ở trong đám người trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hư h ấ n trong lòng bọn họ chỉ ước gì diệp huyền lập tức đi chết diệp thiếu huyền cơ tông không ngờ phái ra nhiều người như vậy tới tìm ngươi vậy phải làm sao bây giờ đây hai người la thành và trương liệt lại có chút bối rối hoảng hốt hỏi vội tuy rằng bọn họ đều biết chuyện diệp huyền bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã thậm chí thời điểm cùng chiến ở sát h ạ c h nhập học còn từng cường thế ra、tay. nhưng dù thế nào bọn họ cũng không có nghĩ tới huyền cơ tông không ngờ sẽ vì diệp huyền đường đường làm ộ t phó tông chủ lại tự mình dẫn theo đội ngũ bốn đại thái thượng trưởng lao đến đây đội hình như vậy căn bản không giống như là tới bắt một người thiếu niên cấp bậc vũ tông ngũ giai trái lại giống như đội bắt một cường giả võ vương trốn tránh diệp huyền trong đám người vân nạo tuyết và hạ thất tịch lặng lẽ chú ý tới nơi đây hai tay cũng thoáng cái xiết chặt lại dưới ánh mắt của mọi người chỉ có biểu tình của diệp huyền vẫn không thay đổi hắn chỉ nhìn về phía đám đạo sư lỗ tuấn nói thật đi huyền cơ tông với đội hình lớn như vậy tới đối phó với hắn hắn cũng lấy làm kinh hãi chỉ có điều hắn biết lúc này hoảng loạn với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì điều duy nhất hắn có khả năng dựa vào chính là đạo sư của học viện lam quang đây cũng là một trong những mục đích hắn đợi ở học viện lam quang không ngờ thật sự là tới vì huyền dịp này đám người lỗ tuấn sửng sốt u bất chợt cười n h ạ t nói đoạn phó tông chủ nói đùa trong học viện lam quang ta chỉ có học viên cố gắng tu luyện làm gì có tội phạm bị huyền cơ tông các ngươi phát lệnh truy nã thật không trên trường đấu võ công chiến đột nhiên cười lạnh một tiếng một ngón tay chỉ về phía diệp huyền người này giết trưởng lão huyền cơ tông ta là phạm nhân bị huyền cơ tông ta phát lệnh truy nã ngày hôm nay chúng ta đến đây chính là để bắt hắn trở về quy án đây là lệnh truy nã huyền cơ tông ta phát xuống từ thời điểm một năm trước mấy vị không phải không biết c u n g chiến giơ tay lên một cái tấm lệnh truy nã lập tức rơi vào trong tay đám người lỗ tuấn trong lệnh truy nã này chỉ viết là truy nã một thiếu niên tóc đen và một người thanh niên tóc vàng hình như không biết là huyền diệp của học viện chúng ta đi đám người lỗ tuấn nhìn lệnh truy nã mấy lần thản nhiên cười nhạt nói trước đây huyền cơ tông chúng ta chưa điều tra rõ thân phận hung thủ bởi vậy chỉ hình dung như vậy nhưng bây giờ chúng ta đã điều tra rõ ràng hung thủ giết chết trưởng lão c ù n phong của huyền cơ tông ta chính là huyền diệp này học viện l a m quang là một trong những thế lực lớn đứng đầu bình nguyên một cảnh loại chuyện bao che cho hung thủ này ta tin tưởng là không làm được chương tám trăm bảy mươi ba mạnh mẽ đ ò i người hai thanh phong đột nhiên l ạ i cười bao che hung thủ các hạ thật biết nói đùa nếu như huyền cơ tông ngươi nói huyền diệp đánh chết trưởng lão của các ngươi không biết mấy vị có chứng cứ hay không bản thân thanh phong chính là người ghét á c giống như thủ h u n g gì thiên phú của diệp huyền cũng khiến cho hắn rất là tán thưởng tất nhiên hắn muốn bảo vệ được diệp huyền huyền cơ tông năm lần bảy lượt đến đây cũng khiến cho hắn nổi giận chứng cứ hắn chính là một vũ tông ngũ giai ta đường đường là huyền cơ tông chẳng lẽ còn sẽ vì hắn mà hầu ngôn loạn ngữ hay sao đoạn thiên lang cười dễ ư cợt một tiếng ha ha ha đoạn phó tông chủ ngươi cũng nói hắn đường đường là một vũ tông theo ta được biết trưởng lão của huyền cơ tông của ngươi chí ít cũng là vũ tôn lục giai cồn phong này ta cũng từng nghe nói qua chính là vũ tôn lục giai nhị trọng đình phong cách lục giai tam trọng cũng chỉ có một bước xa lẽ nào ngươi cảm thấy một vũ tông như huyền diệp hắn có thể giết chết trưởng lão của huyền cơ tông của ngươi quả thực một cười lời của đạo sư thanh phong vừa đức không ít học viên ở đây đều lộ ra sắc mặt cổ quáy nhìn về phía diệ nếu như lời này của hắn nói ra vào một ngày trước ở đây gần như không có học viên nào sẽ không ủng hộ nhưng trước đó mọi người đã chứng kiến sự đáng sợ của d i ệ p huyền trong lúc đấu loại ngược lại bọn họ cảm thấy d i ệ p huyền giết chết t r ư ở n g lão của huyền cơ tông cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có khả năng đương nhiên bọn họ cũng chỉ suy nghĩ ở là trong lòng một chút không có người nào nói ra lời thanh phong đạo sư ngươi nói như vậy cũng không đúng đ o ạ n tiên lang h í ế mắt nói chúng ta mặc dù nói d i ệ p huyền này là hung thủ nhưng cũng chưa nói nhất định chính là đích thân hắn đánh chết nói không chừng bên cạnh hắn còn có người giúp đỡ lẽ nào ngươi không thấy được ở trong lệnh truy nã còn có một người thanh niên tóc vàng sao không sai công chiến cắn răng nói huyền diệp này hết sức giàu h ạ t ban đầu ở đế đô của đế quốc hạ tiên ta cũng nhìn thấy tu vi của hắn yếu kém mới bị hắn c h é mắt nếu như không phải tần phong gia chủ tần gia chết ta còn không nghi ngờ đến tiểu tử này ban đầu ở đế đô của đế quốc hạ tiên tần phong gia chủ tần g i a một đường truy sát huyền diệp này nhưng không những không thành công trái lại bị một người thanh niên tóc vàng ở dãy núi lạc nguyệt c h é m giết bởi vậy có thể thấy được người thanh niên tóc vàng này tất nhiên là có liên quan đến huyền diệp này người này ngay cả cường dạ võ vương như tần phong cũng có thể chép giết giết chết trưởng lão huyền cơ tông ta tất nhiên là đơn giản đến cực điểm cùng chiến nói trong con ngươi đột nhiên bắn ra sát cơ nồng đậm mạnh mẽ mỗi khi nghĩ đến con trai của mình chết thảm phẫn nộ trong lòng hắn liền giống như núi lửa phun trào dù làm thế nào cũng không có cách nào dập tắt được giờ này phút này hắn hận không thể chém diệp huyền thiên đạo v ạ t quả băng thầy vạn đoạn mọi người tại đây nghe được cùng chiến nói vậy tất cả đều nhất thời lộ ra v ẻ sợ hãi kinh ngạc gia chủ tần gia của đế quốc hạo thiên tần phong không ngờ cũng chết ở trên tay huyền diệp này đây không phải là đang nói được h ứ đặc biệt là la thành đi tới học viện làm con trước cũng không biết được rõ ràng về sự kiện kia trên trường i u vân t đấu võ thanh phong đạo sư lại đột nhiên cười ha hả đoàn phó tông chủ lời nói này của ngươi khó tránh khỏi cũng quá bật cười dựa theo như lời ngươi nói vậy giết chết trưởng lão huyền cơ tông của ngươi căn bản là người thanh niên tóc vàng cùng huyền diệp của học viện lam quang ta có quan hệ như thế nào trong lòng hắn đã quyết định chú ý phải bảo vệ huyền diệp không chỉ là bởi vì danh dự của học viện lam quang còn là bởi vì thiên phú của diệp huyền h ư cùng chiến đột nhiên h ừ lạnh một tiếng sắc cơ bắn ra bốn phía nói người mặc dù là do người thanh niên tóc vàng kia giết nhưng không có thoát khỏi quan hệ cùng huyền diệp này hai người bọn họ căn bản là một phe nếu cùng chiến ngươi đều thừa nhận người là do người thanh niên tóc vàng kia giết các ngươi liền đi tìm người thanh niên tóc vàng kia vốn g huyền cười a h n thanh gì Nếu phong đạo sư cười dễ ớ cợt một tiếng cùng chiến ngươi không phát hiện ra suy luận của ngươi có chút đần độn hay sao ngươi nói cái gì trong nháy mắt đôi mắt của cùng chiến bỏng đầu hắn nổi giận gầm lên một tiếng nhìn chằm chằm vào thanh phong Quyền、nguyên n toàn thân hắn điên cùng phun r a giống như vực sâu giống như n g ụ c tối nếu như không phải ra hỏa này lần trước ngăn cản hắn đã sớm lập tức bắt được hoặc là chém chết diệp về này không nghĩ tới lần này phó tông chủ bây giờ đến đây người này vẫn cứ liều chết bảo vệ cho tiểu t ử kia điều này thật khiến cho trong lòng hắn nổi giận không thôi nói đạo lý không lại liền chuẩn bị động thủ sao thanh phong cười lạnh nói đoạn t i ê n lang hít mắt thanh phong chuyện này hình như không tới phiên ngươi tới làm chủ thanh phong là chủ nhiệm hệ võ giả của học viện chúng ta thế nào lại không làm chủ được ngay vào lúc này dược lão và đông lão đột nhiên thản nhiên lên tiếng chương tám trăm bảy mươi bốn sẽ rách ra mặt một lời hai người bọn họ nói ra không có học viên và đạo sư sẽ không coi trọng trước mắt bao nhiêu người hai người đồng thời nhìn về phía diệp huyền huyền diệp chuyện này ngươi có lời gì muốn nói hay không các ngươi chỉ là dựa vào một câu nói một lệnh truy nã không có bằng chứng lại muốn mang học viên của học viện l a m quan g ta đi một khi truyền ra ngoài học viện l a m quan g ta để mặt mũi vào đâu giọng nói đông lão lạnh lùng vang vọng ở trong thiên địa nếu như đoạn phó tông chủ các người đến đây là tới làm khách học viện l a m quang chúng ta hoan nghênh đến c ự c điểm nhưng nếu như là tới để truy nã hung thủ như vậy xin lỗi học viện l a m quang chúng ta không có hung thủ như các ngươi nói giọng nói của đông lão tuy rằng không lớn nhưng cực kỳ có phân lượng không thể nghi ngờ đưa ra một kết luận cho chuyện này nói như vậy học viện l a m quang các ngươi là muốn bao che cho hung thủ sao trong con ngươi của đoạn thiên lang đột nhiên bắn ra một ánh sáng lạnh l é o đông lão lạnh lùng nói hung thủ hay không phải hung thủ chúng ta không biết được rõ ràng chúng ta chỉ biết là người này là học viên của học viện lan quang chúng ta nhưng ế u n ư được. Dược như trước người ngươi như Nhưng ơ cơ i đi, nói, nhiên Lời nói, lời nói. nói, khi viên viện với viện muốn một muốn làm làm câu nếu huyền đều quan dẫn hắn không đông chính cũng lạnh lùng thành con tông các người xử trí hắn như thế nào, đều không con dựa chỉ học học thế hệ học đây các có lao ta lao ta, ta. vào là là là tất trở trí gì ở xử bây giờ hắn đã là học viên của học viện lam con ta trước khi hắn tốt nghiệp chúng ta tất nhiên có nghĩa vụ bảo vệ hắn bất kỳ một học viên nào đều là một thành viên của học viện lam con ta không quan tâm hắn đã từng làm qua chuyện gì chỉ cần không phải làm trái với quy định của học viện lam con ta học viện l a m quang ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào khi dễ học viên của học viện l a m quang ta không phải bất kỳ một thế lực nào của bình nguyên một cảnh muốn xử trí là có thể xử trí được cho dù thế lực của đối phương cường thịnh mấy đi nữa có lớn mấy đi nữa cũng vậy giọng nói của dược lao thoáng lộ vẻ khẳng khản nhưng rơi vào trong thai các học viên ở đây lại khiến cho mỗi một người xúc động sâu sắc nước mắt lưng trỏng ha ha ha được rất tốt đoạn tiên lang đột nhiên cười ha hả sau một khắc tiếng cười của hắn thoáng ngừng lại ánh mắt hắn thâm trầm một khí tức khiến cho người ta hít thở không thông từ trong thân thể hắn phóng ra nếu như nói hôm nay ta muốn dẫn người này đi đoạn tiên h lang vừa thốt ra lời này đã giống như báo tố lao tới bầu không khí với một loại áp lực vô cùng tràn ra ở trên khoảng không của toàn bộ trường đấu võ ầm ầm ầm ầm ba người lãnh vô tận tà sát chu triển luân thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông trước đó vẫn không có mở miệng từng người cũng phóng ra khi tức hùng hậu nồng đậm mạnh mẽ gào hình như cảm nhận được chiến ý trong lòng của chủ nhân yêu thú khôi địa biến dị này chợt mở cái miệng to như chậu máu n ử a mặt lên trời gào thét một tinh phong mang theo tất cả quốc g a giống như đại dương màu máu mênh mông tràn ngập ở chân trời trong lúc nhất thời thiên đ i ệ biến sắc Này, này, p mấy đại cường theo giả quấn ra, h u y ề n cơ tông hoàn toàn không che giấu phóng da uy áp của từng người khiến toàn bộ trường đấu võ biến thành một mảnh chiến trường bạo loạn đ o ạ n phó tông chủ các hạ làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá đáng đi sắc mặt đám người lỗ tuấn đều trở nên khó coi quá đáng sao đoàn tiên lang lạnh lùng cười người này là tội phạm quan trọng do huyền cơ tông ta phát lệnh truy nã ẩn nấp ở học viện làm quan g các ngươi nhưng học viện làm quan g các ngươi không những không chịu giao h ắ n ra trái lại là gây khó dễ khắp nơi các ngươi làm như vậy bảo huyền cơ tông chúng ta để mặt mũi vào đâu hôm nay nếu như các ngươi không giao người này ra huyền cơ tông chúng ta tuyệt đối không từ bỏ ý định trong nháy mắt khí thế trên người đoạn thiên lang càng tăng lên ẩm huyền nguyên sáng chói giống như một mặt trời ở trên toàn bộ trường đấu võ mang theo tất cả quần lẫn ra trực tiếp chấn động đập nát một góc trường đấu võ của học viện làm quan đã vụn bán loạn một í học viên đang đứng ở gần trường đấu võ ở dưới kình khí mang theo tất cả của tới điên cuồng lui nhanh về phía sau sắc mặt mỗi người đều tái nhợt trong đó một ít học viên thực lực yếu kém khoe miệng còn tràn ra màu tươi trong con ngươi lộ rõ sự kinh hãi làm cản đoạn thiên lang nơi này là học viện l a m quang ta không được phép ngươi làm bừa bãi vù vù vù mấy người lỗ tuấn nội g i ậ n quát l ệ n h vung tay lên ẩm ẩm hai cổ uy áp khủng khiếp va chạm vào nhau đồng thời có một khí tức từ trong không trung hình thành thay cho các học viên ngăn cản uy áp do đoạn thiên lang phong thích ra ha, ha ha mấy trăm năm gần đây học viện lan quang và huyện cơ tông chúng ta được cộng đồng được gọi là một trong mười thế lực lớn cao cấp nhất của bình nguyên mộc cảnh hôm nay đoạn thiên lang ta liền muốn lãnh giáo một chút thực lực của học viện làm quang ngươi rốt cuộc như thế nào trong tiếng cười lạnh đoạn thiên lang lướt qua trong không trung ẩm mái tóc dài màu đen tùy ý tung bay võ b à o màu xanh đón gió pháp phới phong thái này bộ dáng này thật là một bức tranh tiêu sái để cho ta tới cho người biết lỗ tuấn tức g i ậ n quát một tiếng là đầu tiên phóng lên cao tới rất hay đoạn thiên lang cười lớn một tiếng trường kiếm bên hông hắn đột nhiên được rút ra khỏi vỏ chương tám trăm bảy mươi lăm xe rách ra mặt hai đinh âm thanh thanh thúy giống như tiếng rồng âm vang vọng ở trong thiên địa trường kiếm rút ra khỏi vỏ lại có anh đảo màu tím bay khắp bầu trời theo gió phiêu lãng một ý cảnh hữu quạng vắng vẻ lưu chuyển ở trong thiên địa cùng lúc đó tốc độ của đoạn t i ê n lang trong nháy mắt đã tăng mạnh vèo trường kiếm màu tím giống như một đ ảo ảnh trong mơ ở trong hư không trợt hiện chất trợ tắt đột nhiên xuất hiện ở trước người l ô tuấn thật nhanh l ô tuấn giật mình kinh ngạc ẩm một tiếng động vang lên huyền nguyên k h n g k i ế p ở trước người của hắn hình thành một tấm lá chắn vô hình hai tay hắn giống như tia chấp vậy đột nhiên đánh ra trường ảnh hiện ra khắp bầu tr d ầ m dạp chẳng chịp rốt cuộc hóa thành một mảnh sóng đào màu đen cuốn theo tất cả man vương phép quyền tịch quyền thiên hạ ầm ầm hai cổ lực lượng đáng sợ ở trong hư không va chạm vào nhau sóng đào màu đen không ngừng dâm trào lại giống như mặt biển tinh mịch ẩn chứa lực lượng vô tận uy lực không tệ đáng tiếc còn kém một chút khoe miệng đoạn thiên lang c o n g lên có một tiếng n ạ o nghệ và tự tin u mộng chi linh anh hoa mạng thiên trăng lại là một tiếng ngâm khẽ trên trường kiếm màu tím trong tay đoạn thiên lang lại một lần nữa bay vọt ra anh đào khắp bầu trời cây uy lực trường kiếm của hắn công kích trong nháy mắt này lại tăng vọn v ẹ o trường ảnh bốn giống như một tòa đập lớn màu đen liều chết ngăn cản công kích của đoạn thiên lang ở trong khoảnh khắc này trong nháy mắt bị xuyên qua một kiếm khí bén n ọ từ trong đó nổ mạnh bắn ra ngoài máu tươi phóng ra trường ảnh nắp ấy trường bào trên ngực lỗ t u ấ n xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay trong lỗ thủng một tiêu máu tươi từ trong đó bắn ra ngoài đường đường là học viện lang quang chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi giọng điệu xem thường của đoạn thiên lang vang vọng ở trong trời đất này lỗ tuấn người không sao chứ ra h ò này đám người thanh phong dược lão đông lão sắc mặt đều đại biến l ự c chú ý của bọn họ đều tập trung ở trên người lỗ tuấn nhưng vào lúc này đột ngột chết c h o ta âm thanh lạnh như băng hoàn toàn vang vọng ở trong thiên địa c u n g chiến vốn lẳng lặng đứng ở trên lôi đài ở trong nháy mắt khi tất cả mọi người tập trung sự quan tâm về phía lỗ tuấn trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng ném về phía diệm huyền vòng ánh sáng bất diệt h ư không chạm ầm ầm một vòng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trong thiên địa chật lao ra ngoài trong nháy mắt dường như hóa thành một mặt trời kim sắc ánh sáng cầu vồng màu vàng không ngừng phóng ra nhộn nào xuất ra từng chấn động màu vàng tràn ngập toàn bộ phía chân trời lây trước trường đấu võ đám người đạo sư thanh phong nội vàng lao nhanh ra nỗ lực ngăn cản công kích của cuộc chiến chỉ là không chờ bọn họ lao ra ngoài được quá xa vù vù vù mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ ngăn cản phương hướng bọn họ cứu viện đó chính là ba người l ã n h vô tận tà sát chu triển luân động tác của bọn họ chỉnh tề thống nhất hình như đã sớm đoán được phản ứng của thanh phong bọn họ ở trong thời gian nhanh nhất, nhất ba người đã ngăn cản bọn họ ẩm ẩm hai bên đều vội vàng giao đấu từng người chợt lui ra khoảng mười mấy thước các ngươi sắc mặt đám người thanh phong đột nhiên trở nên vô cùng khó coi và phẫn nộ thời cơ bọn họ xuất thủ vốn chính là t r ầ m một nhịp hiện tại lại bị đám người l ã n h vô tận bọn họ ngăn cản như thế còn muốn cứu viện diệp huyền căn bản là chuyện không thể nào cẩn thận suy nghĩ từ lúc đoạn thiên lang của huyền cơ tông mới bắt đầu ra tay đến lúc c u n g chiến đột nhiên trở nên hung bạo rồi đến lánh vô tận bọn họ trong nháy mắt ngăn cản hành động của đối phương hết lần này tới lần khác căn bản là sớm có có âm mưu được vạch ra từ trước trong nháy mắt trên mặt mấy người đều lộ ra thần sắc phẫn nộ thống khổ bọn họ lo lắng nhìn về phía chỗ của diệp huyền bọn họ nghĩ đến một thiên tài như thế không ngờ lập tức lại phải bỏ mạng trong lòng mấy người quả thực đau như lao cát đặc biệt là dược lao và đông lão tuy rằng bọn họ và diệp huyền không giao lưu gì nhưng ở cửa hải thi viết này dĩ nhiên đã khiến cho bọn họ vô cùng thưởng thức đối với diệp huyền thậm chỉ bọn họ còn muốn thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền Thật không n g hai ĩ tới, bọn họ n g y cả l ờ c ò người chưa kịp nói, huyền h kịp k diệp nói, này n ô ngờ mạng. Nếu n lại phải h bỏ nói đông bọn họ là đau lòng, vậy vân ngạo tuyết và hạ thất tịch các nàng càng sợ đến hồn phi tán. Không. n phi Hai dược ư sợ tịch các lao láo là đau và vậy và họ hạ thất phép tuyết trợn trừng hai mắt kinh sợ tiêu to nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nuốt hết diệp huyền ông ở thời khắc chỉ mảnh treo chung này trên người diệp huyền đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu vàng một cái áo giáp nham thạch màu vàng đất đột nhiên xuất hiện ở trên thân thể của hắn cùng lúc đó、bèo. một cánh chim màu tím nhạt đ ộ trong n h tiếng đập. Một sóng kích kinh người, ở chỗ Diệp h u y ề ngó u n màu n tơi điên cồn g phung gia chỉ cần là học viên ở trong phạm vi mười thước tất cả đều bị sóng công kích này chấn động bay ra ngoài mỗi một người đều chật vật không chịu nổi càng có tiếng xương c ố t thanh thúy vỡ vụn vang lên ở trên người mỗi người phóng tầm mắt nhìn lại vòng ánh sáng màu vàng rơi xuống đất hơn mười người học viên ngã xuống ngổn ngang mỗi một người đều lộ ra vẻ thống khổ đau thương may mắn chính là cũng không có người học viên nào thương vong huyền cơ tông đám người lỗ tuấn trứng mắt mỗi một người lộ ra ánh mắt đỏ đậm gầm t h é t giận dữ lao ra đê tiện quá h è n hạ t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu cuộc chiến của cường giả một dù thế nào bọn họ cũng không tưởng tượng nổi đường, đường là huyền cơ tông lại dám thật sự ở học viện làm quan bọn họ ra tay đồn thậm chí còn không để ý tới an nguy của đám học viên trong học viện của bọn họ hành vi như vậy quả thực không khác biệt với hai thế lực lớn khai chiến với nhau chuyện này phải lập tức thông báo cho các phó viện trưởng biết trong lòng mấy người đều vô cùng phẫn nộ hiện tại chuyện này đã không đơn thuần là chuyện của một mình huyền diệp còn là giữa hai đại thế lực đứng đầu đánh cờ với nhau huyền cơ tông giam cả gan ở học viện làm quang hắn hạ thủ ngoan độc như vậy h i ệ n nhiên đã hoàn toàn không để học viện làm quang bọn họ vào trong mắt trước đó không lâu các phó viện trưởng vừa bê quan lập tức phái người đi đánh thức hắn một đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền vào trong thai nhân viên công tác học viện làm q u a n cách đó không xa nhân viên công tác này vội vàng chạy đi thông báo tất cả học viên lập tức rời khỏi nơi đây cho ta nhanh cùng lúc đó đông lão gầm lên phẫn nộ lệnh cho các học viên đều tránh đi s i u s i u s i u siêu. trong nháy mắt đông lão cùng tất cả cường giả tham gia sát hạch nội viện đều liên tục bắn ra không có chút kiêng rẻ nào mà tản ra uy thế khủng bố của chính mình hoàn toàn vây quanh năm người đoạn thiên lang vào trong đó đoạn thiên lang ngươi muốn làm gì muốn toàn diện khai chiến với l a m quang học viện chúng ta hay sao đông lão đứng trước mặt đoạn thiên lang nỗ khí đằng đằng hét lớn một tiếng huyền diệp ngươi thế nào rồi mà thanh phong thì lập tức đi tới trước người diệp huyền đề phòng c u n g chiến tấn công lần thứ hai vẻ mặt rất là thân thiết ta không có chuyện gì diệp huyền l ắ t đầu khoe miệng tràn ra một tia ngọc tươi trên nham thạch khải giáp trên người hắn có vô số vết dạn nứt lít nha lít nhít hiển nhiên là dưới một đòn vừa rồi đã bị thương không nhỏ thế nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng đáng ghét cơ hội như vậy mà cũng bị hắn chạy trốn phản ứng của t i ể u tử này làm sao lại nhanh như thế a c u n g chiến g i ữ t ậ n nhìn về phía diệp huyền bên trong bầu trời sắc mặt tối tăm vô cùng vì đánh giết diệp huyền trước khi đến lan quang học viện bọn họ đã thương lượng g a ư u kế như vậy thế nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả như vậy cũng không thể giết chết diệp huyền cánh chim màu tím trên người hắn có lẽ là linh bảo mà lục lì của hạo thiên đế quốc luyện chế ra cũng là chỗ dựa mà hắn dùng để thoát khỏi sự truy sát của tân phong thế nhưng người thanh niên tóc vàng cấp bậc vương giả kia vì sao vẫn còn chưa có xuất hiện a mục đích cùng chiến g i a tay ngoại trừ đánh chết diệp huyền ra cũng là bởi vì muốn dẫn thanh niên tóc vàng sau l ư n g của hắn ra thế nhưng lại không nghĩ rằng dưới tình huống này thanh niên tóc vàng kia vẫn còn chưa có xuất hiện trên bầu trời diệp huyền cũng lạnh lẽo nhìn chằm vào cuộc chiến tàn nhẫn có á vì đánh chết hắn mà huyền cơ tông lại dám ngang nhiên động thủ ở trong lam quang học viện đồng thời cũng không hề chú ý tới tính mạng của những học viên khác nếu như không phải là thực lực của diệp huyền siêu quẩn đồng thời còn có quan sát nhạy cảm lúc nào cũng cảnh giác cùng chiến ra tay đổi lại là bất cứ một người đệ tử nào đến đây thì đã sớm chết đến mức không thể chết thêm được nữa rồi huyền cơ tông v loại này cách làm coi mạng người là có rác này đã khiến cho để hắn triệt để phẫn nộ đoạn tiên lang ngươi còn có lời gì muốn nói hay không nếu như hôm nay ngươi không cho lam quang học viện chúng ta một câu trả lời như vậy các ngươi cũng đừng hòng bình yên đi ra khỏi làm quang học viện chúng ta giữa bầu trời đông lão phẫn nộ mở miệng đ o ạ n tiên h lang không hề trả lời mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn c u n g chiến đ o ạ n tông chủ ta cũng không ngờ tới phản ứng của t i ể u tử này sẽ nhanh như thế lại để cho hắn tránh được một kiếp hơn nữa không ngờ thanh niên tóc vàng kia cũng không xuất hiện á c u n g chiến vội vàng truyền âm giải thích hừ ra h ỏ a làm việc bất lợi đ o ạ n tiên h lang hừ l ạ n h truyền âm nói hiện tại dựa theo kế hoạch thứ hai làm việc sau đó hắn nhìn về phía đám người đông lão cười nhạo nói bàn giao bàn giao cái gì huyền cơ tông ta tập nã trọng phạm cần phải nói với lam quang học viện các ngươi sao làm cản đoạn thiên lang xem ra ngươi thật sự muốn là địch cùng lam quang học viện ta a đám người đông lão đều vô cùng tức giận trong con ngươi phóng ra sắc cơ đã như vậy như vậy tất cả các ngươi đều ở lại đây đi chuyện hôm nay nhất định đường chiêu tông chủ của huyền cơ tông các ngươi phải đích thân giải thích bằng không đợi này các ngươi cũng đừng mong ra được khuy lam quang học viện a đúng giữa lại bọn họ cho lam quang học viện chúng ta một câu trả lời đám người lỗ tuấn đều phẫn nộ mờ miệng mỗi một người trong bọn họ đều trôi nổi ở phía chân trời vây quanh mấy người huyền cơ tông ha ha, ha cho học viện các ngươi một câu trả lời sao ta còn chưa đòi các ngươi trả lời à t h ú n g chi các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người c á t ngựa là có thể ngăn cản chúng ta hay sao đoạn thiên lang cười lạnh nói xem ra không có gì để nói nhiều rồi lên thái độ càn rỡ của đoạn thiên lang đã triệt để chọc g i ậ n tất cả mọi người ầm ầm đông lão dường l ã o cùng với những người khác liên tục xuất ra vũ khí giết về phía trước trên sân đạo sư của l à m quang học viện tổng cộng có sáu người phân biệt là đông lão dường lão lỗ tuấn thanh phòng vương phòng nô thanh sáu đại đạo sư trong đó có ba người thực lực khá mạnh là đông lão dường lão lỗ tuấn là võ vương thấp cấp tầng hai mà ba người thành phong thì đều là võ vương tất h giai tầng một mà huyền cơ tông lại có ngũ đại cường giả võ vương cộng thêm một đầu yêu thú biến dị thực lực của hai bên sàn sàn nhau chỉ vẹn vẹn trong chốc lát song vương đã tự tìm đối thủ của mình mà giao chiến Siêu. c u n g chiến ngay lập tức bắn về phía diệp huyền hắn có niềm tin chém giết diệp huyền mà niềm tin này căn bản cũng không có thay đổi một chút nào huyền diệp ngươi trước tiên lui về phía sau thanh phong b a y về phía diệp huyền k h á quát một tiếng sau đó tiến lên n ê n h đón cuộc chiến chỉ vì một người học viên mà lan quang học viện các ngươi lại liệu mạng với huyền cơ tông chúng ta đáng giá sao t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy cuộc chiến của cường giả hai cồng chiến cắn răng nói người mà chúng ta muốn giết chỉ có một mình huyền diệp này mà thôi không có cái gì mà có đáng giá hay không đây là tôn chỉ từ khi làm quang học viện chúng ta thành lập cũng là niềm tin của làm quang học viện chúng ta đừng nói là một tên học viên thiên tài coi như là một người bình thường thì cũng không cho phép huyền cơ tông các ngươi đến đây n ă n g ngược hừ như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình hừ phí lời quá nhiều lần trước không chiến thoải mái lần này ta muốn ngươi có đi mà không có về thanh phong v ẫ n nộ quát một tiếng trận mạnh mẽ va chạm với cồng chiến ầm ầm quan g luân màu vàng và trường kiếm màu xanh không ngừng va chạm tạo thành từng đạo gợn sóng màu vàng đen cuốn lên sóng lớn k i n h thiên ở một bên khác chiến đấu từ lâu đã khai hỏa bên ngoài đều nói l a m quang học viện là người đứng đầu ba đại cự đầu hôm nay ta muốn nhìn xem l a m quang học viện các người rốt cuộc có năng lực gì a lanh vô tận đứng ngạo nghệ phía chân trời giống như đoá mai bên trong gió tuyết quanh thân hắn có từng đ ô n g hoa tuyết lạnh leo tung bay giống như muốn đóng băng phiến tiên h đ ị a này lại ánh mắt của hắn cao n ạ o nhưng mà đao lại càng cao n ạ o phảng phất như một võ giả cô độc lạnh lùng hờ hững nhìn thiên đ i ệ như ngươi mong muốn đối chi hắn cầm trong tay một thanh chiến đao toàn thân nổi lên vân xanh chiến ý phi phạm theo y thế của song phương va chạm một hồi tranh tài trong nháy mắt đã khai hỏa nếu như nói lánh vô tẫn là một đao khách cô độc lạnh lẽo như vậy ngô thanh chính là một chiến sĩ nhiệt huyết cảm xúc m á n h liệt một đao lạnh lẽo phong mang một đao khác thì quần bá nhiệt huyết đây là tranh tài thuộc về đao khách không phải là bình thường người t a sát đối chiến chính là vương phong kiệt kiệt người của t a sát giống như bóng ma quỷ mị màu đen không ngừng lấp loe ở trong hư không có từng đạo khí lưu âm u đầy từ khí màu đen quanh quần ở quanh thân hắn ẩn n chứa lực phá hoại tất cả. h ừ giấu đầu l o i đôi vương phong cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g thương trên m ũ i thương có luồng khí xoáy màu xanh lưu chuyển mỗi khi đâm ra một thương đều có tiếng nổ vang to lớn vang vọng mà chu triển luân lại đối chiến với dược lão chu triển luân này đi theo ngự thú chi đạo liên hợp với yêu thú k h ô i địa biến đến dị sức chiến đấu hết sức kinh người cũng chỉ có dược lão mới có thể chống lại được hắn để ta tới đối phó đoạn thiên lang này trong đó l ô tuấn lại lần thứ hai tìm tới đoạn thiên lang ánh mắt đỏ hứng lên chỉ bằng vào ngươi đoạn thiên lang cời xì một tiếng thân hình của hắn ngạo nghệ đứng vững ở phía chân trời trường kiếm màu tím đâm ra hoa cỏ đầy trời tung bay làm cho l ô tuấn trong tiếng gào thét liên tiếp lui về phía sau sưu sưu một đạo kiếm quan g bắn ra ngực l ô tuấn lần thứ hai xuất hiện một vết máu đáng ghét l ô tuấn liên tục gào thét đem man vương phách quyền triển khai đến mức tận cùng thế nhưng vẫn như c ũ không chống lại được đoạn thiên lang liên tiếp tiến công bạo thể quyết từng đạo từng đạo quan g mang màu x á m quanh quẩn ở quanh thân l ô tuấn thân thể của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên mấy phần hai tay thô to càng giống như một người khổng lồ phá cho ta ẩm nắm tay to đánh ra phong vân b a phủ toàn bộ bầu trời ở đòn đánh này đều bị chấn động tạo ra gợn sóng kinh người hạ lực lượng trong nháy mắt tăng lên khoảng ba phần m ộ ư ơ i ngay cả tốc độ cũng tăng lên vừa một thành có chút ý nghĩa đoạn tiên lang hơi nhũ mày chỉ là trên mặt vẫn tràn ngập v ẻ tự tin trường kiếm màu tím hóa thành một mảnh cánh hoa màu tím trong phút chốc đã va chạm với nắm tay của lỗ tuấn len k e n k e n trong hư không t r u y ề n đến tiếng kim loại va chạm kéo dài mỗi khi đánh xuống một đòn bầu trời đều giống như bị đánh xuyên thùng qua phun trào ra từng vòng quang mang huyền lực to lớn giao chiến thật là mạnh mẽ xa xa vô số học viên lẩm bẩm nhìn giao chiến bên trên không đấu trường lực lượng và uy thế minh mông t i ế khiến cho trong lòng mỗi người đều chấn động dữ dữ d bên trong các học viên ở đây tuy rằng có rất nhiều người đều đến từ các thế lực lớn bên người cũng không thiếu cường giả cấp bậc võ vương thế nhưng như ngày hôm nay có nhiều người như vậy cảnh tượng gần mười người giao chiến với nhau hầu như là lần thứ nhất nhìn thấy Siêu. sự suy chim trải Diệp lại. giờ cùng chiến thôi. màu huyền đầu Chuyện huyền Cánh cũng cánh thích của chết cùng cơ thực, cùng cũng chỉ có suy đoán mà thôi. Cũng được ch đánh đoán rộng lạnh lùng nhìn tỉnh Không Lông hắn nhữ hắn trưởng phong tông nhưng không nắm phía phía hợp thế tím lắm. mày mà là bắt bất ra, xa. bây về lão kỳ để đắc tội với lam quang học viện như thế dù sao lam quang học viện và huyền cơ tông đều là một trong ba đại cự đầu của m ộ n g cảnh bình nguyên vì một trưởng lão mà ngang nhiên trở mặt cùng lam quang học viện đây vốn là chuyện không tốt tự tìm phiền phức nếu nói huyền cơ tông nghe nói thiên phú của mình tốt muốn đem giết chết chính mình từ trong trứng nước chuyện này càng là lời nói vô căn cứ cương giả huyền cơ tông đến đây bắt người nói còn nghe được thế nhưng bắt người không được lại còn ra tay đánh nhau đây tuyệt đối không giống bình thường thiên phú của hắn cao đến đâu thì cũng chỉ là vũ tông cấp năm đối với huyền cơ tông mà nói căn bản không quá quan trọng sau này có quá nhiều cơ hội giết hắn hoàn toàn không cần thiết phải không nể mặt mũi với lam quang học viện như vậy cách làm bây giờ của huyền cơ tông càng giống như là vì gây sự mà đến a mục đích của huyền cơ tông này rốt cuộc là vì cái gì trong lòng diệp huyền không khỏi có chút nghi hoặc vào giờ phút này chiến đấu hừng hực đã đến giai đoạn gây cấn tột độ bởi vì người của lam quang học viện đông thế mạnh cho nên làm cho cường giả huyền cơ tông từ từ rơi vào hạ phong như vậy xuống không được ca đoạn thiên lang hơi nhúng mày nếu như vậy trong chiến đấu khoe miệng đoạn thiên lang đột nhiên nợ một một nụ cười lạnh lùng siêu trên trường kiếm màu tím của hắn đột nhiên bắn ra một đạo quang mang bén nhọn mà khí tức trong thân thể hắn trong nháy mắt cũng đã tăng vọt ưu mộng chi linh thiên h u y ế n tiểu diệt ảm chương tám trăm bảy mươi tám hoàng g i ả chi binh một tiếm ảnh màu tím ngập trời đột nhiên lan tràn ra trong nháy mắt đã đánh vỡ phòng ngự trên người l ô tuấn lưu lại từng đạo vết thương màu máu trong miệng phun ra màu tươi l ô tuấn hét thảm một tiếng thân thể mang theo máu trong nháy mắt bắn ngược ra thực lực của hắn sao lại thế trên mặt l ô tuấn có vẻ kinh hãi lỗ tuấn ta đến chợ giút ngươi lao giả ở một bên sốt ruột k h ô ngớt đồng thời phẫn nộ quát một tiếng tay vừa nhấc một cái siêu một cái huyền bảo đột nhiên hiện lên ở trước người của hắn len k e n k e n cái huyền bảo này ước chừng có đường k í n h bằng một viên ngọc nửa thước theo tiếng thanh minh v a n g vọng viên ngọc này từ một chia làm hai hai chia làm bốn bốn chia thành tám cuối cùng có tám viên ngọc tạo thành một mảnh màn trời bằng kim cương bao phủ xuống về phía đoạn thiên lang lao giả cẩn thận người này là võ vương thất d à i tam trọng lỗ tuấn cố nén đau đ ớ n trên người gấp giọng q u á t lên võ vương thất d à i tam trọng sao sắc mặt lao giả ngưng lại lục phẩm đỉnh cao hồn thức giống như một cái võng lớn bao phủ lên bên trên huyền bảo kim cương huyền bảo kim cương kia đột nhiên tỏa ra con mang nồng đậm con mang ó n g ánh giống như là hóa thiên địa thành một đại d đây là huyền bảo gì chứ đ o ạ n thiên lang nhìn thấy rõ lão giả sử dụng tới kim cương huyền bảo sắc mặt mang theo vẻ kinh ngạc Chợt đâm ra một kiếm vào bên trên một viên kim cương trong đó đã thấy viên kim cương kia đinh một tiếng bị đánh cho bay ngược về phía sau thế nhưng những viên kim cường còn lại chung quanh nó lại có thể mang theo nó giống như trở thành một cái túi láo bao phủ xuống có chút ý nghĩa đ o ạ n thiên lang hơi kinh hãi lại nhìn kiếm chiêu này của ta ánh mắt của hắn đột nhiên n g ư n g tụ huyền lực toàn thân bạo phát trong nháy mắt đã nhanh như tia chớp đâm ra tàm kiếm trong tiếng nổ lanh lảnh đùng đoàn mỗi một kiếm của hắn đều chuẩn xác đâm chúng vào tám đạo kim、quang. tám đạo viên hoàn kim quang bị hắn đâm vào đột nhiên bị đánh bay ra ngoài chỉ là vừa mới bị đánh bay ra không bao xa thì tám đạo viên hoàn kia r ồ n r ậ p phát ra tiếng nổ hòng long đùng đằng o một nối với một tạo thành một cái dây lấy một góc độ vô cùng q u ỷ dị lần thứ hai bao phủ về phía đoạn tiên h lang ô diệp huyền ở phía xa xa trong miệng phát ra một tiếng nghi ngờ ngạc nhiên bởi vì hắn đã nhìn ra viên hoàn mà lão giả thả ra không phải bình l à thường tám đạo viên hoàn kim cương nhìn như chế liệu thế nhưng kỳ thực là một thể lấy một loại thủ pháp đặc biệt để tiếp nối liền cùng nhau có thể thân có thể xúc có thể duyên có thể triển mấu chốt nhất chính là p trong lúc lui lại sắc mặt đoạn thiên lang âm chầm hắn cười lạnh đột nhiên từ trên người lấy ra một cái đại ấn có mặt màu vàng đất trên đại ấn này có điêu khắc chân long bay lên hoàng khí quần quận đi đoạn tiên lang ném ra đại ấn bàn tay lớn r u lên đại ấn màu vàng đất theo gió lớn lên trong nháy mắt đã tăng vọt thành cao mấy chục trượng trên bề mặt màu vàng đất có khí tức hỗn độn lưu chuyển sơn hà hiện lên trông rất là s ố n g động dường như muốn từ bên trong đại ấn bay ra tỏa ra uy thế cực kỳ do người ầm ầm đại ấn màu vàng đất giống như một tòa núi cao vậy ầm ầm va chạm với kim cương hoàn mà l ã o giả thả ra phanh phanh trên kim cương hoàn của lão giả không ngờ lại chuyển ra từng trận tiếng va chạm đại ấn lung lung khí tức cường hãn kia khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bỗng nhiên biến sắc ầm ầm ầm lực lượng khủng bố lan toàn bộ vũ đấu trường đúng lúc này bị đánh n á t bấy gọn sóng trùng kích lan tràn ra bên ngoài kiến trúc chung quanh l a m quang học viện dưới một kích này đã sụp đổ đi không ít đi đi mau thật là đáng sợ đây rốt cuộc là bảo vật gì xa xa có một lượng lớn các học viên t r á n h né cả đám đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này xung kích kia tỏa ra lực lượng kinh khủng lại đem bọn họ đang ở cách đó mấy ngàn thước thổi đến mức ngã trái ngã phải mỗi một người hầu như không đứng thẳng được mà bên trong đại ấn màu vàng đất kia tản mát ra khí tức r ộ n lớn càng làm cho trong lòng bọn họ kinh sợ và hoảng loạn giống như đã bị vật khủng bố gì đó tập trung vậy đây là diệp huyền nhìn c h ầ m c h ầ m vào đại ấn màu vàng đất kia trong con ngươi lộ ra một tia khiếp sợ trước hết giết tiểu t ử này đoạn tiên lang một đòn trúng đích người lạnh một tiếng hắn cũng không tiếp tục ra tay với lao giả mà là điều khiển đại ấn màu vàng đất hướng về phía diệp huyền ở chân trời xa xa mạnh mẽ đánh qua siêu đại ấn màu vàng đất theo gió lớn lên giống như hóa thành một t o à núi lớn t r ă m trượng bay thẳng đến vị trí của diệp huyền mạnh mẽ trấn áp đại ấn kia còn chưa tới thế nhưng uy thế khủng bố cũng đã chấn động đến mức làm cho tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống đất mà thổ huyết ánh mắt sợ hãi đoạn tiên lang này điên rồi hay、sao? diệp huyền v ẫ n nộ nhìn tình cảnh này hôm nay hắn đang cùng các học viên còn lại của l a m quang học viện ở cùng một khu vực mặc dù đại ấn màu vàng đất của đoạn thiên lang không đối phó với hắn thế nhưng một khi công kích đáng sợ như thế tạm hạ xuống không chỉ là hắn tất cả học viên ở đây đều sẽ bị trọng thương mà ngã xuống nhất định sẽ có một mảnh người t ự thương đi thời khắc mấu chốt diệp huyền vội vàng thúc giục lăng hư c h i vũ điên cuồng bay lên muốn đi đi được sao đoạn thiên lang cời ư xì một tiếng điều khiển đại ấn màu vàng đất né qua những học viên ở phía dưới kia hướng về phía diệp huyền đang bay lượn ẩm ẩm truy kích tới đại ấn to lớn x ẹ qua phía chân trời tất cả học viên ở phía dưới đều là ngã xuống dưới đất ở dưới khí tức và uy thế của đại ấn này bọn hắn kinh hoàng không ngớt run lệ bày huyền diệp này quả thực là người chuyên gây họa ảm chương tám trăm bảy mươi chín hoàng gia c h i minh hai quyết không thể kéo lên nửa điểm quan hệ với hắn bằng không chắc chắn sẽ phải chết nhanh trốn đi tuyệt đại đa số học viên đều dồn dập biểu lộ vẻ mặt sống sót sau hai nạn sau đó tức giận mắng lên một tiếng diệp tiếu h diệp huyền mà hạ thất tịch vân nạo tuyết la thành và đám người trương liệt thì lại lo lắng nhìn phía về phía diệp h u ề n đang điên cuồng chạy trốn ở phía chân trời tâm thần căng thẳng giữa bầu trời một đạo quang mang màu tím điên cùng chạy trốn mà sau đó lại có một đạo lưu quang màu vàng đất cực kỳ lớn tỏa ra khí tức ngông lung, lung theo sát phía sau hai đạo quang mang đều nhanh như chấp giật ầm ầm ầm ven đường một mảng lớn kiến trúc ở dưới đại ấn màu vàng đất oanh kích đã bị đánh thành phân vụn trốn đi tiếp tục trốn đi n g ư ờ i thoát càng t à n n h ẫ n thì kế hoạch của ta mới càng có thể thực thi được khoe miệng của đoạn thiên lang nổi lên một nụ cười khó mà nhận ra được huyền diệp tới chỗ này lỗ tuấn và lão g i ở phía xa xa thấy rõ tình cảnh này đều là phẫn nộ quắt lên một tiếng siêu diệp huyền hóa thành bóng người màu tím nhanh chóng chạy trốn trên mặt của hắn thoáng hiện lên vẻ k i n h sợ hoàng binh bắt dai đại ấn màu vàng đất trong tay đoạn thiên lang kia tuyệt đối là hoàng binh bắt dai trong lòng diệp huyền vô cùng khẳng định thì thầm sắc mặt vô cùng lo lắng chỉ có hoàng binh bắt dai thì mới có thể có được y lực đáng sợ như thế chỉ vẹn vẹn tản mát ra một ít khí tức thì hầu như đã muốn ngưng tụ hư không rồi diệp huyền biết lúc này hắn chỉ có không ngừng chạy trốn mà thôi quyết không thể dừng lại một chút nào một khi dừng lại thứ đối mặt với hắn chính là đả kích mang tính hủy diệt chỉ là trong lúc hăng hái bay lượn diệp huyền đã nhạy cảm cảm giác ra được một hiện tượng lăng hư c h i vũ của ta có tốc độ nhanh chóng quả thực có thể nói là cấp bậc võ vương thất giai thế nhưng nhiều nhất cũng cờ gì có tương đương với võ vương thất giai nhị trọng m à thôi dùng thực lực thất giai tam trọng của đoạn thiên lang thôi động hoàng giả chi binh nếu như thực sự muốn hạ sát thủ tuyệt đối sẽ có thể trong thời gian ngắn là có thể đ u ổ i kịp được ta thế nhưng tại sao cho đến hiện tại đại ấn màu vàng đất này vẫn còn theo sát không rời không có nửa điểm dấu hiệu phát lực cơ chứ trong quá trình diệp huyền chạy trốn trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ nghi hoặc không phải hắn không tự tin đối với tốc độ của mình mà là hắn biết rõ uy lực của hoàng giả chi binh tới đâu Nhưng hiện thế ạ i mọi tất cả c u huyền lưu y xảy ệ Diệp n Dường như đoạn thiên lang đang không cảm bảo ra lại làm lực, giác. i cho có thực cố sức g t chết h ắ nhưng Lần này u y ề n tông khí thế vùng mà đến, chính đánh n cơ mục đích chính là vì đánh chết thế ta. Thế khí hồ h mà là vì hiện tại rõ ràng hắn đã có cơ hội chỉ là vì sao trong bóng tối lại ẩn giấu thực lực cơ chứ là hắn không phát huy ra h uy lực của hoàng giả chi m i n h hay sao d i ệ p huyền có chút không hiểu thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra một hiện tượng vô cùng quái dị khi đoạn tiên h lang thúc giục hoàng g i chi binh dường như cố ý muốn phá hoại kiến trúc của lam quang học viện khi đại ấn màu vàng đất xa qua một tảng lớn kiến trúc sụp đổ hóa thành đá vụn các ngươi y rõ à n đã có mục đích này như vậy ta quyết không thể để cho các ngươi thực hiện được âm mưu hơi suy nghĩ một phen cả người diệp huyền bắn lên bắt đầu rời xa vị trí kiến trúc nhanh sắp tới gần đống kiến trúc kia rồi nhanh lúc này đoạn thiên lang đang nhìn chằm chằm vào một đống kiến trúc cách diệp huyền không xa trong lòng âm thầm chờ mong chỉ cần diệp huyền vừa mới tới gần thì hắn sẽ lập tức đánh nát đống kiến trúc kia nhưng hắn lại không nghĩ tới phương hướng phi hành của diệp huyền đột nhiên biến đổi trong nháy mắt đã s ô n g lên phía chân trời đáng chết sắc mặt đoạn thiên lang đột nhiên đông trầm đã như vậy thì ngươi chết đi cho ta Siêu. tốc độ của bảo ấn to lớn trong nháy mắt lặng lẽ kịch tăng ẩm ẩm phóng về phía trước ngăn cho ta thời khắc mấu chốt rốt cục lao giả đã chạy tới con con con con siêu tám đạo viên hoàn kim cương trong nháy mắt đã tạo thành một đạo bình phong bằng viên hoàn ngăn cản ở trước người diệp huyền Cong. trong tiếng nổ kịch liệt viên hoàn kim cương run dày kịch liệt phát sinh tiếng nổ liên tiếp đại ấn màu vàng đất nặng như núi chỉ cần bất động đã có thể dễ dàng đánh bay viên hoàn kim cương sửu siêu diệp huyền và lão giả đồng thời phun ra một ngụm màu tươi ở trong thời khắc nguy cấp nhất trong nháy mắt lão giả đã che ở trước người diệp huyền vạn h ồ n quyết thống ngự một phương vô số hồn thức giống như từng sợi từng sợi tơ nhỏ trong nháy mắt đã kéo những viên hoàn kim cương kia trở lại hai mắt lão giả hai đỏ sậm mạnh mẽ phun ra một ngụm tinh huyết lên bên trên viên hoàn kim cương v i ê trong tiếng m c ư nổ to lớn lao giả nặng nề bay ra ngoài mà hắn rốt cuộc cũng lần thứ hai ngăn cản được đại ấn màu vàng đất công kích lao giả nhìn bóng người bị đánh bay trong lòng diệp huyền đột nhân dân lên cảm giác cảm động vô cùng hắn và lao giả này căn bản không quen biết chỉ biết hắn là chủ nhiệm của luyện hồn hệ trong học viện mà thôi nhưng mà ở trong bước ngoặt nguy cấp nhất này lao giả lại không chút do dự che ở trước người của hắn điều này làm cho trong lòng diệp huyền rất là xúc động huyền diệp n g ư ơ i trốn đi cả người lao giả có máu tươi quay người nhìn về phía diệp huyền rồi gian nan nói vào lúc này hắn thậm chí còn không quên an nguy của diệp huyền ha ha trốn đi sao hôm nay chúng ta đến đây chỉ vì bắt tội phạm huyền diệp của huyền cơ tông chúng ta thế nhưng lam quang học viện các ngươi đã không phối hợp như vậy vậy thì chúng ta cũng không có cách nào khác cá ảm t r ư ơ n g tám trăm tám mươi toàn diện bạo phát một khoe miệng đoạn thiên lang có một tia cười gằn đại ấn màu vàng đất dưới sự điều kiện của hắn lại một lần nữa nhắm về phía lao giả và diệp huyền mạnh mẽ trấn áp xuống không tốt màu trong á Đám n người h dược l a đều p h ẫ nộ hét lớn. Chỉ là bọn hắn n hét Chỉ là c ũ đã bị người tiếng a bao quanh bản nào nốt, căn bản không có cách và vây có đ cứu việc được. Thời khác Thời i chốt.、Dừng、tay. Xoạt xoạt Dừng Trong xoạt. hét phẫn nộ ngập trời lập tức có từng đạo từng đạo bóng người đột nhiên phóng lên trời trên người những bóng người này mỗi một người đều có khí tức cực kỳ khủng bố dĩ nhiên tất cả đều là v õ vương thất giai bọn họ tất cả đều là đạo sư của lam quan g học viện vốn là đang bế quan hoặc là nghỉ ngơi đều bị chiến đấu ở trên không đấu trường của học viện làm cho thất tỉnh cả đám rồn rập bay ra ngoài giết Đừng tiện vội tùy l à m việc ở trong Lam quang học viện chúng c viện ta. đầy huyền cơ trời bạo phát ngũ sát huyện nguyên tràn ngập trời cao một kích toàn lực của rất nhiều cường giả võ vương thất gia khiến cho thiên địa biến sắc tứ phương hỗn độn h u y ề nguyên n n ó n g ánh xuyên thủng thiên địa hóa thành một mảnh sông dài bảy màu trong nháy mắt đã bắn về phía đoạn thiên lang cố lực lượng kia đủ để quét ngang tất cả vô địch nhiều cường giả như thế cùng lúc ra tay đủ để uy hiếp cường giả võ vương thất giai đ ỉ n h cao đến đúng lúc hai mắt đoạn thiên lang nhắm lại dường như đã sớm chuẩn bị trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang bảy màu đạo quang mang này ngưng tụ như thực chất công kích đầy trời đánh ở phía trên thế nhưng lại liên tiếp bị hóa giải siêu đoạn thiên lang ở trong hư không chật lui ra ngoài hơn trăm thước nhưng mà trên người hắn lại không mất một sợi tóc nào cái gì không thể đây là ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở bên trên quang mang trước người của đoạn thiên lang trong mắt đều lộ ra vẻ hoang sợ đây là bảo vật phòng ngự gì càng có thể ngăn cản được nhiều người như vậy liên thủ công kích chuyện này cũng quá khó mà tin nổi a hoàng giả kết giới trên người của kẻ này có bảo vật bên trong có ẩn chứa dấu ấn của hoàng giả hai mắt lão giả đỏ ngầu nói sắc mặt của mọi người đều k h ẽ biến đổi hoàng giả kết giới chính là vực giới mà cường giả võ hoàng bát giai mới có thể bố trí ra được một khi hình thành bên trong kết giới sẽ giống như tự thành thiết địa bất kỳ một võ giả nào tiến vào bên trong đều sẽ bị áp chế đồng thời sức phòng ngự của hoàng giả kết giới cũng hết sức kinh người không phải võ giả cùng cấp bậc căn bản sẽ không có cách nào phá tan được chỉ là hoàng giả kết giới nhất định phải lợi dụng lực lượng hoàng giả thì mới có thể thúc giục vì lẽ đó lao giả mới nói trên người đoạn thiên lang này có nắm giữ bảo vật có dấu ấn của hoàng giả lúc này mọi người cũng đã hiểu ra chẳng trách người này dám kiêu ngạo ra tay đánh nhau ở trong l à m quang học viện như thế bởi vì vốn hắn ta đã không có sợ hãi gì rồi nắm giữ hai loại bảo vật như hoàng giả chi binh và dấu ấn hoàng giả cho dù có cường giả thất giai tam trọng thì cũng không làm gì được hắn đây chính là kết cục do các người trợ trụ làm ngược địa hoàng ấn đi cho ta ẩm đại ấn màu vàng đất giống như là một ngọn núi lớn đập xuống về phía rất nhiều cường giả võ vương ra tay trước đó mọi người liên thủ chống lại thế nhưng vẫn bị chấn động đến mức miệng phun ra màu tươi sắc mặt mỗi một người đều tái nhợt lại đi cho ta òng n o ngong bên trên đại ấn màu vàng đất nung lung quan g mang lưu chuyển uy thế khủng bố chấn động đến mức trong lòng tất cả mọi người đều chấn động dữ dội tán nhanh tản ra ngay khi trong lòng tất cả mọi người ngơ ngác thì có một đạo trường thương màu tím đột nhiên từ chỗ sâu trong học viện ẩm ẩm đánh ra trường thương nung như là hóa thành một đầu dao long màu tím mạnh mẽ va chạm với đại ấn màu vàng đất loảng xoảng tiếng nổ cực lớn vang lên trường thương màu tím và đại ấn màu vàng đất tách ra khỏi nhau không ngờ lại cân sức ngang tài không phân cao thấp c ắ t v i ệ t phó phó viện trưởng đã xuất quan tất cả đạo sư và học viên của học viện đều kinh hỷ và phần ánh mắt của đám người đoạn thiên lang trong nháy mắt cũng nhìn sang đoạn thiên lang n g ư ơ i thân là phó tông chủ của huyền cơ tông nhưng lại dám đến lam quang học viện ta n g a n n g ư ợ ngươi không thấy mình đã quá mức rồi hay sao một đạo thanh n h uy nghiêm vang lên dưới con mắt của mọi người một lao giả chậm rãi bay đến bầu trời vóc người của hắn cũng không cao lớn thậm chí còn có chút tuổi già sức yếu thế nhưng trong tay hắn lại nắm một thanh trường thương màu tím so với thân thể của hắn còn cao lớn hơn một chút cả người cao ngạo đứng ở đó thiên địa cũng giống như một mảnh hải dương màu tím hắn chính là c á t viện phó sao diệp huyền nhìn chăm chú vào đối phương người này cả người huyền nguyên ngưng kết thành thực chất trong lúc phát tay huyền nguyên lan tràn đ ọ n lại trong hư không dường như đã đạt đến thấp cấp tam trọng đỉnh cao cách võ hoàng bát d a i chỉ còn có một bước sa m ạ thôi sau đó ánh mắt của diệp huyền lại rơi vào bên trên trường thương màu tím trong tay của các viện phó cây trường thương này khí tức hùng hậu quan g mang v à trượng tuy rằng ở trong tay c á t viện phó thế nhưng trên khí tức thậm chí lại không kém gì bản thân c á t viện phó đồng thời còn có thể chống lại địa hoàng ấn của đoạn tiên h lang nghiễm nhiên đã là hoàng binh bắt d à i rồi d i ệ p huyên vốn tưởng rằng ở địa phương nhỏ như là mộng cảnh bình nguyên thì sẽ không có cường giả kinh người tới đâu thế nhưng không thể không nói sau khi đi tới l a m quang học viện rốt cục hắn mới phát hiện ra cường giả ở trên mộng cảnh bình nguyên này tuyệt đối không phải là bình thường chuyện này từ trên người hai người đoạn thiên lang và c á t viện phó là đã có thể nhìn ra không phải nói thực lực của hai người mạnh mẽ tới đâu mà là từ thủ đoạn của hai người cũng đã nhìn ra được lộn đốn chương tám trăm tám mươi mốt toàn diện bạo phát hai bất kể là hoàng binh bắt dai hay là bảo vật nắm giữ dấu ấn hoàng giả đều đại diện cho việc ở trên mộng cảnh bình nguyên đã từng xuất hiện không ít cường giả võ hoàng c á c phát tử rốt c ụ c ngươi cũng đã xuất hiện đoạn t i ê n lang nhìn chằm chằm vào các viện phó cười lệnh nói l ờ i nói của ngươi đoàn mộ ta không đồng ý đoạn t i ê n lang ta hôm nay đến lam quang học viện chỉ là vì bắt tội phạm mà huyền hữu cơ tông ta truy nã cũng chính là học viện của lam quang học viện các ngươi các nở dê gây vẽ đường cho hiệu chạy bao che kẻ ác đường đường là đệ nhất học viện trên mộng cảnh bình nguyên che giấu chuyện xấu ha ha nếu như chuyện này truyền đi sẽ khiến cho người trong thiên hạ cười n h ạ o a i như vậy đi ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng đoạn thiên lang thản nhiên nợ nụ cười chỉ cần ngươi đem phạm nhân mà huyền cơ tông ta cần ngoan ngoan giao ra đồng thời còn xin lỗi ở trước mặt mọi người như vậy đoạn thiên lang ta bảo đảm sẽ lập tức dẫn người rời đi không biết các viện phó cảm thấy thế nào ta không cảm thấy như thế nào ánh mắt của các pháp tử lãnh đ ạ m vô cùng đoạn tiên h lang lời nói của ngươi vừa nãy cũng là lời mà ta muốn nói chỉ ta muốn mấy người các ngươi ngoan ngoan bó tay chịu trói ta có thể cân nhắc giữ cho các ngươi một cái mạng khoe miệm đoạn thiên lang cười gằn k h í p mắt lại các phát tử ngươi phải suy nghĩ cho kỹ vì một người học viên mà là địch với huyền hữu cơ ông ta có đáng giá không có đáng giá hay không ta không biết ta chỉ biết bất luận người nào dám to gan ngang ngược ở trong làm quang học viện ta đều sẽ không có kết quả tốt các viện phó lệnh dọn q u á t lên đồng thời cả người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhằm về phía đoạn thiên lang ít nói nhằm đi nhìn vào thực lực của mình xem thế nào ầm ầm tiếng nói của hắn vừa dứt thì trường thương trong tay đột nhiên hóa thành một đầu dao lông màu tím dao lông bay lên nuốt mây nhà khói giống như hóa thành một mảnh hải dương màu tím đậm manh liệt đánh về phía đoạn thiên、lang. Thử, ta tiên thúc trời. tóc há phải hoàng nghệ phía lang địa xanh cả ngươi. cười giục người sợ Đoạn gắn, ấn, ngạo đứng chân Người ở ẩm t thần vị ma. Ấm ẩm toàn bộ vòng trời giống như bị đánh vỡ vào thời khắc này k h í tức hỗn độn đầy trời ở chung quanh bị kích động trong lúc nhất thời không còn sót lại bất cứ thứ gì chỉ có lưu quan g vô tận đang không ngừng báo phủ rất nhiều học viên ở phía dưới chỉ cảm thấy trong đầu trống r i ố n g vang lên nòng n ế u như không phải bọn họ ở cách đá rất xa như vậy thậm chí tất khiếu cũng sẽ phải chảy máu thời khắc này bọn họ mới biết rõ bọn họ ở trong lam quang học viện được xưng tụng là thiên tài thế nhưng so với cường giả chân chính lại vẫn còn cách biệt quá xa a đúng vậy ở bên ngoài bọn họ thực sự là thiên tài người tiên mỗi một người đều nắm giữ sức chiến đấu vũ tôn lục giai thế nhưng ở trước mặt cường giả nghịch tiên bực này như đoạn tiên lang và c á t phó v i ệ t trưởng bọn họ ngay cả run dế cũng không sánh nổi chỉ cần giơ tay là đủ để biến bọn họ thành cho bụi rồi đây chỉ vẹn vẹn là cường giả cấp bậc võ vương thất giai mà thôi nếu như là võ hoàng bắt giai thậm chí là võ đế cựu giai thì sao mọi người đã không dám tưởng tượng tới một màn như vậy nữa x ả ra chuyện gì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 đoạn thiên lang cười to một tiếng uy phong lấm lấm song phương chỉ vẹn vẹn giao thủ trong chốc lát thế nhưng đã có một tảng lớn kiến trúc triệt để bị phá hủy ảm chương tám trăm tám mươi hai hộ viện đại trận một ngươi cũng phải có thủ đoạn này mới được r a tất cả mọi người nghe lệnh vây nốt tất cả người của huyền cơ tông khởi động hộ viện đại trận quyết không thể để cho một người chạy ra khỏi nơi này c á t viện phó t r ậ n quát một tiếng trong tay đột nhiên tung ra tinh quang ngập trời con con g con con g một đạo khí tức phản phất đến từ viễn cổ từ trong l à n quang học viện bốc lên dưới con mắt của mọi người một đạo quang mang nông lung đột nhiên từ dưới nền đất của l a m quang học viện bán ra bao phủ toàn bộ học viện lại hả sắc mặt của đoạn thiên lang đột nhiên biến đổi t r ậ t lại lộ ra vẻ quỷ dị chỉ là hộ viện đại trận mà cũng muốn ngăn cản ta đ ị a hoàng ấn đi đại ấn màu vàng đất giống như là một ngọn núi lớn ầm ầm n g h i ậ n ép ầm một tiếng đại đánh vào bên trên đạo quang mang nông lung kia toàn bộ lồng quang mang bắt đầu chập trần kịch liệt thế nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh cái gì đoạn thiên lang giật này mình sắc mặt thay đổi mấy lần đ i ệ hoàng ấn của hắn chính là hoàng giả chi binh bắt giai đại trận phổ thông căn bản không chịu nổi được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 khí trong nga n kia hầu trong đó có thế lực quen thuộc đối với huỳnh cơ tông thì lại càng ngưng giọng nói vẻ mặt trầm thấp địa hoàng ấn chính là hoàng gia chi binh uy lực kinh người đây vốn là chuyện bình thường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 Núi non chấn động, nếu như không viện trận Như nhiều tiếng này, căn bản không ngăn được loại sóng phải đại giả dưới dài loại bảo có được hộ thét rất đây đổ sụp vệ. vậy võ ở sẽ â m trùng này. kích ẩm hắn cầm trong tay trường thương màu tím thân thể bắn ra trực tiếp đâm một thương ra ngoài t ử cực thương t ử long như thế trường thương màu tím hóa thành đại dương vô tận bên trong đại dương có một đầu dao long màu tím phóng lên trời kinh sợ thiên hạ nó phảng phất như từ thái cổ đi ra ánh mắt bên nghễ k i n h thường thiên hạ tử cực thương, hoàng giả chi dai. nghe nói từ cực thương này là này do viện trưởng hoàng phụ tú minh lam quang học viện dành cho hắn uy lực rất là kinh người rất nhiều cường giả đều kinh ngạc thốt lên trong đó có một ít võ giả đối với tử cực thương có hiểu biết cũng nhanh chóng nói ra lai lịch của nó、Nguyên、ẩm hai cỗ đại dương màu tím và chạm ở trên trời sau đó giao long màu tím thô bạo phi phạm nhanh chóng hung hăng và chạm với đại ấn màu vàng đất Đúng. bầu trời giống như bị đánh nát nơi đó trở thành một vùng đất hủy diệt nơi nào cũng có h u y ề n lực mênh mông đang kích động cái gì kỉnh không còn tồn tại tất cả mọi người không có cách nào nhìn thấy rõ nhưng mà giao chiến chân chính vẫn còn đang tiếp tục ở trong hỗn độn cuồn cuồn này ẩm giao long màu tím nát tan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 các viện phó thô bạo nói trường thương màu tím lần thứ hai vung lên điện mang bắn ra ken, len k e n len keng oai nhầm song phương lại chiến một trận lần này song phương đều đem hết toàn lực bầu trời giống như bị đánh xuyên qua may mà toàn bộ lam quan g học viện có hộ viện đại trận bảo vệ nếu không thì sau trận chiến này nhất định lam quan g học viện sẽ bị hủy hoại trong một ngày cuối cùng theo một c h ù m máu tươi bắn lên đoạn tiên h lang lần thứ hai bại lui hắn càng thêm chật vật cả người máu me đồng địa trái lại các viện phó cũng thở h ồ n hộc chỉ là so với đoạn tiên lang thương thế ắt phải tốt hơn nhiều đoạn tiên lang bỏ tay chịu trói đi vàng không dưới một đòn chính ngươi sẽ ngã xuống a bây giờ các viện phó đã hoàn toàn không chế thế chủ động khiến cho tất cả học viên kích động v ậ thuần thật không muốn làm cho ta đầu hàng đợi tới đợi đi đoạn tiên lang c ư ờ i xì một tiếng ánh mắt nhìn khắp bốn phía hắn biết mình đã thua thế nhưng kết quả còn không thể nào đoán trước được ca mạnh miệng c á t pháp tử quát lạnh một tiếng thân thể bắn ra trường thương màu tím lại lần thứ hai đâm ra keng trên người đoạn tiên lang đột nhiên xuất hiện một vòng quang mang mạnh mẽ ngăn cản một kích toàn lực của cắt p h á tử hả ánh mắt của cắt p h á tử đột nhiên nheo lại ha ha ha Cắt cũng Chuyện phát tử, giết ta. Chuyện hôm nay, tạm hôm thời bằng người muốn nay, vào mà đoạn ế n này chúng ta còn đây thôi, ta lại. sau c gặp tử. đ o tiên lang hét dài một t dài i ế ngươi thân thể n bay g ợ c lên, đ ấn màu vàng đất tản màu ha ha ha, đất cho i t ứ rằng ngươi đi được sao các phát tử gầm lên hộ viện đại trận ở giữa bầu trời lại càng thêm móng ánh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 đám người dược lao cũng không nghĩ nhiều như vậy tất cả đều tức giận lên tiếng liên tục bay lượn lên chậm đã các viện phó vội vàng thét lên một tiếng ngăn cản mọi người chuyện này nhất định lao phu sẽ đòi công đạo với huyền cơ tông chỉ có điều việc cấp bách trước tiên là g i à n xếp học viên trong học viện để xem có người nào bị thương trong chuyện này hay không d ư ợ c thành chuyện này để ngươi đến phụ trách g a dược lao do dự một chút vẫn phải dừng truy kích lĩnh mệnh mà đi lỗ tuấn d ư ợ c thành phụ trách giá nguy của các học viên mà ngươi thì phụ trách trật tự của học viện bảo đảm cho học viện sẽ không xảy ra hỗn loạn các viện phó phân phó với lỗ tuấn vâng lỗ tuấn g ậ t g ù thanh phong vương phong hai người các người đi theo ta các viện phó khé quát một tiếng mang theo hai người thanh phong và vương phong trực tiếp bay ra khỏi l à m quan học viện bay đi về phía trung tâm l à m quan thành phó viện trưởng đây là thanh phong và vương phong đều nghi hoặc không thôi vào lúc này phó viện trưởng không ở trong học viện chủ trì đại sự lẽ nào muốn đuổi theo giết mấy người đoạn thiên làng kia hay sao những võ giả còn lại ở l à m quan thành cũng đều nghi hoặc không thôi mà cường giả của các đại thế lực hàng đầu thì cũng ở trong bóng tối theo dõi muốn nhìn một chút sen rốt cuộc c t p h á tử muốn làm cái gì ảm chương tám trăm tám mươi b ố quét dọn chú điểm một phóng mắt nhìn tới rất nhiều võ giả ở bên trong lam quan g thành chạy đi đi theo các phát tử ở giữa bầu trời chỉ chốc lát các phát tử đã đi thẳng tới vị trí chú điểm của huyền cơ tông ở bên trong lam quan g thành là một trong ba đại cự đầu của mộng cảnh bình nguyên chú điểm của huyền cơ tông ở lam quan g thành cực kỳ hùng vĩ diện tích chiếm rất lớn giống như một đám cung điện lớn vậy làng lặng đứng ở trung tâm lam quan g thành người huyền cơ tông ở bên trong đều lăn ra đầy cho ta các phát tử trôi nổi ở trên không trung gầm lên một tiếng khí tức kinh khủng chấn áp xuống dưới một số võ giả của huyền cơ tông ở bên trong cả kinh nhanh chóng phóng ra ngoài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 l à trong, trong lịch sử mấy trăm năm gần nhất lam quang học viện còn chưa từng bị đá kích ngông cuồng như vậy đều là tại tên huyền diệt kia một tên tân sinh vừa mới vào học dĩ nhiên đã mang đến thai họa như vậy cho học viện không sai nếu như không phải vì hắn làm sao huyền cơ tông sẽ giết tới lam quang học viện chúng ta cơ chứ có người nói lần này rất nhiều sư huynh sư thì đều bị thương cần phải an dưỡng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 trước khi đến l a m quang học viện diệp huyền cũng không nghĩ tới h u y ề n cơ tông sẽ làm ra chuyện như vậy vì hắn mà lại ngang nhiên g i ế t tới l a m quang học viện thực sự là vượt quá dự liệu của hắn chỉ là bên trong chuyện ngày hôm nay diệp huyền cũng cảm giác được có rất nhiều chỗ không đúng thế nhưng những chuyện này hắn cũng không tiện nói tin tưởng hiện tại đám người cắt viện phó cũng đang thảo luận vấn đề về phương diện này đúng như diệp huyền suy nghĩ bây giờ trong phòng hợp của l a m quang học viện có rất nhiều cường g i ả hội tụ nghị luận sôi nổi ta đã sớm nói rồi thu huyền diệp kia vào trong học viện tuyệt đối là một t a i vạn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 tuy rằng cồn g phong kiên là một tên trưởng lão của huyền cơ tông thế nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là một tên võ tôn lục giai nhị trọng mà thôi thân phận to lớn nhất của hắn là con trai của công chiến thế nhưng coi như là như vậy vì nhi tử của một tên thái thượng trưởng lão mà huyền cơ tông lại phái ra cường giả cấp bậc phó tông chủ hoành hành không cố kỵ ở trong lam quang học viện chúng ta hay sao ảm chương tám trăm tám mươi sáu học viện quyết định một mọi người đều biết lam quang học viện lấy tôn chỉ là học lấy việc bồi dưỡng thiên tài trong n g ộ n cảnh bình nguyên làm nhiệm vụ của mình xưa nay không lẫn vào tranh cãi giữa các học viên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 Các viện p hoàng ó có đó có nếu như huyền tông như Quang Viện chúng ta, như vậy không thực Học phải chúng ta đã có thể vậy về cơ ta, ta gì kia đối với mời Lam sự âm đã phủ tú minh viện trưởng nói.、Bầu、không khí trong toàn trường nhất thời vì lời nói này mà ngưng đọng. Hoàng phủ tú Minh Viện Trường, thời lời Bầu khí Phủ Tú mà vì cái tên này ở trong lòng rất nhiều đạo sư của lam quang học viện đó chính là tồn tại gần như là thần kỳ thực trăm năm trước lam quang học viện đã từ từ xuống dốc thậm chí một lần đã bị xóa tên ở vị trí ba đại cự đầu thế ở trong bước ngoặt nguy nan này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 rất nhanh hội nghị đã tàn đi mỗi người đều bận rộn chuyện của mình Cắt cơ thực có chút có mục đích cảm cho thúc, dược chỗ cắt chọc cơ cự của cảnh căn cơ cho chủ tông tiêu Ta thấy Tú Trưởng một tiếng kết tới tông một trong thâm thể trên tông tiên viên vẫn Viện và viên quái đối phải Minh khi hội giả đi nói. đại người giả người Nguyên, hành động lần này huyền cơ tông tiêu quả thực có chút quái lạ, nếu như lần này phương Hoàng nghị ngưng Huyền mộng Bình không không lắng. Hơn nữa lần này ở trên người phó tông chủ đoạn phó, Phủ phó, phó hậu, đó. làm làm đầu đám gì lạ, lao lao lao lo quả sau báo A ba ở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 Có đ i ệ m huyên tặc ngủ một c lát sau hắn đã đi tới linh dược hệ toàn bộ linh dược hệ ở một góc trong lang quang học viện vô cùng cổ điển vừa tiến vào đã có các loại mùi thuốc tràn ngập nơi này là một phòng khách cực lớn có không ít người chính đang ở bên trong đại sành giao lưu với nhau muốn luyện chế cái gì ở chung quanh đại s ả n h sẽ có từng cái luyện chế thất để luyện chế đan dược nhìn kia là huyền diệp làm sao hắn lại tới nơi này lẽ nào là muốn cầu mua đan dược gì một ít học viện ở trong đại s ả n h sau khi nhìn thấy diệp huyền nhất thời lên tiếng nghị luận r ồ n r ậ p đứng ở phía xa chỉ trì trỏ trỏ diệp huyền n h ư mày hắn đối với linh dược hệ này cũng không phải quá là hiểu rõ huyền diệp làm sao ngươi lại tới nơi này đang lúc này một đạo thanh n môn nhu đột nhiên vang lên trong lỗ thai hắn diệp huyền quay đầu nhìn lại chính là đồng phương tử thi diệp huyền như chút được gánh nặng cuối cùng cũng coi như tìm được một người quen thuộc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 cho nên mỗi một võ giả trong m ộ n g cảnh bình nguyên này cũng không muốn có quan hệ gì với diệp huyền đến lúc nếu như bị huyền cơ tông phát hiện ra nói không chừng sẽ mang đến thai nạn cho gia tộc và thế lực của bọn họ diệp huyền ở bên trong luyện kim phi chu lẳng lặng tìm một chỗ c h ố n g rồi ngồi xuống hắn ngồi chỗ này ngoại trừ muốn t á c h biệt với những người k h á c gia cũng là vì muốn quan sát ký luyện kim phi chu này khu vực trung tâm của luyện kim phi chu bình thường sẽ chết với nơi này đông phương tử ti ngươi có thể ngồi bên này bên này không ký hay khi đông p ư ơ n g tử ti đi vào luyện kim phi chu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 Quả theo ự c là liêm vô trương i điểm, cực ích, làm vì chuyện cũng gì được. t nham thấy ư n nhìn g mắt đông phương tử thi tìm tới diệp huyền hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng thực lực của diệp huyền phi phạm muốn dựa vào hắn để thông qua vòng sát hạch sinh tồn này mà thôi cho nên trong lòng hắn không khỏi khinh bị nàng đến cực điểm rất nhanh tất cả học viên đã ngồi vào chỗ của mình ở bên trong luyện kim phi chu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 ảm càng càng chương u tám trăm chín mươi vô tận sân mạch hai dường như cảm nhận được các học viên căng thẳng lỗ tuấn lệnh nhật nói đại gia yên tâm địa điểm lam quang học viện chúng ta sát hạch sinh tồn là tiền mật chắc chắn sẽ không có người ngoài nào biết được hơn nữa tốc độ của luyện kim phi chu chúng ta vượt xa cường giả võ vương tất giai bình thường căn bản không cần lo lắng sẽ bị người ta tập trung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 Là c ở ngộng cảnh bình nguyên cái tên hoàng phụ tú minh này tuyệt đối là cái tên có thể làm cho tất cả cường già kính sợ hắn như một thần thoại ngang trời xuất thế hát nếu như không phải là bởi vì những năm này đi tới huyền vực sợ rằng hắn đã chấn áp các thế lực lớn trong ngộng cảnh bình nguyên không thờ nổi được từ lâu rồi thế nhưng vị đại nhân kia không phải đã nói hoàng phụ tú minh đã ngã xuống ở huyền vực rồi hay sao cũng không về được rồi sao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 đoạn tiên lang liếc mắt nhìn bốn người các ngươi yên tâm đi bây giờ tông chủ đại nhân đang giao thiệp với cựu dương tông nếu như có thể thuyết phục cựu dương tông ra tay như vậy sẽ có rất nhiều phần thắng ảm